Chương 606: Cảnh giới đột phá. Khách sạn. Màu da cam hỏa diễm dần dần dập tắt, thanh đồng luyện đan lô rơi vào lộ thần thủ trưởng, nương theo lấy một đạo khói đen theo đan lô bên trong dâng lên, mùi khét lẹt tản mạn ra. Nhìn bức khói thanh đồng luyện đan lô một chút, lộ thần khẽ lắc đầu, sau cùng một phần dược tài luyện chế tuyên cáo thất bại. Còn sót lại 6 phần dược tài đến tận đây hao hết, trong lúc đó chỉ luyện chế ra một khỏa hạ phẩm cửu bảo tối hỏa đan. Tính cả lúc trước luyện chế ra viên kia cửu bảo tối hỏa đan, 100 phần dược tài hết thảy chỉ luyện chế ra hai khỏa cửu bảo tối hỏa đan, tỷ lệ không đủ một thành. Không qua có lần này, luyện đan kinh nghiệm lần tiếp theo luyện chế cửu bảo thối huyết đan thời điểm tỷ lệ khẳng định sẽ có để bạn mà đơn giản thuật pháp hỏa diễm vi lực dù sao quá thấp hắn chỉ có thể lấy mài nước công phu đến luyện hóa dư tài nếu như đổi lại uy lực mạnh hơn địa hỏa đến luyện đan tỷ lệ còn có thể lại để bạn một chút trong lòng nghĩ như vậy hắn nuốt một thanh huyết đan lập tức lại lấy ra kim thuộc tính linh thạch linh thần ngồi xếp bằng khôi phục cái này một đoạn thời gian khí huyết tâm thần cương khí các loại tiêu hao nửa ngày lộ thân mở ra tầm mắt trên mặt mọi mịt quét sạch sạch xanh mắt sáng tỏ như phổi đi cho bụi bảo thạch tâm niệm nhất động một quả cửu bảo tối huyết đan thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Bình phục một chút tâm thần, hắn làm cái này một khỏa cự bảo thối huyết đan nuốt rớt. Cửa vào hơi lạnh, phản phất một thanh nước lạnh theo trong lồng ngực lướt qua, sau cùng rơi vào bụng chỗ sâu. Không bao lâu, dược lực cũng tan ra, bụng đàn sinh ra hết lần này tới lần khác nhiệt lưu. Dược lực nhiệt lưu tản mạn ra, chậm rãi tụ hợp vào đến quanh thân trong máu. Lộ Thân ngưng thần cảm giác, phát giác được theo hết lần này tới lần khác dược lực dung nhập, tự thân huyết dịch tốc độ chảy dần dần tăng tốc, phản phất đột nhiên từ yên bình dòng nước biến thành phách sơn đoạn nhạc hồng thủy manh thú. Trong máu phản phất có nhìn không thấy ác long tại quái phá, từng đoạn mạch giành kịch liệt đau nhức sinh ra. Tình liệt đau nhức như thủy triều một đợt núi một đợt, một đợt thắng qua một đợt, trùng kích hắn tâm thần. giờ này khắc này, hắn chỉ cảm thấy tâm thần như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời có bị tiêu diệt nguy cơ. mặc dù là lần đầu phục dụng cửu bảo thối huyết đan, nhưng đối với thời khắc này tình hình, lộ thần trong lòng sớm đoán trước, vội vàng cắn răng gánh ngựa, ổn định tâm thần bất loạn. lúc trước vận dụng cửu bảo thối thể dịch lúc tu luyện tiểu có kịch liệt đau nhức sinh ra, tu thành băng cơ chi thân về sau, vận dụng tiểu bảo thối cốt đan lúc tu luyện cũng có kịch liệt đau nhức sinh ra. hiện nay mặc dù tu thành ngọc cốt chi thân, nhưng hắn ẩn ẩn đoán được, vận dụng cửu bảo thối huyết đan lúc tu luyện có lẽ còn sẽ có kịch liệt đau nhức. Quả thật đúng là không sai. Từng trận đau nhức ảnh hưởng dưới, hắn chỉ có thể toàn lực ổn định tâm thần, không rảnh bờ ở tâm dược lực tiêu tán. Không biết do đi qua bao lâu, phệ nhân kịch liệt đau nhức dần dần biến mất, ở ngực đột nhiên sinh ra một trận cảm giác tê dại, lập tức một đạo ánh sáng nhạt theo ở ngực bên trong tiêu tán đi ra. Thứ một chỉ tiểu thao thiết rất tỉnh. Ở ngực kia một đạo ánh sáng nhạt như trong màn đêm tinh thần, một trận quang mang lấp lóe về sau, tinh thần ẩn lui rớt, chỉ hoàn tới một hơi, hắn lại nuốt viên thứ 2 bảo thối huyết đan. Không bao lâu, lại có một luồng dược lực tan ra, dung nhập vào quanh thân quần quật máu chảy bên trong. Theo dược lực tan ra, từng trận đau nhức mãnh liệt mà đến, chờ kịch liệt đau nhức biến mất. Lần này nhưng không có giác tỉnh ra mới tiểu thao thiết, lộ thần thần tình lạnh nhạt, trong lòng minh mạch, Tình hình dưới mắt cùng lúc trước mượn nhờ cựu bảo thối thể dịch, cựu bảo thối cốt đan lúc tu luyện giống như lúc. Lần thứ nhất mượn nhờ cựu bảo đan dược tu luyện, thường thường sẽ có kỳ hiệu sinh ra. Lần thứ hai, lần thứ ba các loại sau này tu luyện tiểu sẽ không còn có lần đầu tiên hiệu quả kinh người. Muốn giác tỉnh mới tiểu thao thiết, yêu cầu hao phí càng nhiều cựu bảo đan dược. Đến tận đây, cái này một đoạn thời gian luyện chế ra đến hai khỏa cựu bảo thối huyết đan khô kiện. Dưới mắt không có thích hợp luyện đan địa điểm. Tạm thời không nóng nảy mua sắm càng nhiều luyện chế cự bảo thối huyết đan dự tài. Thư bảo võ đạo ý cảnh một chuyện tạm thời cũng không có đầu mối gì, mà bất cứ lúc nào chỗ nào, tu luyện công việc trước sau không thể trì hoãn. Võ đạo một đường, gần như nơi trốn lấy thực lực vi tôn, tự thân không có cường đại thực lực là tuyệt đối không thể. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch, vận chuyển thần kiếm chân cương quyết, làm linh thạch bên trong ẩn kim thuộc tính linh khí luyện hóa thành tự thân đan điền khí hải bên trong cương khí. Lúc trước Thái Phong cùng Thái Vũ đưa tới kia năm vạn trung phẩm linh thạch, cũng không phải là đều là một loại thuộc tính, mà là có kim thuộc tính, cũng có cái khác thuộc tính một bên vận công tu luyện, một bên âm thầm trải nghiệm, lộ thần trong lòng thầm than, muộn nhờ linh thạch tu luyện tốc độ muốn so vận công luyện hóa giữa thiên địa linh khí tốc độ nhanh hơn rất nhiều, không quá so với tại hung hiểm bí địa kim hành trong cung điện tu luyện, cương khí ngưng luyện tốc độ còn hơi kém hơn rất nhiều. Giang giác, trong lòng bàn tay một khỏa trung phẩm linh thạch vỡ tan rớt, hóa thành một khối phế thạch, lộ thần không chút nào keo kiệt, lập tức lại từ vòng chữa vật bên trong lấy ra một khỏa trung phẩm kim thuộc tính linh thạch. Theo công pháp vận chuyển, từng khỏa trung phẩm linh thạch biến thành phế thạch, hắn đan điển khí hải lại dần dần tràn đầy. Thời gian vội vàng trôi qua, bên cạnh hắn là một đống màu xám trắng phế thạch đột nhiên, giống như đất bằng sinh phong, từ trên người hắn tiêu tán ra trận trận gió xoáy làm màu xám trắng đá vụn tuổi tăng ra. Lộ thần đang tại vận công luyện hóa một khối trung phẩm linh thạch, phát giác được tự thân biến hóa, hắn đung nhiên mở ra tầm mắt, lập tức lại đóng lại tầm mắt âm thầm cảm giác. Đan điển khí hải lại một lần về biến, hình như có một loại nào đó ràng buộc biến mất, thân thể tùy theo một trận nhẹ nhàng. đã mấy lần kinh lịch thời khắc này tình hình, hắn trong lòng biết, đây là triệu chứng đột phá. Lúc này hắn có thể tiếp tục khai mở thiên vị kinh mạch, nghịch luyện chân cương, từ đó bước vào chân cương cảnh lục trọng thiên mặc dù minh bạch là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được tự thân biến hóa sau khi lộ thần hay là nho nhỏ địa kinh ngạc một chút. Phải biết, hắn tại hung hiểm bí địa thời điểm một đường hắt vang tiến mạnh, đột phá đến chân cương cảnh ngũ trọng thiên. Hiện nay mới từ hung hiểm bí địa đi ra không bao lâu, không ngờ một lần có thể đột phá. Nhưng thiên thời địa lợi nhân hòa, như là đã nước chảy thành sông, tự nhiên muốn thừa cơ càng tiến một bước. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn lấy ra càng nhiều trung phẩm kim thuộc tính linh hạch, theo chiếu thần kiếm chân cương quyết thiên vị kinh mạch độ nghịch luyện chân cương. Lốp theo từng đạo từng đạo kinh mạch khai mở, thân thể bộc phát ra như như giang đầu thanh âm hắn hướng trong khách sạn dốc lòng tu luyện, không biết rõ ngày đêm giao thế thời gian trôi qua. cái này một ngày, theo thân thể run rẩy một hồi, một đầu cuối cùng kinh mạch mở ra tới, một luồng cương khí đột nhiên theo trên người hắn tản mạ ra, đem hắn bên cạnh phế thạch tuổi chen đến cạnh góc tường. hắn chậm rãi mở ra tầm mắt, trong ánh mắt tách ra một vòng sáng tỏ trùng sáng. thiên vị kinh mạch đồ tu luyện hóa tất, bước vào chân cương cảnh lục trọng tiên. ức chế trong lòng kích động, hắn hít sâu một hơi, không thấy ngứa như thế nào chập trùng, nhưng lại như cự kính nước suối đồng dạng. sau đó lại chậm rãi thở ra đến, khí tức kéo dài, kéo dài không dứt, lại trong nu có cương. Thở ra khí tức bên trong, hắn tận lực vận chuyển cương khí, một sợi cương khí trộn lẫn trong đó, làm khách sạn bên trong căn phòng cấm chế đều thổi đến ba động, nổi lên mắt trần có thể thấy từng vòng từng vòng gợn sóng. Đông đông đông, một trận tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Tiến đến, lộ thần cửa trước bên ngoài hô một tiếng. Khách sạn tiểu nhị đẩy mở cửa, thận trọng thăm dò trương nhìn một cái, lập tức hướng lộ thần cung kính hỏi, khách quan có thể là đối khách sạn có cái gì không hài lòng chỗ. Nếu là có không hài lòng chỗ, khách quan một mực nói ra, khách sạn có thể làm được, nhất định sẽ tận lực thỏa mãn khách quan, mong rằng khách quan không được cầm trong khách sạn cấm chế chút giận nghe xong tiểu nhị lộ thần minh mạch. hắn vừa mới tiểu thí thân thủ, nhiễu loạn cấm chế, kinh động đến khách sạn người, cho nên mới có cái này. trẻ tuổi tiểu nhị đi lên hỏi một chút, vừa mới lược thử thân thủ, trong lúc lơ đạm nhiễu loạn cấm chế, lộ thần nhàn nhạt giải thích một câu, để khách sạn tiểu nhị cứ việc yên tâm rời đi. Đồng thời phất phất tay, một đạo quang mang bắn thẳng về phía khách sạn tiểu nhị xong thủ. Tiểu nhị túi đầu xem xét, trong tay rõ ràng là một khối hạ phẩm linh thạch. thấy trong phòng khách nhân cho trả lời chắc chắn, xuất thủ lại xa hoa như vậy, tiểu nhị tất nhiên là thức thời cởi bỏ. Lui khách sạn tiểu nhị lộ thần tiếp tục trải nghiệm cảnh giới đột phá mang tới thực lực biến hóa không quá không có lại nếu loạn cơ chế ngoài khách sạn một chỗ u ám nơi hẻo lãnh, bốn tên võ đạo tu sĩ tập hợp một chỗ khôi thủ ta nhìn chằm chằm vào kia tiểu tử tiểu trốn ở nhà này trong khách sạn một người dáng người khô gầy nam tử hướng bên cạnh mùi hương nam tử nói ra mùi ưng nam tử nhíu mi đầu trường dáng người khô gầy nam tử một chút quắc khẽ nói lúc trước ngươi không phải nói hắn đã không có bao nhiêu linh thạch làm sao còn có thể dừng lại nội khách sạn gầy gò nam tử liền tranh thủ gần đây một đoạn thời gian lâm thủ kinh lịch cáo chi mùi hương nam tử bọn họ mọi người thế mới biết lâm thủ có thể vào ở khách sạn là có người hỗ trợ Giám cùng chúng ta hắc hổ huấn lịch, người này nhất định phải giữ trừ." Mùi hương nam tử mất thời gian nặng. Bốn người này đều là hắc hổ thành viên, Mùi hương nam tử là hắc hổ khôi thủ. Phái Không Sơn mạch có lớn lớn nhỏ nhỏ rất nhiều thế lực, huyết sát, hắc rượu, băng phòng, thật là rất nhiều trong thế lực lớn nhất cường đại ba cái. Là lấy chỉ có huyết sát, hắc rượu, băng phòng, chữ cứ ba tòa thành trì, ba tòa thành trì cũng lấy ba cái tên thế lực mà mệnh danh. Mà toấy Không Sơn mạch bên trong cái khác rất nhiều tán loạn thế lực, đều lấy nào đó một ngày dùng bọn họ chính mình thế lực cái tên đến mệnh danh nào đó một tòa thành trì xem như trung cực phân đấu mục tiêu. Đương nhiên một chút dám can đảm khiêu khích huyết sát, hất rượu, băng phong tán loạn thế lực, hạ tràng thường thường sẽ rất thê thảm. mũi đương nam tử thống linh hất hổ chỉ là toái không sơn mạnh rất nhiều trong thế lực một cái, thực lực chỉ có thể coi là trung hạ du. khôi thủ, bọn họ người tại băng phong nội thành, nếu là chúng ta cảm làm loạn, băng phong thành cái thứ nhất tự không tha cho chúng ta. Gậy gò nam tử nhắc nhở. mũi đương nam tử nhột trí giống như kêu lên một tiếng đau đớn, hàn thống linh hất hổ cùng hàn y lộ thống linh bang phong so với, tất nhiên là khác nhau một trời một vực. mặc dù hắn là hất hổ khôi thủ, cũng không dám tại băng phong thành nội loạn đến, hoàng phong quyết định vui củ. nếu không. Căn bản không cần Hàn Y Lì lộ xuất thủ, thậm chí cũng không cần băng phong hai đại thống linh xuất thủ. Băng phong bên trong cái khắc cường giả liền biết đứng ra gọt sạch hắn. Cái này khác hổ khôi thủ đầu, gian đe. Chầm tư chốc lát, mùi hương nam tử trầm giọng nói, đêm dài lắm ngộng, chờ đợi thêm nữa kia một chốt tiểu thiên địa sợ là muốn rơi vào trong tay người khác. Bọn họ người tại băng phong nội thành làm chúng ta ám tiễn khó để, đã như vậy, vậy thì cùng bọn họ mình đao mình thương làm một cuộc. Dựa theo băng phong định quy cũ đến, băng phong thành cũng bắt chúng ta không có cách nào. Ba tên giới chướng hai mặt nhìn nhau, không biết rõ nhà mình khôi thủ có gì tốt kế sách. Dừng một chút, mùi Dương Nam tử hướng ba tên dưới trướng phân phó nói: "Các ngươi đi chuẩn bị một chút, hướng Băng Phong Thành đưa trước một phần thỉnh chiến thư, xin chiến trợ giúp nhất định phải viết rõ chúng ta Hắc Hổ cùng Lâm Thủ ở giữa ân đoán. Sau ba ngày, Hắc Hổ muốn cùng Lâm Thủ tại Băng Phong Thành Phong Vân Đài bên trên quyết chiến. Khôi thủ tốt kế sách. Ba tên dưới trướng nuốt ngầm ngựa nói: "Tốt cái giám. Kế này hội lệnh kia một chỗ tiểu thiên địa bại lộ thời cơ gia tăng thật lớn. Không quá sự tình đến một bước này, chúng ta đã kinh biệt không lựa chọn, còn không mau đi." Mùi Dương Nam tử quát. Ba tên dưới trướng thấy Vũ Ngâm Ngựa đến chân ngựa bên trên, sắc mặt không khỏi một trận ngựa ngùng xấu hổ. Từ người tự chia phần mà đi. Chương 607, cái này nữ nhân làm cái gì? văn phong nội thành thành. Một chỗ cảnh sát độc đáo trong đình viện, Thải Phong, Thải Vũ đang cùng một người dáng người đây đà Lam y nữ tử trò chuyện với nhau. Vì gì? Thải Phong cùng Thải Vũ phần bên trái bên phải đứng ra, một người dắt Lam y nữ tử một cái cánh tay, nhẹ rộng mềm rộng địa năn nhỉ lấy Lam y nữ tử lệ vũ phì đáp ứng. Theo lầu các quảng trường sau khi rời đi, Thải Phong cùng Thải Vũ liền thẳng đến nội thành mà đi. Không quá đến nội thành về sau Thái Phong cùng Thái Vũ không có lập tức đi tìm Hàn Y Y Lộ thương nghị để lộ thần băng phong thành một chuyện, mà là trước tìm tới thân là băng phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Thái Phong cùng Thái Vũ cũng biết bằng vào chính mình hai người chưa hẳn có thể thành công thuyết phục Hàn Y Y Lộ, là lấy năn nỉ băng phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ cùng các nàng cùng nhau đi tiếp kiến Hàn Y Y Lộ. Thêm một người, tự nhiên nhiều một phần sức thuyết phục. Trong miệng các ngươi cái kia lộ thần, ta nghe nói qua. Lệ Vũ Phỉ định trụ thân hình, mặc cho Thái Phong cùng Thái Vũ không ngừng loạn choạng hai cánh tay của nàng, cười lắc đầu, hắn cùng Vân Diệu quốc ở giữa ân oán rất sâu, nghe nói còn là Vân hoàng tự mình để mắt tới người để hắn băng phong thành, băng phong thành thế tất yếu cùng vân diệu quốc trở thành từ địch. chúng ta băng phong thành mặc dù không sợ vân diệu quốc, nhưng cũng không thể vì một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giống như đây tùy ý dựng nên cường địch. ta nhìn các ngươi hai cái hay là đừng đi tìm thành chủ đại nhân thương nghị chuyện này, miễn cho thành chủ đại nhân ở trước mặt cự tuyệt rất thỉnh cầu của các ngươi, để các ngươi hai cái tại chỗ khó chịu. vì gì, hắn đã cứu chúng ta tỉ muội thánh mạng, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa đi. thải phong giải thích nói, thải vũ cũng là chút gật đầu. lệ vũ phỉ đại mi nhũ hơi chút trầm ngâm, rãi nói, ta biết kia lộ thần đối các ngươi hai cái có ân cứu mạng nhưng báo ân không thể liên lụy toàn bộ bang phong thành. nếu như bang phong thành vì hắn cùng vân diệu quốc ở giữa bạo phát chiến đấu, bang phong thành mặc dù không sợ vân diệu quốc, nhưng thế tất yếu nỗ lực huyết đại giới. đợi đến bang phong bên trong những người khác biết nguyên do trong đó, thử nghĩ mọi người hội ý kiến gì thành chủ đại nhân, đến lúc đó các ngươi lại muốn cho thành chủ đại nhân như thế nào giải quyết việc này. thải phong cùng thải vũ túi đầu trầm tư. lộ thần chỉ là đối với các nàng tỷ mọi có ân cứu mạng, mà không đối với toàn bộ bang phong thành có ân. một khi bang phong thành cùng vân diệu quốc thật vì lộ thần mà lên xung đột, lúc đó bang phong cái khác thành viên tất nhiên sẽ có khác biệt ý kiến. Hàn Y gì hay lộ mặc dù là băng phong thành thành chủ nhưng lại không thể chuyên quyền độc đoán, không thèm đếm xỉa đến băng phong phía trong cái khắc thành viên ý kiến. Lúc đó Hàn Y Lì lộ như phục tùng chúng, nhất định phải áp dụng một số biện pháp, rất có thể sẽ làm lộ thần khu trục ra băng phong. Kể từ đó còn không bằng theo ngay từ đầu liền không để cho lộ thần băng phong. Thấy Thái Phong cùng Thái Vũ nghĩ hiểu được, Lệ Vũ phỉ lại nhắc nhở, hắn đã có thể còn sống rời đi Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận, lại đến toái không sơn mạch, sau đó lại tại dốc đứng vách đá cùng hung hiểm bí địa bên trong làm ra đủ loại hành động tinh người bao nhiêu là có chút bản lãnh. Vân Diệu quốc tiến vào toái không sơn mạch người chưa hẳn có thể làm gì được hắn nếu như lại có chúng ta băng phong âm thầm hướng hắn cung cấp một số tin tức, hắn cũng không đến mức rơi vào tuyệt cảnh. dạng này có thể chứ? thải phong cùng thải vũ sững sờ ngơ ngác một chút. cái này có cái gì không thể không? lệ vũ phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người khác bán ra các loại tin tức vốn là băng phong thành một cái thu nhập thủ đoạn. nếu như thế băng phong thành vì sao không thể hướng tiết lộ thần bán ra một số tin tức? xem ở hắn đối các ngươi hai cái có ân cứu mạng phân lượng, cùng lắm thì băng phong thành ăn chút thiệt thòi, phàm là bán ra cấp hắn tin tức, chúng ta băng phong chỉ lấy thủ một thành ví dụ, đến lúc đó coi như vân diệu quốc người truy cứu, băng phong thành chỉ là cùng người làm mua bán đâu thèm vân diệu quốc cùng lộ thần ở giữa ấn đoán vân diệu quốc thật muốn không biết tốt xấu chúng ta băng phong thành cũng không phải ăn chay nghe thấy lời ấy thải phong cùng thải vũ giật mình các nàng lúc trước một lòng nghĩ để lộ thần băng phong thành hoàn toàn chính xác có chút cân nhắc không chu toàn toàn lệ vũ phỉ nói cái này điều hòa biện pháp ngược lại tránh khỏi các mặt phiền vậy liền xin nhờ phỉ gì? thải phong cùng thải vũ lại lay động khởi lệ vũ phỉ cánh tay nhìn các ngươi hai cái bộ dạng này ta ngược lại tơ hờ ẩn ra muốn lập tức tiếp kiến kia lộ thần đến tột cùng là phương nào thần thánh hắn là lớn ba đầu hay là lớn sáu cánh tay có thể làm cho chúng ta băng phong hai đóa băng hoa như thế nhớ thương lệ vũ phỉ trêu gẹo đang khi nói chuyện nàng rút tay ra ngoài ngón tay hướng về phía trước với tới trước điểm một cái thải phong quỳnh rất phẫn nộ chọc mũi sau đó lại điểm một cái thải vũ quỳnh rất phẫn nộ chọc mũi vì gì ngươi nghĩ đi đâu rồi chúng ta nào có nhớ thương chỉ là vì báo đáp người khác cứu mạng ân tỉnh không muốn luôn luôn thiếu người khác cái gì thải phong gương mặt bên trên chớp tắt qua một vòng đỏ ửng lập tức giải thích thải vũ đi theo gật đầu ngay tại ba người nói chuyện ở giữa một người băng phong người bên ngoài cao giọng cầu kiến lệ thống lĩnh phong cô nương cùng vũ cô nương nhưng tại nơi đây trong viện lệ vũ phỉ ba người đều là thần sắc kinh ngạc là đến tìm ngươi nhóm lệ vũ phỉ nhìn thải phong cùng thải vũ một chút sau đó hướng ra phía ngoài cất giọng nói phong vũ cô nương ở đây chuyện gì tiến đến bẩm báo một trận tiếng bước chân văng lên lập tức một người nam tử đi đến hướng lệ vũ phỉ ba người từng cái chào chuyện gì là lôi thống lĩnh để ta làm tiếp này đưa tới thỉnh phong cô nương vũ cô nương xem qua người tới làm chuyện đã xảy ra cáo chi lệ vũ phỉ ba người người này tất nhiên là đi trước tìm thải phong cùng thải vũ biết được thải phong cùng thải vũ tại lệ vũ phỉ trong đình viện mới lại đi tới lệ vũ phỉ đình viện trước Sau khi nghe xong về sau, Lệ Vũ Phỉ ba người mới biết, phái Không Sơn mạch bên trong một cái kêu hắc hổ tiểu thế lực vừa mới hướng lôi tông Minh Nội Phong Vân đại xin tri tiếp. Băng Phong Thành cấm đoán bất luận cái gì tư đấu, nhưng phái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ ở giữa thường thường hội bạo phát xung đột, kết xuống các loại cự án. Băng Phong một mực lấy Băng Phong Thành quy củ áp chế song phương không được tại Băng Phong Nội Thành bạo phát xung đột mặc dù có thể làm, nhưng có đôi khi có một số việc lấp không bằng khai thông. Là lấy nội thành có một nơi có thể kết thúc kết thủ song phương ân oán, nơi này gọi Phong Vân Đài. Phong Vân Đài nhận Băng Phong Thành quản lý, tự nhiên không phải ai đều có thể tùy tiện đạp vào Phong Vân Đài giải quyết ân đoán khúc mắc, nếu không há không lộn xộn. Song Phương muốn bước lên Phong Vân Đài, nhất định phải có chí ít một phương hướng Băng Phong Thành đệ trình xin chiến tiếp, xin chiến rán lên cần viết rõ kết thủ Song Phương là ai, lại vì sao mà kết thủ các loại. Băng Phong Thành xem qua xin chiến tiếp về sau, lại làm ra cho phép trả lời chắc chắn, kết thủ Song Phương mới có khả năng bước lên Phong Vân Đài đánh một trận căn qua. Phong Vân Đài xưa nay là ngoại thành sự tỉnh, loại chuyện này lôi tông minh tự mình làm quyết định là được, như thế nào cố ý đưa tới nội thành xin chiến tiếp là lôi tông minh chỉ rõ muốn để thải phong cùng thải vũ xem qua lệ vũ phỉ tự nhiên sẽ không như vậy vượt lên trước xem qua không qua sự tình bày ở kia nghi vấn chỗ rất rõ ràng lệ vũ phỉ trực tiếp hỏi người tới lôi thống linh chỉ làm cho thuộc hạ đến đưa xin chiến tiếp nguyên do trong đó cũng không cáo chi thuộc hạ người tới lập tức trở về bẩm không dám có chút dấu diếm. lệ vũ phỉ phiền muộn một chút hỏi tương đương hỏi không sau đó nàng chuyển qua ánh mắt nhìn về phía thải phong cùng thải vũ nếu là lôi tông minh chỉ rõ để Thái phong cùng Thái vũ xem qua Thái phong cùng thải vũ xem qua sau khẳng định sẽ biết là duyên cớ nào kết thủ song phương là hắc hổ cùng lâm thủ. Thái Phong cùng Thái Vũ, đôi người đầu nhét chung một chỗ, cùng nhau làm Lôi Tông Minh phải người đưa tới Phong Vân Đài xin chiến tiếp xem hết. Nhìn thấy Lâm Thủ hai chữ, Thái Phong cùng Thái Vũ nhớ tới lúc trước tại trong tiểu lâu một màn. Lúc đó các phương trao đổi thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện, đám người ra hiệu nhàn dỗi tạp nhân loại ra ngoài. Khi đó Lâm Thủ cùng các phương không quen, theo đạo lý là muốn tránh hiểm nghi rời đi. Lộ Thần lại đứng vậy, nói thẳng ra Lâm Thủ là hắn huynh đệ, vốn là phải rời đi Lâm Thủ vì vậy mà lưu tại gian phòng bên trong. Lôi Tông Minh đã để cho người ta làm xin chiến tiếp đưa tới, hiện nhiên là đã biết được Lâm Thủ cùng Lộ Thần quan hệ giữa làm cái này xin chiến tiếp đưa tới là nghĩ hỏi một chút thải phong cùng thải vũ ý kiến lôi tông minh đã để cho người ta làm xin chiến tiếp đưa tới việc này tất nhiên là cùng các ngươi có quan hệ chỉ là không nghe nói các ngươi cùng hắc hổ người có qua tới lui lệ vũ phỉ mắt lộ ra kinh ngạc nàng còn không biết việc này cùng lâm thủ có quan hệ không phải cùng hắc hổ có quan hệ mà là cùng cái này lâm thủ có quan hệ thải phong cùng thải vũ cùng nhau đáp lại nói đầu tiên là lộ thần hiện tại vừa là lâm thủ đến tuột cùng chuyện gì xảy ra lệ vũ phỉ càng phát kinh ngạc thải phong cùng thải vũ giải thích cặn kẽ. Tất nhiên là làm lúc trước tại trong tiểu lâu phát sinh sự tình cáo tri lệ Vũ phỉ. Lệ Vũ phỉ sau khi nghe xong về sau giận mình, lộ thần cùng Lâm thủ là huynh đệ, quay tới quay lui hay là cùng lộ thần có quan hệ. Chầm ngâm một chút, nàng nhìn về phía Thái Phong cùng Thái Vũ, cười hỏi, Lôi tông minh phái người làm hắc hổ phát ra xin chiến tiếp đưa tới, xem ra là muốn hỏi một chút các ngươi hai cái là ý gì, cho phép hay là không cho phép. Tỷ tỷ, việc này chúng ta trực tiếp giúp hắn nhấn xuống đây đi. Thái Vũ không chút nghĩ ngợi lên đường. Hắc hổ mặc dù nộp xin chiến tiếp, nhưng song vương có thể hay không bước lên Phong Vân đại nhất chiến, còn cần lấy được trước băng phong thành cho phép mà Hắc Hổ chỉ là toái không sơn mạnh bên trong một cái tiểu thế lực, căn bản vô pháp cùng băng phong đánh đồng. Thải Vũ khăng khăng muốn đem chuyện này nhân xuống tới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thải Phong ngâm nghĩ một chút, hơi hơi gật đầu. Ta nhìn dạng này không ổn. ở một bên ngắm nhìn lệ Vũ phỉ nhắc nhở, lấy băng phong thực lực, đem chuyện này nhấn xuống xác thực không hưởng phí cái gì khí lực. Không qua nhân dưới việc này trị ngọn không trị gốc, Hắc Hổ cùng Lâm Thù ở giữa ân đoán ý nguyên còn tại. Còn nữa, Hắc Hổ cái này thế lực mặc dù thực lực không cao, nhưng tốt xấu là toái không sơn mạnh bên trong một cái thế lực. Băng Phong lần này làm sự tình nhân số dưới, hắc hổ không phục lại đến lần tiếp theo làm sao bây giờ, cũng không thể nhiều lần đều từ Băng Phong Thành ra mặt đem sự tình nhân số dưới. Nếu là dạng này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Băng Phong Thành là có ý thiên vị kia Lâm Thủ. Kể từ đó, Băng Phong Thành chẳng phải là muốn chính mình đập mất Phong Vân Đại Cái này một khối trăm năm bản hiệu? Dừng một chút, Lệ Vũ Phỉ cười nói, các ngươi hai cái đem kia lộ thần nói tinh thần quá kỳ thần, cái này Lâm Thủ nếu là hắn hảo huynh đệ, hiện nay huynh đệ gặp nạn, hắn lộ thần cũng không đến mức quanh tay đứng nhìn đi. Phỉ Di ngược lại rất muốn nhìn một chút, hiện nay huynh đệ gặp nạn, hắn muốn như thế nào giải quyết việc này? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được, ta nhìn nhà, các ngươi hai cái chỉ sợ là thụ hắn lừa bịp. Còn có các ngươi hai cái liền không muốn xem nhìn hắn muốn như thế nào giải quyết việc này. Lệ Vũ Phỉ quan sát đến Thải Phong cùng Thải Vũ thần sắc biến hóa, hao chuẩn Thải Phong cùng Thải Vũ mạnh, hướng dẫn từng bước nói lại nói, song phương sự tình là tại Phong Vân Đài bên trên giải quyết, nếu như thật sự có nguy hiểm, băng Phong thành lại tìm lý do tham gia trong đó không phải không có thể. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, đi qua Lệ Vũ Phỉ nói như vậy, đôi người hoàn toàn chính xác bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, thầm nghĩ Lộ thần muốn thế nào hóa giải việc này một lát sau, Thải Phong cùng Thải Vũ giống như làm ra quyết định, ngẩng đầu đồng nói, việc này liền từ Phỉ Di quyết định tốt. Lệ Vũ phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người tới phân phó nói, để lôi Tông Minh cho phép việc này. Cáo Chi Song Phương chuẩn bị phong vân đài nhất chiến đi. Đúng. Người tới tay bỏ, nhanh chóng rời đi nội thành, trở về ngoại thành lầu các quảng trường. Lầu các quảng trường, cái này nữ nhân làm cái gì? Nhìn lấy trở lại trên tay mình xin chiến tiếp, lôi Tông Minh một mặt không hiểu. Chương 608, tin tức quyết tán. Bang Phong Thành phong vân đài ba ngày sau sẽ có một trận chiến đấu. Kết thủ Song Phương đều là người phương nào? Một phe là hắc hồ người khác một phe là một cái gọi lâm thủ tán tu, cái này tiêu lâm thủ tán tu rất mạnh, nghe nói chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Ha ha, hắc hồ mặc dù không tính toán quá cường đại thế lực, nhưng một cái chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu cũng dám cùng hắc hồ kết thủ, thật là tìm cái chết. Hắc hồ người cùng tán tu lâm thủ ba ngày sau làm tại băng phong thành phong vân đài đánh một trận can qua tin tức lan truyền nhanh chóng, thậm chí chuyển tới huyết sắt thành cùng hắc diệu thành. Phái không sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ thường thường vì các loại nguyên do mà kết thủ, một số võ đạo tu sĩ cùng người kết thủ về sau hội trốn băng phong nội thành, từ ra đổi vào băng phong thành về sau không dám băng phong nội thành khởi xướng tư đấu, chỉ có thể trước hướng băng phong thành đưa ra xin chiến tiếp. Khi lấy được băng phong thành cho phép về sau, kết thủ song phương tiến vào băng phong thành Phong Vân Đài đánh một trận căn qua, là lấy băng phong thành Phong Vân Đài thường xuyên liền sẽ có chiến đấu phát sinh, cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Lần này Hắc Hổ người cùng tán tu lâm thủ ở giữa Phong Vân Đài nhất chiến làm xôn xao dư luận, thực là băng phong nội thành thành thống lĩnh lệ vũ phỉ của IVG. Huyết sát thành. Hồng Định tu đến tin tức về sau, nhíu mày trầm tư. Băng phong thành Phong Vân Đài, địa vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu, lại tên là lâm thủ, người trong cuộc là lộ thần vị kia huynh đệ không có sai mà băng phong thành thải phong cùng thải vũ biết rõ lộ thần cùng lâm thủ quan hệ không ít, đã đến không theo bên trong ngăn cản. ba ngày sau nhất chiến đảo mau mau đến xem đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. hồng định trong lòng làm ra quyết định. hắc diệu thành, nô hách đồng dạng nhận được theo băng phong thành truyền lại mà đến tin tức, kỳ thật coi như lệ vũ vì không cố tình làm, dưới mắt các phương đều nhìn trầm trầm lẫn nhau, một chút dị thường đều giấu giếm không qua. lâm thủ cùng hắc hồ tại phong vân đài nhất chiến tin tức sớm muộn muốn khuyết tán ra tới. thu đến tin tức về sau, nô hách trong lòng cũng là kinh ngạc băng phong thành người vì sao không theo bên trong ngăn cản hắc hồ cùng lâm thủ ba ngày sau phong vân đài nhất chiến đồng thời làm ra cùng hồng định tương tự quyết định ba ngày sau cần phải tiến về băng phong thành phong vân đại quan chiến băng phong thành tú dục đám người điểm dừng chân đại nhân những này tin tức chúng ta đã tìm người lập đi lập lại xác nhận qua tia tán tu lâm thủ cùng tội tông đệ tử lộ thần hoàn toàn chính xác quan hệ không ít tán tu lâm thủ cùng hắc hổ ở giữa cửu đoán cũng là thật tương sinh đạo cống luân lương hà ba người đem tham thính đến tin tức từng cái cáo chi tú duục hắc hổ người cùng tán tu lâm thủ kết thủ tán tu lâm thủ lại cùng tội tông đệ tử lộ thần quan hệ không ít cái này lộ thần thật sự là đi đến chỗ nào cũng không yên tĩnh tú dục cách không niệm ai người nào đó. Đại nhân, Tán Tu Lâm thủ cùng tội tông đệ tử Lộ Thần đã quan hệ không ít, hiện nay Hắc Hổ người muốn cùng Tán Tu Lâm thủ hướng Băng Phong Thành Phong Vân Đài nhất chiến, Tán Tu Lâm thủ tất nhiên không phải là đối thủ của Hắc Hổ, tội kia tông đệ tử Lộ Thần chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến lúc đó Hắc Hổ người tất nhiên muốn cùng tội kia tông đệ tử Lộ Thần bạo phát xung đột. Đã có Hắc Hổ người đối phó tội tông đệ tử, chúng ta bên này đối phó tội tông đệ tử kế hoạch có phải hay không tạm thời dừng lại? Thương Sinh Đào hỏi ý kiến, Tú Dục điểm gật đầu, xem như quyết định việc này, 3 ngày sau đi Phong Vân Đài nhìn xem đến tụ cùng. Đúng rồi, thăm mạo võ đạo ý cảnh một chuyện tiến triển thế nào? Ánh mắt nhìn về phía tương sinh đào ba người, tú dục đông nhiên hỏi thăm. Tương sinh đào ba người đưa mắt nhìn nhau, ngập ngừng một chút về sau, ba người cùng kêu lên đáp lại, hồi bẩm đại nhân, sự tình không quá thuận lợi. Cái gì gọi là không quá thuận lợi? Tú dục mi đầu dựng thẳng lên, lạnh lùng ánh mắt nhìn gần hướng ba người. Đại nhân có chỗ không biết, chúng ta bên này xác thực đã sắp xếp người âm thầm thả ra tin tức nói tới Toái Vân quân người được thâm bảo võ đạo ý cảnh, chỉ là chỉ là cái gì? Chỉ là chúng ta giải tin tức còn chưa lệnh các phương làm chú ý lực tìm đến phía Toái Vân quân, tại không sơn mạch các nơi bỗng nhiên lại có mới đường nhỏ tin tức giải đi ra có tin tức nói tới băng phong thành người được thâm ảo võ đạo ý cảnh, có tin tức nói tới huyết sắt thành người được võ đạo ý cảnh, lại có tin tức nói tới hấp diệu thành người được võ đạo ý cảnh, thậm chí còn có tin tức nói tới, nói tới chúng ta vân diệu quốc người được thâm ảo võ đạo ý cảnh. dương mắt nhìn tú dục một chút, tương sinh đào muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn làm cái cuối cùng tin tức nói ra. Nói vơ nói vẩn. Nghe được cái cuối cùng tin tức, tú dục giận tím mặt. Phải biết, còn tại thiên ý vụ trướng thời điểm. Hắn cùng tương sinh đạo bọn họ nhận các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ liên hợp tạo áp lực, không thể làm gì bên dưới hắn lựa chọn rộng mở chính mình tinh thần lực căn nguyên đến để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét một phen, lấy bỏ đi các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đối hoài nghi của mình. Rộng mở tinh thần lực căn nguyên, khiến người khác dò xét một phen, tú dục chính mình cũng cảm thấy, tự động của mình có thể nói là chịu nhục chu toàn đại cục. Có cái này một phen chịu nhục cử động tại, Vân Diệu Quốc một phương sớm đã cùng thẩm võ đạo ý cảnh lại không bất luận cái gì liên lụy nhưng như thế tin tức tại Toái không sơn mạch bên trong khuyết tán ra đến tương đương với lại đem tú dụng bọn họ liên lụy vào thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện vòng xoáy bên trong khó mà tự kiểm chế có biết là ai âm thầm giải như vậy tin tức tú dụng hít sâu một hơi đe xuống trong lòng lửa giận mặt lạnh lấy hỏi Cống Luân cùng lương kha lắc đầu đôi người mặc dù có hoài nghi đối tượng nhưng không có sát thực chứng cứ cái này tin tức giải đi ra Toái Vân quân nguy cơ lại giải quyết dễ dàng là lấy âm thầm giải tin tức người có thể là Toái Vân quân người mà chuyện cho tới bây giờ cái này tin tức là ai giải đi ra đã không trọng yếu Cái khác vài hướng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rõ ràng biết chúng ta vân diệu quốc người cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh lại không liên quan, nhưng lại không ai đứng ra bác bỏ tin đồn. Bọn họ đây là muốn đem chúng ta lại kéo xuống nước ga. Thương sinh đào mặt lộ lo lắng. Nghe thấy lời ấy, tú dụng đột nhiên sinh ra rời lên thạch đầu phá bỏ chính mình chân cảm giác. Hán rộng mở tinh thần lực căn nguyên để các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ dò xét chuyện này. Các phương nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù nhất thanh nhị sợ, nhưng cái không sơn mạch bên trong cái khác võ đạo tu sĩ cũng không hiểu rõ tình hình. Những phía khác nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ không ra bác bỏ tin đồn, Hiển nhiên là đã đạt thành ý. Tú Dục bọn họ nếu là cưỡng ép giải thích, ngược lại sẽ có vẻ là càng che càng lộ. Thật sự là thật tác độc kế sách." Tú Dục quán hận nói. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn không có có ý thức đến, bốn người bọn họ lúc trước hy vọng giá họa toái Vân Quân, hy vọng tính kế những phe khác các độc dục ý. Cống Luân cùng Lương Kha gật đầu, kế sách hoàn toàn chính xác các độc, nhưng không thể không nói, cái này kế sách dễ như trở bàn tay địa hóa giải nhằm vào toái Vân Quân nguy cơ. Đại nhân, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, thơ bảo võ đạo ý cảnh khẳng định tại còn lại nào đó một phương trong tay của người, dưới mắt chúng ta không có có gì tốt kế sách, vọng động không bằng không nổi. Tương Sinh Đào đề nghị còn nữa, thân bảo võ đạo ý cảnh một chuyện hoàn toàn chính xác không liên quan gì đến chúng ta, cái khác vài hướng tất nhiên không dám vô cớ khiêu khích chúng ta Vân Diệu quốc một phương. Lối xa biết rõ mã lực, một lúc sau, Toái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ nhất định có thể nhìn ra trong đó kỳ quặc. Chầm tư chốc lát, Tú Dục điểm gật đầu, đích thật là vọng động không bằng không nổi, không quá đối phó Toái Vân quân sự tỉnh còn muốn tiếp tục an bài song xuôi. Toái Vân quân là Vân Diệu quốc địch tặc, Vân Diệu quốc đối phó Toái Vân quân căn bản không cần lý do, địch tặc hai chữ tiểu là tốt nhất lý do. Lộ thần cùng Lâm thủ đặt chân khách sạn. Một đội băng phong thành thủ vệ trực tiếp đi vào nhà này trong khách sạn. Khách sạn trưởng quỹ cùng tiểu nhị đều không dám tiến lên ngăn cản. Thủ vệ đầu lĩnh hướng khách sạn trưởng quỹ hỏi rõ ràng người ở phòng nào về sau, đem người thẳng đến lộ thần cùng lâm thủ gian phòng mà đi. Toàn bộ băng phong thành nhận băng phong trường khống, băng phong người muốn tại băng phong nội thành tìm tới người nào đó, tất nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Đông Đông Đông. Bước vào chân cương cảnh lục trọng thiên, lộ thần đang tại tìm tòi trải nghiệm tự thân thực lực biến hóa. Đúng lúc này, cửa phòng trận bị gõ vang. Là người phương nào gõ cửa? Bang phong thành thủ vệ nội thành thống lĩnh chi mệnh mà đến, trong phòng người thay thế vì thu nhận phong vân đại xin chiến tiếp. Phong vân đại xin chiến tiếp. Lộ Thần nói thầm một tiếng, không biết rõ ra sao sự tình, không đến người tức là băng phong thành thủ vệ, lại dính đến băng phong nội thành thành thống lĩnh, mặt này vẫn là muốn gặp một chút. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn một chút phát tay, màu hồ phách điêu khắc tinh mỹ hoa văn đồ án cửa phòng ca một tiếng mở ra. Đây là phong vân đài xin chi tiếp, thỉnh đại nhân thu nhận. Người tới đi vào, cung kính trình lên một phía tiếp mời. Nói một chút là chuyện gì xảy ra. Lộ Thần không có đi động tiếp mời, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía người tới. Đại nhân thứ lỗi, thuộc hạ chỉ là phụng lệ thống lĩnh mệnh lệnh đến đưa thiết tử, đến mức ra sao sự tình, thuộc hạ một mực không biết rõ không quá lệ thống lĩnh lúc trước dặn dò qua thuộc hạ thống lĩnh nói đại nhân nếu có cái gì nghi vấn xem qua cái này tiếp mời về sau tự minh bạch hết thảy người tới lần nữa làm tiếp mời trình lên thấy hỏi không ra cái gì kết quả lộ thần thu gửi thiệp. không có nóng lòng tìm hiểu ngọn ảnh mà là làm tiếp mời để ở một bên nhìn một chút người tới lại nhìn một chút ngoài cửa một đám mặc áo giáp cầm binh khí băng phong thành thủ vệ hắn lấy ra năm viên trung phẩm linh thạch đưa đến người tới trong tay vất vả các vị đi một chuyến này một ít linh thạch vị uống một chén rượu nhã thân thể đại nhân khách khí ta đợi cung kính không bằng tuân mệnh người tới cũng không già Nhận năm viên trung phẩm linh thạch, lập tức rời đi lộ thần gián phòng. Rời đi thời khắc, thủ vệ đầu lĩnh thuận tay thay lộ thần khép cửa phòng lại. Ra khách sạn, lúc trước đi theo tại thủ vệ đầu lĩnh sau lưng không nói một lời lanh khốc chúng bọn thủ vệ, nhất thời tí từng vẻ mặt vui cười địa áp sát tới hướng nhà mình đầu lĩnh hỏi, "Đại nhân, trong khách sạn người kia đến tụt cùng là lai lịch gì? Nhìn lấy tuổi không lớn lắm, cái này xuất thủ có thể là thật là xa hoa nha, một chút ưu là năm viên trung phẩm linh thạch." Nghe ngóng như vậy qua làm gì? Những này linh thạch trở về giao cho thống lĩnh đại nhân định đoạt nghe xong linh thạch muốn giao cho lệ vũ phỉ định đoạt giữ cửa nhóm đều đứng thẳng kéo xuống trong lòng thầm nghĩ cái này năm viên linh thạch tiền thưởng sợ là một đi không trở lại băng phong nội thành thành tiếp mời đưa đến lệ vũ phỉ hỏi thủ vệ đầu lĩnh gật đầu đồng thời làm năm viên trung phẩm linh thạch sự tỉnh cáo chi lệ vũ phỉ nếu là đối phương khách khí cho các ngươi chính mình giữ lại dùng đi lệ vũ phỉ khoát tay áo thủ vệ đầu lĩnh bày bỏ phong vân đài xin chiến thiếp một chuyện thường ngày đều là từ lôi tông minh phái người đưa cho kết thủ sấm vương Không quá lần này vì Lệ Vũ phỉ nhúng tay, lôi Tông Minh tận lực muốn đưa cho Lâm Thủ kia một phần xin chiến tiếp đưa trở về, nói rõ để Lệ Vũ phỉ phái người đưa cho Lâm Thủ. Cái này mới có Lệ Vũ phỉ trong phái thành một đội thủ vệ tiến về Lâm Thủ đặt chân khách sạn sự tình. Lệ Vũ phỉ lo lắng Lâm Thủ hội giấu giếm xuống tới, là lấy mệnh đưa tiếp một đội thủ vệ trực tiếp làm tiếp mời đưa đến lộ thần trong tay. Trong khách sạn, mở ra phong vân đài xin chiến tiếp, cẩn thận xem qua một phen, lộ thần trong lòng hiểu rõ. Sự tình cùng Lâm Thủ có quan hệ, tự nhiên xem như cùng hắn lộ thần có quan hệ. Băng Phong Thành người cũng đã biết hắn cùng Lâm Thủ quan hệ không ít, bởi vậy trực tiếp làm tiếp mời đưa đến trong tay hắn. Chương 609, ngươi có việc ta đến đường đầu. Mang theo Băng Phong Thành phái người đưa tới tiếp mời, Lộ Thần đi vào căn phòng cách vách. Hắn dù sao không phải người trong cuộc, mà kết thủ song phương là hát hổ người cùng Lâm Thủ, việc này tự nhiên cần để Lâm Thủ biết, tốt trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, hắn mới đi đến Băng Phong Thành không bao lâu, đối cái này Phong Vân đại thỉnh Chiến thư sự tình còn không rõ lắm. Mà Lâm Thủ đã ở Toái Không Sơn mạch sông sáo qua một đoạn thời gian, có lẽ biết Phong Vân Đài thỉnh Chiến thư đến cùng là chuyện gì xảy ra. Căn phòng cách vách phía trong Lộ Thần không nói thêm gì, trực tiếp làm băng phong thành phái người đưa tới thỉnh chiến thư giao cho Lâm Thủ xem qua. Xem hết thiếp mời về sau, Lâm Thủ sắc mặt hơi đổi. Nhìn thấy một màn này, Lộ Thần trong lòng lực động, Lâm Thủ hiển nhiên biết Phong Vân Đại Thỉnh Chiến thư là chuyện gì xảy ra. Nói một chút cái này Phong Vân Đại Thỉnh Chiến thư sự tình. Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, đối với cái này hơi có hiếu kỳ. Lâm Thủ chút gật đầu, làm chính mình đối Phong Vân Đại Thỉnh Chiến thư hiểu rõ đều cáo chi Lộ Thần. Nghe xong Lâm Thủ nói về sau, Lộ Thần vừa rồi biết được, cái gọi là Phong Đại Kỳ thật tựu là băng phong tại băng phong thành ngoại thành thiết trí một cái vũ đấu trường. Mà chỉ cần là nơi có người, liền sẽ có ân đoán tình cứu, liền sẽ có gút mắt phân tranh. Người bình thường còn như vậy, không chi có được cường đại thực lực võ đạo tu sĩ. Đan dược, công pháp, dựa tài, linh vật các loại, đều có thể vì cửu hận dẫn phát. Giờ, thoái không sơn mạch bên trong lại hội tụ rất nhiều võ đạo tu sĩ, có thể nói rồng rắn lẫn lộn, võ đạo tu si giữa lẫn nhau kết thủ, chém giết, liều mạng càng là mỗi một khắc đều ở trên diễn. Tiến vào băng phong thành về sau, băng phong nội thành cấm chế bất luận cái gì từ đâu không quá lấp không bằng khai thông là lấy băng phong tại băng phong thành ngoại thành chuyên môn thiết trí ra một cái vũ đấu chàng đến để kết thủ song phương tại băng phong nội thành chấm dứt căn qua kết thủ song phương bên trong nào đó một phương hoặc là hai phe đều là hướng băng phong thành đệ trình thỉnh chiến thư băng phong thành cho phép về sau tự phái người làm phong vân đài thỉnh chiến thư tặng cho còn tại băng phong nội thành kết thủ song phương thỉnh chiến thư bên trên cửu đoán bất quá là hắc hổ nhất gia chi nôn băng phong thành như thế nào dễ dàng như thế liền cho phép hắc hồ người hướng ngươi khởi xướng phong vân đài đánh một trận lộ thần kinh ngạc hỏi hắn biết hắc cùng lâm thủ ở giữa cửu hán, thực là bởi vì một chỗ tiểu thiên địa mà lên mà đưa tới phong vân đài thỉnh chiến thư bên trên nói sự tình căn bản chính là nói vậy, cùng kia một chỗ tiểu thiên địa không có chút quan hệ nào. Nghe thấy lời ấy, lâm thủ cũng là cảm thấy kỳ quái. chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, thường ngày nghe nói, một khi có người hướng băng phong thành đệ trình phong vân đài thỉnh chiến thư, băng phong thành cũng sẽ không lập tức làm ra cho phép, mà là hội trước phái người xác minh kết thủ song phương, ân đoán là có hay không là thật. chỉ có xác minh song phương thật có thủ về sau, băng phong thành mới có thể làm ra cho phép, để tránh náo ra trò cười, đập phong vân đài bằng hiệu. không quá loại chuyện này lâm thủ hay là lần đầu kinh lịch chỗ nào có thể đoán được trong đó còn lại còn cùng lộ thần có chỗ liên lụy đương nhiên coi như không có lộ thần cũng chỉ là nhiều một đôi ngày xác minh thời gian mà thôi dưới mắt lâm thủ chỉ có thể hướng có khả năng nhất kia một phương diện suy nghĩ trầm tư một lát sau lâm thủ đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng hắt hổ hết thảy mười một người là toái không sơn mạch bên trong một cái không kém tiểu thế lực đối phương toàn bộ một mực chắc chắn cùng ta có thủ ta một cái tán tu tất nhiên là hết đường chối cãi băng phong thành chỉ sợ là bởi vậy mới không có xác minh ta cùng hắt hổ ở giữa cửu án lộ thần hơi hơi gật đầu miệng nhiều người sói chạy vàng lâm thủ lời ấy không phải không có đạo lý hắc hổ người không có tại phong vân đài thỉnh chiến thư bên trên nói rõ tiểu thiên địa một chuyện nhưng sự tình lại là hướng ngươi mà đến xem ra đối phương hay là vì tìm một chỗ tiểu thiên địa bí mật hơi chút trầm ngâm lộ thần trầm rãi hỏi băng phong thành phong vân đài có gì quy củ cũng không đến mức nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ có thể hướng chân cường cảnh võ đạo tu sĩ khởi sướng khiêu chiến đi này cũng sẽ không lâm thủ lắc đầu nếu như thật có nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cùng chân cường cảnh võ đạo tu sĩ tại toái không sơn mạch bên trong bạo phát xung đột Trân Thương Cảnh võ đạo tu sĩ tuyệt đối vô pháp còn sống tiến vào băng phong thành. Nguyên đàn Cảnh võ đạo tu sĩ khẳng định lại ở đối phương tiến vào băng phong trước thành chặn giết thành công. Kết thủ Song Phương muốn bước lên phong vân đài chấm dứt căn qua. Hoặc là Song Phương cảnh giới giống nhau, hoặc là Song Phương cảnh giới trên lệnh không cao hơn nhất cấp. Lâm Thủ giải thích nói, Hắc Hổ không thiếu người, bọn họ khẳng định lại phái phái ra một cái địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ đạp vào phong vân đài cùng ta nhất chiến. Chiến thắng như thế nào, chiến bại như thế nào, cự tuyệt bước lên phong vân đài nhất chiến lại sẽ như thế nào? Lộ thần lại hỏi, như thắng, phong vân đài bên trên cùng ta nhất chiến Hắc Hổ người từ ta xử trí. Băng Phong Thành sẽ không như vậy nhúng tay, mà hội ngăn cản Hắc Hổ người phản công. Mặt khác, chỉ cần ta chờ tại Băng Phong nội thành, Hắc Hổ người không thể tái phát khởi thỉnh chiến thư. Hắc Hổ người nếu muốn đối phó ta, chỉ có thể chờ đợi ta rời đi Băng Phong thành. Như vậy, ta lại từ Hắc Hổ người tùy ý xử trí, Băng Phong Thành đồng dạng sẽ không như vậy nhúng tay. Nếu là cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài, cho dù là đã giao ra đầy đủ linh thạch, đồng dạng sẽ bị thủ vệ đánh ra Băng Phong thành. Lâm Thủ giải thích nói. Lộ thân minh bạch, Hắc Hổ người đây là ăn chắc Lâm Thủ. Đối phương đã chủ động hướng Băng Phong Thành đệ trình Phong Đài thỉnh chiến thư, tự nhiên là có tất thắng nắm chắc. Lâm thủ bị thua về sau, Hắc Hổ chắc chắn sẽ không lập tức thủ Lâm thủ thách mạng, mà là sẽ đem Lâm thủ mang đi, lấy cực hình ép hỏi kia một chỗ Tiểu Thiên Địa vị trí cụ thể. Nếu như Lâm thủ cự tuyệt bước lên Phong Vân Đài Nhất Chiến, Hắc Hổ người tất nhiên là cầu còn không được. Lúc đó Hắc Hổ người không cần bước lên Phong Vân Đài cùng Lâm thủ Nhất Chiến, chỉ cần thủ tại băng phong bên ngoài thành, chờ lấy bị băng phong thành người đánh ra đến Lâm thủ là đủ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm thủ, lộ thần thần sắc nghiêm nghị nói, băng phong thành như là đã cho phép Hắc Hổ người cùng ngươi hướng Phong Vân Đài Nhất Chiến, cái này Nhất Chiến tất nhiên là không thể tránh né. Phong Vân Đài quy củ bày ở kia, đối phương khẳng định sẽ phái ra địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cùng ngươi nhất chiến, Phong Vân Đài nhất chiến, ngươi có mấy thành phần thắng? Lời vừa nói ra, bên trong căn phòng bầu không khí đột nhiên căng trọng. Lâm Thủ biết rõ, Lộ Thần giờ phút này nói, tựu là hắn Lâm Thủ 3 ngày sau muốn tại Phong Vân Đài phía trên lâm một việc sự thật. Cắn răng, Lâm Thủ thở dài một hơi, nhiều nhất hai thành. Chỉ có hai thành sao? Lộ Thần nhíu mi đầu, hai thành phần thắng, thật sự là quá thấp chút ít. Hắc Hổ người lâu dài tại Toái Không Sơn mạch bên trong sông sáo, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, đối phương lại cao hơn ta ra một cái cảnh giới cái này nhất chiến hung đa cất thiếu lâm thủ nắm tay thở dài cái này một phen nói ra đích thật là dài người khác trí khí diệt uy phong mình nhưng sự thật như thế hắn không thể không thừa nhận chỉ đáng tiếc ba ngày sau tiểu là phong vân đại nhất chiến thời gian quá vội vàng lộ thần cao mày nói giờ này khắc này trên người hắn có súng túc linh thạch nếu như thời gian cho phép 5 vạn quả trung phẩm linh thạch cho dù là chống chết cũng có thể đem lâm thủ cảnh giới trồng lên đi lúc đó lâm thủ liền có thể cảnh giới nghiền ép hổ người nhưng mà ba ngày trời cho dù không ngủ không nghỉ tu luyện cảnh giới công pháp chiến kỹ bí kỹ các loại đều không sẽ có quá lớn đột phá Cái này ba ngày trời ngươi như thường lệ tu luyện là được, Phong Vân Đài nhất chiến sự tình, ta sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp để cao phần thắng." Lộ Thần lúc này quyết định nói. Lúc trước tại Thanh Hà Thành Lâm Gia thời điểm, hắn tao ngộ Lâm Gia Cung Phụng Đô Thiên tu bức bách, chỉ có 3 người vì hắn đứng ra. Một người là Lâm Kim Tịch, một người là Lâm Thủ, còn có một người là Lâm Gia Dược Sơn Cung Phụng Cát Thanh. Chính là Lâm Kim Tịch trì hoãn thời gian, Lâm Thủ tiến về Dược Sơn tìm tới các Thanh, Cát Thanh trước mặt mọi người ra sức bảo vệ hắn, kia một trận nhằm vào hắn nguy cơ mới hóa giải mất. Hiện nay Lâm Thủ gặp nạn, Lộ Thần sao lại khoanh tay đứng nhìn? Lâm Thủ cười khổ một tiếng, Muốn tại ba ngày trời phía trong nghĩ biện pháp để hắn vượt cấp chiến thắng một người địa vị nhị trọng thiên cảnh giới lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú võ đạo tu sĩ, tuyệt đối khó so với lên trời. Lộ Thần có thể nói lời như vậy, Lâm Thủ đã rất là vừa lòng thỏa ý. Phong Vân Đài nhất chiến, như vậy, ta sẽ không như vậy sống tạm. Tiên một chỗ vết nứt không gian ngay tại. Lâm Thủ muốn đem thông hướng bí mật tiểu thiên địa vết nứt không gian cáo chi Lộ Thần. Đây là làm xong 3 ngày sau Phong Vân Đài nhất chiến bị thua chuẩn bị, một khi bại xuống tới, hắn hội tự tuyệt tính mệnh, không để cho hắc hổ người theo trong miệng hắn biết được thông hướng kia một chỗ tiểu thiên địa vết nứt không gian phương vị chính xác sớm cáo chi lộ thần, lộ thần có thời cơ liền có thể tiến về kia một chỗ tiểu thiên địa thăm dò, không được nói suối quậy chuyện. Còn có ba ngày thời gian chuẩn bị, trả một bức kệ, coi như không có ba ngày này thời gian chuẩn bị, cả đời người hai huynh đệ, ngươi có việc ta đến đương đầu, chỉ cần ta tại, ta liền sẽ không chớ mắt nhìn người tại phong vân đài bên trên bị thua mà tùy ý người khác xử trí. Lộ thần dứt khoát nói ra, đang khi nói chuyện, hắn vung tay một cái, cương khí dâng trào, đánh tan lâm thủ đối với hắn truyền âm nhập mật, cái này ba ngày trời hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, không được suy nghĩ lung tung. Nói xong, lộ thần không dừng lại, nhanh chân rời đi nhìn qua lộ thần rời đi bóng lưng, lâm thủ trong lồng ngực nhiệt huyết tuôn ra bùn đằng, vây mắt tường đỏ, hung hăng nắm chặt lại quyền. trở lại gian phòng của mình, lộ thần bình phục một chút tâm tình, bắt đầu chậm rãi trải vớt suy nghĩ. nửa ngày đi qua, hắn vẫn không có nghĩ đến tốt cách đối phó. phong vân đài nhất chiến chuyện này, hắc hổ người là hoàn toàn dựa theo băng phong thành quy củ đến gây sự, mà băng phong thành quy củ hình thành đã lâu, nếu là tùy tiện liền bị hóa giải mất, phong vân đài đã sớm không còn tồn tại. nghĩ muốn hóa giải việc này, tựa hồ chỉ có thể theo lâm thủ tự thân dưỡi phương diệt tay. nhưng ba ngày trời thực sự quá ngắn, căn bản không đủ để lâm thủ để bạt quá cao thực lực. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt ba ngày đi qua. Lâm Thủ cùng hắc hổ người hướng phong Vân Đài Nhất Chiến Canh giờ dần dần tới gần. Khách sạn gian phòng bên trong, lộ thần suy nghĩ như điện. Cái này ba ngày trời, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn thi hành. Hiện nay canh giờ tới gần, mà hắn lại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể bị quá hóa liệu. Hắn đứng dậy, hy vọng lúc trước Hướng Phương ấn đám người nơi đặt chân, lại để cho Phương ấn theo hắn một chỗ tiến về băng phong nội thành thành, gặp một lần băng phong thành thành chủ Hàn Y lìa lộ. Chờ nhìn thấy Hàn Y lìa lộ về sau. Hắn sẽ đem chính mình hung hiểm bí điệu bên trong lấy được cường giả linh hồn giao cho Hàn Y Lệ lộ. Coi đây là điều kiện để băng Phong Thành tìm lý do trực tiếp làm hắc hổ người tận diệt rốt. Không qua chuyện này cực kỳ hung hiểm. Lộ Thần không thể xác định Hàn Y Lệ lộ sẽ hay không thực hiện ước định. Dù sao người khác tại băng Phong nội thành, một khi Hàn Y Lệ lộ đạt được cường giả linh hồn sau có tâm diệt khẩu, mặc dù có Phương ấn bồi cùng ở tại bên cạnh, Lộ Thần cũng không xác định mình liệu có thể tuyệt đối bình yên vô sự. Ngay tại Lộ Thần đứng dậy thời điểm, đột nhiên ở giữa một tràng tiếng gõ cửa truyền vào, lập tức cửa bị theo bên ngoài đẩy ra, một đạo quen thuộc thân ảnh nhanh chóng làm tiến đến. Nhìn ta như vậy làm gì, không chào đón ta đến sao?" Sở Nhược Nam cười dịu dàng nói ra. "Chương 610, nhận lấy nhân tình. Tìm ta chuyện gì? Nao nao về sau." Lộ Thần trực tiếp hỏi, cái này nữ nhân vô sự không lên tam bảo điện, giờ phút này bỗng nhiên hiện thân tất nhiên có việc mà đến. "Chỉ tìm ngươi tâm sự không được sao?" Sở Nhược Nam vẫn như cũ cười dịu dàng, đang khi nói chuyện, chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, chính mình cấp chính mình rót chén trà, nhẹ nhàng hớp một thanh. "Hiện tại không rảnh, hôm nào cùng ngươi thâu đêm suốt sáng." Lộ Thần như mày, một thanh trở về cự rớt. Dưới mắt Lâm Thủ cùng hắc hổ người hướng Phong Vân Đài Nhất Chiến canh giờ sắp tới, hắn cần lập tức đi nội thành tìm băng Phong Thành Thành chủ Hàn Y Lệ lộ, làm Phong Vân Đài Nhất Chiến nguy cơ giải trừ rớt, nào có thời gian dối cùng Sở Nhược Nam ở đây thừa nước đục thả câu. Nói xong, Lộ Thần liền muốn đẩy cửa rời phòng. Thấy Lộ Thần thật có một đi không trở lại tư thế, Sở Nhược Nam không còn đông kéo phía tây kéo, nói thẳng, băng Phong Thành Phong Vân Đài Nhất Chiến, ta có thể trợ Lâm Thủ tất thắng thủ đoạn. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần dừng lại cước bộ, đang muốn đẩy cửa phòng ra cánh tay thu hồi lại. Hắn xoay người, nâng thần nhìn về phía bên cạnh bàn tự rót tự uống Sở Nhược Nam, ánh mắt sáng rực mà hỏi thăm, thật chứ? đến mức sở nhược nam biết được phong vân đài nhất chiến sự tình, hắn không chút nào ngoài ý muốn. Cái này ba ngày trời, hắn mặc dù không có rời đi khách sạn gian phòng, nhưng đi qua khách sạn tiểu nhị truyền lời, hắn biết được băng phong nội thành một ít chuyện. Hứa Chi, Lâm Thủ cùng hắc hổ người hướng phong vân đài nhất chiến sự tình tựa hồ bị người tận lực tuyên dương, huyên náo xôn xao dư luận. Sở nhược nam nhẹ nhàng dừng tay trong chén trà, ánh mắt cùng lộ thần đối mặt, không trả lời mà hỏi lại nói lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì? Lộ thần nhũ mi đầu, sở nhược nam hoàn toàn chính xác không có lừa gạt lý do của mình, trừ phi toái vân vân cùng hắc hổ có chỗ liên lụy, không qua hắn hiện nay đã biết được. Bái Vân Quân bị Tam Đại trong nước Vân Diệu quốc coi là nghịch tặc loạn quân, mà Hắc Hổ chỉ là toé không sơn mạch bên trong xếp tại trung hạ du một luồng tiểu thế lực. Hắc Hổ cùng Bái Vân Quân một so với, tự là tiểu vu thấy đại vu. Hắc Hổ đối toé Vân Quân là e sợ cho tránh không kịp, sao dám cùng Bái Vân Quân có trò liên lụy. Nói đi, ngươi có điều kiện gì? Lộ Thần đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong lòng thầm cảm thấy, Sở Nhược Nam sẽ không dễ dàng xuất thủ, là lấy đem lời làm rõ. Xem trước một chút toé Vân Quân ra sao mạnh kiện, nếu như phía bên mình vô pháp tiếp nhận, lại đi tìm bằng phong thành thành chủ Hàn Ý để lộ thương thảo không muốn chẳng lẽ trong mắt ngươi ta chính là như thế thế lợi một người sở nhược nam một bộ lòng có bất mãn bộ dáng lâm thủ cùng thái vân quân không có bất cứ quan hệ nào thái vân quân không cần thiết làm một cái lâm thủ xuất thủ lộ thân thản nhiên nói đã ngươi nhất định phải được chia như thế rõ ràng vậy ta liền nói thật sở nhược nam châm trước một phen lập tức trầm giai nói không tệ lâm thủ hoàn toàn chính xác cùng thái vân quân không có bất cứ quan hệ nào nhưng thái vân quân xem trọng người là ngươi ngươi cùng lâm thủ là huynh đệ lần này thái vân quân như giúp lâm thủ hóa giải phong vân đài nhất chiến nguy cơ chẳng khác nào là giúp ngươi thật muốn nói có điều kiện gì Phái Vân Quân muốn cho ngươi thiếu dưới một cái nhân tình. Lộ Thần từ chối cho ý kiến, trực tiếp hỏi, "Phái Vân Quân muốn làm sao hóa giải hôm nay Phong Vân Đài đánh một trận?" Sở Nhược Nam đưa tay bôi qua vòng chữ vật, quang mang hơi hơi lóe lên, chỉ gặp nàng ngón tay ngọc ở giữa lại kẹp lấy một đạo cổ kính mạc danh năng lượng chậm rãi lưu chuyển phụ triện. Đây là một quả cổ phủ, một khi làm cổ phụ kích phát rớt, có thể hình thành có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực nhất kích khủng bố lực. Lâm Thủ chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới, hắc hổ nhiều lắm là chỉ có thể phái ra địa vị nhị trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ bước lên Phong Vân Đài có như thế một quả cổ phù tại, lâm thủ nghĩ bại cũng khó khăn. sở nhược nam giải thích nói, lộ thân đánh giá sở nhược nam trong tay cổ phù một chút, thầm cảm thấy đạo này cổ phù rất có chút ít quen thuộc. một chút suy nghĩ, hắn đông nhiên nghĩ đến, mình từng ở nơi nào được chứng kiến tương tự cổ phù? lúc trước hắn cùng u nặc cùng nhau tiến vào phệ cốt sâm lâm tìm kiếm hỏa chi tinh phù, tao nộ thương vân tiêu cùng diệp bất phàm về sau, nguy cơ phía dưới, u nặc chính là vận dụng một quả cổ phù mà trong nháy mắt rời đi vệ cốt sâm lâm. lúc đó kia một đạo cổ phù cùng trước mắt đạo này cổ phù cực kỳ tương tự, chỉ là hai đạo cổ phù bên trên trầm rãi lưu chuyển mạch danh năng lượng hoàn toàn khác biệt. Hơi hơi trầm âm, lộ thần trong lòng có quyết định, hảo thái vân quân cái này cái nhân tình ta nhận lấy. Nếu như hắn hướng băng phong thành thành chủ Hàn Y Dìa lộ giao ra cường giả linh hồn, rất có thể sẽ bại lộ tự thân nhiều bí mật hơn. Đây không phải lộ thần muốn nhìn đến cục diện, mà thu nhận sở nhược nam đưa tới cổ phù. Mặc dù sẽ thiếu thái vân quân một cái nhân tình, nhưng lại sẽ không như vậy bại lộ tự thân rất nhiều bí mật. Dù sao thiếu nhân tình về sau có thời cơ thời điểm có thể trả hết, mà bộc lộ ra bí mật nghĩ lại muốn che liền khó hơn lên trời. Lấy thái vân quân thực lực muốn đối phó hắc hộ tựa hồ không khó, vì sao không tiết hao phí mất một quả cổ phù? Lộ thần nhũ mày hỏi. Hắn biết cái này cổ phụ giá trị bất phàm, hát hổ người hiện nay đều là tại băng phong nội thành, Toái Vân Quân không muốn hỏng băng phong thành quy cũ. Mặt khác, Toái Vân Quân cưỡng ép tham gia lâm thủ cùng hát hổ ở giữa ấn đoán, hội lệnh vái Không Sơn mạch bên trong cái khác tiểu thế lực đau lòng. Đến lúc đó Toái Vân Quân nghĩ lại muốn mời chào người khác sẽ rất khó. Sở Nhược Nam nói ra nguyên do trong đó, Kỳ thật còn có một chút, nàng không có nói rõ đi ra. Nếu như chỉ là một cái nho nhỏ nhân tình, lộ thân tùy thời có thể một thời kỳ nào đó trở về sau rõ ràng, mà động dùng cổ phù có thể tăng thêm lộ thần thiếu phần nhân tình này, nhân tình càng nặng lại càng khó trả hết nợ. Cổ phù nơi tay, Phong Vân Đài nhất chiến nguy cơ hóa giải mất, Lộ Thần không nóng nảy tiến về nội thành, kỹ càng hỏi thăm một lần Cổ phù uy năng cùng như thế nào ngự xử về sau, làm sở nhược Nam Lưu trong phòng, hắn hướng đi căn phòng cách lách, đẩy cửa vào, Lâm Thủ chính tại trong tu luyện, cái này ba ngày trời, hắn tựa hồ không có một khắc thư giãn, thấy là Lộ Thần đến, Lâm Thủ vừa rồi thu công, đây là một đạo Cổ Phủ, Lộ Thần dập quân sở nhược Nam Nguyên Thoại, làm phụ triển uy năng cùng ngự xử thủ đoạn cáo tri Lâm Thủ, Cổ Phủ kích phát sau có thể ngưng luyện ra có thể so với Nguyên Dan Cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực nhất kích uy năng. Lâm Thủ cả kinh nói, cảm thấy thật không thể tin, nhìn chầm chầm thủ thượng nho nhỏ một đạo phù triện xem đi xem lại. Hắn hay là lần đầu nhìn thấy loại này thần kỳ cổ phù, rất khó tưởng tượng cái này không đáng chú ý cổ phù rốt cuộc gần như thế cường đại uy năng. Đạo này cổ phù từ đâu mà đến, cái đó nên cực kỳ đắt đỏ a. Lấy lại tinh thần, Lâm Thủ thử hỏi. Nếu như lộ thân sớm cổ phù tại thân, làm sao đến mức đến thời khắc này mới lấy ra, khẳng định trước kia liền giao cho hắn? Mà cổ phù xem xét liền giá trị bất phàm càng là có thể bộc phát ra có thể so với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ toàn lực nhất kích uy năng, cái này cổ phù đối bất luận cái gì nguyên đan cảnh bên dưới võ đạo tu sĩ tới nói, đều tuyệt đối là một đạo vô cùng chân quý bảo mệnh phù. Cái này không cần quan tâm, Phong Vân Đài nhất chiến chỉ có thể thắng không cho phép bại." Lộ Thần bản giao nói. Thấy Lộ Thần không chịu nhiều lời, Lâm Thủ trong lòng biết chính mình hỏi lại cũng là dư thừa, liền trung điệp bắt đầu, có đạo này cổ phù nơi tay, ta nghĩ bại cũng khó khăn." Lâm Thủ cái này một phen cùng sở nhược nam lúc trước một phen ngược lại không như mà hợp. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa bỗng nhiên theo sắt vách truyền vào tiến đến. Băng Phong thành thủ vệ phụ mệnh đến tỉnh hai vị tiến về Phong Vân Đài. Người tới cao giọng nói: "Phong Vân Đài nhất chiến canh giờ nhanh đến." Lộ Thần cùng Lâm Thủ một đạo đẩy cửa đi ra ngoài, căn phòng tách vách, Sở Nhược Nam cũng là đẩy cửa đi ra. Tại tiểu lâu thời điểm, Lâm Thủ gặp qua Sở Nhược Nam một lần, biết Sở Nhược Nam là Toái Vân quân người. Sở Nhược Nam lúc này xuất hiện, Lâm Thủ trong lòng nhất động, âm thầm suy đoán Lộ Thần giao cho hắn cái kia đạo thần kỳ cổ phù chỉ sợ là đến từ Toái Vân quân. Lâm Thủ biết rõ, bằng hắn bản lãnh của mình, còn không đến mức lệnh phái Vân quân xuất ra như thế chân quý phù Vân quân có thể xuất ra phụ triện, hoàn toàn là bởi vì Lộ Thần Sở Nhược Nam hướng Lâm Thủ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Thủ vệ đầu lĩnh xem xét trước mặt mình đi ra người không phải lộ thần, hơi có chút giật mình. Chờ nhìn thấy lộ thần cùng Lâm Thủ theo căn phòng cách vách đi tới, thủ vệ đầu lĩnh còn coi là chính mình tìm nhầm gian phòng. Lại vừa nhìn thấy lộ thần, Lâm Thủ, Sở Nhược Nam, ba nhân gian thần sắc giao lưu về sau, thủ vệ đầu lĩnh hiểu được, ba người này hiển nhiên là biết nhau. Ba vị thỉnh. Thủ vệ đầu lĩnh cung kính nói. Nói xong về sau, thủ vệ đầu lĩnh dẫn dắt lộ thần ba người tiến về băng phong thành phong vân đại. Trên đường, lộ thần cùng Sở Nhược Nam trao đổi Sở Nhược Nam đối Băng Phong Thành Phong Vân Đài hiệu rõ hiển nhiên so với Lâm Thủ càng toàn diện một số. Thông qua cùng Sở Nhược Nam một phen giao lưu, Lộ thân biết được, Phong Vân Đài ở vào Băng Phong Thành ngoại thành trung tâm, là một cái cự đại nửa vòng tròn hình trụ quang trường. Lôi đài thiết lập tại trung ương, khán đài thì lại lấy lôi đài vì bắt đầu chút hiện lên hình quạt bước xả ra. Phong Vân Đài bên trên chiến đấu thường thường hội hấp dẫn đến rất nhiều võ đạo tu sĩ quan chiến. Bước lên Phong Vân Đài chiến đấu người bình thường là kết thù song vương, lẫn nhau là sinh tử mỗi thủ, Phong bên trên chiến đấu thường thường cực kỳ đặc sắc cùng kịch liệt đương nhiên, đích thật là có hoàn toàn đến người xem náo nhiệt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là chỉ lo xem náo nhiệt. kết thủ song phương hướng phong vân đài nhất chiến, thế tất yếu đấu cái người chết ta sống. song phương hội tại trong chiến đấu không giữ lại chút nào thi triển tự thân thủ đoạn. quan sát như thế kịch liệt chiến đấu đối tự thân võ đạo tu luyện cũng có một chút chỗ tốt, có thể lấy thừa bù yếu, là lấy rất nhiều người là ôm như thế mục đích tiến đến phong vân đài quan chiến. một đường nói chuyện với nhau, bất chi bất giác, mọi người đã đi vào phong vân đài. lộ thân ánh mắt nhìn lại, quả nhiên như sở nhược nam nói, giờ phút này, phong vân đài hình quạt trên khán đài đã là kín người hết chỗ. Đến Phong Vân Đài, mọi người mỗi người đi một ngả, Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam tiến về Phong Vân Đài khán đài, Lâm Thủ lại bị thủ vệ mang đi lôi đài phương hướng. Dính ngươi quang phía trước có dự Lưu trông ngồi. Sở Nhược Nam một bên dẫn đường, một bên quay đầu hướng Lộ Thần nhắc nhở, lần này Phong Vân Đài nhất chiến, băng Phong Thành tựa hồ có ý từ đó tuyên dương tạo thế. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, lúc trước Lâm Thủ cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến sự tình nguyên náo xôn sao dư luận, hắn liền đã nhận ra dị tượng, trong lòng hơi có suy đoán. Thâm Bảo vớ đạo ý cảnh một chuyện, ngoại trừ liên quan đến Vân Diệu Quốc, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Bang Phong Thành, Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Phong Vân quân bên ngoài còn có Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng hắn. Trong lòng của hắn suy đoán, băng phong thành có lẽ là muốn mượn việc này đến so xét hắn, nhìn xem hắn là không đạt được kia thâm ảo võ đạo ý cảnh. Ta cũng là theo hung hiểm bí địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài một thành viên, những phe khác hoài nghi ta rất bình thường. Lộ Thân nhàn nhạt nói một câu, Ngươi ngược lại nhìn thoáng được. Sở Nhược Nam cười nói, đôi người đang khi nói chuyện, Su Thế bước đi vào băng phong thành sớm dự lưu châu ngồi trước. Chương 611 người sợ nổi danh heo sợ mập. Phong Vân đài trên khán đài mặc dù đã là kín người hết chỗ. Nhưng băng phong thành vì hắn dự lưu chỗ ngồi khu vực lại là tương đối rộng rãi. Chỉ thấy dưới lòng bàn chân phủ lên màu sắc lộng lẫy hoa văn tinh mỹ thảm, trên đỉnh đầu có treo lục lạc cùng đèn lồng vươn ra mái cong che chắn mặt trời gây gắt ánh sáng. Phi Diêm Hạ, lượn lờ khói xanh đang từ màu đồng cổ lưu hương trạm giống nắp lọ hoa văn phía trong tiêu tán mà ra. Bốn phía bàn bên trên lại trưng bày ngân sắc bầu rượu cùng màu sắc trong suốt các loại tiên quả. Ánh mắt nhìn lại, vũ đấu tràng có thể thấy rõ ràng, chỗ này khu vực thực là phong vân đại tốt nhất mấy chỗ quan chiến chút một trong. Địa phương cũng không tệ. Lộ thân không tiếp tán thưởng một câu. Nơi này là khán đại khách quý khu vực. Tự nhiên là không tệ. Sở Nhược Nam cười giải thích một câu, không quá ngồi người ở chỗ này chưa hẳn thật tiểu là băng phong thành khách quý. A, lộ thân khẽ bước cằm, hỏi, có gì thuyết pháp? Kỳ thật chỉ cần cam lòng tốn hao linh hạch, ai cũng có thể ngồi ở chỗ này quan sát phong vân đài bên trên chiến đấu. Đang khi nói chuyện, Sở Nhược Nam cầm lấy mâm đựng trái cây bên trên một quả màu sắc tươi đẹp ướt át tiến quả, lột thật mỏng vỏ trái cây về sau, làm sáng long lanh thịt quả để vào bên trong miệng, nhất thời ở giữa mùi trái cây bốn phía ra. Rất đắt. Lộ thân biết Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi, nhìn lấy một thân nam tử ăn mặt nàng, yêu nhã ăn tiến quả có phần để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Phong Vân Đài bên trên khán đài phân rõ mấy cái cấp bậc, rẻ nhất vị trí yêu cầu hướng băng phong thành giao phó 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, tốt hơn một chút một điểm vị trí yêu cầu hướng băng phong thành giao phó một khỏa trung phẩm linh thạch, cho dù tốt một điểm vị trí, cần hướng băng phong thành giao phó càng nhiều linh thạch. Mà cái này khách quý khu sang quý nhất, tiến đến một lần yêu cầu hướng băng phong thành giao phó 10 khỏa trung phẩm linh thạch. Sở Nhược Nam trầm rãi giải, giải thích nói, nghe xong Sở Nhược Nam, Lộ Thần âm thầm liễu lươi. Phải biết, 10 khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với 1000 khỏa hạ phẩm linh thạch. Tốn hao ngàn khỏa hạ phẩm linh thạch, chỉ vì ở chỗ này quan sát một lần chiến đấu. Quả nhiên là tốn linh thạch như nước chảy, loại này tài lực thật không phải đợi nhàn rỗi võ đạo tu sĩ có thể chịu được nổi. Phong tâm mắt nhìn tới, Phong Vân Đài khán đài trên người đầu nhủ não. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, Phong Vân Đài tổ chức một lần chiến đấu, Đại Khái có thể thu hoạch bao nhiêu linh thạch? Đứng ở một bên sở nhược Nam Dường như nhìn ra lộ thần tâm tư, trực tiếp báo ra một vài mắt, Phong Vân Đài tổ chức một lần chiến đấu, băng Phong Thành Đại Khái có thể có 300 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch doanh thu. Lần này Lâm Thủ cùng Hắc Hổ người hướng Phong Vân Đài nhất chiến tin tức huyên náo xôn xao dư luận, Phong Vân Đài thượng tọa vô hư tịch, băng Phong Thành Đại Khái có thể có năm vạn khỏa hạ phẩm linh thạch doanh thu nghe thấy lời ấy, lộ thần đột nhiên giật mình tới, trong lòng tán thưởng băng phong thành kiếm lấy linh thạch thủ đoạn. Đầu tiên là định ra bất luận kẻ nào không được tại băng phong nội thành tư đấu quý củ, nhưng lại tại quý củ bên trong mở ra phong vân đài đến để kết thủ song phương chấm dứt căn qua, lại mượn trợ kết thủ song phương tại phong vân đài bên trên sinh tử chi chiến hấp dẫn rất nhiều võ đạo tu sĩ đến đây quan chiến, lại theo đầu người thu lấy quan chiến linh thạch. Không cần phải nói, huyết sát thành cùng hắc diệu thành đúng trọng tâm định cũng có cùng loại băng phong thành phong vân đài địa phương. Thế nào? Sở Nhược Nam cười hỏi, thân thân thể sẽ một chút cái gì gọi là người so với người tức chết người? Lộ Thần buồn bực đáp lại một câu. Hắn tại phệ cốt sơn lâm bên trong trải qua trăm cây nghìn đắng tích lũy tài phú, tiến vào băng phong thành sau hết thể mới đổi được 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, tức tương đương với 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà phong vân đài chỉ là tổ chức một lần chiến đấu, liền có thể dễ dàng kiếm lấy 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, băng phong thành thực lực bảy ở kia, nếu không ai sẽ ngoan ngoãn dâng lên linh thạch đến quan chiến. Đông nhiên nghĩ tới điều gì? Lộ Thần nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng hướng Sở Nhược Nam hỏi thăm, cái này phong vân đài phải thiết lập đánh cấp? Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì mới đầu cái này phong vân đài đích thật là có băng phong thành đại lý thiết lập đánh cược. bất quá về sau kinh lịch mấy lần biến cố sau băng phong thành liền không đang ngồi trang thiết lập cược. sở Nhược nam làm một số chuyện thú vị em thay nói. sau khi nghe xong về sau lộ thần minh bạch băng phong thành vì sao mới đầu đại lý thiết lập đánh cược, về sau lại hủy bỏ rớt. nguyên lai bước lên phong vân đài nhất chính người, có người đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin, là lấy sớm đầu nhập đại lượng tiền đặt cược, kết quả dẫn đến đại lý băng phong thành bồi thường đại lượng linh thạch, thậm chí phong vân đài khán đài thu lấy linh thạch ngược lại nhập không đủ suất. như vậy mấy lần về sau băng phong thành tự nhiên không biết làm lô vốn mua bán là lấy dứt khoát hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược. Hắn hướng sở nhược nam hỏi thăm băng phong thành có hay không thiết lập đánh cược một chuyện, chính là có thửa cơ kiếm lấy đại lượng linh thạch tâm tư. Phải biết lâm thủ trên tay có một quả huy năng cường đại cổ phù, phong vân đài nhất chiến, lâm thủ thắng qua hắc hổ người là chắc chắn. Hắn nếu biết lâm thủ tất thắng, lại có thiết lập đánh cược một chuyện, làm năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch toàn bộ lấy ra làm tiền đặt cược lại có làm sao? Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, băng phong thành sớm đã hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược một chuyện, việc này chỉ có thể thôi ngay tại lộ thần nói chuyện với sở nhược nam ở giữa, một đôi kim đồng ngọc nữ hướng lộ thần cùng sở nhược nam tại khách quý khu đi tới. Tiêu Nhạc Du một thân áo trắng, ngọc quan buộc tóc, mắt như rực rỡ ngôi sao. đi theo ở bên Diêu Tâm Duyệt một bộ nhã sắc áo bảo, dáng người thướt tha, khí chất yêu nhã. đôi người cùng nhau mà đi, giống như thần tiên quý nữ, dẫn tới không ít nam nữ võ đạo tu sĩ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. không bao lâu, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đi vào phi diêm hạ, lộ minh. Tiêu Nhạc Du chắp tay nói, Diêu Tâm Duyệt lại hướng lộ thần khẽ không người thi lễ. nàng mặc dù là cái lớn mật mà không câu thúc nữ tử, nhưng lúc này là trước mặt người khác. Lộ Thần lại đối bọn họ sư đồ ba người ân tình không cạn, là lấy một số đến lượt có lệ nghĩa nàng tự nhiên sẽ không như vậy chậm trễ. Lộ Thần ôm quyền đáp lại. "Sở Vinh." Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt sau đó mới cùng Sở Nhược Nam chào. Sở Nhược Nam cũng là ôm quyền đáp lại. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đến đưa tới không ít ánh mắt. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã đến chủ động đi bái phòng cái kia áo đen nam tử, cái kia áo đen nam tử đến tuột cùng là ai? Cái này áo đen nam tử nhìn lấy khuôn mặt, giống như tại chỗ nào gặp qua. Có thể tại khách quý khu người qua chiến, cái nào là hạng đơn giản. Dù sao có thể giao nổi một ngàn quạ linh thành người. Làm sao cũng sẽ không như vậy quá bình thường. Một chút khuôn mặt, thực sự bình thường. Chú ý tới Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt động tĩnh, bốn phía tiếng nghị luận dần lên. Lộ Thần, Sở Nhược Nam, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, bốn người ngồi xuống về sau còn chưa hàn huyên vài câu, lại có mấy người hướng Lộ Thần tại khách quý khu đi tới. Không bao lâu, bốn tên nam tử đi vào phi diêm hạ, cùng Lộ Thần bọn họ lẫn nhau chào. Nhìn thấy khách quý khu bên trên một màn, bốn phía võ đạo tu sĩ càng thêm kinh ngạc. Lại tới bốn người. Trong đó đôi người, một cái là huyết sắt thành thành chủ chi tử Hùng Định, một cái khác là Hắc Diệu thành thành chủ chi tử Lôi Hách mặt khác đôi người nhìn lấy cũng không giống hạng người bình thường. đây là tự nhiên, bên trái một người là Viên Nguyên Quốc liệt hỏa vương chi tử liệt sung, bên phải người kia là Thiên Lang quốc tuyết lang vương chi tử tần man. bốn người này đến về sau, đúng là đều trước hướng ở trong cái kia áo đen nam tử trào, cái này áo đen nam tử đến tuột cùng là người phương nào, lại có lớn như thế năng lực. hưng định, nô hách, liệt sung, tần man, bốn người đến, lần nữa đã dẫn phát một trận thanh thế không nhỏ nghị luận. phi diêm hạ lộ thần bọn họ hàn nguyên thời điểm, lại có người đi tới, chỉ thấy người tới là hai cái giống nhau như đúc nữ tử, gót chuyển, quan niệm tung bay là hai đóa băng hoa. Chẳng lẽ các nàng tỷ muội hai người cũng là muốn đi kia một chỗ phi diêm hạ? Chờ mắt thấy Thải Phong cùng Thải Vũ đi vào phi diêm hạ, lại cùng Lộ Thần bọn họ chào về sau, rất nhiều võ đạo tu sĩ trong mắt đầy hâm mộ và ghen tị. Bọn họ chỉ cần cùng phi diêm hạ bất kỳ người nào kết bạn quen thuộc, liền có thể thu hoạch được rất nhiều lợi ích cùng danh dự. Mà nhìn áo đen nam tử bộ dáng, rõ ràng cùng tất cả mọi người kết bạn quen thuộc, sở hữu người tựa hồ cũng chính là hướng áo đen nam tử mà đi. Cái này áo đen nam tử tên là Lộ Thần, vốn là Vân Diệu Quốc Thanh Vân Quận Hỏa môn đệ tử. Hiện nay Sách Hỏa môn đã không còn tồn tại, hắn là tội tông đệ tử là Vân Diệu Quốc lệnh truy nã trên bảng nổi danh người. Có người nhận thức ra thân phận của Lộ Thần, nguyên lai like là hắn. Nghe nói có thể đem hắn bắt sống đến Vân Diệu Quốc giả, có bị Vân Hoàng Thu vì quan môn đệ tử tư cách. Người đứng xem lời vừa nói ra, rất nhiều còn không biết Vân Diệu Quốc lệnh truy nã một chuyện võ đạo tu sĩ nhất thời nhiệt huyết sôi trào, mắt nhìn chằm chằm phi diêm hạ áo đen thanh niên. Nhất Quốc chi chủ Vân Hoàng là hạng gì cường đại, có thể bị Vân Hoàng Thu làm quan môn đệ tử, tương lai tiền đồ tất nhiên là một mảnh ánh sáng đường bằng phẳng. Nghe nói cái này Lộ Thần tại khí hải cảnh đỉnh phong thời điểm, lấy sức một mình chém giết thanh Vân quận tam tuấn một trong thương vân tiêu. Thưa thương vân tiêu bỏ mình thời điểm đã là chân cương nhị trọng thiên cảnh giới. Hiện nay mấy tháng đi qua, cái này lộ thần chỉ sợ đã đột phá đến chân cương cảnh, thực lực không giống bình thường. Câu nói này phút chốc một khi người nói ra, giống như một chậu nước lạnh rội xuống, dập tắt rất nhiều người trong lòng nhiệt huyết. Có thể tại khí hải cảnh chém giết chân cương cảnh người, loại này người tuyệt đối là yêu nghiệt. Bước vào chân cương cảnh về sau, thực lực sẽ chỉ càng thêm khủng bố, bọn họ không có nắm chắc có thể chấn áp lộ thần, chỉ có thể ở trong lòng than thở đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người thất vọng rất đến, một số đối tự thân thực lực cực kỳ tự tin người vẫn như cũ dục dịch trong ánh mắt tinh mang lấp lóe, giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. bốn phía tiếng nghị luận cũng không có kiên kỵ cái gì, tự nhiên truyền vào đến phi diêm hạ. xem ra ngươi có phiền thoái. khách quý khu rất là rộng lớn, lại đến mười người cũng có thể ngồi hạ giờ phút này. sở nhược nam ngồi xuống tại lớn nhất tới gần lộ thần một cái chỗ ngồi bên trên, làm bốn phía tiếng nghị luận thu vào trong thay. sở nhược nam một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ, vừa cười vừa nói, thật đúng là người sợ nổi danh heo sợ mập. người đây là khen ta hay là mắng Lộ Thần dở khóc dở cười. Đương nhiên là khen ngươi. Sở Nhược Nam cười ha ha một tiếng, "Mọi người đến, nàng vừa là một bộ hảo sản bộ dáng." Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt bọn họ cũng là nghe được bốn phía tiếng nghị luận, mọi người vội vàng hướng Lộ Thần biểu thị ấy nãy. Bọn họ chỉ muốn tới cùng Lộ Thần nói chuyện với nhau một phen, ngược lại không ngờ tới, bọn họ người liên can cử động vì Lộ Thần hấp dẫn tới quá nhiều chú ý, tiến tới lệnh thân phận của Lộ Thần bộ quan rớt. "Việc này không có quan hệ gì với các ngươi. Ta bị Vân Diệu quốc định là tội tông đệ tử sự tình đã là sự thật, sớm muộn là muốn chuyển ra." Lộ Thần khoát tay nói giờ phút này người khác tại băng phong nội thành mà bình thường võ đạo tu sĩ còn không dám khiêu khích băng phong thành uy nghiêm hắn không cần quá lo lắng an nguy của mình phong vân đài bên trên có không ít chỗ khách quý khu giờ phút này tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt bọn họ cùng nhau hội tụ đến lộ thần tại khách quý khu còn sót lại khách quý khu đại bộ đờ hờ đều trở nên chống rỗng không quá còn có một chỗ khách quý khu trong đó người chưa từng đi lại vẫn như cũ chờ tại chính mình khu vực bên trong kia một chỗ khách quý khu phi diêm hạ chính là tú dục bọn họ lộ thần tại khách quý khu quân anh hội tụ mọi người trò chuyện với nhau thật vui so sánh dưới Tú Dục bọn họ tại khu vực, liền có vẻ lánh lánh thanh thanh. Chương 612, ngươi người này thật là quá hư. Hôm nay nếu không phải những phe khác đều đi vào Phong Vân Đài, chúng ta sao lại tới đây nhìn hắn khoe khoang. Liếc ngồi tại kia một chỗ thượng khách khu trên thủ vị lộ thần một chút, Tú Dục trong giọng nói đầy hoán vẫn cùng ghen ghét, ghét, đây là không muốn nhìn lộ thần phong quang. Đại nhân, mời xem. Đứng ở một bên Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước, ánh mắt nhướng lên, ra hiệu Tú Dục lưu ý bốn phía trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ thần sắc biến hóa. Ừm. Tú Dục lưu ý quan sát rất nhiều võ đạo tu sĩ ánh mắt. Nay thời gian, Tương Sinh Đào lại chậm rãi nói, Lúc trước Toái Không Sơn Mạch bên trong rất nhiều võ đạo tu sĩ còn không biết cái này tội tông đệ tử Lộ Thần đã đi tới Băng Phong nội thành. Hiện nay hắn thân phận trước mặt mọi người bại lộ, nhất định phải truyền khắp toàn bộ Toái Không Sơn Mạch. Trong lệnh truy nã, Bệ hạ từng nói qua, ai nếu có thể bắt giữ tội tông đệ tử Lộ Thần, lại có trở thành bệ hạ đệ tử thân truyền tư cách. Như thế hậu đãi dưới điều kiện, thử hỏi ai có thể tới dụ hoặc. Dưới mắt rất nhiều võ đạo tu sĩ đều hy vọng mượn tội tông đệ tử mà lên vị, hắn hiện tại càng là phong quang, càng là xuất đầu lộ diện, tựa là cách tử kỳ càng gần. Một phen lưu tâm quan sát, tú dục hoàn toàn chính xác chú ý tới, trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ đang nhìn hướng lộ thần thời điểm, bọn họ trong ánh mắt hết lần này tới lần khác tinh mang chấp tắt mà qua, riêng phần mình trong lòng giống như tại lập như cái gì, đám người đều là một bộ dục dịch dáng vẻ. Tú dục không thích ngược lo nói nếu như tội tông đệ tử bị người khác bắt giữ, bệ hạ hứa hẹn chỗ tốt còn có thể rơi xuống trên đầu ta. Đại nhân, làm gì lo ngại? Tương sinh đào tự tin cười cười, góp lời nói bệ hạ từng nói rõ muốn bắt giữ cái này tội tông đệ tử, tự nhiên là muốn người sống. Kể từ đó, mặc dù có người bắt giữ tội tông đệ tử. Còn cần làm cái này, tội tông đệ tử theo toái không sơn mạch đưa đến Vân Diệu quốc Long Đô quận. Một đường lên núi cao đường xa, lo gì sẽ không có người từ đó cái nhiễu. Còn nữa, chờ đến Vân Diệu quốc cảnh nội, chỉ là một số tán tu sao dám cùng đại nhân tranh hùng. Nghe xong tương sinh đảo một phen giải thích, Tú Dục chút gật đầu, ý thức đến thật là chính mình quá lo lắng, liền yên lòng. Nhưng nhìn thấy lộ thần bọn họ tại thượng khách khu, quần anh hội tụ, phong thái ngang nhiên, dẫn đi vô số người chú mục, Tú Dục trong lòng ý nguyên cảm giác khó chịu. Khán đài hiện lên hình quả quyết tán, các nơi thượng khách khu bên trong thượng khách hai bên đều có thể nhìn nhau. Chính là bởi vậy, Lúc trước mới có lộ thần cùng Sở Nhược Nam sau khi đến, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt bọn họ nhao nhao chạy đến một lần. Tú Dục bốn người chú ý tới lộ thần tại thượng khách khu độc tĩnh, lộ thần đồng dạng chú ý tới Tú Dục bốn người. Thấy Tú Dục cùng Vân Diệu Quốc đi theo một người nguyên đang cảnh võ đạo tu sĩ Châu Đầu ghé thai, lại thỉnh thoảng địa liếc nhìn phía bên mình, lộ thần trong lòng biết, Tú Dục bọn họ cho nói tất nhiên cùng chính mình có quan hệ, mà không phải là chuyện gì tốt. Cũng không phải hắn lấy bụng tiểu nhân đo lòng cố tử, mà là hắn cùng Vân Diệu Quốc đã là thiên đại cửu án. Hai bên một khi chạm mặt, chỉ cần có thời cơ, song phương tất nhiên sẽ đấu một trận. Nếu như lúc này hắn gặp được nguy hiểm, căn bản sẽ không cân nhắc những người khác, cái thứ nhất liền biết nghĩ đến là Tú Dục bọn họ gây nên. Trái lại, Tú Dục bọn họ nếu là gặp được nguy hiểm, đồng dạng hội cái thứ nhất liền hoài nghi bên trên hắn. Lộ Thần cùng Tú Dục bọn họ cách không đối mặt, hai bên cười lạnh liên tục. Thu hồi ánh mắt, Lộ Thần trong đầu đột nhiên linh quang nhất tiềm, nghiêng đầu hỏi, băng Phong Thành hội sẽ không như vậy cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược. Sở Nhược Nam nao nao, không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào, nhưng vẫn là lập tức giải thích, Phong Thành mặc dù bị bỏ đại lý thiết lập đánh cược, nhưng lại sẽ không như vậy cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược trên thực tế mới đầu băng phong thành đại lý thiết lập đánh cược một chuyện chính là khởi nguyên từ võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược chờ băng phong thành ý thức đến chính mình đại lý thiết lập đánh cược thực là một kiện lô vốn mua bán vừa rồi hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược sự tình lộ thân nhẹ nhàng gật đầu băng phong thành sở dĩ hủy bỏ đại lý thiết lập đánh cược nguyên nhân sở nhược nam lúc trước đã nói rõ chi tiết qua biết được băng phong thành không cấm đoán võ đạo tu sĩ ở giữa tự mình thiết lập đánh cược miệng của hắn lên một cái đường cong ánh mắt liếc liếc cơ hồ là tại đối diện một chỗ thượng khách khu sở nhược nam ngay tại một bên tất nhiên là chú ý tới lộ thần ánh mắt chuyển động nàng xem nhìn lộ thần lại nhìn một chút nơi xa đối diện kia một chỗ thượng khách khu kia một chỗ thượng khách trong vùng người rõ ràng là vân diệu quốc tú dụng bọn họ giây lát sở nhược nam ẩn ẩn ý thức đến lộ thần ý muốn như thế nào nguyên người, người này thật là quá hư sở nhược nam tiến đến lộ thần phụ cận cơ hồ là cắn lộ thần lô thai nói ra ta cùng vân diệu quốc người là tử thủ bọn họ đối phó ta là đương nhiên ta hú bọn họ là hợp tình hợp lý nói thế nào hỏng cũng không xấu lộ thần tuy là nhỏ giọng đáp lại nhưng lại lẽ thẳng khí hùng kia ngươi định làm như thế nào sở nhược nam hỏi Nàng mặc dù ẩn ẩn ý thức đến lộ thần ý muốn như thế nào, nhưng lại không biết rõ lộ thần đến tuột cùng muốn thế nào hành động. Tự nhiên là quang minh chính đại đi hố bọn họ. Lộ thần cười đáp lại một câu. Bọn họ hội nhập hố. Sở Nhược Nam lại hỏi, chúng ta song phương là tử thủ, cái này hố vừa là ta đảo, không phải do bọn họ không vào. Lộ thần cười nhạt một tiếng, không có thành tựu tính toán. Lộ thần cùng Sở Nhược Nam một trận châu đầu ghé hai, quả nhiên là thân mật khắc khít. Đôi người cử động như vậy, đặt ở một nam một nữ trên người, tất nhiên là không có gì nhưng đặt ở lộ thần cùng sở nhược nam cái này hai cái trên thân nam nhân, tất nhiên là để thượng khách khu bên trong những người khác cả người nổi ra gà lên. Nhìn thấy một màn này, cùng Tiêu Nhạc Du Lân cận ngồi lấy Diêu Tâm duyệt lôi kéo Tiêu Nhạc Du cánh tay, làm Tiêu Nhạc Du ánh mắt giận hướng trên người mình, miễn cho Tiêu Nhạc Du bị lộ thần cùng sở nhược nam cấp làm hư. Cũng may mọi người lúc trước đã được chứng kiến lộ thần cùng sở nhược nam thân mật khăng khít cử động, lúc này mặc dù ác hàn, nhưng không tính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Mọi người nhao nhao quay đầu hắn cố, giả bộ như một bộ nhìn không thấy dáng vẻ, trong lòng ám đạo lộ thần tên này chỉ sợ thật là có đồng tính chi đam mê. Hung Định, Lô Hách, Tần Man Liệt Dung, bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng chớp tắt qua cùng một cái suy nghĩ, về sau muốn cùng Lộ Thần tên này bảo trì khoảng cách nhất định. Lộ Thần cùng Sở Nhược Nam nói xong về sau, phát giác được đám người phản ứng, trong lòng bừng tỉnh tới, những người này khẳng định cho là hắn cùng Sở Nhược Nam là cái kia cái gì. Chỉ là Sở Nhược Nam thực là thân nữ nhi chuyện này, hắn thật không dễ làm chúng giải thích đi ra. Kể từ đó, chỉ có thể tùy ý người khác hiểu lầm hắn cùng Sở Nhược Nam là cái kia cái gì. Sở Nhược Nam hơi hơi giơ lên trắng như tuyết cái cằm, khóe miệng lộ ra một cái mịt mờ mà đắc ý nụ cười, tựa hồ rất thích ý kiến đến Lộ Thần kinh ngạc. Việc này không có giải thích, Lộ Thần cũng lời giải thích, gọi một người xinh đẹp thị nữ, xinh đẹp đoan trang thị nữ phục thị, là thượng khách khu mới có đãi ngộ. Ta hy vọng cùng kia một chỗ thượng khách khu bên trong thượng khách tự mình thiết lập đánh cược. Lộ Thần trực tiếp làm mục đích của mình nói ra, đến mức làm như thế nào liên hệ với đối phương tự nhiên giao cho cái này thị nữ đi làm. Thị nữ đáp ứng, tuyệt không giật mình. Hiện nhiên tại Phong Vân đài, khác biệt thượng khách khu bên trong khách nhân lẫn nhau tự mình thiết lập đánh cực, là thường xuyên phát sinh sự tình. Nhìn một chút kia một chỗ thượng khách khu Phương vị, sau đó thị nữ theo trong tay háo mò ra một khối tạo hình tinh xảo âm tần thạch thị nữ làm âm tấn thạch hơi chút điều chỉnh, xem như đợi thêm cái gì đó lại. một lát sau, thị nữ làm âm tấn thạch nhẹ nhàng đặt ở ngân sắc bầu rượu bên cạnh, cái này mới cung kính hướng lộ thần giải thích nói, đại nhân hiện tại có thể thông qua khối này âm tấn thạch trực tiếp liên hệ với kia một chỗ thượng khách khu bên trong khách nhân. trong thời gian này, tú dục bọn họ tại thượng khách khu, một người thị nữ dường như nhận được truyền tin, làm một khối âm tấn thạch lấy ra, cáo chi tú dục bọn họ, có một chỗ thượng khách khu bên trong khách nhân muốn cùng bốn người bọn họ thành lập liên hệ. tú dục nhìn một chút phương hướng, xác định muốn cùng bọn họ thành lập liên hệ người là lộ thần muốn cùng chúng ta thành lập liên hệ, cái này tội tông đệ tử làm cái quỷ gì?" Tú Dục cao mày nói, trong lòng cảnh giác, không có tùy tiện gật đầu. Hơi chút trầm ngâm, Tú Dục hy vọng cự tuyệt rớt. Tương Sinh Đào liền vội vàng tiến lên một bước, góp lời nói đại nhân, đại gia đều là tại Băng Phong nội thành, Băng Phong thành quy củ tại kia, hắn nho nhỏ một cái tội tông đệ tử sao dám hỏng Băng Phong thành quy củ. Còn nữa, nếu là chúng ta cự tuyệt cùng hắn thành lập liên hệ, sẽ để cho người khác tưởng rằng chúng ta sợ hắn. Nghe thấy lời ấy, Tú Dục nhíu mi đầu, liền gật đầu đồng ý thị nữ buông xuống âm tần đánh giá âm tấn thạch một chút, Lộ Thần trong lòng biết, băng Phong Thành đối với lúc này tình hình sớm ứng đối. Không làm suy nghĩ nhiều, hắn đi qua âm tấn thạch hướng Tú Dụ bọn họ truyền tin, Phong Vân Đài nhất chiến mặc dù đã xác kết liệt, nhưng nếu chỉ là quan chiến, có chút đơn điệu không thú vị, Đường Đường Vân Diệu quốc Tú Phong quận một vị tiểu hầu gia, hôm nay có dám cùng Lộ mỗi tiểu đánh cược một phen. Phi Diêm Hạ, âm tấn thạch bên trong truyền đến Lộ Thần rõ ràng thanh âm đàm thoại, Tú Dụ bọn họ nhìn nhau xem xét, nhất thời minh bạch Lộ Thần ý muốn như thế nào. Nguyên lai like là muốn cùng bọn họ tự mình thiết lập đánh cược, liền biết thành lập liên hệ về sau cái này tội tông đệ tử tất nhiên sẽ có thủ đoạn hướng chúng ta thi hành tới tú dục ngẩng đầu nhìn về phía tương sinh đảo ba người cùng hắn tự mình thiết lập đánh cược một chuyện các ngươi ba vị thấy thế nào đại nhân phong vân đài tự mình thiết lập đánh cược một chuyện thực là bình thường cống luôn nói chỉ là kết thủ song vương một phe là lâm thủ khác một phe là hắc hổ người nghe phong phanh kia lâm thủ cùng lộ thần quan hệ không ít tội tông đệ tử tất nhiên sẽ đánh cược lâm thủ chiến thắng chúng ta như đáp ứng cùng hắn tự mình thiết lập đánh cược cũng chỉ có thể đánh cược lâm thủ bị thua lương kha tiếp lời đầu trầm rãi nói ra tú dục vừa nhìn về phía tương sinh đảo tương sinh đảo trầm tư chốc lát ngẩng đầu lên nói, "Lại nhân, tội tông đệ tử chủ động cùng chúng ta tự mình thiết lập đánh cược, trong đó sợ là có trá. Tú dục điểm gật đầu, chính là ý thức đến trong đó có trá, vừa rồi mới không có lập tức trả lời đi qua. Không quá vẫn là câu nói kia, nếu là cự tuyệt rớt, sẽ có vẻ chúng ta Vân Diệu Quốc một phương e ngại hắn chỉ là một cái tội tông đệ tử." Tương Sinh Đào lại nói, "Phong Vân Đài nhất chiến chưa bắt đầu, tội tông đệ tử chủ động muốn cùng chúng ta tự mình thiết lập đánh cược, tất nhiên là đối kia Lâm thủ cực kỳ tự tin." Lâm thủ cùng tội tông đệ tử quan hệ không ít, chúng ta không thể theo kia Lâm thủ trên người ra tay, không quá lại có thể theo hắc hổ trên thân người ra tay vơi chút trầm ngâm, tương sinh đảo trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng đi đau, chậm rãi lấy ra một khỏa tử hồng sắc đan dược, đại nhân ngồi xem, trên người của ta còn có một khỏa Phong Ma Đan. Đại nhân có chịu không cùng tội tông đệ tử đánh cược một trận, ta cái này đi gặp một lần hắc hổ người, để hắc hổ người có được tất thắng năm chắc. Phong Ma Đan cùng Bạo Khí Đan tương tự, hai loại đan dược đều có thể tại trong thời gian ngắn để bạt võ đạo tu sĩ thực lực. Chỉ bất quá Bạo Khí Đan chỉ có thể để bạt khí hải cảnh võ đạo tu sĩ thực lực, mà Phong Ma Đan có thể để bạt khí hải, chân nguyên đan, thậm chí nguyên đan phía trên cảnh giới võ đạo tu sĩ thực lực. Hai loại đan dược giá trị tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Tương Sinh đào thủ thượng cũng chỉ có một quả Phong Ma Đan, bị hắn coi là một khóa hướng trong tuyệt cảnh bảo mệnh chân quý đan dược. Nhưng giờ phút này vì cầu thỏa, hắn không thể không xuất ra Phong Ma Đan tới. Tú Dục tự nhiên nhận biết Phong Ma Đan, nhìn thấy Tử Hồng Sắc đang dược, ánh mắt hắn hơi hơi sáng lên, điểm gật đầu, ra hiệu Tương Sinh đảo nhanh đi hành động. Tương Sinh Đạo lĩnh mệnh, lập tức gọi thị nữ, để thị nữ dẫn dắt hắn đi gặp Hắc Hổ người. Chương 613: Phá cổ cử chỉ. Lộ Thần tại thượng khách khu. Tiêu Nhạc Du bọn họ đều biết Lộ Thần cùng Vân Diệu Quốc nhân gian hoán đối lộ thần đống nhiên chủ động nhắc tới cùng tú dụng bọn họ tự mình thiết lập đánh cược sự tình mọi người ngầm cảm giác kinh ngạc không biết rõ lộ thần ý muốn như thế nào đám người riêng phần mình suy nghĩ một phen trong lòng dần dần sáng tỏ lộ thần cùng lâm thủ quan hệ không ít lộ thần chắc chắn sẽ không chơ mắt nhìn lâm thủ tại phong vân đài bên trên bị thua chỉ sợ lâm thủ cùng hắc hổ người nhất chiến lộ thần giờ phút này đã dự liệu được kết cục là vì nghĩ mượn phong vân đài nhất chiến để tú dụng bọn họ tổn thất hết một ít linh thạch nghi do rằng điểm này mọi người giữ im lặng nhìn nhau một chút trong lòng đều âm thầm quyết định đợi lát nữa tham gia một chút thay lộ thần làm tiền đặt cược làm lớn một điểm. Ý tứ đã đi qua âm tấn thạch truyền lại đi qua, thấy tú dục bốn người giống như tại thương nghị đáp ứng cùng không, lộ thần cũng không gấp đáp, kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, chỉ thấy đối diện xa xa phi diêm hạ, tương sinh đảo cùng một người thị nữ đứng dậy rời đi, đôi người không biết rõ đi hướng nơi nào, tú dục lại hướng âm tấn thạch bên trong truyền tin. Cùng lúc đó, lộ thần bên cạnh âm tấn thạch truyền đến tú dục đáp ứng thanh âm, phất tay ra hiệu thị nữ thu âm tấn thạch, lộ thần đứng dậy nhanh chân đi vào thượng khách đại trước, ánh mắt nhìn về phía tú dục bọn họ tại thượng khách khu, khi sâu một hơi, khí rồn đan điển, hắn cao giọng gần từng chữ cách không hỏi. Vân Diệu quốc tu phong quận tú dục, có dám đáp ứng cùng Lộ Mộ đánh cược một lần? Lời nói này nói lúc đi ra, hắn khắc ý động dùng cương khí ra chỉ. Tiếng nói hùng hậu kéo dài mà trầm thấp rõ ràng, mỗi một cái chữ đều là như lôi âm của quận, trong khoảnh khắc đe ép rất trên khán đài huyên náo cùng ồn ào. Toàn bộ phong vân đại, chỉ quanh quần hắn câu này, lôi âm giống như tra hỏi. Mặc dù song phương tự mình thiết lập đánh cược một chuyện, Tú Dục đã đi qua âm tấn thạch đáp ứng. Nhưng Lộ Thần đánh theo ngay từ đầu liền ý muốn làm song phương thiết lập đánh cược chuyện này huyên náo mọi người đều biết, tự nhiên sẽ không để cho chuyện này chỉ có mấy người biết. Hắn cách không thiếu khích giống như mà hỏi. Tự là có ý muốn để hôm nay tới phong vân đài bên trên tất cả mọi người biết, hắn cùng Tú Dục ở giữa đánh cược. Cái này tội tông đệ tử quả nhiên là phách lối cuồng vọng, đúng là không biết sống chết, muốn cùng Tú Phong quận quận hầu chi tử Tú Dục đánh cược. Có thể theo Vân Diệu Quốc Thanh Vân quận còn sống đi vào toái không sơn mạch, lại cùng quần anh quen thuộc, không thể không nói cái này tội tông đệ tử hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Nói cách khác, cái này tội tông đệ tử có dầm dĩ một cái cùng quần vọng tư bản a. Nghe nhầm đột bệnh, hắn thật muốn có bản lĩnh phách lối cuồng vọng, như thế nào lại trốn băng phong nội thành? Trên khán đài, mọi người nghị luận không thôi, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Tiêu nhạc du bọn họ ngạc nhiên lộ thần cử động, chỉ có sợ nhược nam cũng không giật mình, mà là nhũ mày suy nghĩ, lại là không nghĩ ra lộ thần cử động lần này lại có gì thâm ý. Khác một chỗ thượng khách khu phi diêm hạ, tú Dục vô cùng ngạc nhiên, lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hắn rõ ràng đã đi qua âm tấn thạch truyền tin đáp ứng cùng lộ thần đánh cược một chuyện, lộ thần đã đến lại cố ý trước mặt mọi người cao giọng hỏi thăm hắn một lần, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Ánh mắt của hắn lấp lóe, mày trầm tư, phỏng đoán lộ thần cử động lần này ý đồ. Giây lát, tú dục nghĩ đến một loại khả năng, lộ thần chỉ sợ là đối lâm thủ cực kỳ tự tin. Cố ý trước mặt mọi người hỏi thăm, là cố ý muốn đem Song Phương đánh cược một chuyện huyên náo mọi người đều biết. Đợi đến Phong Vân đài nhất chiến, Lâm Thủ chiến thắng về sau, bọn họ Vân Diệu Quốc một phương đánh cược bị thua, lộ thân lại mượn việc này hung hăng rơi vào một lần Vân Diệu Quốc mặt mũi. Nhất định là như vậy, Tú Dục trong lòng âm thầm kết luận. Trong lòng của hắn âm thầm lường trước, này thời gian, tương sinh đạo chỉ sợ đã xem Phong Ma đan giao cho Hắc Hổ chi trong tay của người. Có viên kia Phong Ma đan nơi tay, Hắc Hổ người sao lại bị thua? Vừa nghĩ đến đây, Tú Dục trong lòng cười lạnh liên tục, đứng dậy chậm rãi đi đến thượng khách khu phi diêm hạ, cách không cao giọng đáp lại nói, có gì không dám chỉ bất quá ngươi chỉ là một cái tội tông đệ tử có thể xuất ra bao nhiêu linh thạch đến cùng bản thiếu hầu đánh cực, muốn hay không bản thiếu hầu trước cho mượn ngươi một ít linh thạch xem như tiền đặt cược nôn từ ở giữa đối lộ thần nhục nhã chi ý rất đậm trên tay của ta linh thạch hoàn toàn chính xác không nhiều lộ thần dường như nghe không ra tú dục trong lời nói nhục nhã một bộ muốn cùng tú dục thẳng thắn dáng vẻ lời vừa nói ra toàn trường xôn xao cái này tội tông đệ tử sẽ không phải thật muốn hướng tú dục mượn linh thạch xem như tiền đặt nếu như như thế tiêu quả nhiên là mất mặt ném về tận nhà cái này lộ thần đoán chừng là nghĩ lạc vân rượu nước mặt mũi nhưng lại bị Tú Dục nhẹ nhõm ngược lại đem nhất quân. Nếu như không có linh thạch còn dám đánh cược với người khác, vậy thì thật là tự tự tìm phiền phức. Cố ý dừng lại một chút, Lộ Thần vừa rồi tiến lên một bước, gằn từng chữ cao giọng nói ra, "Lộ mộ gia năm vạn trung phẩm linh thạch, đánh cược hôm nay cái này Phong Vân Đài nhất chiến, Lâm thủ thắng." Ngụ ý, Lâm thủ như bại, năm vạn trung phẩm linh thạch đều thuộc về Tú Dục. Lộ Thần lời vừa nói ra, toàn bộ Phong Vân Đài trong khoảnh khắc lặng ngắt như tờ. Rất nhiều đang cùng người nói chuyện với nhau người liền giống bị một cái vô hình đại thủ bóp lấy cái cổ, trong nháy mắt không có thanh âm. Toàn bộ Phong Vân Đài người trên khán đài ánh mắt cùng nhau tìm đến phía một chỗ. Rất nhiều ánh mắt trừng lớn tròn tròn, không thể tin nhìn chằm chằm phi diêm hạ kia một thân thẳng quần áo màu đen dáng người ngang nhiên thanh niên. Năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch đổi lấy một chút tiểu là 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mà vừa ra tay tiểu là 500 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch, đừng nói là bọn họ, liền xem như địa vị tôn quý Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Nô Hách, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Tần Man, liền xung bọn họ, đều không thể có thể duy nhất một lần tùy tiện xuất ra 500 vạn khóa hạ phẩm linh thạch đi ra đánh cược với người khác. Các phương mặc dù có dạng này tài lực, nhưng lại không thể tùy tâm sở dục tiêu xài. Thí dụ như Thái Phong cùng thải Vũ, bình thường chỉ có thể theo tháng nhận lấy một bộ phận tu luyện dùng linh thạch, mà lấy băng phong thành tài lực, tự nhiên là cầm được ra 500 vạn khóa hạ phẩm linh thạch. Chỉ bất quá cái này 500 vạn khóa hạ phẩm linh thạch là thuộc về toàn bộ băng phong thành, mà không phải thải phong cùng thải vũ tư nhân chi phí. Đồng thời thân lĩnh toàn cục lượng linh thạch, cần đi qua băng phong thành thành chủ Hàn Ý để lộ tự mình gật đầu. Mặt khác linh thạch cuối cùng mục đích, còn muốn tiếp nhận băng phong thành những người khác giám sát. Lộ thần vừa ra tay tiểu là 5 vạn phẩm linh thạch, bực này thủ bút, khiến cho mọi người ở đây đều là cực kỳ chấn động, cái này cần đến cỡ nào giàu có vô liếng dung động sau khi trông chờ hướng phi dưới mái hiên áo đen thanh niên rất nhiều người trong ánh mắt chớp tắt qua tham lam khác một chỗ phi diêm hạ tú dục sắc mặt nhỏ tăng vừa mới hắn chính là vì linh thạch có đủ hay không đến nhục nhã lộ thần không ngờ cái này mới thời gian một cái nháy mắt tình thế rốt cuộc hoàn toàn lịch chuyển tới năm bạn khỏa trung phẩm linh thạch há lại số lượng nhỏ hắn tú dục căn bản không bỏ ra nổi tới chỉ là đánh cược một chuyện hắn đã trước mặt mọi người đáp ứng mà vừa mới còn lấy linh thạch có đủ hay không đến nhục nhã lộ thần nếu như lúc này hắn tú dục lùi bước xuống tới về sau còn có gì thể diện đặt chân ở người trước sẽ chỉ biến thành trong mắt mọi người trò cười. Hắn nghiến răng nghiến lợi, khổ tư đối sách, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng cất giọng nói, ngươi chỉ là một cái tội tông đệ tử, trên người sao là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch? Thải Phong cô nương, Thải Vũ cô nương, còn xin các ngươi hai vị trước kiểm tra một chút cái này vòng chữ vật, sau đó tại nói cho Sở Hữu người, lộ mộ phải chăng có nói ngoa." Lộ thần xoay người nói. Thải Phong cùng Thải Vũ tự nhiên biết Lộ thần có hay không 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, kia 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch thực là các nàng hai tỷ bội qua tay vì Lộ thần đổi lấy. Thải Phong cùng Thải Vũ bước liên tục nhẹ nhàng, đi vào phi diêm hạ, trước mặt mọi người kiểm tra vòng chứa vật. Dời lát Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau gật đầu, cất giọng nói, "Cái này vòng chữ vật bên trong đích thật là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch." Đương nhiên, vòng chữ vật bên trong kỳ thật chỉ có hơn 49,0000 khỏa trung phẩm linh thạch, thiếu hụt linh thạch là bị lộ thần lúc tu luyện tiêu hao hết. Chỉ bất quá cùng 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch so sánh, thiếu hụt linh thạch chỉ là một cái có thể bỏ qua không tính số lượng nhỏ. Húm hồ, Thải Phong cùng Thải Vũ tin tưởng, nếu như Lâm thủ thật bị thua, lộ thần muốn đem 5 vạn quả trung phẩm linh thạch gọn gọp cũng không phải là một việc khó. Phong cô nương cùng Vũ cô nương đều ra mặt kiểm tra, việc này không bằng giả, cái này lộ thần đã đến thật có 5 vạn quả trung phẩm linh thạch. Năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch lấy ra đánh cược với người khác, thật sự là quá phá của. Linh thạch là hắn chính mình, hắn muốn lấy ra dùng như thế nào, tự nhiên tùy tâm sử dụng. Trên khán đài vừa là một trận nghị luận. Kiểm tra một phen về sau, Thải Phong cùng Thải Vũ muốn đem vòng chữa vật trả lại cấp lộ thần. Lộ Thần khoát tay áo, cất giọng nói, đánh cược một chuyện còn cần tìm công chứng nhân, tức là tại băng phong thành phong vân đài, còn mời Thải Phong cô nương cùng Thải Vũ cô nương không được chối từ. Từ giờ phút này bắt đầu, cái này vòng chữa vật liền đặt ở Thải Phong cô nương cùng Thải Vũ cô nương trong tay. Nếu như hôm nay phong vân đài nhất chiến lâm thủ bị thua. Còn mời thải phong, cô nương cùng thải vũ cô nương phái người làm, cái này vòng chữ vật giao cho Vân Diệu quốc kia một chỗ thượng khách khu. Một phen ngôn nữ cất giọng nói, hiển thị rõ phong độ, giữa sân rất nhiều người âm thầm khâm phục. Phải biết, có chút người đổ phẩm cực kém, bị thua về sau hội quy nợ. Mà Lộ thần tại đánh cược trước đó, liền đem tiền đặt cược giao cho công chứng nhân bảo quản, cái này đích xác là lớn nhất phong độ cử động. Thải phong trước mặt mọi người dương lên vòng chữ vật, sau đó vừa rồi thu. Đối diện nơi xa thượng khách khu phi diêm hạ, tú dục trong lòng lo lắng và vần, dưới mắt Lộ thần đã làm chứng tướng tiền đặt cược giao cho Băng Phong thành Thải Phong cùng Thải Vũ tiếp xuống giờ đến phiên bọn họ Vân Diệu Quốc bên này có tư cách, chỉ là nhất thời ở giữa, hắn căn bản không bỏ ra nổi 5 vạn khoản trung phẩm linh thạch đến xem như tiền đặt cược. Đúng lúc này, thương Sinh Đào đi mà quay lại. "Đại nhân, sự tình đã làm thỏa đáng." Tương Sinh Đào tiến nhanh tới một bước, dâng lên một cái hóa giải kế sách, "Đại nhân chớ buồn, chúng ta đồng thời không phải là không, có 5 vạn khoản trung phẩm linh thạch, chúng ta có thể đem trên người bảo khí cùng đan dược các loại lấy ra hướng băng phong thành cầm cố đổi lấy đồng giá linh thạch gọn góp tiền đặt cược." Tú mặt lộ do dự, "Đây chỉ là phương tiện, chờ đến kia lâm thủ bị thua, chúng ta lại đem linh thạch trả lại, đem lúc trước cầm cố chi vật trở về." Tương Sinh nào nói, hơi chút trầm ngâm, Tú Dục cảm thấy kế này hoàn toàn chính xác có thể làm, lại gật đầu đồng ý. Tú Dục, Tương Sinh đạo, Cống Luân, Lương Hà, bốn người tụ cùng một chỗ, làm trên người linh thạch, đan dược và bảo khí các loại toàn bộ tập trung đến một cái vòng chữ vật bên trong. Tú Dục là Tú Phong quận quận hầu chi tử, Tương Sinh nào, Cống Luân, Lương Hà, ba người là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, có thể bị bốn người cất giữ trong vòng chữ vật bên trong đan dược và bảo khí các loại, đều là giá trị bất phàm. Vô luận là bảo khí, hay là đan dược mất đi một dạng đều có thể lệnh bốn người thực lực giảm đi nhiều. Đối với mấy cái này bảo khí cùng đan dược giá trị, bốn người đều là trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu, bốn người lại hợp lực gom góp giá trị hẹn hơn 5 vạn quả trung phẩm linh thạch đồ vật. Tương sinh đào gọi một bên thị nữ, để thị nữ làm thải phong cùng thải vũ mời đi theo. Thị nữ tất nhiên là làm theo. Không bao lâu, chỉ có thải vũ một người đuổi tới tú dụng bọn họ tại phi diêm hạ. Thị nữ khe không người, sau đó làm vòng chữ vật giao cho thải vũ. Hắn thật có 5 vạn quả trung phẩm linh thạch, tú dụng chất vấn. Thải vũ hư lạnh một tiếng, chậm rãi nói. Ta cùng tỷ tỷ đã tự mình ra mặt đã kiểm tra vòng chữ vật, trước mặt mọi người xác nhận việc này. Nếu là Lâm Thù bị thua, Lộ Thần không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch, ta cùng tỷ tỷ tức là các ngươi song phương đánh cược công chứng nhân, đến lúc đó băng Phong Thành tự lấy trước ra 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch giao cho các ngươi, các ngươi lại đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ta băng Phong Thành còn không bỏ ra nổi chỉ là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Lời này bỏ đi tú dục đám người lo nghĩ, trước mắt bao người, Thải Phong cùng Thải Vũ chắc chắn sẽ không thay Lộ Thần làm bộ. Thải Vũ tùy ý kiểm tra một phen về sau, lắc đầu nói, những này không đủ, chí ít còn kém một vạn trung phẩm linh thạch. Ngươi Tú Dục thốt nhiên vẫn nộ, bốn người bọn họ đối bảo khí cùng đan dược giá trị đều là trong lòng hiểu rõ, vòng chữ vật bên trong đồ vật đầy đủ cầm cố đổi lấy hơn 5 vạn khoản trung phẩm linh thạch. Nhưng mà đến Thải Vũ trong tay, cái này Thải Vũ mồm mép trên dưới nhất động, lập tức liền thiếu đi một vạn khoản trung phẩm linh thạch, đây rõ ràng là khinh người quá đáng. Thải Vũ tự nhiên là cố ý vi chi, mục đích là vì chính mình tỷ tỷ ra một hơi. Ban đầu ở hung hiểm bí địa thời điểm, Thải Phong suýt tí nữa mệnh tang Tú trong tay. Đại nhân bất giận, đã Thải Vũ cô nương nói còn kém một vạn trung phẩm linh thạch, chúng ta lại đụng một đủ một đụ. Tương sinh Đào liền vội vàng tiến lên ngăn lại muốn bạo phát Tú dục. Đồng thời truyền âm nói Phong Vân đại nhất chiến về sau, những vật này còn muốn ý nguyên không thay đổi lại trở lại trong tay chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít không quan trọng. Dưới mắt là chúng ta có việc cầu người, vừa là tại Băng Phong nội thành, đại nhân làm gì bởi vì nàng cái này tóc dài kiến thức đoạn nữ tử mà động tức giận. Tú dục hít sâu một hơi, bình phục trong lòng lửa giận. Bốn người vừa là một fan siêu tập, gần như đem riêng phần mình vòng chữ vật quét sạch. Không sai biệt lắm. Thải Vũ thu nhận vòng chữ vật, lập tức mệnh thị nữ đi lấy năm vạn trung phẩm linh thạch tới. Đây là thay Băng Phong thành làm mua bán, mà Băng Phong thành vững vàng không lỗ, nàng tự nhiên làm được chủ. Không bao lâu Thị nữ liền đem 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch mang tới giao cho tú dục bọn họ, tú dục bọn họ xem qua một phen về sau, vừa làm chúng tướng linh thạch giao cho Thái Vũ. Chương 614, hai đại thống lĩnh. Cái này vòng chữ vật bên trong đồng dạng là 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thái Vũ cầm lấy vòng chữ vật, đi đến thượng khách khu trước, cao giọng nói ra. Thái Vũ không ở trước mặt mọi người nói rõ tu dục bọn họ cầm cố đan dược, bảo khí các loại đổi lấy linh thạch sự tình. Nói xong, nàng mang theo hai cái vòng chữ vật trở lại lộ thân bọn họ tại thượng khách khu. Bốn người bọn họ trên người đều không có mang theo quá nhiều linh thạch. Bởi vậy xuất ra riêng phần mình vòng chứa vật bên trong đan dược và bảo khí các loại tại chỗ hương chúng ta băng phong thành đổi năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Không đợi Tiêu Nhạc Du bọn họ hỏi thăm, Thải Vũ Dương lên ở trong tay hai cái vòng chứa vật, làm vừa mới tú dục bọn họ hướng băng phong thành cầm cố đan dược và bảo khí các loại đồ vật để đổi lấy linh thạch sự tình lợi ít mà ý nhiều địa cáo chi mọi người. Sau khi nghe xong về sau, trong lòng mọi người âm thầm bật cười. Cái này Vân Diệu Quốc tú dục mới đầu ý muốn vì linh thạch số lượng đến cố ý nhục nhã lộ thần, nào ngờ lộ thần thủ thượng đúng là hoàn toàn chính xác nắm giữ đại lượng trung phẩm linh thạch. Mà lộ thần bá lực phi phàm, tiêu tiền như nước. Vừa ra tay tiểu là vì năm vạn quả trung phẩm linh thạch xem như Phong Vân Đài nhất chiến tiền đặt cược. Kết quả là Tú Dục ngược lại là tự làm tự chịu, Vân Diệu Quốc bốn người không thể không vì cầm Cố riêng phần mình vòng chữ vật bên trong đan dược và bảo khí đến gom góp tiền đặt cược. Lâm Thủ có bao nhiêu phần thắng? Thải Vũ Lặng lẽ hỏi, nếu như Phong Vân Đài nhất chiến Lâm Thủ chiến thắng, Tú Dục bọn họ hướng Băng Phong Thành cầm cố đổi lấy năm vạn quả trung phẩm linh thạch tất nhiên là thuộc về lộ thần sở hữu, không quá Tú Dục bọn họ cầm cố ra các loại đan dược và bảo khí lại là thuộc về Băng Phong Thành. Lần này cầm cố đổi lấy, Vũ cố ý làm khó dễ Tú Dục bọn họ, nhiều kiếm lấy một vạn trung phẩm linh thạch các loại đan dược và bảo khí đến nàng thủ thượng, còn có thể vơ vét ra không ít chất béo. hiện nay chậm chạp đã đến bên miệng, nàng tự nhiên mà vậy hy vọng phong vân đài nhất chiến lâm thủ có thể chiến thắng. vốn là nắm chắc cực lớn, hiện tại nhưng là khó nói. lộ thần thở dài một hơi, có ý tứ gì? thải vũ nhíu mi đầu, vừa mới vân diệu quốc một người nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ rời đi thượng khách khu, vì thải vũ cô nương thông minh tài trí, cảm thấy vân diệu quốc cái này cường giả lại là đi nơi nào? lộ thần không trả lời mà hỏi lại. bọn họ sẽ đi tìm hắc hổ người. thải vũ hơi chút suy nghĩ về sau, một thanh trả lời đi ra. lộ thần nói tiếp chuyện chính. Trầm Dái nói, Tú Dục bọn họ khẳng định hội xuất ra một số lợi hại thủ đoạn giao cho Hắc Hổ người, vì bảo đảm Phong Vân đại nhất chiến Hắc Hổ người nhất định có thể chiến thắng Lâm Thủ. Không quá nơi này dù sao cũng là Băng Phong Thành Phong Vân đại, Thải Vũ cô nương nếu là chịu âm thầm tương trợ Lâm Thủ, kết quả kia tất nhiên là khắc nói. Cái này làm không được. Thải Vũ quả quyết cự tuyệt. Băng Phong Thành chỉ phụ trách duy trì Phong Vân đại quy củ, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, tuyệt sẽ không nhúng tay kết thủ song phương cửu Nếu như bang Phong Thành chính mình hỏng quy củ, dù là vẹn vẹn xuất thủ một lần, về sau ai còn dám đến Băng Phong Thành Phong Vân đại chấm dứt căn qua? đương nhiên nếu là người khác đúng tay kết thù song phương tự đoán băng phong thành cũng sẽ không như vậy ngăn cản thải vũ lại còn một câu bất luận cái gì một người võ đạo tu sĩ thường thường đều có chính mình nhân mạch quan hệ có đôi khi nhân mạch cũng là một loại thực lực kết thù song phương tự nhiên không ngoại lệ thông qua người khác tương trợ mà thu hoạch thắng lợi không gì đáng trách lộ thần khẽ vươn cằm thải vũ ngụ ý băng phong thành sẽ không như vậy ngăn cản tú dục bọn họ tương trợ hắc hổ người đồng dạng sẽ không như vậy ngăn cản hắn lộ thần tương trợ lâm thủ thiên y vụ trưởng bên trong chúng ta xem như trung lịch cảnh qua yêu cầu như thế dấu diếm sao Ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần, Thải Vũ ánh mắt sâu kín nói ra. Lộ Thần chỉ cười nhạt một tiếng, lại là không có muốn đối Thải Vũ nhả ra ý tứ. Giờ này khắc này, đối diện nơi xa thượng khách khu phi diêm hạ tú dục bọn họ chính chăm chú nhìn hắn bên này, mà cổ phù một chuyện không giống bình thường. Hắn một khi đối Thải Vũ nhả ra, Thải Vũ khi biết Lâm Thủ trong tay có được một quả cường đại cổ phù về sau, thế tất sẽ lộ ra một số rất nhỏ thần sắc biến hóa. Dưới mắt song phương đánh cược một chuyện đã ván đã đóng thuyền, tú dục bọn họ không có khả năng trước mặt mọi người đổi ý. Nếu là tú dục bọn họ đi qua Thải Vũ thần sắc biến hóa phát giác được cái gì, khẳng định hội tiếp tục gia tăng đối hắc hổ người tương trợ cường độ vân diệu quốc dù sao cũng là tam đại nước một trong chưa hẳn không có một số lợi hại thủ đoạn hắc hổ người như đạt được tú dục bọn họ đại lực tương trợ lúc đó lâm thủ có lẽ sẽ có nhất định nguy hiểm thấy hỏi không ra cái gì kết quả thải vũ chỉ có thể thôi hung hăng trận nhìn lộ thần một chút tòa hồi nguyên vị về sau thải vũ hướng một người thị nữ đưa mắt liếc ra y qua một cái kia thị nữ tâm linh thần hội lập tức quay người rời đi phong vân đài chiến đấu sắp bắt đầu đúng lúc này lại có đôi người cùng nhau đi vào phong vân đài một chỗ thượng khách khu chỗ này thượng khách khu cùng lộ thần bọn họ tại thượng khách khu lân cận Hai đạo bóng người cùng nhau đi vào thượng khách khu, nhất thời đưa tới không nhỏ hành động. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía sắt vách thượng khách khu, chỉ thấy người tới là một nam một nữ, nam tử chính là Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh. Còn cùng Lôi Tông Minh cùng nhau đến nữ tử, Lộ Thần ngược lại chưa từng gặp qua. Không quá có thể cùng Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh Lôi Tông Minh đồng hành, cái này nữ tử thân phận tất nhiên không đơn giản. Cái này nữ tử tựu là Băng Phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Tiêu Nhạc Du biết Lộ Thần chưa từng gặp qua Lệ Vũ Phỉ, nay thời gian hướng Lộ Thần truyền âm giải thích một câu. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận đánh giá Lệ Vũ Phỉ một chút chỉ thấy lệ vũ phỉ là cái trung niên mỹ phụ, da thịt trắng nõn, dáng người lẳng lơ. hắn nhớ kỹ lúc trước tại khách sạn thời điểm, băng phong thành một đội thủ vệ chính là phụng băng phong nội thành thành thống lĩnh chi mệnh đưa tới phong vân đại thỉnh chiến thư. mà tiến vào băng phong thành đã có một thời gian, hắn biết cái này phong vân đại thực là nhận ngoại thành thống lĩnh lôi tông minh quản lý, không thoát biết rõ hát hộ người cùng lâm thủ phong vân đại nhất chiến thỉnh chiến thư, vì sao là từ nội thành thống lĩnh lệ vũ phỉ sai người đưa tới? trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, có phải hay không vị này nội thành thống linh đã lặng lẽ hoài nghi lên chính mình, nghĩ nhờ vào đó sự tình thăm dò chính mình ngay tại lộ thần giỏ xét lệ vũ phỉ thời điểm, lệ vũ phỉ cũng là hướng lộ thần giỏ xét đi qua. Nơi này chỉ có chúng ta đôi người, thực sự quạnh cué vô cùng. Sắt vách đã như vậy náo nhiệt, chúng ta gì không qua ngồi một chút. Lệ vũ phỉ thu hồi ánh mắt, hướng lôi tông minh đề nghị một câu. Lôi tông minh vốn muốn tự tuyệt, nhưng vẫn là quay đầu nhìn sắt vách thượng khách khu một chút. Chờ thấy rõ sắt vách thượng khách khu bên trong đám người về sau, lôi tông minh trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Phải biết, băng phong thành, huyết sát thành, hắc diệu thành, ba thành hướng không sơn mạch trung đỉnh lập, ba thành quan hệ giữa cũng không hòa thuận, ba thành người gặp nhau thường thường hội bạn phát xung đột. Thí dụ như, Thải Phong cùng Thải Vũ lần này tiến vào Thiên ý Vụ trướng, liên loạt vào Hồng Định cùng Nô Hách liên thủ tính kế. Thải Phong cùng Thải Vũ hao phí mất hai khỏa băng bạo Hàn Châu mới biến nguy thành an. Mà giờ khắc này, bản gia Thải Phong cùng Thải Vũ huyết sát thành Hồng Định, hát diệu thành Nô Hách, còn có Thiên Lang quốc người, Viêm Nguyên quốc người cùng phương ấn hai vị đồ đệ, thậm chí Toái vân quân bên trong người, các phương người cùng nhau hội tụ tại một chỗ thượng khách khu nội tướng nói thật vui. Lôi Tông Minh trong lòng minh mạch, đám người sở dĩ ngưng tụ cùng một chỗ bình an vô sự, hoàn toàn là bởi vì lộ thần. Lộ thần tựa như một khối nam trầm, làm mọi người hấp dẫn đến cùng một chỗ giờ phút này sát vách thượng khách trong vùng một màn nhìn giống như không có cái gì chỗ kỳ lạ nhưng nghĩ sâu vào lại là ý nghĩa phi phàm lôi tông minh biết rõ chính là hiện nay toái không sơn mạch ba thành thành chủ cũng làm không được như vậy sát vách hoàn toàn chính xác náo nhiệt rất nhiều lôi tông minh cười trả lời lập tức đôi người dọc theo thượng khách khu ở giữa tương thông hành lang hướng lộ thần bọn họ tại thượng khách khu đi đến rất nhanh lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh liền tới đến lộ thần bọn họ tại thượng khách khu lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh thực lực so với lộ thần bọn họ đều muốn cường đại rất nhiều đôi người lại lớn tuổi hơn nhiều lộ thần bọn họ xem như đồng lứa nhỏ tuổi còn nữa. Giờ phút này là tại băng phong nội thành, lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh đi vào thượng khách khu bên trong, lộ thần bọn họ nho nhau, nhau đứng dậy chào, lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh ra hiệu mọi người không cần đa lễ, mọi người sau đó ngồi xuống, liếc lộ thần một chút, thấy lộ thần tại đối mặt nàng cùng lôi tông minh hai người thời điểm khí độ trầm ổn, bình thản ung dung lệ vũ phỉ trong lòng âm thầm gật đầu, nghe nói qua ngươi một ít chuyện, ngươi thật đúng là đi đến đâu đều không yên tĩnh, nhìn lấy lộ thần, lệ vũ phỉ nhạt cười dịu dàng nói, tất nhiên là chỉ lộ thần mới tiến vào băng phong thành không lâu, liền cung hắc kết thủ, còn đến muốn tại băng phong thành phong vân đài chấm dứt can qua cấp độ. Lệ đại nhân oan uổng ta, là phiền đưa thích tìm tới ta, ta cũng không thể nện cổ nhận lực, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn." Lộ Thần lạnh nhạt đáp lại. "Không để cập tới cái này gốc dễ." Lệ Vũ Phỉ đột nhiên thần sắc nghiêm lại, tại Thiên Y vụ Trướng hai nơi bí địa bên trong, người đối Phong Nhi Vũ Nhi có nhiều tưởng trợ, việc này băng Phong Thành cần làm nhận ngươi nhân tình." Lệ đại nhân nói quá lời. Lộ Thần không có rảnh công ý tứ, nhiều người lực lượng lớn, hai nơi bí địa bên trong, đại gia thực là giúp đỡ cho nhau. Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ nói chuyện với nhau, những người khác thì tại một bên lặng lặng lắng nghe. Lộ Thần không thoát biết rõ Lệ Vũ Phỉ ra sao mục đích, lo lắng Lệ Vũ Phỉ hoài nghi là chính mình được thâm ảo võ đạo ý cảnh, cẩn thận ứng phó cùng Lệ Vũ Phỉ ở giữa nói chuyện với nhau. Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ Phỉ cử động, dẫn tới Phong Vân đài trên khán đài những người khác chú ý. Bang Phong thành hai đại thống lĩnh vậy mà đều đi tội Tông đệ tử thượng khách khu bên trong. Lệ thống lĩnh còn cùng tội Tông đệ tử trò chuyện với nhau thật vui. Mọi người nghị luận không thôi, nôn tử ở giữa đầy hâm mộ. Khác một chỗ thượng khách khu phi diêm hạ, tú dục bọn họ càng phát phiền muộn, cảm thấy thể diện tối tăm. Giờ phút này. Đã sớm bị Vân Diệu Quốc định là tội tông đệ tử lộ thần tại Băng Phong Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, mà bọn họ Vân Diệu Quốc bốn người tại Băng Phong Nội Thành lại là không nhận các phe đại kiến. Ngay tại lộ thần cùng Lệ Vũ phỉ nói chuyện với nhau thời điểm, lúc trước bị Thải Vũ ra hiệu rời đi tên kia thị nữ lại trở về thượng khách khu. Thị nữ tiến đến Thải Vũ bên cạnh thì thầm một phen vừa rồi xảy bỏ. Thải Vũ nghe xong thị nữ hồi bẩm về sau, nhíu mi đầu, hướng lộ thần truyền âm nói Vân Diệu Quốc người xuất ra một cái phong ma đan giao cho hắc hổ người, kia phong ma đan nhất định là phải dùng tại vân đài nhất chiến bên trên. Phong ma đan cùng bạo khí đan tương tự, nhưng phong ma đan dược lực càng cường đại có thể làm võ đạo tu sĩ thực lực để bạn một cái cấp bậc lâm thủ đến tột cùng có bao nhiêu đại thắng tính toán phong Ma Đan. lộ thần than nhẹ một tiếng mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng trong lòng thì càng phát lại nhạt hắn mới đầu lại biết một khi chính mình cùng tú dục bọn họ đánh cược tú dục bọn họ tất nhiên sẽ âm thầm ra tay tương trợ hắc hổ người không quá coi như tú dục bọn họ trong tay có một đạo giống nhau phụ triện, lộ thần cũng dám kết luận tú dục tất nhiên không nợ lấy ra giao cho hắc hổ người là vì hắn mới có thể cùng tú dục bọn họ đánh cược một trận hung hăng hố một thanh tú dục bọn họ tiểu muội thải phong nhiên truyền âm nhắc nhở tú dục bọn họ chính chăm chú nhìn bên này. Dưới mắt Phong Vân đại nhất chiến còn chưa tránh thức bắt đầu, nếu là ngươi hỏi ra cái nguyên cớ, Tú Dục bọn họ thừa cơ phát ra được, sau đó âm thầm tăng thêm tương trợ hắc hổ chi người thủ đoạn, lộ thần mở miệng chẳng phải là hại Lâm thủ thấy mạng. Nghe xong thải phong một phen nhắc nhở, thải vũ giống như thể hổ còn đính, nhất thời giật mình tới. Khó trách lộ thần trước sau không mở miệng, vẫn cho là lộ thần là cố ý treo nàng, nguyên lai nguyên nhân thực sự ở đây. Liết lộ thần một chút, thải vũ trong lòng âm thầm xấu hổ không thôi, cảm thấy chính mình lúc trước ép hỏi quả nhiên là một phen không nói lý hồ não, còn kém chút nhỏ hại Lâm thủ thấy mạng. Chương 615, cổ phù huyền uy một tiếng chuông vang sóng gió nổi lên hoàng trung đại lữ bị gõ vang thanh âm hà có thể biết rõ từ chỗ nào chuyển đến dần dần quanh quần tại trên khán đài tuyên cáo phong vân đài nhất chiến sắp bắt đầu khán đài an tĩnh rất nhiều chỉ thấy hai đội băng phong thành thủ vệ theo đông tây vọng lâu bên trong đi ra riêng phần mình dẫn dắt hộ tống một người bước lên vũ đấu tràng. một người trong đó là lâm thủ một người khác là hắc hồ người hai đội băng phong thành thủ vệ trước mặt mọi người kiểm tra song phương cảnh giới tu vi đồng thời xác minh kết thủ song phương thân phận xác nhận không tồn tại đánh cháo hành vi trên thực tế hai đội băng phong thành thủ vệ cử động chỉ là theo thường lệ hành sự kết thủ song phương thường thường hai bên quen biết, căn bản không dùng được băng phong thành thủ vệ lại xác minh một phen. Là Hắc hổ Đoạn Hải. Đoạn Hải một năm trước đã bước vào địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, tu luyện hỏa hệ cảnh giới công pháp, nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại hỏa hệ chiến kỹ, hiện nay đã mò tới địa vị tam trọng thiên cảnh giới cánh cửa, chỉ kém lâm môn một chân. Cái này Đoạn Hải là cái thủ đoạn độc các người, nửa năm trước từng có một cái tiểu thế lực đắc tội hắn, cái kia tiểu thế lực hết thảy có năm người. Nghe nói tiểu thế lực khôi thủ là Mỹ Mạo thân nữ tử, mà nữ tử khôi thủ còn giống như Đoạn Hải, là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Kết quả kia tiểu thế lực bao gồm nữ tử khôi thủ ở bên trong năm người bị Đoạn Hải một nhân đồ lục rớt, biến thành năm có đủ sát chết cháy một tháng trước Đoạn Hải từng cùng một người địa vị tam trọng tiên cảnh giới võ đạo tu sĩ phát sinh tranh đấu hiện nay Đoạn Hải đứng tại phong vân đài bên trên sắp cùng người nhất chiến tên tiêu địa vị tam trọng tiên cảnh giới võ đạo tu sĩ lại là há có thể biết rõ tung tích mọi người nghị luận không thôi Đoạn Hải đủ loại sự tích vì vậy mà lan truyền ra hắc hồ Đoạn Hải nhìn xuống hướng vũ đấu tràng một chút Lôi Tông Minh nhíu mi đầu. Nói tiếp, cái này Đoạn Hải thực lực hoàn toàn chính xác không đơn giản. Lúc trước từng có một người địa vị tam trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ cùng Đoạn Hải chém giết, kết quả người kia mặc dù cao hơn một cái cảnh giới, cũng là bị Đoạn Hải đốt thành một bộ sát chết cháy. Lôi Tông Minh thân là băng Phong Thành Ngoại Thành thống lĩnh, trưởng quản toàn bộ băng Phong Thành Ngoại Thành, tự nhiên so với khán đài một số tán tu biết đến càng nhiều kỹ lưỡng hơn. Lời nói này tự nhiên là nói cho Lộ Thần nghe được. Đang khi nói chuyện, Lôi Tông Minh cẩn thận đánh giá Lộ Thần một chút, trong lòng ẩn có chỗ suy đoán. Hán thân là Phong Thành Ngoại Thành thống lĩnh, biết Lộ Thần cùng Lâm Thủ những ngày qua đến đột tỉnh. Tự Phong Vân Đài Thỉnh Chiến Thư đưa đến khách sạn về sau, Lộ Thần cùng Lâm Thủ đều không từng ra ngoài đi lại qua. Chỉ có hôm nay, Toái Vân quân Sở Nhược Nam tại Phong Vân Đài Nhất Chiến bắt đầu trước, tìm tới Lộ Thần cùng Lâm Thủ đặt chân kia một chỗ khách sạn. Nếu như Phong Vân Đài Nhất Chiến, Lâm Thủ chiến thắng, hoặc là Lộ Thần chính mình thủ đoạn, hoặc là Toái Vân quân người âm thầm tương trợ. Sắp lôi Tông Minh một phen thu vào trong hai, Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là trước sau nhìn về phía đài đấu võ. Mặc dù đã xem Sở Nhược Nam mang tới cổ phụ giao cho Lâm Thủ trong tay, nhưng võ đạo tu sĩ ở giữa giao chiến vốn là tràn ngập rất nhiều biến số, đúng chi là sinh tử chi chiến, mãnh hổ vô thọ cũng đem hết toàn lực, tại song phương sinh tử chưa phân hiệu trước, mặc dù có vạn phần nắm chắc, cũng không thể không vất lở. ông, một trận thông lệ hành động về sau, hai đội băng phong thành thủ vệ cùng nhau tẩy bỏ, Thời bỏ về sau, một người thủ vệ tiến lên mở ra vũ đấu tràng trận pháp, trận pháp năng lực kích phát, trong hư không nhột nhạo lên một sóng, một tầng như mặt nước trong suốt lớp năng lượng theo vũ đấu tràng bốn phía dâng lên, hướng đỉnh đầu tụ tập mà đi. không bao lâu hình thành đảo giữ giống như bắt to, đem chọn cái vũ đấu tràng bao phủ lại. Đây là trận pháp hình thành lớp năng lượng, có thể sắp kết thủ song phương chiến đấu lực phá hoại hạn chế tại vũ đấu tràng bên trên. Đồng thời trận pháp lớp năng lượng còn có thể ngăn cản trên khán đài những người khác động nhiên ra sân quay nhiễu, hoặc là có người trên khán đài âm thầm thi triển tay chân. Tiêu Nhạc Du giải thích nói, lộ thân chút gật đầu, băng phong thành cân nhắc ngược lại Chu Toàn, vũ đấu tràng bên trên, ngươi cho rằng trốn vào băng phong thành liền không sao? Liệt lâm thủ một chút, Đoạn Hải liếm liếm quay miệng, âm trầm mà nói, bang phong thành mặc dù cầm đoán tư đấu, nhưng còn có phong vấn đại hôm nay ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. ba phủ vũ đấu tràng trận pháp lớp năng lượng còn có khuyết tán thanh âm hiệu quả. Đoạn hải thanh âm quanh quần tại Phong Vân Đài bên trên. Trên khán đài bất luận cái gì một chỗ đều có thể nghe rõ. Tiêu Nhạc Du lại hợp thời hướng Lộ Thần giải thích một phen. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, Lộ Thần mới biết, văng phong thành cử động lần này thứ nhất là vì thỏa mãn trên khán đài một số người lòng hiếu kỳ. Dù sao có chút người mặc dù là đến quan sát sinh tử chi chiến, nhưng tương tự muốn biết kết thủ song phương đến tột cùng là như thế nào kết thủ. Thứ hai, kết thủ song phương tại Phong Vân Đài bên trên tiến hành sinh tử chi chiến thời điểm, thường thường sẽ nói ra một số bí mật không muốn người biết. Có chút bí mật không đáng chẳng muốn, nhưng có chút bí mật lại là cực kỳ mê người. Băng Phong Thành nếu là sắp sở hữu bí mật độc tài xuống tới, tránh không được tương lai nhận người ngấp ngẽ, dẫn xuất phiền toái không cần thiết. Cử động lần này thực là vì tránh hiểm nghi dù sao mọi người đều biết bí mật, vậy liền không tính là bí mật gì. Một mực là các ngươi hắc hổ người đốt đốt bức bách, Lâm Thủ giận dữ vô cùng. Hắn tuy có uy năng cường đại cổ phù nơi tay, đối hôm nay Phong vân Đại nhất chiến vô cùng có lòng tin, nhưng mặt ngoài lại là không có lộ ra tự phụ thần sắc, để tránh đả thảo kinh xà, để cái này Đoạn Hải có phòng bị cùng cảnh giác. Mạnh được yếu thua, thiên kinh địa nghĩa. Đoạn Hải cười cười, trong tươi cười đầy niềm mai khinh miệt, sát cơ. Lâm thủ đối hôm nay nhất chiến vô cùng có tự tin, tự nhiên sẽ không như vậy bộc lộ ra tiểu thiên điệu bí mật. Đoạn hải tự tin có thể đánh bại lâm thủ, đồng dạng há có thể sẽ chủ động bộc lộ ra tiểu thiên điệu bí mật, để tránh để càng nhiều người biết dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lâm thủ cùng đoạn hải mặc dù khuôn mặt suy nghĩ, lại là trăm sông đổ về một biển. Vũ đấu Trang bên trên, đoạn hải không có lập tức ý tứ độc thủ, mà là không ngừng lấy môn từ đến tan rã lâm thủ đầu trí. Lộ thân bọn họ tại thượng khách khu. Hát hổ người cùng lâm thủ sớm kết thủ, lâm thủ lại tiến vào băng phong thành hồi lâu. Mặc dù sự xuất hiện của ta làm rối loạn hát hổ người kế hoạch, nhưng cái này tựa hồ cũng không phải là hát hổ người chờ tới bây giờ mới hướng băng phong thành đệ trình phong vân đại thỉnh chiến thư nguyên nhân. Lộ thần trong lòng chấp tắt qua một tia nghi hoặc, phong vân đại thỉnh chiến thư không phải tùy tiện liền có thể đưa lên. Tiêu Nhạc Du giải thích, chủ động hướng băng phong thành đệ trình phong vân đại thỉnh chiến thư một phương, cần hướng băng phong thành giao nộp một định số mục đích linh thạch. Quả này linh thạch đối đồng dạng tiểu thế lực mà nói, tuyệt đối là một lần đại suất huyết. Lộ thần trong lòng bình tĩnh. Hắc hổ người không muốn hao phí mất một khoản không ít linh thạch, là vì một bên âm thầm dở trò, một bên ôm cây lợi thỏ, chờ đợi Lâm thủ đi ra Băng Phong thành kia một ngày. Chỉ đáng tiếc Hắc hổ người nhìn tính và tính, không có tính tới nửa đường hội giết ra cái lộ thần. Lộ thần thay Lâm thủ giao phó linh thạch, để Lâm thủ có thể tiếp tục lưu lại tại Băng Phong nội thành. Hắc hổ người lo lắng đêm dài lắm mộng, bởi vậy hung ác xuống quyết tâm, xuất ra một khoản không ít linh thạch, hướng Băng Phong thành nội Phong Vân Đài thịnh chiến thư. Hiện tại có thể nói đi, Lâm thủ đến cùng có bao nhiêu phần thắng? Thái Vũ lại hỏi, lần này không phải là truyền âm nhậm mật, mà là quang minh chính đại hỏi đi ra. Hiện nay vũ đấu chẳng trận pháp đã kích phát, ai cũng không thể nửa đường lúng tay. Cho dù lộ thần giờ phút này nói ra lâm thủ bảo mệnh thủ đoạn, tú dụng bọn họ mặc dù có phát giác, cũng vô pháp sửa cái này nhất chiến kết cục. Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía lộ thần, chờ mong lộ thần làm ra đáp lại. Hôm nay phong vân đại nhất chiến vốn là không chút huyền niệm lại là hắc hổ người thắng. Nhưng mà lộ thần cùng lâm thủ quan hệ không ít, lộ thần tất nhiên là sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến, mặc cho lâm thủ bị thua. Mà tại thiên ý vụ chứa hai nơi thần bí hung hiểm chi địa bên trong, lộ thần lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích là vì lộ thần một khi nhúng tay lâm thủ cùng hát hổ ở giữa cửu hoán, lâm thủ chưa hẳn liền biết bị thua. Không quá lộ thần cùng tú dục bọn họ trước mặt mọi người đánh cực, lại lệnh tú dục bọn họ tham gia, trái lại lại lệnh hát hổ nhiều người một số chưa biết thủ đoạn. Lộ thần cùng tú dục đám người tham gia, khiến cho mọi người cân nhắc không chừng hôm nay cái này nhất chiến kết cục đến tận cùng sẽ như thế nào. Lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh cũng là không ngoại lệ, nhìn nhau một chút về sau, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía lộ thần. Quan chiến, lộ thần ánh mắt nhìn chăm chú hướng vũ đấu tràng, không nhích địa trả lời bởi vì cái gọi là cẩn thận có thể bắt thiên thu ve, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. hắn không xác định tú dục bọn họ phải chăng có xuyên thấu trận pháp lớp năng lượng thủ đoạn, tại sinh tử chưa phân trước đó, hắn sẽ không như vậy cầm lâm thủ mệnh đến xóa xét. thấy lộ thần còn không chịu nói, thải vũ vểnh vểnh lên muỗng, một bộ dầu di dáng vẻ không vui. vũ đấu chàng bên trên, đoạn hải ngang đầu ăn vào một khỏa tử hồng sắc đan dược, lập tức sắc mặt dữ tợn nói, ngươi có biết ta vừa mới ăn chính là loại nào đan dược? không đợi lâm thủ phản hồi, đoạn hải lại chủ động giải thích nói, là một khỏa vô cùng chân quý phong ma đan. Sương cốt của ngươi giống vậy nhất ta tưởng tượng cứng hơn một số, nếu không hôm nay cái này nhất chiến cũng quá không thú vị. Đang khi nói chuyện, phong ma đan dần dần có hiệu quả, hắn hai mắt dần dần đỏ, một thân cương khí mãnh liệt thoải mái, phản phất một đầu mới vừa phóng xuất lồng giam tức giận thú. Nếu không phải tương sinh đạo liên tục căn dặn, đoạn hải là thật không nỡ vận dụng viên này phong ma đan. Hắn là địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, khoảng cách địa vị tam trọng thiên chỉ kém lâm môn một chân, mà lâm thủ chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới. Bằng hắn cảnh giới cùng thực lực, tự tin đối phó lâm thủ là dư xài. Phục dụng một quả phong ma đan, thuần túy là lãng phí chỉ bất quá tương sinh đảo là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ vừa là vân diệu quốc người hoàng tộc đoạn hải sao dám tuân kháng lệnh lệnh một mình cắt xén dưới phong ma đan đoạn hải lời nói đi qua trận pháp lớp năng lượng rõ ràng truyền ra ngoài lại là phong ma đan địa vị nhị trọng thiên đoạn hải lại phục dụng một khóa phong ma đan cái này nhất chiến còn có cái gì đáng xem hoàn toàn là thiên về một bên a phong ma đan hạng gì chất quý cho dù là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ đều có thể dùng xem như bảo bệnh thủ đoạn cái này đoạn hải nghĩ như thế nào đã đến lãng phí ở hôm nay cái này một trận chiến bên trong thật sự là phí của trời cái này phong ma đan nơi phát ra khả nghi Chưa chắc là Đoạn Hải chính mình có thể làm chủ sự tình. Mọi người nghị luận không thôi, tự Đoạn Hải nói ra Phong Ma Đan một chuyện. Mọi người càng phát kết luận cái này, nhất chiến kết cục sẽ như thế nào? Lộ Thần bọn họ tại thượng khách khu, nghe nói Phong Ma Đan về sau, một đám chúng nhân cùng nhau nhìn về phía Lộ Thần, muốn từ Lộ Thần mặt bên trên nhìn ra chút ít Thần sắc biến hóa. Kết quả lại là lệnh mọi người thất vọng, Lộ Thần vẫn như cũ nhìn chăm chú hướng Vũ Đấu Tràng, trên mặt Thần sắc giống như không hề bất tâm. Vũ Đấu Tràng bên trên, thừa dịp Phong Ma Dan tiêu tán lực, Đoạn Hải đột nhiên nhảy lên một cái, hắn toàn thân bắn ra hừng hực cương khí hỏa diễm. Lăng không một chiết, như một khỏa thiêu đốt hình người thiên thạch xoay sát hướng phía dưới Lâm Thủ. Muốn lưu Lâm Thủ nhất mệnh nghe nóng tiểu thiên địa sự tình, là vì Đoạn Hải không có dưới sát thủ, nhưng hắn muốn là cao hơn Lâm Thủ ra một cái cảnh giới, lại nuốt một khỏa phong ma đan. Một chiêu này xuống dưới, Lâm Thủ thế tất chống đỡ không được, muốn rơi vào cái trọng thương. Trên núi khí thế hung hán ngoan lệ Đoạn Hải, Lâm Thủ lại là không lùi mà tiến tới. Hắn khẽ quát một tiếng, phất tay, một đạo hoàng quang kích xạ hướng Đoạn Hải. Đoạn Hải mặc dù cảnh giác, nhưng không có sắp đạo này hoàng quang để ở trong lòng, giữa trời nhất quyền đánh về phía kích xạ mà đến hoàng quang. ầm ầm một trận lóa mắt cùng cực màu vàng quang mang đột nhiên theo đoạn hải trên nắm tay bạo phát đi ra, cùng lúc đó giống như một đạo như sấm rền tiếng vang tại vũ đấu chàng bên trên nổ tung rớt ba phủ vũ đấu chàng trận pháp lớp năng lượng đột nhiên tạo nên trận trận cơn sóng, chờ màu vàng quang mang tan hết, vũ đấu chàng bên trên chỉ còn lại có thở dốc lâm thủ, cách đó không xa còn có một chút điểm huyết hoa, đoạn hải là không thấy bóng, dáng, đống nhiên quay đầu lại giảm một tuổi, tối nay phá cũ xây mới, tác giả quân trúc đại gia toàn gia đoàn viên, thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành. chương 616 huyền cấp phụ Đoạn Hải cảnh giới cùng thực lực so với Lâm Thủ cao hơn mạnh hơn, mà lại nuốt một khỏa vô cùng chân quý phong ma đan, quả nhiên là chiếm hết thiên thời địa lợi. Nhưng mà chiến đấu bắt đầu về sau, vũ đấu tràng bên trên đôi người chỉ giao thủ một chiêu, Đoạn Hải lại mất tung ảnh. Vũ đấu tràng bên trên cái này có thể so với long trời lỡ đất một màn biến hóa, khiến cho toàn bộ phong vân đài trong khoảnh khắc yên lặng lại. Trong lòng mọi người chấn kinh, chấn mắt hốt mồm. Vân Diệu Quốc bốn người tại thượng khách khu phi diêm hạ, Tú Dục có chút trố mắt một thoáng. Vũ đấu tràng bên trên một màn này biến cố bây giờ tới quá đột ngột, để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Mắt nhìn chằm chằm vũ đấu tràng Sắc thực tìm không thấy đoạn Hải thân ảnh về sau, Tú Dục gương mặt dần dần vặn mèo, để lộ ra giữ tợn cùng phẫn nộ. Nếu như hôm nay Phong Vân Đài bên trên nhất chiến, chỉ là đoạn Hải cùng Lâm Thủ giữa lẫn nhau chấm dứt căn qua, Tú Dục tự nhiên sẽ không quá chú ý bất luận một loại nào kết quả. Chỉ bất quá vì Lâm Thủ cùng Lộ Thần quan hệ không ít, Lâm Thủ nếu là bị thua, hắn Tú Dục đương nhiên hội quang minh chính đại cười trên nỗi đau của người khác một phen. Mà hiện nay, đoạn Hải cùng Lâm Thủ hướng Phong Vân Đài bên trên nhất chiến, không chỉ có chỉ là Lâm Thủ cùng hát hổ ở giữa chấm dứt khô cạnh, còn trực tiếp liên quan đến Tú Dục cùng Lộ Thần ở giữa đánh cược một chuyện. Lộ Thần đánh cược đoạn Hải bại, Lâm Thủ thắng. Hắn tú dục tất nhiên là đánh cược Đoạn Hải thắng, Lâm Thủ bại. Đoạn Hải cùng Lâm Thủ chỉ giao thủ một chiêu, Đoạn Hải cả người liền tại trong khoảnh khắc mất tung ảnh. Tú Dục há có thể không giận? Thua cũng phải thua cái minh bạch. Ai có thể nói cho ta biết, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Suy nghĩ một phen, Tú Dục lại là nghĩ không hiểu Đoạn Hải tại sao lại bỗng nhiên buốt hơi khỏi nhân gian. Hắn trầm giọng cũng không quay đầu lại hướng Tương Sinh đào ba người hỏi ý kiến. mắt thấy vũ đấu tràng bên trên biến hóa, Tương Sinh Đạo, Cống Luân, Lương Kha, ba người cũng là chỗ mắt một thoáng. lấy lại tinh thần, Tương Sinh Đạo trong lòng ba người âm thầm suy nghĩ. Vũ đấu tràng bên trên vừa mới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ba người bọn họ đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, nhan giới tự nhiên mà vậy muốn cao hơn tu dục càng rộng. Ba người chậm rãi trải bước, rất nhanh trong lòng liền có một số đầu mối. Đoạn Hải biến mất cùng Lâm Thủ thi triển ra kia một đạo hoàng quang có quan hệ. Cẩn thận hồi tưởng một phen Đoạn Hải cùng Lâm Thủ lúc giao thủ tình hình, tương sinh đào ba người ẩn ẩn nghĩ đến một loại khả năng. Lâm Thủ chỉ có địa vị nhất trọng thiên cảnh giới, theo lẽ thường, căn bản không có khả năng nhất cử sắp Đoạn Hải mà sát. Chỉ có một loại khả năng, Lâm Thủ mượn ngoại lực, có thể mà sát nuốt phong ma đan Đoạn Hải. Kết hợp với kia một đạo hoàng quang xuất hiện thời đủ loại dấu hiệu, hoàng quang rất có thể là một đạo vi năng cường đại phù triện. Phù triện tế ra sau bạo phát huy năng trực tiếp sắp đoạn hải ma sát, cái này mới tạo thành đoạn hải đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian quỷ dị một màn. Chỉ là ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không quá xác thực định tâm bên trong suy đoán. Một đạo tế ra sau hình thành uy năng để đoạn hải cái sắc không hồn phù triện, rất có thể là huyền cấp phù triện. Cửu đại lục bên trên võ đạo truyền thừa đã lâu, đối rất nhiều đồ vật đều người vì địa phân chia kỳ càng đẳng cấp, thí dụ như đan dược và bảo khí. Phù đồng dạng bị phân ra rất nhiều đẳng cấp, phàm cấp, linh cấp, huyền cấp khi trung phẩm cấp thấp nhất phạm cấp phụ truyện ẩn tương đương với khí hải cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực, linh cấp phụ truyện ẩn tương đương với chân cương cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực, huyền cấp phụ truyện lại ẩn tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích uy lực. nếu là một đạo huyền cấp phụ truyện quả thật có thể lệnh đoạn hải cái sát không hồn, mà tương sinh đạo ba người biết rõ một đạo huyền cấp phụ truyện so với bọn họ ban cho hắc hổ viên kia phong ma đan muốn chân quý gấp 10 lần không ngừng, chính là vì vân diệu quốc cử quốc chi lực đều vô pháp thu tập được quá nhiều huyền cấp phụ truyện, chính là bởi vì cái này huyền cấp phụ truyện quá mức chân quý cùng hy hữu, là vì ba người bọn họ tuy có suy đoán, nhưng lại không dám kết luận. Lâm Thủ thi triển ra kia một đạo hoàng quang liền nhất định là huyền cấp phụ triện. Chờ Tú Dục hỏi đến, Tương Sinh Đào ba người còn chưa nghĩ ra những khả năng khác, chỉ có thể sắp đấy lòng suy đoán nói ra. Không quá lo lắng nói thẳng huyền cấp phụ triện, Tú Dục chưa chắc sẽ tin tưởng, Tương Sinh Đào không trả lời mà hỏi lại một câu, đại nhân phải chẳng chú ý tới đoạn hải nào về phía Lâm Thủ thời điểm? Lâm Thủ phất tay thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang, chính là cái này màu vàng quang mang bạo phát che mất toàn bộ vũ đấu trường, cũng chính là trong lúc này hắc đoạn hải vừa rồi biến mất. Tú dụng sắc mặt tâm trầm trở về suy nghĩ một chút, đích thật là như thế, có chút gật đầu. Hồi bẩm đại nhân Theo ta đợi đến suy đoán, vừa rồi Lâm Thủ Thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang có thể là một đạo huy năng cường đại vô cùng chân quý huyền cấp phụ triện. Thương Sinh đảo trả lời, như là đã để tú dục chú ý tới Lâm Thủ Thi triển ra kia một đạo màu vàng quang mang, lại giải thích liền dễ dàng rất nhiều. Cống luân cùng Lương Kha tất nhiên là mở miệng phụ hoa, huyền cấp phụ triện. tú dục ánh mắt u ám, gàn từng chữ nói phán cấp, linh cấp phía trên mới là huyền cấp, chính là vì Vân Diệu quốc cử quốc chi lực đều vô pháp thu hoạch được quá nhiều huyền cấp phụ trợ, cái này Lâm Thủ chỉ là chỉ là một cái tán tu, ở đâu ra huy năng cường đại chân quý hi hữu huyền cấp phụ trợ, đại nhân. Việc này là ta đợi đến hành sự bất lực, lúc trước không có thăm dò rõ ràng đối phương thủ đoạn sâu cạn. Tương Sinh Đào ba người túi đầu chắp tay nói, Khi sâu một hơi, Tú Dục lắc đầu, khoát tay nói, không có chất vấn các ngươi ba người ý tứ. Mặc dù trong lòng của hắn phẫn nộ cùng cực, nhưng hắn minh bạch, lúc này không thể đem trách nhiệm toàn bộ đạp đổ Tương Sinh Đào ba trên thân người. Cùng Lộ Thần đánh cược một chuyện, cuối cùng là hắn chính mình ra quyết định. Tương Sinh Đào ba người thở dài một hơi, hơi suy nghĩ, hướng Tú Dục giải thích một câu, hồi bẩm đại nhân, cái này Lâm Thù đích thật là một kẻ bất nhập lưu tán tu, chỉ là hắn còn cùng Lộ Thần quan hệ không ít. Vì xích hỏa môn tại thanh vân quận nhiều năm tích lũy, xích hỏa môn siêu tập đến một đạo huyền cấp phụ truyện có chút ít khả năng. Đứng ở một bên cống luân hợp thời phụ hỏa một câu, hỏa chân nhân vẫn lạc về sau. Tội tiêu tông đệ tử lộ thần vừa là xích hỏa môn một đời mới chứng môn, xích hỏa môn tích góp được kia một đạo huyền cấp phụ truyện chẳng trọp rơi xuống tội tông đệ tử trong tay hợp tình hợp lý. Lương Kha tiếp lời mạnh bụng, lại còn một câu, chỉ là không nghĩ tới tội tông đệ tử lộ thần đúng là không tiết xuất ra một đạo huyền cấp phụ truyện đến tương trợ lâm thủ. Thương sinh đào ba người chỉ đoán đúng phân nửa, huyền cấp phụ truyện đích thật là lộ thần giao cho lâm thủ. Chỉ bất quá huyền cấp phù triện cũng không phải là tích họa môn nhiều năm tích lũy, mà là đến từ Toái Vân quân sở nhượng nam. Chỉ hận việc này chúng ta biết đến quá muộn, nếu không sao lại sắp năm vạn quải trung phẩm linh thạch chắp tay tặng cho tội tông đệ tử. Tú dục hối tiếc không thôi, trong lòng lẫn ẩn lẫn đau. Giờ này khắc này, hắn vòng chữ vật bên trong chỉ còn lại có một số thượng vàng hạ cám đồ vật, vật chân quý đều là đã lấy ra hướng băng phong thành cẩm cố đội linh thạch. Đoạn Hải như thắng, cẩm cố đồ vật tự nhiên còn có thể lại từ thải vũ trong tay chu về. Mà khác, bọn họ còn có thể theo lộ thần trong tay thắng được năm vạn quải trung phẩm linh thạch. Hiện nay hắc hổ Đoạn Hải cái xác không hồn, Tất nhiên là bị thua. Nhất thời ở giữa, Tú Dục bọn họ căn bản không có khả năng gom góp 5 vạn khỏa trung phẩm Linh thạch hướng Băng Phong Thành trục về riêng phần mình chân quý đồ vật, quả nhiên là tài vật hay không. Tương Sinh Đào ba người cũng là trong lòng hối hận liên tục, ba người bọn họ vòng chữ vật cùng Tú Dục vòng chữa vật tương tự, lúc trước cầm cố đi ra đồ vật chính là bọn họ nhiều năm tích súc. Dưới mắt người tại Toái Không Sơn mạch bên trong, bọn họ không có khả năng sắp cầm cố đi ra đồ vật theo Băng Phong Thành trong tay cứng rắn cất về. Không có đủ linh thạch lại vô pháp hướng Băng Phong Thành trục về chính mình đồ vật, thời gian trì hoãn, qua trục về kỳ hạ. Nghĩ lại muốn theo băng phong thành trong tay chuột về riêng phần mình đồ vật liền muốn tốn công tốn sức. Vòng chữ vật không thoải mái, ba trái tim con người cũng là không thoải mái. Lúc trước Long Đô quận kia một bên truyền đến tin tức, nói cái này tội tông đệ tử gian trá giảo hoạt, muốn ta đợi đến cẩn thận đừng đối. Ta đợi đến tự cao thực lực mạnh hơn tội tông đệ tử, cũng không sắp Long Đô quận kia một bên truyền đến nhắc nhở coi là chuyện to tát. Trải qua chuyện này, ta đợi đến xem như minh bạch. Đối với đánh cược một chuyện rõ ràng tiểu là tội tông đệ tử đối ta đợi đến thận trọng từng bước tính kế. Thương sinh đào hối hợp đạo, ruột điều thanh. Lúc trước Lộ Thần tuyên bố đánh cược một chuyện, Tương Sinh Đào là cực lực tán thành, bây giờ lại là hận không thể rút ra chính mình hai cái bạc hai. Tương Sinh Đào trong lòng âm thầm suy nghĩ, chờ đợi đi băng Phong Thành, lập tức đi tìm phái Không Sơn Mạch bên trong một số tiểu thế lực rối quậy, tốt gom góp 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch trục về riêng phần mình đổ vật. Tú Dục sắc mặt tâm trầm im lặng không nói, trong đầu lại là chớp tắt qua từng màn. Song phương giao thủ chia rất nhiều loại tình hình. Ban đầu ở hung hiểm bí địa cửa vào, hắn một chút nhận thức ra thân phận của Lộ Thần, sau đó lập tức hướng phái Không Sơn Mạch yêu cầu tội tông đệ tử, chính là cùng Lộ Thần lần đầu giao phong. Kết quả bởi vì Lộ Thần cùng Phương Ấn quan hệ giữa, Bái Không Sơn mạch ba thành thành chủ cũng không có muốn đem người giao ra ý tứ. Cùng Lộ Thần lần đầu giao phong, chính là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong. Tiến vào Hung Hiểm Bí Địa về sau, hắn cùng Lộ Thần lại cực kỳ trùng hợp địa hàng lâm tại cùng một chỗ địa điểm, hắn tất nhiên là lập tức ra tay với Lộ Thần. Phải biết, hắn khi đó cũng đã là thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới, mà Lộ Thần chỉ bất quá địa vị nhị trọng thiên cảnh giới. Giữa hai bên cảnh giới chênh lệch cực lớn, hắn ra tay với Lộ Thần, vốn nên cho là dễ như trở bàn tay, kết quả lại là để Lộ Thần đạt đầu. Cùng Lộ Thần lần thứ hai giao phong, hay là hắn Tú Dục rơi xuống hạ phong về sau tại hung hiểm bí địa tiên một chỗ xa hải hắn mượn nhờ xa hải bên trong thiên thời địa lợi nhốt thải phong khẳng định nô hách bọn họ sắp thu hoạch được xa hải bí mật trí dương chi hỏa nhưng ngay tại muốn thành công một khắc này lộ thần chỉ huy thải vũ liên dung tần man bọn họ đổi tới khiến cho hắn không thể không từ bỏ trí dương chi hỏa rút đi một phen vất vả vì người khác làm quần áo cưới Cùng lộ thần lần thứ ba giao phong vừa là hắn tú dục rơi xuống hạ phong lại về sau tại thủ hành chỗ cung điện phía bên mình chiếm hết thiên thời địa lợi còn có diêu tâm duyệt làm con tin nhưng lại bị lộ thần hai câu ba lời suy yếu ưu thế Cùng lộ thần lần thứ tư giao phong, vẫn là hắn bôi hướng rơi xuống hạ phong. Hôm nay cùng lộ thần đánh cược một chuyện, chính là hắn cùng lộ thần lại một lần giao phong, kết quả vẫn là hắn tú dục rơi xuống hạ phong. Cái này năm lần giao phong, tương đương với hắn cùng lộ thần ở giữa riêng phần mình nhân mạch, thực lực, số phận, tâm trí, như kế giao phong, kết quả hắn tú dục thất bại thảm hại. Vừa nghĩ đến đây, tú dục chỉ cảm thấy trên ngực đè ép một khối tảng đá lớn, bị đè nén cùng cực. Khu khuku, khuku, khu khu, khu khu, phốc. Im lặng hồi lâu về sau, đột nhiên ở giữa, xem như có một cái xương cá vững vàng tắm ở tú dục trong cổ họng, hắn kịch liệt khó khăn hắn thân thể run rẩy một hồi, sát mặt lại hối minh ảm đạm. Ho khan sau một lúc, hắn đột nhiên đưa tay che ở ngực, xa chân đồng dạng lui về phía sau, đồng thời há miệng kích phun ra một đạo huyết tiễn. huyết tiễn đánh tại trên tảng đá, biến thành một đóa chướng mắt huyết hoa. đại nhân, đứng ở một bên tương sinh đào ba người phát giác được không ổn, liền vội vàng tiến lên nâng lên tú duục. đại nhân thân thể quan trọng, xin bất giận a. bọn họ biết, tú duục thân thể run rẩy, ánh mắt thảm đạm, cướp bộ phù phiếm, lại miệng phun máu tươi, đây là gặp luân phiên thất bại, khiến cho phẫn nộ, hối hận, không cam lòng, biệt quất các loại tích tụ trong lòng, khí hỏa công tâm phía dưới tương tới tâm mạch tương sinh đào ba người một bên thuyết phục, một bên vận khí thay tú dục chậm rãi khơi thông trên ngực tích tụ chi khí. chỉ bất quá tương sinh đào ba người biết đây là tâm bệnh, bọn họ thay tú dục vận khí trải vớt tích tụ chi khí chỉ có thể khởi nhất thời hiệu quả. nếu như tú dục tự mình nhìn không ra, tương lai lại nhận kích thích, còn có thể xuất hiện thời khắc này triệu chứng. không sao, tú dục lại ho khan một cái, thiện tay lao đi khỏe miệng vết máu. chỉ hoan tới một hơi, tú dục nhìn tương sinh đào một chút, ra hiệu chính mình nói ra suy nghĩ của mình. tương sinh đào hiểu ý, vội vàng xích lại gần đến tú dục trước người, chắp tay nói, đại nhân có gì phân phó tú dục thấp giọng bàn giao một phen tương sinh đào liền lĩnh mệnh mà đi năm mới bắt đầu vạn tượng đổi mới tác giả quân trúc đại gia thân thể khỏe mạnh mọi việc thuận lợi chương 617, phúc họa tương y diễm lộ thân bọn họ tại thượng khách khu vũ đấu chàng bên trên chấp tắt qua kia một đạo hoàng mang là huyền cấp phù triện. lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh nhìn nhau một chút trong ánh mắt đều là chấp tắt qua một vòng chân kinh đôi người theo thứ tự là băng phong thành nội thành thống lĩnh cùng ngoại thành thống lĩnh vô luận là tự thân thực lực hay là nhãn giới đều cực kỳ bất phàm Lâm Thủ cùng Đoạn Hải hướng Phong Vân Đài bên trên nhất chiến kết thúc rớt, đôi người liền lập tức nhận thức ra, Lâm Thủ vừa mới thi triển ra kia một đạo hoàn quang thực là một đạo uy năng cường đại lại vô cùng chân quý huyền cấp phụ triện. Nhìn nhau một chút về sau, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi tông Minh lại cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Lộ Thần. Bọn họ đã biết Lộ Thần cùng Lâm Thủ quan hệ không ít, Lộ Thần chắc chắn sẽ không ngồi nhìn Lâm Thủ bị thua. Chỉ là Phong Vân Đài nhất chiến còn kết thúc thời điểm, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Thông Minh vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, Lộ Thần rốt cuộc hội xuất ra một đạo huyền cấp phụ triện đến tương trợ Lâm Thủ. Phải biết, huyền cấp phụ triện uy năng cường đại lại vô cùng chân quý. Giá trị muốn miễn siêu phong ma đan, mặc dù phong ma đan có thể tại trong thời gian ngắn để bạt nuốt người thực lực, nhưng cuối cùng còn muốn nhận võ đạo tu sĩ bản thân thực lực hạn chế. Thí dụ như nhất danh khí hải cảnh võ đạo tu sĩ cho dù nuốt một quả phong ma đan về sau cũng không có khả năng vượt qua hai đại cảnh giới, có được sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực. Mà huyền cấp phụ triện lại là không nhận ngự sử người tự thân cảnh giới ảnh hưởng. Dù la ngự sử người là một cái không chút nào tu vi phàm nhân, chỉ cần kích phát huyền cấp phụ kiện, huyền cấp phụ như quốc hội bộc phát ra sánh ngang nguyên đan cảnh nhất kích khủng bố vi năng, chỉ là vì bảo đảm lâm thủ chiến thắng. Lộ Thần không tiếc hao phí mất một đạo huyền cấp phụ triện Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh khen vút cảm, bởi vì cái gọi là thấy nhất diệp mà biết rõ cuối mùa thu, nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo. Việc này có thể thấy được Lộ Thần trong lòng chứa tình nghĩa hai chữ. Ý thức đến điểm này, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lộ Thần, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh trong ánh mắt nhiều một tia khen ngợi cùng tán động. Bọn họ tại toái không sơn mạch bên trong đi theo Hàn Y Dì lộ sơ sọt lần mò nhiều năm, trải qua vô số đấm máu giết, lại ngồi lên băng phong thành trong ngoài thành thống lĩnh chi vị, đôi người dần dần minh bạch một chút nhìn giống như đơn giản nhưng lại rất là thâm thúy đạo lý có đôi khi đối đai một người cảnh giới, thực lực cùng tài trí các loại chỉ là cân nhắc người này một bộ phận nhân tố, tính cách ngược lại mới là trọng yếu nhất kia một phương diện. Huyền cấp phù triện. tiêu Nhạc du, diêu tâm duyệt, hồng định, nô hách, thải phong, thải vũ, tần man, liệt sùng, đám người kinh hô một tiếng. mặc dù trong lòng biết lộ thần sẽ không như vậy ngồi yên không đi đến, nhưng mọi người thực sự không tưởng tượng nổi lộ thần rốt cuộc hội xuất ra một đạo huyền cấp phù triện đến tương trợ lâm thủ. huyền cấp phù triện thật sự là quá chân quý. tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt nhìn nhau một chút, đều khẽ lắc đầu, một bộ có chút thay lộ thần đáng vẻ không bỏ nếu như hai người bọn họ sớm biết lộ thần là xuất ra một đạo huyền cấp phụ triện đến tương trợ lâm thủ, bọn họ nhất định sẽ từ đó ngăn cản. Sau đó bọn họ hội xuất ra cái khác thủ đoạn đến để lộ thần tương trợ lâm thủ, để cho lộ thần bảo chủ kia một đạo vô cùng chân quý huyền cấp phụ triện. Chỉ đáng tiếc huyền cấp phụ triện đã dùng xong, hiện tại nói cái gì đều thì đã trễ. Không quá hơi suy nghĩ về sau, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt cười khổ một tiếng, cảm thấy chính mình hai người thật sự là nghĩ nhiều lắm. Hai người bọn họ xuất ra thủ đoạn, cuối cùng vẫn là muốn dựa vào lâm thủ tự thân cảnh giới mới có khả năng thi triển đi ra, chưa hẳn có thể tại tình hình lúc đó dưới để lâm thủ hoàn toàn đứng ở bất bại chi địa. Dù sao hát hổ đoạn hải nuốt một khỏa phong ma đan, thực lực đã trở nên cực kỳ khủng bố. Nghĩ lại, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt lại cảm thấy việc này thực sự bình thường không qua. Lúc trước tại Thiên ý Vụ Trướng thời điểm, lộ thần xuất ra mười dọn tẩy kinh ngọc lộ cấp hai người bọn họ sư phụ phương ấn liệu thường không giống nhau mắt đều không nháy mắt một thoáng. Quý giá tẩy kinh ngọc lộ cường đại huyền cấp phụ triện, cùng bằng hưu tánh mạng một so với đủ loại người khác coi như chân bảo vật chân quý ở trong mắt lộ thần giống như trở nên có cũng được mà không có cũng không sao. Người như thân há nguy cơ, ta tất dốc túi tương trợ. Lộ thần cử động, hoàn mỹ giải thích câu nói này. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại có chút ít hơn mộ khởi Lâm thủ tới. Nhìn thần tình lạnh nhạt lộ thần một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt giống như chợt nhớ tới cái gì, đôi người hiểu ý cười một tiếng. Ban đầu ở hung hiểm bí địa thời điểm, không phải là lộ thần hóa giải bọn họ Sư Vinh mỗi hai người hung hiểm. Sư Vinh. Diêu Tâm Duyệt nhẹ nhàng hô, hô kêu một tiếng. Ân. Tiêu Nhạc Du chút gật đầu. Hai người bọn họ khi đi hai người khi về một đôi, sớm đã tâm ý tương thông. Cái này một hô tất cả ở giữa, trong lòng hai người đều là giống nhau ý nghĩ. Từ đó khoảnh khắc, nếu như lộ thần tao ngộ nguy cơ, chỉ cần bọn họ sư minh mỗi hai người ở đây, tất nhiên phấn đấu quên mình, vì toàn lực tương trợ lộ thần, một không vì báo ân, hai không làm báo đáp, chỉ vì cùng lộ thần ở giữa bằng hữu hữu tình nghĩa. suy bụng ta ra bụng người, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt tin tưởng, nếu như đâu một ngày hai người bọn họ gặp lại hung hiểm, lộ thần nhất định sẽ nghị hướng thiết lập pháp địa thay hai người bọn họ biến nguy thành an. hưng định, nô Hách, thải phong, thải vũ, tần man, liệt dung, chấn kinh lộ thần thủ bút. bọn họ nhớ kỹ, lúc trước tại tiểu lâu thời điểm, lộ thần từng nói chính mình cùng lâm thủ là huynh đệ, mọi người chỉ coi lộ thần cùng lâm thủ quan hệ không ít. trải qua chuyện này trong lòng mọi người minh bạch lộ thần cùng lâm thủ ở giữa tình nghĩa không phải là một đạo huyền cấp phụ triện có thể so sánh tiên lặng qua đi trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ lấy lại tinh thần kia một đạo hoàng quang có thể là huyền cấp phụ triện. bất luận cái gì một đạo huyền cấp phụ triện đều vô cùng chân quý kia một đạo huyền cấp phụ triện hiển nhiên có thể buộc phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích khủng bố uy năng hắc hồ đoạn hải mặc dù nuốt một khóa phong ma đan thực lực để bạt cực lớn nhưng dù sao đoạn hải bản thân chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh dưới thực lực để bạt trước sau hữu hạn cùng một đạo huyền cấp phụ tiện so với liền có vẻ mịt mù nhỏ đi rất nhiều Huyền cấp phù triện bạo phát uy năng, nhẹ nhõm liền đem đoạn hải mà sát. Một cái nuốt phong ma đàn, một cái khát tế ra huyền cấp phù triện, Cái này nhất chiến mặc dù không có đủ loại tinh xảo chiến kỹ giao phong cùng song phương mới trí kế mưu lọt sức, nhưng đặc sắc càng hơn dị vãng phong vân chiến. Thường thường nghe nói cảnh giới không phải quyết định võ đạo tu sĩ ở giữa thắng bại nhân tố duy nhất. Hôm nay cuối cùng Minh Bạch Câu nói này thật không phải tùy tiện nói ra được. Đoạn hải cái sắc không hồn, tội kia tông đệ tử của thắng. Trên tay hắn vốn là có năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch, lại tính cả theo vân diệu cốt tú dục trong tay thắng đến tiền đã cưỡng. Tội tông đệ tử thủ thượng hiện nay có thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch tương đương với một ngàn vạn khỏa hạ phẩm linh thạch. Mọi người nghị luận không thôi. Trên khán đài, rất nhiều người trong ánh mắt chớp tắt qua ngấp nghé ánh mắt. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch tuyệt đối là một khoản số lượng lớn. Đối với một số cảnh giới không cao võ đạo tu sĩ tới nói, thậm chí yêu cầu 7 thời gian 8 năm mới có thể tích lũy xuống. Nay thời gian, băng phong thành thủ vệ mang theo một người tới đến lộ thần bọn họ tại thượng khách khu. Tiêu Nhạc Du bọn họ cẩn thận phân biệt một thoáng, vừa rồi xác nhận người tới chính là vừa mới tại phong vân đài bên trên cùng hắc đoạn hải nhất chiến lâm thủ. Giờ phút này lâm thủ đầy bụi đất tóc rối bời. Trên quần áo pha xuất mấy cái lỗ thủng, một thân khí tức ba động không thôi. Mọi người hơi suy nghĩ, hiểu được. Vừa mới phong vân đại nhất chiến, lâm Thù mặc dù không có đụng phải bất luận cái gì đến từ đoạn hải công kích, nhưng vũ đấu chẳng dù sao chỉ có lớn như vậy. Ma huyền cấp phụ triện bạo phát đi ra huy năng sánh ngang nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ cường đại nhất kích, tại trận pháp lớp năng lượng thủ hộ hạ lâm thủ nhiều lắm là chỉ có thể thối lui đến vũ đấu chàng giáp danh, là vì nhất định phải cứ thế mà tiếp nhận huyền cấp phụ dư vi trùng kích. Nếu không có lâm thủ đã là địa vị nhất trọng thiên cảnh giới, tuyệt đối chịu không được huyền cấp phụ bạo phát dư vi trùng kích. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt liền vội vàng tiến lên, sắp Lâm thủ nâng đến một bên trên chỗ ngồi, đồng thời lấy ra chân quý đan dược, để Lâm thủ nuốt vào ổn định trên người thương thế. Không có sao chứ? Nhìn thấy Lâm thủ bình yên vô sự trở về, Lộ Thần vừa rồi tránh thức thở dài một hơi, cười hỏi. Hắn vốn muốn lấy ra vòng chữ vật bên trong một số khôi phục tính đan dược đến cho Lâm thủ phục dụng, nhưng thấy Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đã trước một bước hỗ trợ, liền thôi. Lúc trước đi qua Sở Nhược Nam giải thích, hắn tự nhiên biết rõ đạo huyền cấp phủ triển bạo phát vi năng. Vì nguyên cấp phủ triển oanh sát, diệt trừ đoạn hải thực là dễ như trở bàn tay chỉ bất quá như tại chiến đấu ở giữa lâm thủ liền tế gia huyền cấp phụ truyện khe hở đều không có kết cục lại lại là khác một phen tình hình tốt liền tốt tại hắc hổ người còn cần theo lâm thủ trong miệng biết được thông hướng bí mật tiểu thiên địa kia một đạo vết nước không gian cụ thể phương vị như thế cũng liền chú định đoạn hải không có khả năng sắp lâm thủ nhất kích tất sát rớt chỉ cần hắn có thể nhất kích tất sát lâm thủ lâm thủ liền có tế gia huyền cấp phụ truyện thời cơ sự thật cũng như thế lâm thủ cười hắc hắc lắc đầu ra hiệu chính mình không ngại hắn trong tươi cười đầy sướng ý cùng tự hắc hổ cỗ này tiểu thế lực kết thủ hắn một mực gặp hắc hổ người khiêu khích cùng hại Nhưng mà hắn thế nhỏ lực yếu, trên đối hùng hổ dọa người hắt hổ người, chỉ có thể lựa chọn chịu đựng khí thôn âm thanh, trong lòng tự nhiên mà vậy tích góp được một luồng phấn nứt. Hôm nay nhất cử ven sát đoàn hải, lâm thủ trước nay chưa có thoải mái, chỉ cảm thấy xem như hung hăng sắp trải qua thời gian dài cản tại trước mặt mình một bức tường đánh xuyên qua rớt. Hắn tâm tình thoải mái vô cùng không nói, thể nội càng giống là có một đạo giảng buộc bị đánh phá mất, quanh thân nhẹ nhàng vô cùng, liền cương khí vận chuyển đều thông thuận. Cái này cương khí ba động cũng không phải là thụ thương gây nên, chờ trên người bị thương nhẹ khôi phục, người có thể làm một số đột phá đến khí hải nhị trọng thiên cảnh giới chuẩn bị đánh giá Lâm Thù một chút, Lệ Vũ Phỉ nhắc nhở một câu. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thù một mặt kinh ngạc, chính mình cái này đột phá ràng buộc, trong ánh mắt đầy không dám tin. ảnh hưởng đột phá nhân tố thường thường rất nhiều, có khi yêu cầu sắp tất cả nhân tố hóa giải mất mới có thể đột phá, nhưng có khi chỉ hóa giải một cái nhân tố liền có khả năng đột phá trước mắt cảnh giới. Ngươi tình hình bây giờ, tự nhiên là cái sau. Lúc trước ngươi lòng dạ tích tụ, hiện nay Nhất Chiến làm ngươi trong lòng mất khí tiêu hết, cảnh giới giằng buộc nước chảy thành sông phá giải rớt, đây cũng là phúc họa tương y đi. Lệ Vũ Phỉ kiên nhẫn hướng Lâm thủ giải thích một câu. Sau khi nghe xong về sau, Lâm Thù giật mình vội vàng chắp tay hướng Lệ Vũ Phỉ biểu thị lòng biết ơn, đối phương minh lộ vẻ xem ở lộ thần mặt mũi bên trên mới bằng lòng làm nhiều giải thích. Lệ Vũ Phỉ khoát tay áo, đi qua Lệ Vũ Phỉ chỉ điểm, Lâm Thủ trong lòng thầm nghĩ, bị người bức bách, lòng dạ tích tụ, hóa giải lòng dạ, cảnh giới đột phá, cái này cũng không mất là một loại mở ra lối riêng tu luyện phương thức. Không quá hơi nghĩ nghĩ về sau, Lâm Thủ trong lòng suy nghi lập tức thôi. Loại này tu luyện phương thức tiền kỳ thực sự biệt khuất cùng cực, nếu là tu luyện giả tâm tính kém một chút, chỉ sợ muốn không kiểm được. Lúc đó lòng dạ chưa hóa giải, cảnh giới chưa đột phá, tu luyện giả trước muốn tẩu hỏa nhập ma. Chương 618 thế không khỏi chính mình ngay tại Lâm Thủ bị băng phong thành một đội thủ vệ mang đi lộ thần bọn họ tại thượng khách khu thời điểm tương sinh đào một thân một mình chạy tới Phong Vân đài một chỗ đá xanh vọng lâu Vọng lâu bên trong một cái hơi có vẻ u ám ở mức gian phòng bên trong 8, 9 người tập hợp một chỗ gian phòng kia một bên trên vách tường mở một cái không lớn trọn vẹn cửa sổ bởi vì vọng lâu khoảng cách vũ đấu tràng khá gần trọn vẹn cửa sổ lại không lớn bên trong căn phòng người ánh mắt xuyên qua song cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy ngay phía trước vũ đấu tràng cùng đối diện một tòa đá xanh vọc lâu góc nhà lầu ở giữa điều kiện cùng phong vân đài thượng khách khu điều kiện so sánh có thể nói khác nhau một trời một vực giờ này khắc này bên trong căn phòng một đám người xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn chỗ không không một người vũ đấu tràng hay là mắt lộ ra phẫn nộ hay là sắc mặt hung lệ hay là sát khí đằng đằng khôi thủ lão cửu hết rồi cửu đệ liền một điểm hải cốt đều không có để lại vũ đấu tràng bên trên chỉ có một đóa đóa đỏ thâm huyết hoa cái này lâm thủ đáng chết chờ cầm bí mật theo trong miệng hắn này ra đến nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh vì báo lao cửu mối thủ đám người trong giọng nói đầy bi thương cùng phẫn nộ bọn họ trong miệng lão cửu chính là bị một đạo huyền cấp phụ truyện anh sát đến cái sắc không hồn đoạn hải tại tiểu thế lực hắc hổ bên trong đoạn hải bài danh thứ 9 là vì mọi người nhiều vì lao cựu đến sưng hô đoạn hải trong phòng này một đám chúng nhân chính là toái không sơn mạch tiểu thế lực hắc hổ người bảy tám người tụ lại tại một thân người bên cạnh trong lúc này một người chính là hắc hổ khôi thủ viên hoàng thân là tiểu thế lực hắc hổ khôi thủ viên hoàng có được tiên vị nhị trọng thiên cảnh giới cũng là hắc hổ bên trong cảnh giới cùng thực lực cao nhất một người hắn dáng người cao giáo gầy gò da thịt hơi đen kịt hai con mắt không lớn giống như hai quả đậu nành nạm tại gương mặt bên trên trong ánh mắt thỉnh thoảng chớp tắt qua tinh mang lướt qua chính chỗ hướng tức giận mọi người một chút, viên hoàng trầm giọng trầm dài nói, lão cửu là vì đại gia lợi ích mà hy sinh, thù này tự nhiên không thể không báo. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại liền lão cửu chết như thế nào đều không hiểu, phẫn nộ thì có ích lợi gì? Báo thù sự tỉnh đợi đến lao thất trở lại hăng nói, mọi người mặc dù phẫn nộ, nhưng sắc thực há có thể biết rõ lao cửu vì sao đột nhiên bị thua, mà đúng là bại triệt để như vậy, thậm chí ngay cả một điểm hài cốt đều không có để lại. khôi thủ phút chốc mới mở miệng, bọn họ đều im lặng xuống tới, nhưng trên mặt thần sắc nhưng như cũ đầy phẫn nộ cùng hung lệ, trong ánh mắt sát cơ ra thân là hắc hổ một thành viên, bọn họ tự nhiên biết, lúc trước vân diệu quốc tương sinh đảo tới qua, mà giao cho đoạn hải một khóa cực kỳ chân quý phong ma đan. vừa đến, đoạn hải cảnh giới cùng thực lực vốn là mạnh mẽ hơn lâm thủ rất nhiều, nếu không có như thế, cũng sẽ không để đoạn hải lên đài cùng lâm thủ nhất chiến. thứ hai, phong vân đài nhất chiến lúc, đoạn hải đã xem phong ma đan nuốt vào. chỉ bằng hai điểm này, đoạn hải tuyệt không đến lượt bị thua mới đúng. mọi người nguyên bản chờ mong vô cùng, chờ lấy đoạn hải cầm lâm thủ đánh bại, bọn họ một đám chúng nhân lại đem lâm thủ mang rời khỏi bằng phong thành, sau đó tìm một chỗ ẩn bí chi địa, thi triển các loại cực hình, chậm rãi cậy mở lâm thủ miệng đợi đến biết được vết nứt không gian vị trí, bọn họ tự tìm được kia một chỗ bí mật trong trời đất nhỏ bé, bọn họ hắc hổ người đem lại ở kia một chỗ trong trời đất nhỏ bé đại hoạch bội thu, thậm chí dựa vào cái này chậm rãi phát triển lớn mạnh đại thành vì toái không sơn mạch bên trong nhất lưu thế lực. Hắc hổ một đám chúng nhân nguyện cảnh cực kỳ mỹ hảo, nhưng mà phong vân đài nhất chiến kết quả lại cầm mọi người nguyện cảnh hung hăng đánh nát. đúng lúc này, một đạo thân ảnh nhanh chóng cầm tiền đến. thất ca, lao thất, thất đệ, người tới chính là phụng viên hoàng mệnh lệnh rời đi hứa phong. hứa phong là địa vị tam trọng thiên cảnh giới, tại tiểu thế lực hổ bên trong bài danh lao thất. So với đã chết đoạn hải bài danh hơi cao một số. Hắc hổ vì cảnh giới cùng thực lực đến bài danh, nếu như cảnh giới giống nhau thì lại lấy tiến vào hắc hổ thời gian sớm tối đến bài danh. Nếu là hắc hổ bên trong có người thực lực để thăng tới mạnh hơn Viên Hoàng, tự nhiên có thể đem Viên Hoàng thủ mà thay thế. Chỉ bất quá bình thường tình hình dưới, loại chuyện này sẽ không phát sinh. Viên Hoàng thân là khôi thủ, phân phối đến tu luyện tư nguyên muốn so mọi người càng nhiều. Những người còn lại không chiếm được đầy đủ tư nguyên ủng hộ, nghĩ muốn vượt qua nhà mình khôi thủ tự nhiên là khó như lên trời. Khôi thủ may mắn không làm được việc Hứa Phong chắp tay hồi bẩm nói kia Lâm Thủ Thi triển ra kia một đạo hoàng quang thực là huyền cấp phủ truyện, lão cửu chính là chết tại kia một đạo huyền cấp phủ truyện uy năng bên dưới. Nói tới tìm hiểu, nhưng thật ra là theo trên khán đài mọi người nghị luận trong lời nói biết được mà đến. Hứa Phong lời vừa nói ra, ưu ám gian phòng bên trong một đám chúng nhân đều là trong lòng hãi nhiên, mắt lộ ra chấn kinh. Thân là hắc hổ khôi thủ viên hoàng cũng là không ngoại lệ. Chưa ăn qua thịt heo, vậy gặp qua heo chạy. Mọi người mặc dù chưa bao giờ gặp qua huyền cấp phủ truyện là cái dạng gì, nhưng là từng nghe nói huyền cấp phủ truyện tới tuổi. Cho dù là phẩm chất kém nhất một đạo huyền cấp phụ triện, cũng có thể bộc phát ra tương đương với nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích khủng bố vi năng. Huyền cấp phụ triện, vô cùng chân quý, huyền cấp phụ triện bộc phát ra huy năng cực kỳ cường đại, nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ nhất kích, xác thực có thể cho một người chân cương cảnh võ đạo tu sĩ cái sắc không hồn. Đoạn Hải dù sao chỉ có địa vị nhị trọng thiên cảnh giới, cho dù nuốt một khỏa phong ma đan, vậy không có khả năng thực lực đột nhiên tăng mạnh đến có thể so với nguyên đan cảnh. Hắn chỉ là một cái tán tu, ở đâu ra huyền cấp phụ trợ? Khít sâu một hơi, Viên Hoàng Trâm giọng hỏi, lại như là đang lẩm bẩm lồ Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía Hứa Phong, dù sao Hứa Phong vừa mới ra ngoài tìm hiểu qua, có lẽ biết được nguyên do trong đó. Lúc trước Tương Sinh đảo Cầm Phong ma đan giao cho đoạn Hải thời điểm, cũng không hướng Hắc Hổ nhân luôn rõ thân phận của Lộ Thần. Hắc Hổ người cái này, một đoạn thời gian một mực tại nhìn chằm chằm Lâm Thù một người không thả, bọn họ cũng không biết thay Lâm Thù hóa giải linh thạch nguy cơ Lộ Thần tiểu là Vân Diệu quốc trong lệnh truy nã tội tông đệ tử. Hứa Phong lập đầu, viên hoàng chỉ làm cho hắn đi tìm hiểu đoạn Hải nguyên nhân cái chết. Hắn dò tham nguyên nhân cái chết sau lại lập tức trở về vọng lâu cáo chi mọi người, chỗ nào biết được huyền cấp phụ truyện lai lịch. Tiếc một đạo huyền cấp phụ truyện đến từ tội tông đệ tử lộ thần. Nay thời gian, một đạo thanh âm truyền vào vọng lâu bên trong, giải khai mọi người nghi ngờ trong lòng. Nhưng một nỗi nghi hoặc giải khai, lập tức lại có mới nghi hoặc đạn sinh ra. Mọi người âm thầm suy nghĩ, bọn họ hắc hổ người cũng không nhận ra lộ thần, mà từ đầu đến cuối cũng không có cùng một cái gọi lộ thần người kết thủ. Cái này lộ thần vì sao không tiết hao phí một đạo huyền cấp phụ truyện cũng phải tương trợ lâm thủ? Mọi người quay đầu nhìn về phía cửa chỗ, nương theo lấy thanh âm đàm thoại, vừa là một đạo bóng người nhanh chóng cầm tiền đến, người tới chính là tương sinh đạo. Cùng nhau đại nhân, viên hoàng phất phất tay. Hát hổ những người khác u mê quy củ địa thối lui đến một bên, lập tức viên Hoàng tự thân lên trước, hướng tương sinh đào cùng kính thi lễ. Hắn mặc dù là hát hổ khôi thủ, nhưng cùng vân diệu quốc so sánh, hát hổ tựa như một hạt không có ý nghĩa hạt cát. Tương sinh đào là vân diệu quốc người, không phải do viên Hoàng không cung kính đối lãi. Viên Hoàng trào về sau, làm lắng nghe tư thái, hắn biết tương sinh đào đây đến, khẳng định là muốn có việc muốn bàn giao nhóm người mình. Tương sinh đào hơi gật đầu, trầm rãi nói ra, lúc trước thay lâm thủ giao phó linh thạch chi tên người kêu lộ thần, cái này lộ thần từng là xích hỏa môn trưởng môn hỏa chân nhân đắc ý đệ tử. Hắn còn tại khí hải cảnh thời liền bị hỏa chân nhân đề cử vì xích hỏa môn tân nhiệm trưởng môn. Xích hỏa môn tại thanh vân quận bên trong sừng sững nhiều năm, tích lũy ra một đạo huyền cấp phụ truyện đúng là bình thường. Chỉ bất quá xích hỏa môn hiện nay đã là tội tông, cái này lộ thần cũng là tội tông người. Tả tu lâm thủ cùng lộ thần quan hệ không ít, là vì kia lộ thần mới có thể tham gia các ngươi cùng lâm thủ ở giữa cử đoán. Nghe song tương sinh đạo, mọi người giật mình, đồng thời lại tâm sinh kinh ngạc. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ, nếu như trên tay mình nắm giữ một đạo vô cùng chân quý lại uy năng cường đại huyền cấp phụ truyện, sẽ chỉ cần thận từng ly từng tí cất kỹ, lưu làm chính mình bảo mệnh thủ đoạn. Huyền cấp phù triện sự tình sẽ không để cho bất kỳ người nào biết, càng sẽ không lấy ra thay bất luận kẻ nào hóa giải nguy cơ. Một đạo huyền cấp phù triện, tùy tiện liền lấy ra đến cho người khác dùng, cái này tội tông đệ tử lộ thần cùng tán tu lâm thủ quan hệ đến tột cùng sâu bao nhiêu dài? Các ngươi lập tức ra lại một người, cùng cái này tội tông đệ tử hướng Phong Vân Đài nhất chiến. Giải thích một phen về sau, Tương Sinh Đào mở cửa thấy đường núi. Cái này, Viên Hoàng nao nao, muốn nói lại tôi. Thế nào? Không muốn. Tương Sinh Đào ánh mắt liếc nhìn Viên Hoàng, mắt lộ ra bất duyệt. Tương Sinh Đào một người liền có thể diệt đi hổ, Viên Hoàng sao dám đắc tội Tương Sinh Đào? không làm suy nghĩ nhiều, viên hoàng vội vàng giải thích, cùng nhau đại nhân hiểu lầm, không phải ta đợi không muốn, mà là điều kiện không cho phép. cái này phong vân đại nhất chiến cần trước hướng băng phong thành giao phó đại lượng linh thạch cùng phong vân đại thỉnh chiến thư, băng phong thành thu thỉnh chiến thư về sau, còn muốn xác minh kết thủ song phương cửu oán là thật hay không, đợi đến xác minh về sau, băng phong thành mới có thể cho phép kết thủ song phương hướng phong vân đại nhất chiến. cái này một tới hai đi, chúng ta sao có thể lập tức cùng tội kia tông đệ tử lộ thần hướng phong vân đại nhất chiến? còn có một nguyên nhân, viên hoàng không có nói rõ đi ra, ai cũng không biết tội kia tông đệ tử trong tay còn có không có, có càng nhiều huyền cấp phụ kiện nếu như cùng tội tông đệ tử hướng phong vân đài nhất chiến đối phương lại tế ra một đạo huyền cấp phụ triện đừng nói là hất hổ những người khác tự là hắn cái này khôi thủ tự thân lên trận cũng phải rơi vào cái cái sắc không hồn kết cục bi thảm tương sinh đào trong mắt bất duyệt dần dần biến mất viên hoàng nói là tình hình thực tế không quá hắn đã phụ mệnh tới tự nhiên là có hóa giải chiêu số Người nói những này đều không phải là trở ngại. tương sinh đào một bộ hung có thành tự tính toán bộ dáng không xác định đối phương phải chăng còn có huyền cấp phụ triện nếu như để hất hổ những người khác cùng lộ thần bước lên vũ đấu trang nhất chiến chẳng phải là tại cấm hất hổ người mệnh thăm dò vừa nghĩ đến đây, viên hoàng rất muốn một tiếng cự tuyệt rớt, nhưng tương sinh đảo là bọn họ hắc hổ đắc tội không nổi người, viên hoàng chỉ có thể kiên trì nói một câu, còn mọi người cùng nhau đại nhân chỉ rõ. tương sinh đảo trong lòng cười lạnh, hiện nay há cho phép hắc hổ người tự mình làm chủ, liền cầm hóa giải băng phong thành quy củ chiêu số chậm rãi nói tới. một khắc đồng hồ về sau, tương sinh đảo rời đi đã xanh vọng lâu. khôi thủ, chúng ta nếu thực như thế hành động, trên một người trước hỏi, thấy nhị đương gia hạ diệp tấm hỏi ra nói đến, mọi người cùng nhau nhìn về phía viên hoàng. cái này cha hỏi người tên là hạ diệp ấm địa vị lục trọng thiên cảnh giới, là hắc hổ trong một đám người cảnh giới cùng thực lực gần với khôi thủ viên hoàng người cũng là hắc hổ nhị đương gia xuống chút nữa bài danh chính là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới nếu là thật sự muốn lên phong vân đại nhất chiến chỉ có thể từ hạ diệp tấm ra mặt đối chiến lộ thần việc quan hệ chính mình hạ diệp tấm không thể không hỏi một câu thế không khỏi chính mình a viên hoàng thở dài trong lòng của hắn rõ ràng theo tương sinh đào tìm tới bọn họ hắc hổ một khắc kia trở đi bọn họ hắc hổ người lại thân bất do kỳ coi như hắn là hắc hổ khôi thủ vậy không thể ngoại lệ hạ diệp tấm ánh mắt u ám xuống tới không xác định đối phương phải chăng còn có huyền cấp phụ kiện không thích hợp liều mạng Tốt nhất tương đối sách lược là rời đi băng phong thành, tại toái không sơn mạch bên trong tùy thời đối lộ thần cùng lâm thủ ra tay. Khôi thủ, cái này tương sinh đảo rõ ràng là bắt chúng ta hát hổ người mệnh đi dọ xét đối phương. Hạ Diệp tâm đoán họ nói, Viên Hoàng sao lại há có thể biết rõ điều này? Có thể là biết thì phải làm thế nào đây? Bọn họ không dám đắc tội vân diệu quốc người, chỉ có thể mặc cho đối phương đến đều đi hết địa thúc đẩy. Hiện nay hát hổ người bị ép tham gia đến xích hỏa môn cùng vân diệu quốc ở giữa cửu đoán vòng xoáy bên trong, Viên Hoàng trong lòng sinh ra một tia bất an. Hắn âm thầm cảm thấy lần này hơi không cẩn thận, chỉ sợ là muốn rơi vào cái thị nát xương tan hạ trạng chúng ta vẫn còn có lựa chọn sao? Viên Hoàng không trả lời mà hỏi lại. Mọi người im lặng. Chương 619, một sóng gió lại khởi. Đoạn Hải cùng Lâm Thủ Phong vân Đài Nhất Chiến đã kết thúc. Trên khán đài rất nhiều võ đạo tu sĩ chấn kinh về sau bắt đầu lần lượt rời sân. Hô. Đúng lúc này, một đạo màu xám thân ảnh đột nhiên theo đá xanh vọng lâu bên trong nhanh chóng cầm đi ra, trực tiếp bước lên vũ đấu tràng. Rõ ràng là Hát hổ Nhị đương ra hạ diệp tấm. Phong vân Đài chiến đấu kết thúc, vũ đấu tràng cận thủ vệ đã tất cả đều rút lui rớt, là vì hạ cũng không nhận bất luận cái gì quấy nhiều Cựu đệ chết thảm, Băng Phong Thành đưa ta cửu đệ một cái công đạo bước lên phong vân đài về sau hạ diệp ấm lập tức gần từng chữ cao rõ quát một bộ thần sắc bi vẫn không thôi dáng vẻ vừa đến chờ băng phong thành bọn thủ vệ kịp phản ứng tất nhiên sẽ đến ngăn cản cử động của hắn thời gian cấp bách hắn nhất định phải lập tức cho thấy ý đồ đến thứ hai hắn cử động lần này nếu muốn thành công yêu cầu luận trên khán đài tất cả mọi người thế nếu như giờ phút này chậm một bước chờ đến khán đài người đã đi nhà trống băng phong thành sao lại phản ứng đến hắn kêu gào là hắc hổ nhị đương ra hạ diệp ấm hắc hổ người hôm nay là uống lộn thuốc sao phong vân đài nhất chiến đã kết thúc bọn họ lại muốn hướng băng phong thành lấy một cái công đạo. Hạ Diệp tấm thoại âm rơi xuống, Phong vân đài trên khán đài một mảnh xôn xao. Đồng thời, rất nhiều đang chuẩn bị rời sân người tất cả đều đã ngừng lại thân thế, đã rời sân người nghe được bên trong truyền đến khác biệt tầm thường động tĩnh, mỗi cái hiếu kỳ không thôi, lại nhao nhao từ bên ngoài trở về tìm đến. Rất nhiều trở về người mới đầu không hiểu là chuyện gì xảy ra, làm nghe nói hắt hổ nhị đương gia Hạ Diệp tấm muốn tìm băng Phong Thành lấy một cái công đạo, mọi người tất cả đều thần sắc kinh ngạc vô cùng, cảm thấy hát hổ người là ăn hùng tâm gan báo. Trên khán đài, ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía lộ thần bọn họ tại thượng khách khu cũng không phải cùng lộ thần có quan hệ mà là giờ này khắc này băng phong thành thành chủ hàn y ghi hề lộ hai tên con gái nuôi thải phong cùng thải vũ băng phong thành bên trong ngoại thành thống lĩnh lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh bốn người đều là tại lộ thần bọn họ tại thượng khách khu hạ diệp ấm tiêu gọi đầu hàng chính là hướng về phía bốn người này đi lộ thần bọn họ tại thượng khách khu phi diêm hạ là hắc hổ nhị đương ra hạ diệp ấm tiêu nhạc du giải thích một câu lộ thần khẽ bước cằm thần tình lạnh nhạt trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán cái này hắc hổ nhị đương ra hạ diệp ấm muốn hướng băng phong thành lấy một cái công đạo chỉ sợ là cái cớ mục đích thực sự là hắn lộ thần Bất quá đối phương đã trước tìm hướng băng phong thành, lộ thần tự nhiên bao biện làm thầy. Liệt tú dục bọn họ tại thượng khách khu một chút, lập tức ánh mắt nhìn về phía vũ đấu chàng bên trên hạ diễm ấm, lộ thần lạnh nhạt chú ý giữa sân tình thế tiến triển. Lệ vũ phỉ hướng về phía lôi tông minh nở nụ cười xinh đẹp, chuyển chuyển thân thể nghiêng y theo tại gô lim trên ghế lại là vẫn không núc ních, thần thái nhàn nhã vừa thích dí phẩm một chiếc hương mính. Lôi tông minh trong lòng phiền muộn, nếu như ngay từ đầu liền không cho phép hắc hổ người cùng tán tu lâm thủ ở giữa phong vân đại nhất chiến, lại không có thời khắc này sự tình. Chính là lệ vũ phỉ gật đầu đáp ứng, mới vừa có hắc hổ đoạn hải cùng tán tu lâm thủ hôm nay phong vân đại nhất chiến hiện nay lệ vũ phỉ gây ra phiền lại muốn hắn đến thay lệ vũ phỉ chối đít. hắn thân là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh phong vân đài vốn là nhận hắn xử lý quan chế lúc này hắn liền từ chối lý do đều không có mà phong vân đài là băng phong thành cực kỳ trọng yếu linh thạch nơi phát ra một trong nếu như phong vân đài xuất hiện ngoài ý muốn hắn cái này ngoại thành thống lĩnh khó từ tội lôi băng phong thành thủ vệ ở đâu lôi tông minh đứng dậy đi vào phi diêm hạ khí thế uy nghiêm địa quát phong vân đài nhất chiến mặc dù đã kết thúc nhưng vũ đấu chẳng chính là bang phong thành thần thánh chi địa há lại cho người khác làm sàng làm bậy còn không mau đem cái này muốn hủy diệt ta băng phong thành phong vân đài danh dự người mang xuống cầm tù thủ vệ chú ý tới hạ diệp tấm thời điểm hạ diệp tấm đã bước lên vũ đấu tràng, mà lời đã ra miệng đưa tới trên khán đài tất cả mọi người chú ý thấy hạ diệp tấm đã đem sự tình làm lớn chuyện phụ cận chạy tới băng phong thành bọn thủ vệ tất nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ nhao nhau đã ngừng lại thân thế giờ phút này thu đến lôi tông minh truyền lệnh một đám thủ vệ như hổ lang giống như phóng tới vũ đấu trạng lôi thống lĩnh một câu làm làm bệ lại cầm sự tình chân tướng giếm về sau cái này băng phong thành phong vân đài còn nói công đồng ý ai còn dám bước lên phong vân đài nhất chiến Hạ Diệp tấm dường như sớm đoán trước, Ứng đối tự nhiên, không đợi kia một đám hổ lang giống như băng phong thành thủ vệ nào tới vũ đấu tràng, hắn lập tức trả lời Lôi Tông Minh, chậm rãi, Lôi Tông Minh trầm rõ quát, việc quan hệ băng phong thành phong vân đài danh dự, hắn không thể không tạm thời dừng tay. Nếu như cưỡng ép cầm Hạ Diệp tấm mang đi cầm tù, ngược lại sẽ để trên khán đài rất nhiều người cảm thấy là băng phong trung tâm thành bên trong có quỷ. Vừa mới vọt tới vũ đấu tràng bên trên băng phong thành bọn thủ vệ lại nhau nhau ngừng thân thế, Lôi Tông Minh há mắt, cái này Hạ Diệp tấm khí thế hùng hùng, từ sắc bén, ứng đối có độ, mượn trên khán đài tất cả mọi người thế. Lại vì băng phong thành phong vân đài danh dự tới làm bài văn, hôm nay việc này chỉ sợ cực kỳ khó chơi. Một khi ứng đối không thỏa đáng, nhất định là sẽ có tổn hại băng phong thành phong vân đài biển chữ vàng. Ngay tại lôi tông minh ngầm cảm giác nhức đầu thời điểm, lệ vũ phỉ thần thái lười biếng hấp một miệng trà về sau, lặng lẽ truyền âm một câu. Cái này hắc hổ hạ diệp tấm rõ ràng là hướng về phía một người đi. Ngươi không bằng thuận nước đẩy thuyền, lại nhìn cái này hạ diệp tấm đến tận cùng có thể lật ra cái gì bọn nước tới. Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, ta như thuận nước đẩy thuyền, sẽ chỉ đem sự tình làm lớn chuyện. Lôi tông minh truyền âm nhập mật đáp lại nói, hắc hổ người rất thông minh. Bọn họ theo băng phong thành phong vân đài danh dự cắt vào, trước mắt bao người, chúng ta không phải là không thể hóa giải việc này, nhưng hóa giải lại là cực kỳ phiền. đã như vậy, sao không lựa chọn một cái dễ dàng phương pháp đi làm? Lệ Vũ Phỉ vừa cười vừa nói, Lôi Tông Minh nếu mày suy nghĩ, hắn vì một đạo huyền cấp phụ triển hóa giải đoạn hải cùng lâm thủ phong vân đài nhất chiến, bản thống lĩnh ngược lại muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống lại phải như thế nào hóa giải. Lệ Vũ Phỉ cười nói, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Lệ Vũ Phỉ trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ lộ thần, huyền cấp phụ truyện hạng gì chân quý, hắn còn có thể có đạo thứ hai huyền cấp phụ truyện hay sao? đến lúc đó hắn như không thể hóa giải, ngươi muốn ta kết cuộc như thế nào? Lôi Tông Minh cả giận nói. Lệ Vũ Phỉ là nhìn ra xế rồi, vạn nhất náo động lên phiền, hắn cái này ngoại thành thống lĩnh lại là muốn gánh chịu tất cả trách nhiệm. Cái này còn không đơn giản. Lệ Vũ Phỉ vừa cười đáp lại một câu, cái này tiểu tử cùng Phương ấn có thể là mạc lực chi giao, như hắn thực sự hóa giải không được hắc hổ người thế công, chúng ta liền trực tiếp cầm Phương ấn mời đi theo. Phương ấn là nguyên đan cảnh cường giả, vừa là một người trận pháp thông sư, chẳng lẽ còn hội không đối phó được hắc người? Lôi Tông Minh nao nao, mình ngược lại là quên điểm ấy đã đường lui đã tìm xong, lại không sợ hắc hổ người náo đảng. Lôi Tông Minh cùng Lệ Vũ phỉ mặc dù truyền âm trao đổi một phen, nhưng thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Trong lòng có quyết định, Lôi Tông Minh quan sát Vũ Đấu Tràng bên trên Hạ Diệp ấm, lạnh lùng hỏi, Phong Vân đài nơi nào có sai lầm công bằng, băng Phong Thành lại như thế nào phải trả các ngươi hắc hổ người một cái công đạo. Nghe thấy lời ấy, đứng tại Vũ Đấu Tràng bên trên Hạ Diệp ấm hơi chớm mắt một lần. Dựa theo tương sinh đảo lúc trước phân phó, Hạ Diệp ấm đã chuẩn bị kỹ càng các loại lý do thoái thác, hy vọng bức bách băng Phong Thành dựa theo ý nguyện của hắn đến hành sự. Nhưng Lôi Tông Minh lần này lời vừa ra khỏi miệng, rõ ràng là có thuận nước đẩy thuyền ý tứ. Hắn lúc trước chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu, giờ phút này tất cả đều không có đất dụ võ. Xin hỏi Lôi thống lĩnh, vừa mới phong vân đài nhất chiến, ta cựu đệ phải trang chết bởi một đạo huyền cấp phụ triện. Hạ Diệp Tấm hỏi, như là đã quyết định thuận nước đẩy thuyền, Lôi Tông Minh không làm suy nghĩ nhiều, có chút gật đầu, xem như đồng ý Hạ Diệp Tấm nói tới. Còn nữa, vừa mới phong vân đài nhất chiến, mọi người do như ban ngày, hất hổ đoạn hải đích thật là chết bởi một đạo huyền cấp phụ triện. Xin hỏi ở đây chư vị, trong tay ai có một đạo huyền cấp phụ diện? Hạ Diệp Tấm liếc nhìn một vòng khán đài, đột nhiên cao giọng hỏi. Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào đáp lại vừa đến, huyền cấp phụ triện hạng gì chân quý, đám người là một đám tản tu, sao là tài lực mua sắm một đạo huyền cấp phụ triện. thứ hai, cho dù có người cơ duyên thâm hậu, ngẫu nhiên đạt được một đạo huyền cấp phụ kiện, giờ phút này ai lại hội đứng ra trước mặt mọi người thừa nhận nắm trong tay của chính mình một đạo huyền cấp phụ kiện, tiền tài không để ra ngoài đạo lý ai cũng biết. hạ diệp tấm lời nói này thực là cố ý hỏi lên. thời khắc này tình hình cũng tại hạ diệp tấm trong dự liệu. chờ chờ một lát, không có trả lời, hạ diệp tấm nói tiếp, tại hạ cũng là một người tản tu, tiếp xuống nói cũng không phải là muốn rèm pha sở hữu tản tu, chỉ là một đạo huyền cấp phụ kiện là hạng gì quý tin tưởng không cần tại hạ nhiều lời, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Một kẻ tán tu trong tay làm sao đến một đạo vô cùng chân quý uy năng cường đại huyền cấp phụ triện. Tiêu Lâm Thủ chính là một kẻ tán tu, trong tay hắn làm sao đến một đạo huyền cấp phụ triện. Hơi dừng lại, Hạ Diệp ấm trầm giọng nói, cái này tất nhiên là có người âm thầm tham gia, ta hắc hổ người cùng tán tu Lâm Thủ ở giữa Phong Vân Đài Nhất Chiến. Ta hắc hổ người muốn cùng người tham gia Quang Minh Chính Đại tại băng Phong Thành Phong Vân Đài bên trên Nhất Chiến, Thỉnh Lôi Thống Linh cho phép, đưa ta cựu đệ một cái công đạo. Hạ Diệp ấm ý đổ rõ ràng Lôi Tông Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, chính như lệ Vũ phỉ nói hắc hổ người quả nhiên là hướng về phía lộ thần đến. các ngươi biết ai là người tham gia? lôi tông minh hỏi, nhưng trong lòng thì sáng như tuyết. người tham gia là lộ thần, hắn là vân diệu quốc thanh vân quận xích hỏa môn đệ tử. xích hỏa môn cử tông trên dưới xúc phạm vân diệu quốc quốc pháp, hiện nay đã bị vân diệu quốc truy nã, hắn là tội tông đệ tử, lại cùng lâm thủ quan hệ không ít, đúng là hắn cầm xích hỏa môn tích lũy xuống một đạo huyền cấp phụ kiện giao cho lâm thủ. nếu không có như thế, ta kia thực lực cao cường cựu đệ sao lại bị thua? hạ diệp đấm nói chắc như linh đấm cuột, phảng phất tận mắt thấy lộ thần cầm một đạo huyền cấp phụ kiện giao cho lâm thủ rất nhiều người còn tại ngạc nhiên lâm thủ trong tay tại sao lại có vô cùng chân quý huyền cấp phụ kiện hiện nay lại là minh bạch mà lâm thủ giờ phút này ngay tại lộ thần bọn họ tại thượng khách khu lâm thủ nếu không có cùng lộ thần quan hệ không ít lại có thể đi tới đó phong vân đài bên trên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía lôi tông minh chờ đợi lôi tông minh quyết định đã sự tình ra có nguyên nhân băng phong thành tự nhiên sẽ không như vậy thiên vị bất luận cái gì một phương bất quá lần này vẫn là các ngươi hắc hộ người chủ động nhắc tới phong vân đài nhất chiến linh thạch còn cần các ngươi hắc hộ người đến chịu lôi tông minh gật đầu nói không có một tia chối từ tại chỗ cho phép Hạ Diệp Đẫm yêu cầu. Tự nhiên, Hạ Diệp Tấm đáp lại nói, một người băng phong thành thủ vệ hướng đi viên hoàng bọn họ tại kia một tòa đá xanh vọng lâu, muốn đi thu lấy linh thạch. Không bao lâu, cái này băng phong thành thủ vệ theo đá xanh vọng lâu bên trong đi ra, hướng Lôi Tông Minh trả lời chắc chắn đã thu lấy đến rồi rào mạch linh thạch. Chương 620, con gái lớn không dùng được. Thu đến thủ vệ hồi bẩm về sau, Lôi Tông Minh quay người nhìn về phía Lộ Thần, chậm rãi nói, "Hắc hổ Hạ Diệp Đấm hướng ngươi khởi phong vân đài thỉnh chiến thư, thỉnh lên đài nhất chiến." Lôi thống linh cứ như vậy đem ta đi bán. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng, Mặc dù Băng Phong Thành hội xác minh Phong Vân Đài Thỉnh Chiến thư bên trên kết thủ song phương tự oán, nhưng nếu như chỉ là một hướng chủ động hướng Băng Phong Thành đệ trình Phong Vân Đài Thỉnh Chiến thư, một phương khác tựa hồ chỉ có thể bị ép tiếp nhận bước lên Phong Vân Đài nhất chiến kết quả. Mà thường thường bị ép tiếp nhận bức lên Phong Vân Đài nhất chiến phía kia là người yếu. Lâm Thủ liền là ví dụ sống sờ sờ. Nếu là Lộ Thần không có tham gia hát hổ cùng Lâm Thủ ở giữa Phong Vân Đài nhất chiến, hôm nay Phong Vân Đài nhất chiến bị thua người nhất định là Lâm Thủ. Lộ Thần mặc dù không sợ hát hộ hạ diệt ấm, nhưng Băng Phong Thành loại này không chút nào hỏi đến một phương khác ý nguyện mà ép mua ép bán cách làm để trong lòng của hắn sinh ra một tia khó chịu trước mắt bao người, hắc hổ người cầm băng phong thành phong vân đài danh dự nói sự tình, cái này nhất chiến rất khó tránh cho. lôi tông minh buông tay nói, là rất khó tránh cho, nhưng không phải là không có biện pháp tránh cho. lộ thần trầm giọng nói ra, thân thể thẳng tóc ngồi tại ghế gỗ lim bên trên vẫn không núc đích, tựa hồ không có muốn bước lên phong vân đài nhất chiến ý tứ. nghe thấy lời ấy, lôi tông minh liễu mi đầu, giờ phút này hắn đúng là nắm chắc không ở lộ thần đấy lòng đến tận cùng là nghĩ như thế nào, mà hiện nay hắn đã trước mặt mọi người đáp ứng hắc hổ người, cho phép hạ diệp âm hướng băng phong thành tại chỗ đưa lên phong vân đài thỉnh chiến thư, thậm chí ngay cả phong vân đài nhất chiến linh thạch đều đã hướng hắc hổ người thu lấy. Mà lộ thần đối thải phong cùng thải vũ có ân cứu mạng lại cùng nguyên đan cảnh trận pháp tông sư phương ấn quan hệ tâm đầu ý hợp nếu như lộ thần thật không muốn bước lên phong vân đại nhất chiến lôi tông minh thật không dám đối lộ thần cưỡng ép nếu là cưỡng ép vì đó vừa đến băng phong thành cử động có lấy đoán báo ân hiềm nghi thứ hai vạn nhất lộ thần xảy ra chuyện sau đó phương ấn truy cứu liền đầy đủ băng phong thành uống một bình nhưng giờ phút này trước mặt mọi người đổi ý để hắn cái này băng phong thành ngoại thành thống lĩnh mặt mũi hướng chỗ nào đặt thấy lộ thần không núc ních tí nào lôi tông minh trong lòng âm thầm hối hận băng phong thành tiếp thụ lấy kết thù một hướng phong vân đại chiến thư về sau sẽ chỉ xác minh kết thù song phương cựu án là thật hay không. Từ trước đến nay không gặp qua hỏi một phương khác ý nguyện. Nếu là một phương khác không muốn, băng phong thành hội trực tiếp phái người liền đem một phương khác đổi ra băng phong thành. Kết thù một phương khác tuyệt không dám đắc tội băng phong thành mà cưỡng ép lưu lại tại băng phong nội thành. Kết thù một phương khác một khi rời đi băng phong thành quy củ che chở, hạ tràng bình thường sẽ rất thế thảm. Là vì băng phong thành chuẩn hứa phong vân đài thỉnh chiến thư về sau, kết thù một phương khác bất kể có hay không cam tâm tình nguyện, 10 phần 98 tại băng phong thành phong vân đài bên trên liệu một phát chính là băng phong thành trải qua thời gian dài tắc phong làm việc để lôi tông minh không để ý đến lộ thần ý nguyện, mà lộ thần hiển nhiên không phải một cái mặc người nắm quả hường mềm. lộ thần cho dù mặt đối băng phong thành, đối mặt hắn cái này băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, tuyệt không không đúng. ngược lại hắn lôi tông minh trong lòng có kiên kỵ, làm lên sự tỉnh đến bó tay bó chân. lôi tông minh đang lo lắng muốn thế nào mời được lộ thần, đột nhiên trong đầu linh quang nhất tiềm. chính mình lúc trước liền nói muốn nhân dưới việc này, là lệ vũ phỉ nhất định phải thuận nước đẩy thuyền. hiện nay hắn đã thuận nước đẩy thuyền thúc đẩy việc này, là lộ thần chính mình không nguyện ý bước lên phong vân đài nhất chiến hắn đã dựa theo lệ vũ phỉ ý nguyện làm việc tiếp xuống đau đầu vấn đề liền giao cho lệ vũ phỉ đi giải quyết vừa nghĩ đến đây lôi tông minh quay người hướng đi chỗ ngồi của mình chỗ ngồi của hắn cùng lệ vũ phỉ lân cận sau khi ngồi xuống lôi tông minh nâng chén trà lên nhẹ nhàng hớp một thanh hướng một bên lệ vũ phỉ trầm tai nói ta đã thuận nước đẩy thuyền là hắn không muốn bước lên phong vân đại nhất chiến cái này cục diện rồi dám ngươi chính mình thu thập đi chút chuyện nhỏ này đều làm không tốt ngươi thật sự là làm không công nhiều năm như vậy ngoại thành thống lĩnh lệ vũ phỉ bẩn thỉu một câu lôi tông minh cùng lệ vũ phỉ là băng phong thành hai đại thống lĩnh hai bên quen thuộc vô cùng nguy cơ lúc càng là có thể sinh tử phó thác lôi tông minh tự nhiên sẽ không như vậy vì lệ vũ phỉ một câu mà cùng lệ vũ phỉ đưa khí hắn tiếp tục thưởng thức chén trà bên trong hương mính dường như không có nghe được lệ vũ phỉ bẩn thiểu thưởng thức trà thời khắc vì ánh mắt xéo qua liếc lộ thần một chút lôi tông minh trong lòng thầm nghĩ cái này tiểu tử xem xét liền không phải là đèn đã cạn dầu đánh chết hắn lôi tông minh vậy sẽ không tiếp tục dính bảo sau đó hắn vừa nhìn về phía lệ vũ phỉ không có biết rõ lệ vũ phỉ muốn thế nào mời được lộ thần lệ vũ phỉ đứng dậy đôi mắt đẹp nhìn về phía lộ thần cười dịu dàng nói băng phong thành quy củ xưa nay như thế cũng không phải là nhằm vào một mình ngươi. Lệ đại nhân nói không giả, nhưng quy củ là chết, người lại là sống. Nếu là hai vị thống lĩnh đại nhân làm quyết định, vậy thì mời hai vị thống lĩnh đại nhân chính mình bước lên phong vân đài nhất chiến đi. Lộ Thần vừa cười vừa nói, băng phong thành không để ý tới ý nguyện của hắn, hắn cần gì phải bận tâm băng phong thành ý nguyện. Lệ Vũ phỉ trong lòng thầm mắng Lộ Thần hú đàn, để các nàng đi lên nhất chiến, còn không giống nhau hội ủy băng phong thành phong vân đài danh dự. Nàng đang muốn lần nữa thuyết phục, nay thời gian, thượng khách khu bên trong những người khác nhau nhau có phản ứng. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Thái Phong, Thái Vũ, Hồng Định, Nô Hách, Trần Man. Liên Dung, Lâm Thủ, sở những nam đám người mặc dù không biết Lộ Thần có nguyện ý hay không lên đài Nhất Chiến, nhưng Lộ Thần rõ ràng là chú ý băng Phong Thành quyết định. Lệ thống lĩnh là nghi cưỡng ép bước người lên đài Nhất Chiến sao? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy, liên thủ chất vấn Lệ Vũ Phỉ. Băng Phong Thành không thể hóa giải trận này Phong Vân đài Nhất Chiến, ta huyết sắt thành không ngại ra mặt hóa giải. Hồng Định đứng dậy vừa cười vừa nói, hắc hắc, ta hắc diệu thành đồng dạng nguyện ý ra mặt hóa giải. Nô hách tùy theo đứng dậy, cũng không biết lệ thống lĩnh đại nhân ngại hay không. Đã lộ huynh không muốn, lệ thống lĩnh còn muốn hùng hổ do người, cái này sợ là không ổn. Tân Man cùng Liệp Dung nhìn nhau một chút về sau, cùng theo lên giữ gìn lộ thần. Phỉ gì? Thái Phong cùng Thái Vũ khẽ gọi một tiếng, hướng Lệ Vũ Phỉ nháy mắt, ra hiệu Lệ Vũ Phỉ không nên bức bách lộ thần. Lâm Thủ không nói nên lời, lại là tiến nhanh tới một bước. Nếu như Lệ Vũ Phỉ tiếp tục bức bách lộ thần, hắn nguyện ý thay lộ thần lên đài nhất chiến, dù sao việc này vốn là do hắn mà ra. Sở Nhược Nam thấy tất cả mọi người đã đứng ra ủng hộ, lại không nói thêm gì, yên lặng yên lặng nhìn nhìn qua. Đám người cùng nhau khởi hành, thái độ đều là rất rõ ràng, cùng nhau hướng Lệ Vũ Phỉ tạo áp lực đã lộ thần không muốn, bọn họ muốn để băng phong thành vô pháp bức bách lộ thần làm không muốn đi làm sự tình. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, đều là âm thầm đau dung. trước mắt đám người quả nhiên là bị lộ thần vững vàng hấp dẫn đến cùng một chỗ, mà quan trọng lúc đó có thể lẫn nhau việt thủ. mặc dù không có biết rõ lộ thần làm loại nào thủ đoạn có thể làm đám người như thế mọi người đồng tâm hiệp lực, nhưng mặt đối lộ thần bực này thủ đoạn cùng mỹ lực, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh đều âm thầm tự than thở không bằng. quả nhiên là con gái lớn không dùng được a. Phi Di từ trước đến nay hiểu rõ nhất các ngươi hai cái, có thể lúc này đã đến lấy tay bắt cả a. Đôi mắt đẹp có chút trừng thải phong cùng thải vũ một chút, Lệ Vũ Phỉ thất vọng mất mát địa hít một câu, kỳ thực là dùng cái này đến hóa giải mọi người liên hợp hướng nàng tạo áp lực. Phỉ gì? Thải Phong cùng thải Vũ nhìn nhau một chút, đôi người trên gương mặt xinh đẹp đều là chớp tắt qua một vòng ngừng đỏ. Lời giải thích đều đã đến bên miệng, đôi người nhưng lại không nói ra được. Loại chuyện này thật sự là không tốt giải thích, có khi càng là giải thích, ngược lại càng tô càng đen. Cũng may Lệ Vũ Phỉ không có tiếp tục trêu chọc xuống dưới. Thấy giữa sân bầu không khí đã hòa hóa lại, Lệ Vũ Phỉ lại chuyển qua ánh mắt, ngập nước đôi mắt đẹp nhìn về phía Lộ Thần, vì một bộ suy yếu nữ tử tư thái nói với Lộ Thần. Băng Phong Thành không hỏi qua một phen ý nguyện của ngươi liền trực tiếp cho phép Hắc Hổ Hạ Diệp ấm Phong Vân đài Thịnh chiến thư, đích thật là băng Phong Thành cử động thiếu sót. Không quá ván đã đóng thuyền, băng Phong Thành hiện tại là đâm lao phải theo lao, ta khẩn cầu ngươi ra mặt hóa giải băng Phong Thành Phong Vân đài danh, dự ngươi có điều kiện gì mới bằng lòng lên đài đánh một trận. Lời vừa nói ra, giữa sân đám người ám đạo Lệ Vũ Phỉ quả nhiên không đơn giản, Lệ Vũ Phỉ giâm ba câu ở giữa, không chỉ có hướng lộ thần nói xin lỗi, còn đem song phương tình thế trao đổi. Vốn là lộ thần thế yếu, nhận băng Phong Thành bức bách đi làm chuyện không muốn làm. Mà giờ khắc này lại thành băng phong thành thế yếu, yêu cầu Lộ Thần tới xuất thủ giải vây. Không quá lời nói này cũng liền lệ Vũ Phỉ dạng này nữ tử nói ra có hiệu quả, đội thành Lôi tông minh cái này đại lao thô chỉ sợ sẽ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lộ Thần mắt lộ ra suy tư, xem như tại suy nghĩ rốt cuộc muốn mở ra điều kiện gì. Hắn chỉ là khó chịu băng phong thành cử động, cũng không phải là nhất định sẽ tự tuyệt bước lên phong vân đài nhất chiến. Dù sao hắn đã cùng hắc hổ người kết thủ, nếu như có thể lại diệt trừ một cái hắc hộ người, suy yếu hắc hộ thực lực, hắn tự nhiên sẽ không sai mất dạng này thời cơ. Không quá lệ Vũ Phỉ đã chủ động mở ra điều kiện. Lộ thần tự nhiên sẽ không như vậy khách khí với Lệ Vũ Phỉ cái gì, coi như là tại thay Băng Phong Thành khoác hồi Phong Vân đài danh dự trả thù lao. Hôm nay Phong Vân Đại cái này hai trận chiến đấu, Băng Phong Thành đại khái có thể thu nhập bao nhiêu khoản trung phẩm linh thạch? Lộ thần đột nhiên hỏi. Lệ Vũ Phỉ nhíu mi đầu, không có trả lời ngay, mà là lướt qua khán đài một chút, lại tại trong lòng yên lặng tính toán một hồi, sau đó mới báo ra một vài mắt. Thật vạn. nàng không có muốn lửa gạt Lộ thần ý tứ, huống chi huyết sắt thành Hồng Định cùng Diệu thành Ngô Hách đều là tại thượng khách khu bên trong. Nàng như cố ý nói uýt một số, Hồng Định cùng Ngô Hách khẳng định hội âm thẩm cáo chi Lộ thần lúc đó ngược lại sẽ có vẻ nàng lệ vũ phỉ là cái tiểu nhân loại này tốn công mà không có kết quả sự tình lệ vũ phỉ tự nhiên sẽ không đi làm hảo lệ thống lĩnh quả thật sáng khoái lộ thân đứng dậy một truy định em nói đã lệ thống lĩnh nguyện ý xuất ra thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch mời ta xuất thủ vãn hồi băng phong thành phong vân đài danh dự lộ mộ tự nhiên sẽ không như vậy cầm thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch cự tuyệt ở ngoài cửa chỉ cần lệ thống lĩnh cầm thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch giao cho trong tay của ta lộ mẫu lập tức hạ tràng cùng kia hạ diệp đấm nhất chiến xú tiểu tử ngươi có phải hay không lòng quá tham điểm không sợ một nói lắp quá nhiều cho an bệ bụng à Lệ Vũ Phỉ Đại Mi nhịn không được địa hơi núp nhích một chút, nàng đột nhiên phát hiện chính mình trúng lộ thần tiểu thủ đoạn. Vừa mới lộ thần hỏi thăm thời điểm, mặc dù là ánh mắt nhìn gần hướng nàng, nhưng không có chỉ mặt gọi tên muốn nàng Lệ Vũ Phỉ đến trả lời. Nàng báo ra thập vạn số lượng, vốn là cần hồi đáp lộ thần vấn đề, nhưng lộ thần một phen nói ra về sau lại lang ngồi vững nàng vừa mới nói là băng phong thành vì thỉnh lộ thần xuất thủ nguyện ý nỗ lực trả thù lao, mà lộ thần há miệng ra tiêu là thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch, cái này vượt ra khỏi nàng tưởng hạ. Nàng dù cho là ngoại thành thống lĩnh, vậy không có khả năng tùy ý tiêu xài rất thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Thập vạn khỏa trung phẩm linh thạch cùng băng phong thành phong vân đại danh dự so sánh cái gì nhẹ cái gì nặng, lệ đại nhân chẳng lẽ không rõ ràng, còn muốn ta một cái ngoại nhân đến nói rõ. Lộ Thần ánh mắt nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, không trả lời mà hỏi lại một câu. Lời đã ra miệng, nước đổ khó hốt, Lệ Vũ Phỉ cắn răng mở miệng, âm thầm sinh ra một loại rời lên thạch đầu đập chân phiền muộn cùng biệt khuất. Chương 621, có mưu đồ khác. Người tới. Lệ Vũ Phỉ gọi một người thị nữ, phân phó thị nữ đi lấy linh thạch. Vừa đến, băng phong thành vô pháp cưỡng ép bức bách Lộ Thần. Thứ hai, chính như Lộ Thần nói, 10 vạn quả trung phẩm linh thạch cùng băng phong thành phong vân đại danh dự so sánh Tất nhiên là cái sau trọng yếu, thì nữ lính mệnh mà đi, thượng khách khu an tĩnh lại. Lệ Vũ Phỉ nghiêng y theo tại điêu khắc tình mỹ hoa văn ghế gỗ lim bên trong, đôi mắt đẹp có chút lấp lóe, trong lòng giống như đang âm thầm nghĩ ngợi cái gì. Không bao lâu, tên đưa thị nữ lại trở lại lộ thần bọn họ tại thượng khách khu, đồng thời mang về một cái vòng chữ vật, vòng chữ vật bên trong cất giữ có 10 vạn quả trung phẩm linh thạch. Chờ một chút, thị nữ đang muốn cầm cất giữ linh thạch vòng chữ vật giao cho lộ thần, Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên la to. "Vâng." Thị nữ đã ngừng lại thân thế, trong ánh mắt lại là chớp tắt qua một vòng nghi hoặc. Vừa mới Lệ Vũ Phỉ đã hướng nàng đã thông báo Cho cầm cất giữ 10 vạn quả linh thạch vòng chữ vật mang tới sau, Tiểu lập tức giao cho Lộ Thần. Nhưng Lệ Vũ phỉ hiện tại lại vội vàng gọi lại nàng, không biết rõ nhà mình nội thành thống lĩnh đại nhân lại có gì phân phó. Không quá nàng chỉ là một cái thị nữ, tự nhiên là muốn nghe theo Lệ Vũ phỉ an bài. Thượng khách khu bên trong, mọi người cũng là nghi hoặc. Đã đến trình độ này, chẳng lẽ Lệ Vũ phỉ còn có thể không nỡ bỏ 10 vạn quả trung phẩm linh thạch mà đổi ý. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía Lệ Vũ phỉ, Tiểu liền lôi Tông Minh cũng không ngoại lệ chỉ thấy lệ vũ phỉ lách mình đi vào thị nữ bên cạnh cầm qua thị nữ trong tay cất giữ 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch vòng chữ vật lập tức lại đi đến thượng khách khu phi diêm hạ lệ vũ phỉ giơ cao khởi vòng chữ vật khí dồn đan điển gạn từng chữ nói ra lần này chư phương cùng nhau tham dò thiên ý vụ trưởng bên trong một chỗ hung hiểm bí địa ta băng phong thành thải phong cùng thải vũ tại kia hung hiểm bí địa bên trong nhiều lần tao nỗ nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không có lộ thần xuất thủ tương trợ thải phong cùng thải vũ tất nhiên muốn vẫn lạc hướng hung hiểm bí địa bên trong băng phong thành cảm niệm kỳ hành tri ân đồ báo liền vào hôm nay dâng lên mười vạn phẩm linh thạch xem như tạ lễ nói xong về sau Lệ Vũ Phỉ đứng tại Phi Diêm Hạ, quay người nhìn về phía thượng khách khu trên thủ vị Lộ Thần. Nàng trong đôi mắt đẹp mang theo khiêu khích, gia hiệu Lộ Thần muốn muốn 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, liền đi tới Phi Diêm Hạ ngay trước hôm nay Phong Vân Đài mặt của mọi người thu nhận cái này cất giữ linh thạch vòng chữ vật. Lệ Vũ Phỉ lời vừa nói ra, toàn bộ Phong Vân Đài nhất thời không bình tĩnh. Các phương liên thủ thăm dò Thiên Ý vụ Trướng bên trong một chỗ hung hiểm bí địa, rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy, không quá giờ phút này đã không phải bọn họ quan tâm sự tình. Ánh mắt của mọi người cùng nhau tìm đến phía bị Lệ Vũ Phỉ giơ cao một cái kia vòng chữ vật nghĩ đến đây vòng chữa vật bên trong tồn phóng 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch mọi người hô hấp đều là trở nên to khỏe tim đập dội lên sắc mặt từng hồng trong ánh mắt ngao ngao toát ra khát vọng ánh mắt cái này tội tông đệ tử lộ thần nguyên lai là tại hung hiểm bí điệu bên trong đã cứu băng phong thành hai đóa băng liên tánh mạng khó trách hắn có thể bước lên băng phong thành thượng khách khu trên người hắn có 5 vạn khỏa trung phẩm linh thạch coi như không cứu được hơn người một dạng có tài lực có thể tiến vào thượng cách khu trên người hắn vốn là có năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch lúc trước cùng vân diệu quốc tú dục đánh cược một trận lại thắng năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Nếu như hắn thu nhận Băng Phong Thành tặng cho hắn cái này 10 vạn quả trung phẩm linh thạch tạ lễ, lúc đó cái này tội tông đệ tử trên người liền sẽ có 20 vạn quả trung phẩm linh thạch. Không biết rõ cái này tội tông đệ tử có thể hay không thu nhận. 10 vạn quả trung phẩm linh thạch ra ai sẽ từ tuyệt? Chưa hẳn. Cái này 10 vạn quả trung phẩm linh thạch là Băng Phong Thành lấy ra xem như tạ lễ, một khi tội tông đệ tử thu nhận, Băng Phong Thành liền sẽ không nợ lộ thần ân tình. Lúc đó như tội tông đệ tử gặp được nguy hiểm, Băng Phong Thành lại là khoanh tay đứng nhìn, người khác cũng không thể nói Băng Phong Thành vong ân phụ nghĩa. Phong Vân Đài trên khán đài, mọi người nghị luận tung thôi. Ánh mắt lại cùng nhau tìm đến phía một người, rõ ràng là ngồi tại thượng khách khu trên thủ vị lộ thần. Bọn họ đang làm cái gì? Đã băng phong thành đã cho phép hạ diệp tấm cùng lộ thần hướng phong vân đài nhất chiến. Vì sao chậm chạp không thấy tội kia tông đệ tử lên đài đánh một trận? Khác một chỗ thượng khách khu bên trong, tú dục nhũ mày nói ra. Xem ra băng phong thành bên trong hay là có người biết chuyện, bọn họ là không muốn cùng cái này tội tông đệ tử liên lụy quá sâu. Hy vọng tại trước mắt bao người vì 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như lại giới, cùng tội tông đệ tử phủi sạch quan hệ. Tương sinh đào hơi chút trầm ngâm về sau, hướng tú dục giải thích, đại nhân, đây là chuyện tối một khi tội tông đệ tử mất đi băng phong thành che chở chúng ta muốn tại băng phong nội thành đối phó tội tông đệ tử liền biết dễ dàng rất nhiều tội tông đệ tử hội nhìn không ra điều ấy tú dục hỏi nơi này là băng phong thành há lại cho tội kia tông đệ tử tùy ý làm bậy hôm nay băng phong nội thành thành thống lĩnh lệ vũ vì tự mình làm chúng xuất ra 10 vạn khoản trung phẩm linh thạch xem như tạ lễ ta muốn tội tông đệ tử thì nguyện ý đến thu nhận linh thạch không nguyện ý cũng phải thu nhận linh thạch tương sinh đảo cười nói tương sinh đảo nói không phải không có đạo lý tú dung suy nghĩ một phen về sau chút gật đầu kiên nhẫn chờ đợi lộ thân bọn họ tại thượng khách khu Lôi Tông Minh vô cùng ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên hội đến như vậy vừa ra. Hắn liếc nhìn một vòng Phong Vân Đài khán đài, mi đầu dần dần nhăn lại. Hắn theo rất nhiều nhìn qua trong mắt dạng rỡ phát hiện ngấp ngẽ cùng tham lam. Làm cái gì vậy? Như là đã đáp ứng cho hắn 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, thoải mái lấy ra cho hắn là được. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi vừa mới một phen xuất khẩu, Phong Vân Đài bên trên rất nhiều người đã chăm chú để mắt tới hắn. Lôi Tông Minh truyền âm nhập mật hỏi hướng Lệ Vũ Phỉ. Lộ Thần dù sao đối thải Phong cùng Thái Vũ có ân cứu mạng, Lệ Vũ Phỉ cử động quả thực là cố ý vì Lộ Thần đưa tới mầm thai vạn. Làm cái gì? Lệ Vũ Phỉ cười đáp lại một câu, "Tự nhiên là giống như ngươi, thuận nước đẩy thuyền, như ước nguyện của hắn." "Ý gì?" Lôi Tông Minh nghe được không hiểu ra sao. Lệ Vũ Phỉ cử động rõ ràng hội hại Lộ Thần, nhưng nghe Lệ Vũ Phỉ trong lời nói ý tứ lại là muốn trợ Lộ Thần. "Tội tông đệ tử thân phận là hắn chính mình chủ động buộc lộ ra đi." Lệ Vũ Phỉ đáp. Lôi Tông Minh nao nao, lập tức xa vào trầm tư. Một lát sau, Lôi Tông Minh đống nhiên ngẩng đầu, "Ý của ngươi là cái này tiểu tử bại lộ chính mình, là cố ý chi? Chỉ sợ là?" Lệ Vũ Phỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại chậm rãi truyền âm giải thích nói. Việc này ta đã âm thầm hỏi thăm qua Thải Phong cùng Thải Vũ, ngươi tiểu không cần hỏi một lần nữa. Lúc trước đánh cược một chuyện thực là cái này, tiểu tử chủ động hướng Vân Diệu quốc người bên kia nhấc lên. Thượng khách khu hai bên có Âm Tấn Thạch có thể cầu thông liên hệ. Vân Diệu quốc người bên kia lúc trước đã vì Âm Tấn Thạch đáp ứng, nhưng cái này tiểu tử nhưng lại quang minh chính đại địa trước mặt mọi người hướng Vân Diệu quốc người bên kia nói ra đánh cược một chuyện. Có lẽ hắn chỉ là lo lắng Vân Diệu quốc người bên kia hội lật lọng, là muốn nguyễn phong vân đài bên trên tất cả mọi người tới bức bách Vân Diệu quốc việc đời sau thực hiện tiền đặt cược. Lôi Tông Minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, cần phải sao? Lệ Vũ Phỉ không có làm nhiều giải thích, vì ánh mắt ra hiệu lôi Tông Minh, nhìn một chút thượng khách khu bên trong đám người. Lôi Tông Minh giật mình, Lộ Thần bên người tụ tập các phương thế lực toái Không Sơn Mạch Ba Thành, Thiên Lang Quốc, Viêm Nguyên Quốc, Toái Vân Quân, Trận Pháp Tông Sư phương ấn hai cái đệ tử thân truyền. Có cái này vài hướng nhân mã tại, Lộ Thần căn bản không cần mượn nhờ Phong Vân đại trên khán đài những người khác thế. Lộ Thần vừa là chủ động trước mặt mọi người hướng tú dục bọn họ nhắc lên đánh cược một chuyện, hoặc là vẽ vời cho thêm chuyện ra, hoặc là có mục đích khác. Kinh lịch chuyện hôm nay, Lôi Tông Minh ý thức đến, Lộ Thần tuyệt đối không phải một trận tình dư đàng. Tự nhiên sẽ không như vậy làm vẽ vời cho thêm chuyện ra sự tình, đạt được tú dục đám người đáp lại về sau, vừa làm chúng chủ động hướng tú dục bọn họ để cập đánh cược một chuyện, tất nhiên là có mưu đồ. Vừa nghĩ đến đây, Lôi Tông Minh vừa nghi nghi ngờ, lộ thần cử động, đến cùng là tại mưu đồ gì? Lộ thần chủ động bại lộ chính mình cùng không ít thân ra, hoàn toàn là chính mình đem chính mình hướng trong tuyệt cảnh đấy đi. Trầm tư chốc lát, Lôi Tông Minh muốn không hiểu lộ thần mục đích, liền hướng Lệ Vũ Phỉ truyền âm hỏi ý kiến. Hắn như thế hành động, mục đích ở đâu? Lệ Vũ Phỉ đại mi nhỉ, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng không biết lộ thần cử động như vậy phía sau đến tuột cùng có mục đích gì. Hãy cho xem, nếu là hắn trước mặt mọi người thu nhận cái này mười vạn khỏa trung phẩm linh hạch, đã nói lên ngươi ta vừa mới suy đoán không có sai. Ta ẩn ẩn cảm giác được, cái này tiểu tử lần này toan tính không nhỏ, chỉ sợ tiếp qua không lâu, cái này toái không sơn mạch bên trong nhất định có một kiện đại sự hội vì hắn mà phát sinh. Lệ Vũ Phỉ hơi thở chắc chắn, cái này tiểu tử nhưng chớ đem chính mình đùa chơi chết. Lôi Tông Minh tao mày nói, lược có chút bận tâm. Nay nhật mục thấy rất nhiều sự tình, khiến cho hắn rất là để ý lộ thần, cảm thấy lộ thần là cái khả tạo chi tài nếu là anh niên tạo thệ, thực sự đáng tiếc. lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh cùng nhau nhìn về phía lộ thần. lộ thần cười nhạt một tiếng, đứng dậy chậm rãi đi vào thượng khách khu phi diêm hạ. hắn năm ngón tay lăng không hư nắm, cương khí tuân ra bên dưới cầm cất giữ linh thạch vòng chữ vật theo lệ vũ phỉ trong tay hấp thụ tới. cung kính không bằng tôn mệnh. lộ thần chắp tay nói. thấy lộ thần thu nhận 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, trên khán đài rất nhiều người hô hấp hơi chậm lại. lập tức trong ánh mắt chớp tắt qua mang. nếu như lộ thần không thu vòng chữ vật, linh thạch còn tại lệ vũ phỉ trong tay, ai cũng không có cơ hội lấy được những linh thạch này. Nhưng Linh Thạch đến Lộ Thần trong tay, biến số liền biết cực lớn. Dứt bỏ Lộ Thần là Vân Diệu Quốc tội tông đệ tử bất luận, trên người hắn có 20 vạn khóa trung phẩm linh thạch. Giờ này khắc này, tại rất nhiều đến đây quan chiến người trong mắt, Lộ Thần nghiêm chỉnh là một cái đợi làm thịt dê béo. Linh Thạch ta đã thu nhận, còn mời Lệ đại nhân đưa ta đoạn đường. Lộ Thần một bộ không biết sống chết dáng vẻ. Đi theo ta. Lệ Vũ Phỉ vì cánh tay của mình kéo lại Lộ Thần một cánh tay, đôi người hướng về phía trước mấy bước, sau đó cùng nhau thả người nhảy xuống thượng khách khu. Chân tương cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù còn không có phi thiên chí lực, nhưng lại có thể ngự khí hoạt hành. Thượng khách khu đến vũ đấu chàng trên lệnh cũng không lớn, lệ vũ phỉ lại thực lực cường hãn, còn không đến mức mang người liền muốn rất xuống đi số mặt. Chính mình một cánh tay bị lệ vũ phỉ chăm chú địa khoát tại tay của nàng khúc cong dưới, lộ thần tuồi trỏ rõ ràng chạm tới một đoàn có giãn kinh người mềm mại. Hắn trong lòng ám đạo nữ nhân này bề ngoài nhìn lấy không hiện sơn lộ thủy, bên trong lại là có chân tài thực học. Đôi người khoát cánh tay mà đi, bước đi không có lập tức nhất trí, lộ thần tuồi trỏ thỉnh thoảng lớn ná hướng lệ vũ phỉ trước ngực kia một đoàn mềm mại. Hắn liếc lệ vũ phỉ một chút, lệ vũ phỉ vừa lúc nhìn qua. Ngươi cùng Phong Nhi Vũ nhi quan hệ thật không minh bạch, mà ta là các nàng đôi người gì đường, ngươi dạng này ngay trước mặt các nàng sờ ngực ta thật được không?" Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp cười dịu dàng nói. Đang khi nói chuyện, nàng còn cố ý khoác gấp một chút, để cho Lộ Thần có thể ăn vào càng nhiều đậu hũ. Lộ Thần sắc mặt tối đen, nữ nhân này còn thật là lớn gan. Không qua trước mắt bao người, hắn thật không thể đối Lệ Vũ Phỉ như thế nào, dứt khoát làm bộ không nghe thấy, mặc cho Lệ Vũ Phỉ trâu già gặm cỏ non. "Ngươi thân thể làm sao nặng như vậy?" Phút chốc nhảy lên ra thượng khách khu, Lệ Vũ Phỉ bỗng nhiên nhịn không được địa âm trầm truyền âm kinh hô một tiếng. Lệ Vũ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình mang theo không phải lộ thần, mà là một khối cực kỳ nặng nghề thiên thạch. Nếu không phải nàng phản ứng kịp thời, thật muốn trước mặt mọi người xấu mặt một lần. Rất nặng sao? Lộ thần kinh ngạc. Lệ Vũ Phỉ có chút gật đầu, giải thích: võ đạo tu sĩ thổ nạp luyện hóa thiên địa linh khí, thân thể so với phàm nhân nặng nghề là rất bình thường. Nhưng chân cương cảnh võ đạo tu sĩ thân thể như ngươi như vậy nặng nghề, lại là cực kỳ hiếm thấy. Trên người ngươi có phải hay không mang theo một kiện vô pháp để vào vòng chữa vật chất bảo? Nếu không thân thể sao lại như thế nặng nghề? Ta chính là kia chân bảo. Lộ thần cười nói: ba hoa đang khi nói chuyện, lệ vũ phỉ hộ tống lộ thần đi vào vũ đấu trang trước. chương 622 thông minh quá dễ chết diệu. muốn hay không bản thống lĩnh thay ngươi bảo quản chân bảo cùng vòng chữ vật, nếu như ngươi tại vũ đấu tràng bên trên bị thua, những này đồ vật đều muốn rơi xuống hắc hổ hạ diệp tấm trong tay. mang theo lộ thần đi vào vũ đấu trang trước, lệ vũ phỉ không có lập tức bung ra lộ thần cánh tay, mà là nhắc nhở một câu. nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú hướng lộ thần, thay lộ thần bảo quản tài vật chỉ là nhất, mà khác nàng muốn biết lộ thần đến cùng có mấy thành phần thắng, nếu như lộ thần phần thắng không lớn. Băng Phong thành cũng tốt chuẩn bị sớm, sớm mời đến trận pháp Tông sư Phương ấn vì lộ thần biến nguy thành an, không nhọc lệ đại nhân hao tâm tổ trí, lộ thần thần sắc lạnh nhạt, lệ vũ phỉ đại mi hơi nhíu, lộ thần ánh mắt thiên bình cùng cực, phản phất không biết tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Hát hổ người đã cùng Vân Diệu quốc tú dục cấu kết cùng một chỗ, lúc trước Lâm Thủ cùng Đoạn Hải nhất chiến đã lệnh Vân Diệu quốc người phát ra được, trong tay người nắm giữ cường đại át chủ bài, bọn họ biết rõ trong tay ngươi khả năng nắm giữ cái khác huyền cấp phụ kiện, lại còn phái ra hạ diệp tấm bước lên phong vân đại nhất chiến, bọn họ cái này nhất chiến có lẽ sẽ có đề phòng. Trâm ngâm dưới lệ vũ phỉ truyền âm nhắc nhở. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, lại là một bộ hung có thành tiểu tính toán bộ dáng. Người cười cái gì?" Lệ Vũ Phỉ mắt lộ ra kinh ngạc. Nếu như bọn họ thật có 10 phần phân thắng, Tú Dục sao lại yên lặng im lặng quan chiến? Lộ Thần đáp lại một câu, Người nói là?" Lệ Vũ Phỉ nao nao, lập tức kịp phản ứng Lộ Thần là ý gì. Nếu như Vân Diệu quốc Tú Dục bọn họ đối hạ Diệp Đấm có 10 phần nắm chắc, tất nhiên sẽ lại một lần nữa cùng Lộ Thần đánh cực, cầm lúc trước thua hết linh thạch cùng cầm cố đi ra chân quý đan dược và bảo khí các loại toàn bộ sẽ thắng lại. Nhưng Tú Dục bọn họ hết lần này đến lần khác không có. Lệ Vũ Phỉ thật sâu nhìn lộ thần một chút, âm thầm sợ hai thán phục lộ thần suy nghĩ kỳ đáo. Nguyên lai like hắn sớm liền nghĩ đến điểm này, thông minh quá dễ chiểu. Lệ đại nhân đây là khen ta hay là rủa ta? Đương nhiên là khen ngươi. Lệ Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức bung ra lộ thần cánh tay, phiêu nhiên tối lui. Lộ thần không để ý đến lui ra phía sau Lệ Vũ Phỉ, chậm rãi đạp vào vũ đấu tràng. Lệ Vũ Phỉ tự mình cầm lộ thần đưa lên vũ đấu tràng, sau đó mệnh băng phong thành thủ vệ bỏ, là vì trận này phong vân đại nhất chiến thiếu đi băng phong thành thủ vệ xác minh kết thủ song phương cảnh giới cùng thực lực không. Hạ Diệp Tấm là Hắc Hổ Nhị đương Gia, thực lực gần với Hắc Hổ Khôi Thủ Viên Hoàng, là địa vị lục trọng thiên cảnh giới. Hắc Hổ vị này Nhị đương Gia đã sớm bước vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới, chỉ là một mực bị Hắc Hổ Khôi Thủ Viên Hoàng đè ép, cảnh giới mới một mực dừng lại tại địa vị lục trọng thiên. Hạ Diệp Tấm tại địa vị lục trọng thiên chìm đắm nhiều năm, có thể nói là địa vị đỉnh phong tồn tại, bình thường thiên vị cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đánh bại Hạ Diệp Tấm. Một năm trước Hạ Diệp từng cùng một người thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới tán tu kết thủ. kết quả tiên kia tán tu bị Hạ Diệp Đấm đánh bại không biết rõ kia lộ thần gia sao cảnh giới. Bước lên phong vân nhất chiến kết thủ song phương. Hai bên tu vi nhiều nhất chỉ có thể trên lệch một tầng cảnh giới nhỏ. Hắc hổ người đã đã sớm chuẩn bị, tự tại Băng Phong Thành Quy Tắc bên trong phái ra mạnh nhất một người bước lên Phong Vân Đài cùng lộ thần nhất chiến. Đầy Ngộ Chi, hắc hổ người tất nhiên so với tội kia tông đệ tử lộ thần cao hơn một cái cảnh giới nhỏ. Hạ Diệp ấm là địa vị điên phong cảnh giới, tội tông đệ tử lộ thần hẳn là địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới? Điều đó không có khả năng. Nghe nói cái này tội tông đệ tử rời đi Thanh Vân Quận thời điểm mới vừa vận đột phá đến chân cương cảnh nhất trọng thiên. Hắn tiến vào Toái Không Sơn mạch tới nay, nhiều lắm là chỉ có thời gian nửa năm coi như hắn thiên phú dị bẩm, thời gian nửa năm tối đa cũng tựu đột phá hai tầng cảnh giới nhỏ. Hắn hiện tại mạnh nhất chỉ sợ là chân cương tam trọng thiên cảnh giới, há có thể là chân cương cảnh ngũ trọng thiên. Chân cương tam trọng thiên cùng địa vị đỉnh phong nhất chiến, cái này tội tông đệ tử chẳng phải là chắc chắn thất bại. Thấy kết thù song phương đều là bước lên vũ đấu tràng, trên khán đài mọi người nghị luận không thôi. Lệ vũ phỉ trở lại thượng khách khu bên trong, cái này hạ diệp tấm thực lực không thấp, nếu không phải chuẩn bị từ sớm một lần, lôi tông minh truyền âm hỏi, mắt lộ ra một sợi lo lắng. Nếu như lộ thần chỉ là một cái phổ thông võ đạo tu sĩ. Hắn lôi tông minh tự nhiên không cần lo lắng cái gì, chỉ là đến một lần lộ thần đối thải phong cùng thải vũ có qua ân tứ mạng. Thứ hai, lộ thần cùng nguyên đan cảnh trận pháp tông sư phương ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Còn nữa, lộ thần hay là theo hung hiểm bí địa bên trong còn sống đi ra một thành viên, hắn cũng có khả năng thu hoạch được hung hiểm bí địa bên trong thâm ảo võ đạo ý cảnh. Chính mình là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, như lộ thần tại phong vân đài bên trên xảy ra chuyện rơi vào hắc hổ chi trong tay của người, vô luận như thế nào hắn cái này ngoại thành thống lĩnh khẳng định là khó từ tội lôi. Lệ vũ phỉ cầm lúc trước lộ thần đã dự liệu được sự tỉnh cáo chi lôi thông minh. Tất nhiên là Vân Diệu quốc tú dụng bọn họ không có chủ động tìm lộ thần đánh cược một chuyện. Nghe xong lệ vũ phỉ, Lôi Tông Minh suy nghĩ một phen, cũng là sợ hai thản phục lộ thần kín đáo suy nghĩ, như thế xem ra cái này tiểu tử sẽ không có chuyện. Bất quá ta hay là không quá yên tâm. Trong lòng của hắn lo lắng, đứng ngồi không yên, nhíu mày trầm tư một lát, chợt nổi lên thân quyết định nói, Phong Vân đài nhất chiến từ trước đến nay biến số rất nhiều, ta thân là ngoại thành thống lĩnh càng là tận mắt nhìn thấy rất nhiều để người ta bất ngờ ngoài dự kiến Phong Vân đài chiến đấu. Tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, bất luận cái gì kết luận cũng chỉ là suy đoán. Không được, bản thống lĩnh tự mình đi một chuyến. Đi đem Vương Tông sư mời đi theo. Tình nguyện vẽ vời cho thêm chuyện ra, tốt hơn sau đó hối hận. Ngươi thoáng chỉ hoán một lần. Thoại âm rơi xuống, lôi Tông Minh như một trận gió, lách mình rời đi. Kết thủ Song phương đã bước lên vũ đấu tràng, ngươi muốn ta như thế nào chỉ hoán thời gian. Lệ Vũ Phỉ bẩn tụm một câu, lời ra khỏi miệng về sau, nàng trong đầu đột nhiên linh quang nhất tiệm. Nàng quay người nhìn về phía đối diện xa xa thượng khách khu, đột nhiên cao giọng quát, Lâm thủ nguyện ý xuất ra 20 vạn quả trung phẩm linh thạch xem như tiền đặt cược, không biết rõ Vân Diệu Quốc Tú Dụ có dám cùng hắn một đánh cược. Lệ Vũ Phỉ thanh âm vang vọng toàn bộ Phong Vân Đài, Phong Vân Đài giây lát ở giữa yên lặng lại nghe nói Lâm Thủ muốn đem 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như tiền đặt cược, tất cả mọi người tâm đều hung hăng hơi núp nhích một chút. bọn họ bình thường đối đãi linh thạch thái độ, quả nhiên là một khỏa trung phẩm linh thạch đều hận không thể tách ra thành hai bên để lấn dụng, lộ thân bọn họ lại là tiêu tiền như nước, cầm mấy chục vạn khỏa linh thạch tiện tay lấy ra xem như tiền đặt cược. Song Phương một so với, tất nhiên là một cái trên trời, một cái dưới đất. Vũ đấu tràng bên trên, chính muốn hành động hạ diệp thấm kịp thời ngừng thân thế, mặc kệ là băng phong thành lệ vũ phỉ, hay là vân diệu quốc tú dụng, đều là hắn không được trêu chọc tồn tại. Lệ Vũ Phỉ đã nói Lâm Thủ muốn cùng Tú Dục đánh cược, hắn hạ diệp đẫm không thể không tạm thời dừng tay, chờ đợi Lệ Vũ Phỉ thương lượng với Tú Dục thỏa đáng. Thượng khách khu bên trong, Lâm Thủ vô cùng ngạc nhiên, hắn căn bản không có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch, còn nữa, hắn cũng không có nói qua muốn cùng Tú Dục bọn họ đánh cược một trận. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Lâm Thủ lại thoải mái xuống tới. Chính mình không có 20 vạn khỏa linh thạch, lộ thần lại là có. Vừa mới vừa là Lệ Vũ Phỉ hộ tống lộ thần tiến về võ đấu tràng, có lẽ cùng Vân Diệu Cốc Tú Dục bọn họ đánh cược một trận là lộ thần ý tứ, Lệ Vũ Phỉ chỉ là thay truyền đạt. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Thủ đi ra phía trước nếu là lệ vũ phỉ thay truyền đạt, hắn gái này bề ngoài bên trên chính chủ tự nhiên là muốn lộ diện. vân diệu quốc bốn người tại thượng khách khu, đại nhân, đối phương muốn cùng chúng ta lại đánh cược một trận. tương sinh đào mắt lộ ra hỏi thăm, hắn tự nhiên là nghĩ hết sớm chuột về chính mình đan dược và bảo khí các loại. tú dục hít sâu một hơi, dường như tại kiềm chế trong lòng phấn nộ. một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu, không có linh thạch như thế nào cùng bọn họ đánh cược, việc này không tuân theo. đại nhân, ta đợi đến có một chuyện thực sự không rõ, Cống luân cùng lương kha nhìn nhau một chút, cùng theo lên thử thăm dò. nói. Tội kia tông đệ tử trong tay rất có thể còn có một đạo huy năng cường đại huyền cấp phụ kiện, ta đợi đến biết rõ điều này. Vì sao còn muốn cho hắc hổ người đi lên cùng tội kia tông đệ tử nhất chiến? Cống luân cùng lương kha nói ra trong lòng nghi hoặc. Bọn họ đôi người lúc trước chịu có đây nghi hoặc, chẳng qua là lúc đó tú Dục khó thở công tâm, thương tới tâm mạch, miệng phun máu tươi. Cống luân cùng lương kha tất nhiên là không dám hỏi nhiều. Có ba lý do. Tú Dục chậm rãi nói, kỳ nhất, hắc hổ bất quá là toái không sơn mạch bên trong một trong đó hạ lưu tiểu thế lực, sống chết của bọn hắn cùng ta có liên căng gì? Mệnh năng của bọn họ đủ phát huy ra bao nhiêu tác dụng, tự nhiên là để bọn họ phát huy ra bao nhiêu tác dụng. Thứ hai, hắc hổ đoạn hải cùng lâm thủ hướng phong vân đài nhất chiến, đoạn hải không có đánh bại lâm thủ không nói, còn lãng phí chúng ta một khỏa chân quý phong ma đan, lại liên lụy chúng ta thua hết năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch, thậm chí ngay cả chúng ta riêng phần mình đan dược và bảo khí đợi đến đều xa vào băng phong thành trong tay, chẳng lẽ hắc hổ những người này không nên đi chết này? Thứ ba, nếu như tội tông đệ tử lộ thần trong tay thật còn có một đạo huyền cấp phụ tiện, các ngươi là nghĩ một đạo huyền cấp triện tiêu hao hướng hắc chi trên thân thể người? hay là chờ tương lai bị tội tông đệ tử cầm kia một đạo huyền cấp phụ triện dùng tại mấy người chúng ta trên thân. Kỳ thật còn có một cái cực kỳ nguyên nhân trọng yếu, Tú Dục không ở trước mặt mọi người nói rõ. Cho đến tận này, hắn mặc dù cùng Lộ Thần giao phong mấy lần, nhưng còn không có tránh thức cùng Lộ Thần chiến đấu qua. Hắn muốn nhìn một chút Lộ Thần thực lực sâu cạn. Nghe xong Tú Dục, Cống Luân cùng Lương Kha đều là trố mắt một lần, không nghĩ tới trong đó còn có nhiều như vậy suy nghĩ. Nhất là Tú Dục nói một điểm cuối cùng, càng là rất được bọn họ tán đồng. Dù sao mạng chỉ có một, bọn họ tự nhiên sẽ không như vậy cầm mạng của mình đi dò xét Lộ Thần thực lực sâu cạn hay là đại nhân đa miêu túc trí lấy lại tinh thần cống luân cùng lương kha vội vàng nuốt ngông ngừa nói khu khu khu khu nghe được đa miêu túc trí bốn chữ tú duục xem như đột nhiên bị bị kích thích lại bỗng nhiên ho khan hắn đưa tay che miệng thân thể một trận cuộn lại run rẩy mở ra tay trong lòng bàn tay là một mảnh đập vào mắt hoảng sợ đỏ thắm vết máu đại nhân tương sinh đào ba người thần sắc khẽ biến vội vàng tiến lên trước hỏi thăm không sao bình phục một lần nỗi lòng tú duục tay áo chậm rãi nói lúc trước cùng tội tông đệ tử đánh cược một chuyện Thực là chúng ta vân diệu quốc bốn người một mực bị tội kia tông đệ tử nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này nhất chiến, lại là ta tính kế tội kia tông đệ tử, vô luận Hạ Diệp ấm là thắng hay bại, chúng ta đều là đến, tội kia tông đệ tử lại là mất. Đang khi nói chuyện, Tú Dục nhìn về phía vũ đấu tràng, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tội kia tông đệ tử quá mức xảo trá, lúc trước hắn vừa là có tính nhầm vô ý, ta đợi đến mới có thể mắc lửa. Đại nhân gặp nguy không loạn, hiện nay thi hành kế lật về một ván, mới là chân chính đại trí tuệ. Cống Luân cùng Lương tay tán thưởng một câu. Đại nhân, Hạ Diệp Đẫm còn chưa động thủ, xem ra là hắn đang chờ chúng ta đáp lại. Tương Sinh đảo nhắc nhở một câu, Tú Dụ chút gật đầu, ra hiệu Tương Sinh đào đáp lại Lệ Vũ Phỉ. Tương Sinh Đạo tâm linh thần hội, đi đến thượng khách khu phi diêm hạ, cao giọng trả lời, không cá cược. Chương 623, Băng tỏa thiên địa. Ngay tại Tương Sinh đào tiếng nói hạ xuống xong, hai đạo thân ảnh một trước một sau đổi tới Phong Vân Đài. Phía trước một người chính là Phương Ấn, sau đó một người là lúc trước rời đi lôi tông minh. Phương Ấn tiến vào Băng Phong Thành sau cơ hồ đều tại chính mình đặt chân chi địa nghiên cứu một môn cực kỳ trọng yếu trận pháp, là vì cũng không biết Băng Phong Thành Phong Vân đại sự tình. Lôi Tông Minh đổi tới Phương ấn đặt chân chi địa, lợi ít mà ý nhiều địa cáo chi Phương ấn chuyện đã xảy ra. Phương ấn sau khi nghe xong, không làm suy nghĩ nhiều, lập tức liền chạy đến Phong Vân đài nghĩ cách cứu viện. Kiến thức đến Phương ấn thái độ, Lôi Tông Minh ngầm cảm giác chính mình trước tới mọi người là cử chỉ sáng suốt. Phương ấn là Nguyên đang cảnh thực lực, gấp rút lên đường tốc độ tất nhiên là nhanh chóng. Lôi Tông Minh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cảnh giới so với Phương ấn vẫn là yếu đi một chút, là chân cương cảnh đỉnh phong, gấp rút lên đường tốc độ tự nhiên mà vậy chậm một chút. Phương ấn đi vào Phong Vân đài về sau, ánh mắt liếc nhìn toàn trường rất nhanh ánh mắt tiểu khóa chặt ở trong sân một đạo hắc sắc thân ảnh bên trên rõ ràng là đã bước lên vũ đấu chàng lộ thần xác định lộ thần tạm thời không ngại phương ấn thở dài một hơi lập tức phương ấn thẳng đến tiêu nhạt du bọn họ tại thượng khách khu sư phụ tiêu nhạt du cùng diêu tâm duyệt đứng dậy cung nén phương tông sư thải phong cùng thải vũ đợi đến một chúng tiểu bối tùy theo đứng dậy chào phương đại gia lệ vũ phỉ thần sắc nghiêm lại cũng là đứng dậy đoan lấy không nói đến phương ấn cảnh giới so với nàng cao cường riêng là thân phận của trận pháp tông sư lại để lệ vũ phỉ không thể không lấy lễ để tiễn đón đồng thời trong nội tâm nàng thầm giận mình Theo Lôi Tông Minh rời đi đến Phương ấn đến thượng khách khu, không quá dây lát thời gian. Phương ấn chạy tới thời gian càng ngắn, càng có thể thấy được Phương ấn đối lộ thần quan trọng. Nàng mặc dù sớm đã nghe nói Phương ấn cùng lộ thần quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy, trong lòng chỉ giật mình há có thể thiểu. Phương ấn khoát tay áo, không có cùng mọi người làm nhiều khách sáo, ánh mắt hướng về Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Mặc dù Lôi Tông Minh lúc trước đã hướng hắn giải thích qua một lần, nhưng Lôi Tông Minh dù sao cũng là bằng phong thành ngoại thành thống lĩnh, Lôi Tông Minh có lẽ sẽ không như vậy nói với hắn nói dối, nhưng có đôi khi lập trường khác biệt phía dưới cùng một việc lập trường người khác nhau thuyết pháp sẽ có cực lớn kinh ngạc phương ấn còn cần tự mình xác nhận một phen hắn muốn xác nhận việc này tự nhiên là muốn tìm chính mình người tin cẩn giữa sân hắn người tin được nhất lại là chính mình hai cái đồ nhi thượng khách khu bên trong một chúng tiểu đối tuy bị vắng vẻ ở một bên trong lòng mọi người lại là không bằng lời hóa giận dù sao lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh cũng cùng bọn họ một dạng bị vắng vẻ ở một bên hồi bẩm sư phụ tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt tất nhiên là cầm chuyện đã xảy ra không rõ chi tiết điệu cáo chi chính mình sư phụ chờ tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt giải thích hoàn tất phương ấn nhíu mày suy nghĩ chốc lát nghĩ là suy nghĩ minh bạch cái gì thần sắc lại dần dần hòa hoãn lại. Quan chiến, Phương ấn không có lập tức ngăn lại Hạ Diệp Đẫm cùng Lộ Thần Phong Vân đại nhất chiến. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt đứng dậy, cầm vị trí của mình tặng cho Phương ấn. Phương ấn bước nhanh đến phía trước, không có cùng chính mình hai cái đổ nhi khách khí. Tội tông đệ tử tại kia một chỗ thượng khách khu lại tới một người, há có thể biết rõ là người phương nào. Xem bộ dáng là Lôi thống lĩnh mời tới, liền lệ vũ phỉ đều muốn hướng người tới cung kính chào. Đây là tự nhiên. Dứt bỏ người đến lạ nguyên đan cảnh cường giả bất luận, người tới có thể là chúng ta toái không sơn mạch bên trong nổi tiếng xa gần trận pháp tông sư, các ngươi thậm chí ngay cả hắn cũng không nhận ra. Nguyên Dan cảnh giới vừa là Toái Không Sơn Mạch bên trong nổi tiếng xa gần trận pháp tông sư, chẳng lẽ là Phương ấn Phương Đại gia? Người tới chính là Phương Đại gia, chỉ bất quá nghe nói Phương Đại gia lâu dài định cư tại Thiên Ý Vụ Trướng bên trong, đã thật lâu không có tại Toái Không Sơn Mạch bên trong xuất đầu lộ diện. Nghe phong phanh Phương Đại gia cùng tội tông đệ tử lộ thần quan hệ tâm đầu ý hợp, hôm nay gặp mặt quả thật như thế. Phương ấn đến lại dẫn phát mọi người nghị luận không thôi. Khác một chỗ thượng khách khu bên trong thấy Phương ấn đến lộ thần bọn họ tại kia một chỗ thượng khách khu, cống luân cùng lương kha sắc mặt hơi đổi một chút. Trận pháp tông sư thực lực không thể vì cảnh giới độ chi bọn họ đôi người bên người chịu có một vị trận pháp tông sư là vì trong lòng hai người rất rõ ràng trận pháp tông sư chỗ cường đại mặc dù tự thân cảnh giới giống như phương ấn nhưng cống luân cùng lương kha trong lòng vẫn kiên kỵ là trận pháp tông sư phương ấn tương sinh đào lại là thần sắc lạnh nhạt hắn chịu là vân diệu quốc một phương này trận pháp tông sư lúc trước thiên ý vụ trưởng bên trong kia một chỗ hung hiểm bí địa cửa vào có thể thuận lợi mở ra còn có một phần của hắn công lao liếc nơi xa đối diện thượng khách khu bên trong thân ảnh một chút tú sắc mặt dần dần âm trầm xuống phương ấn chạy đến phong vân đài phía bên mình chỉ sợ hội thí há có thể ra lộ thần thực lực sâu cạn đã sanh vọng lâu bên trong. Hát hổ một đám chúng nhân mỗi cái thần sắc khẩn trương, lại chạy đến một cái bọn họ hát hổ không chọc nổi người. Vũ đấu trang bên trên, Hạ Diệp ấm thấy tú dục đám người đã cự tuyệt đánh cược một chuyện, trong lòng minh bạch, nên chính mình xuất thủ thời điểm. Tiêu một đạo huyền cấp phụ triện sát thực bất phàm, nhưng mượn dùng ngoại lực có gì tài ba? Ngươi nếu thật có đảm lượng liền cùng hạ mẫu người tại cái này phong vân đài bên trên buông tay đánh cược một lần. Hạ Diệp ấm không xác định lộ thần trong tay phải chăng còn có một đạo huyền cấp phụ kiện. Nếu không có, liền thôi. Nếu có, Hạ Diệp ấm tự nghĩ chính mình cũng không phải lộ thần trong tay kia một đạo huyền cấp phụ kiện đối thủ còn chưa cùng lộ thần gia thủ hạ diệp ấm hy vọng vì ngôn từ bức bách lộ thần tạm thời từ bỏ sử dụng huyền cấp phụ kiện chỉ cần dụ hoặc đến lộ thần tạm thời từ bỏ sử dụng trong tay huyền cấp phụ kiện hạ diệp ấm tự tin có thể khiến lộ thần lại không tế ra huyền cấp phụ kiện cơ hội hắn thân là hắc hổ nhị đương gia tự nhiên có chính mình cường đại thủ đoạn hắn kia thủ đoạn tại cái này bằng phong nội thành ngược lại là chiếm cứ thiên thời địa lợi đừng nói lộ thần cảnh giới không bằng hắn cho dù lộ thần là thiên vị cảnh giới hạ diệp ấm cũng có lòng tin chém giết lộ thần thực lực chia rất nhiều loại ngoại vật đồng dạng là tự thân thực lực một bộ phận ngươi không có ta có ta thực lực tiểu so với ngươi còn mạnh hơn Lộ Thần trầm rãi nói, không quá ngươi yên tâm, trên người của ta chỉ có một đạo huyền cấp phụ triện, đã bị Lâm Thủ dùng xong. Giờ phút này ta chính là muốn tế ra huyền cấp phụ triện đưa ngươi manh sát dứt, cũng không có huyền cấp phụ triện có thể dùng. Hạ Diệp ấm ánh mắt lấp lóe, trước trước đủ loại sự tình có thể nhìn ra Lộ Thần rất là xảo trá. Lộ Thần cái này một phen chưa chắc là thật, có lẽ chỉ là vì tê liệt hắn Hạ Diệp ấm đã không có huyền cấp phụ kiện, kia ngươi liền đi chết đi. Hạ Diệp ấm bạo một tiếng, trên cổ tay vòng chữ vật quang hoa lên, trong tay nhiều một thanh hàn quang dạng trường kiếm. Hàn Quang Trường kiếm vừa ra, ần hẳn có một đạo thanh giòn rộn kiếm minh âm tại vũ đấu trường trên văn vọng. Cái này Hàn Quang Trường kiếm phẩm cấp không thấp, là một kiện cường đại linh cấp bảo khí. Hắc hổ mặc dù chỉ là toái không sơn mạch trung hạ du tiểu thế lực, nhưng là trong tay mỗi người có một cái vòng chữ vật cùng một thanh phẩm cấp không thấp bảo khí. Hắc hổ đã chết đoạn Hải đồng dạng có vòng chữ vật cùng một kiện linh cấp bảo khí. Làm sao cùng Lâm Thủ nhất chiến thời điểm, Đoạn Hải còn chưa đem hết toàn lực, liền bị Lâm Thủ tế gia kia một đạo uy năng cường đại huyền cấp phù triện oanh sát đến cái sắc hư hồn, có thể nói chết biệt khuất. Giữa sân kiếm quang rạng rỡ, hạ diệp đám người theo kiếm khởi địa vị đỉnh phong cảnh hùng hồn cương khí trở vào đến linh cấp trường kiếm bên trong. Xuy. vũ đấu tràng bên trên đột nhiên tách ra một vòng lóa mắt băng lam sắc quang mang. Băng lam sắc quang mang chính là tới từ hạ diệp âm trong tay hàn quang bảo kiếm. Cùng lúc đó, vũ đấu tràng bốn phía hàn lực đột nhiên tăng vọt, tạch tạch tạch. Trong hư không truyền ra trận trận hàn băng ngưng kết giống như tiếng vang. Hóa giải hạ diệp âm thế công đồng thời, lộ thân ánh mắt chúng quanh quất qua, chỉ thấy băng lam sắc quang mang chiếu phía dưới, bốn phía trong hư không chẳng biết lúc nào đã xuất xuất hiện rất nhiều băng lam sắc sợi tơ. Rất nhiều lam sắc sợi tơ phảng phất một đám du và sống, trôi nổi tại trong hư không, chậm rãi ngọ ngại. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều lam sắc sợi tơ sinh ra. Lam sắc sợi tơ ban đầu không thể không xem xét, lập tức nhỏ bé yếu ớt lông tơ, về sau lại trở nên nhỏ như sợi tóc, mà rất nhiều sợi tóc giống như lam sắc sợi tơ còn tại cấp tốc trưởng thành bên trong, từ sợi tóc thô biến thành đuôi thô, lại từ đuôi thô biến thành to bằng ngón tay, sau cùng giống như rất nhiều đạo lam sắc băng tinh xiển xích trong hư không múa trôi nổi. Nương luyện ra nhiều như thế băng tinh xiển xích, bình thường thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ đều làm không được, loại này thực lực cũng không phải chỉ có địa vị điên phong cảnh giới hạ diệp ấm có thể có được. Cùng Hạ Diệp Ấm giao phong thời khắc, lộ thần lực vi phân thần cảm giác trong đó một đạo lam sắc xiển xích chưa từng có biến hóa, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Trong sân rất nhiều đạo băng tinh xiển xích đích thật là từ Hạ Diệp Ấm ngưng luyện mà thành, nhưng ngưng luyện nhiều như thế băng tinh xiển xích, Hạ Diệp Ấm chỉ sợ liền một thành lực lượng cũng không tiêu hao hết. Những này băng tinh xiển xích mặc dù ẩn Hạ Diệp Ấm cương khí ba động, nhưng trong đó chính thành chín băng hàn chi lực là băng phong nội thành nguyên bản tiểu có băng hàn chi lực. Băng phong nội thành trong hư không ẩn hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực, điểm này lộ thần sớm phát hiện. Hàn Băng Giao Nghị Lân liền có thể hấp thu băng phong nội thành trong hư không lẫn hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực, cũng là như thế, hắn cầm Hàn Băng Giao xem như một khối ngọc bội, tùy thân treo. Nhiều như vậy từ băng hàn chi lực ngưng luyện mà thành băng tinh xiển xích quanh quần bốn phía, thế tất yếu bị Hàn Băng Giao Nghị Lân hấp thu rất một chút băng hàn chi lực. Thậm chí hắn còn có thể mượn nhờ Hàn Băng Giao Nghị Lân tùy tiện hóa giải mất hạ diệp ấm cường đại thế công, chỉ là kể từ đó, Hàn Băng Giao Nghị Lân liền sẽ trước mặt mọi người bại lộ. Nghĩ đến cái này, Lộ thân bất động thanh sắc, tại giao chiến thời điểm, không để lại dấu vết đem Hàn Băng Giao Lân thu nhập vòng chữ vật bên trong, tránh cho Hàn Băng Giao Lân phá đi bốn phía băng tinh xích toàn bộ vũ đấu trạng đều bị lam sắc băng tinh xiềng xích phong tỏa. từ bên ngoài nhìn về phía vũ đấu trạng, lộ thần cùng hạ diệp tấm giao phong cùng một chỗ thân ảnh đều trở nên mơ hồ. thật là cường đại chiến kỹ. bị nhiều như vậy lam sắc băng tinh xiềng xích phong tỏa, chỉ sợ thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ đều muốn nuốt hận phong vân đại. hắc hổ nhị đương gia hạ diệp tấm tu luyện là băng hệ công pháp, giờ phút này thi triển là băng hệ chiến kỹ, lại thêm trong tay hắn chuôi này khắc họa băng hệ phù văn linh cấp bảo khí. hắn thành công địa dẫn động băng phong nội thành trong hư không hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực, băng hàn chi lực vừa rồi thi triển ra như thế cường đại chiến kỹ. cái này thực là thiên thời địa lợi. Tội tông đệ tử há có thể chống lại? Mọi người nghị luận không thôi. Giữa sân, hạ diệp tấm cùng lộ thần kịch chiến liên tục. Hạ diệp tấm một bên ngưng luyện băng tinh xiềng xích, một bên ngự kiếm công sát lộ thần, không cho lộ thần một kia thi triển huyền cấp phụ triển cơ hội. Thời gian vội vàng trôi qua, băng tinh xiềng xích càng ngày càng nhiều, lộ thần có thể né tránh xê dịch không gian cũng là càng ngày càng nhỏ. Sau một khắc, vũ đấu tràng bên trên lam sắc băng tinh xiềng xích tựa hồ đã ngưng luyện đến cực hạn. Hạ diệp tấm đột nhiên thần sắc vui vẻ, trong tay kiếm pháp thế công không ngừng, xuất khẩu quát: Ta kia cửu đệ vì ngươi mà thịt nát xương tan, ngươi tự nhiên đi trên hoàng tuyển lộ bồi bồi ta kia cửu đệ. Ta hiện tại tiểu tiễn ngươi lên đường. Bang tọa thiên địa. Chương 624, chiến đấu ma lụy hẻn. Xuy suy suy. Theo hạ diệp tấm một tiếng quát lớn, rất nhiều lâm không phù động lam sắc băng tinh xiển xích hệt như hàn băng linh xà, nhao nhao nhào về phía Lộ Thần. Trong khoảnh khắc, Lộ Thần liền bị mấy đạo băng tinh xiển xích trói buộc chặt tay chân. Tùy theo càng ngày càng nhiều băng tinh xiển xích đánh tới, cầm hắn thân thể che hết. Trói buộc chặt hắn rất nhiều băng tinh xiển xích lẫn nhau dung hợp, rất nhanh, rất nhiều băng tinh xích Lộ Thần biến thành một cái lam sắc băng điêu. Băng tinh xích bên trong băng hàn chi lực tiêu tán hướng hắn thân thể, cấp tốc đóng băng hắn lông tóc cùng Hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực tiếp tục xâm nhập, muốn đóng băng hàn máu tươi, cơ địa, cốt cách, cuối cùng là ý thức cùng linh hồn. Ý thức cùng linh hồn một khi che đậy băng hàn chi lực đóng băng rớt, hắn cách tử vong tựu không xa. Lam sắc băng điêu bên trong, Lộ Thần muốn vận động một lần mắt đều cực kỳ khó khăn. Thấu xương băng hàn chi lực giống như từng trôi sắc bén hàn băng truy thủ, từng cấp từng cấp chậm rãi đâm vào hắn thân thể. Ngọc cốt chi thân, phong. Lộ Thần trong lòng khẽ quát một tiếng, toàn thân huyết nhục nhanh chóng tuôn ra, huyết dịch, cơ địa, mô, da thịt, tất cả đều chăm chú chói buộc hướng thể nội ngọc cốt. Máu tươi trở nên đồng đặc cơ địa trở nên lương thực, bì mô trở nên cứng cỏi, da thịt trở nên chặt chẽ. giờ này khắc này, hắn thân thể là không có dấu hiệu nào trở nên khô gầy. quần áo màu đen dây lắt ở giữa có vẻ lớn hơn một vòng, nhưng quần áo màu đen dưới khô gầy thân thể lại là tràn đầy bạo nổ tính lực lượng. đồng thời ngọc cốt chi thân phong tỏa dưới, hết lần này tới lần khác băng hàn chi lực vô pháp tiếp tục xâm nhập lộ thần thể nội. hạ diệp đấm ngưng luyện rất nhiều băng tinh xiềng xích mà tụ thành lam sắc băng điêu đã thành hình. hiện nay lộ thần thân thể đột nhiên khô gầy xuống tới, tụ ngoại tầng lam sắc băng điêu lại là sẽ không như vậy theo lộ thần thiết chặt thu nhỏ trong khoảnh khắc, lam sắc băng điều phảng phất thành một con ve lột xác, lộ thần lại có một tia sinh hoạt động tay chân không gian. mặc dù việc này động không gian không lớn, nhưng đủ để để hắn có chỗ hành động. lộ thần quát lạnh một tiếng, khô gầy xuống tới giống như xương cốt u cục giống như quyền đầu đột nhiên đào ra. ngọc cốt chi thân bên trong ẩn thân thể lực lượng như dồn như tượng mãnh liệt mà ra. giang giác, đột nhiên ở giữa, hệt như một đạo lôi đỉnh rơi vào giữa sân nổ bể ra đến, lam sắc băng điêu ầm vang vỡ vụn. rất nhiều lam sắc băng tinh bốn phương tám hướng kích xạ mà đi, hệt như từng con băng tinh hồ địa đột nhiên bay tản ra. lam sắc băng điều ầm vang vỡ vụn hòa bướm. Lộ Thần từ đó chậm rãi bước ra, ánh mắt bên nghệ, thần sắc lãnh khốc cùng cực. Điều đó không có khả năng. Ánh mắt nhìn về phía phá băng chạm khắc mà Ra Lộ Thần hạ diệm tấm thần sắc kinh hãi, nghẹn nào kêu lên. Hắn đối với mình một mình chiêu này băng tỏa thiên địa cực kỳ tự tin, nhưng cũng không phải là mù quáng tự tin. Loại này cực độ tự tin là xây dựng ở rất nhiều trạng thắng tích phía trên. Vai không sơn mạch bên trong có nhiều chỗ tựa như băng phong thành một dạng, tồn tại băng hàn chi lực, mượn nhờ những cái kia thiên thời địa lợi, hắn đã từng lấy địa vị điên phong cảnh giới thi triển băng tỏa thiên địa thành công địa từng đánh chết thiên vị cảnh giới võ đạo tu sĩ, mà Lộ Thần vẫn chưa tới thiên vị cảnh giới chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, ngươi chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới, làm sao có thể phá ta chiêu này? Mượn nhờ thiên thời địa lợi ngưng luyện mà thành băng tòa thiên địa. Hạ Diệp Tấm vừa sợ vừa giận chất vấn, là Vân Diệu quốc người nói cho ngươi, ta chỉ có địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới. Lộ thần khỏe miệng có chút rơi lên một tia đường cong. Lúc trước rời đi hung hiểm bí địa thời điểm, thật sự là hắn là mới vừa đột phá đến địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới không bao lâu, không qua tiến vào băng phong thành về sau, cảnh giới của hắn công pháp lại có đột phá, hiện nay đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới, là giống như Hạ Diệp Tấm cảnh giới. Hắn đặt chân nhà kia khách sạn có ngăn cách khí tức ba động trận pháp tồn tại, là vì Tú Dục bọn họ cũng không hiểu biết Lộ Thần tiến vào Băng Phong Thành sau cảnh giới lại có đột phá. Hạ Diệp Tấm rất muốn hỏi thăm một phen, chẳng lẽ không phải Lộ Thần lại là không cho Hạ Diệp Tấm hỏi thăm cơ hội. Bàn chân dùng lực đạp một cái, hắn giống như một đạo tia chớp màu đen kích xạ mà đi. Đồng thời đang điển khí hải bên trong cương khí tuôn ra, khô gầy như xương cốt thú cục trên nắm tay đột nhiên bị kín một tầng kim sắc quang hoa. Trong khoảnh khắc, hắn di hình hoàn ảnh bình thường đến đến Hạ Diệp Tấm trước người. Địa vị." Lục Trọng Thiên cảm giác được Lộ Thần trên nắm tay hung mãnh cương khí ba động. Hạ Diệp Đẫm nhịn không được kinh hô một tiếng, thần sát hai nhiên, ở trong lòng cầm Vân Diệu quốc tú dục đám người tổ tông 18 đời mắng mấy lần. Trong lòng chửi mắng sau khi, Hạ Diệp Đẫm cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hai cánh tay hăng cái, tạo thành một cái thập chữ phong tỏa ở trước ngực. Cùng lúc đó, trên hai tay vô cùng nhanh chóng đi ngưng luyện ra một tầng lam sắc băng tinh hộ thuẫn. Lam sắc băng tinh hộ thuẫn phút chốc một ngưng luyện mà thành, lộ thần suất quyền đánh tới. Giang giác. Băng tinh hộ thuẫn sụp đổ, Hạ Diệp Đẫm như một quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo kích xạ mà đi. Vâng. Hạ Diệp Tấm hung hăng đụng vào bao phủ vũ đấu chẳng trận pháp lớp năng lượng bên trên, va chạm chỗ dập dờn ra từng vòng từng vòng người hình gợn sóng ba động. Hắn lại miệng phun máu tươi, ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Hạ Diệp ấm trong ánh mắt nhiều một tia kiên kỵ. Chỉ là nhất quyền, hắn lại thụ không nhỏ thương thế. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình địa vị Lục Trọng Thiên cảnh giới chìm đắm hồi lâu, khoảng cách càng cường đại thiên vị cảnh chỉ kém Lâm Môn một chân, coi là địa vị định phong. Mà Lộ Thần tất nhiên là đột phá đến địa vị Lục Trọng Thiên không bao lâu. Ai ưu ai kém, một chiêu rõ ràng. Lộ Thần thế công lại là không có, vì vậy dừng lại, thân ảnh lóe lên. Lại một lần di hình hoán ảnh chuyển đến đến Hạ Diệp Tấm trước mắt, khô gầy quyền đầu đột nhiên đảo hướng Hạ Diệp Tấm ở ngực. Hạ Diệp Tấm lấy lại tinh thần, nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, để hắn gặp nguy không loạn, cấp tốc làm ra né tránh hành động. Hắn thân thể như một mảnh lá cây tùy gió trôi hướng một bên, nguy hiểm mà nguy hiểm tránh đi lộ thần khô gầy quyền đầu. Cương khí quyền mang dính sát ở ngực y sam lướt qua, từng tầng từng tầng y sam vỡ vụn rớt, ở ngực im lặng vỡ ra mấy đạo tơ máu vết thương. Túi đầu nhìn một chút trước ngực mình tơ máu vết thương, Hạ Diệp Tấm ánh mắt kinh hãi. Kim thuộc tính cương khí thật có sắc bén đặc tính, nhưng này phải phối hợp tương ứng chiến mới có thể lệnh kim thuộc tính cương khí sắc bén đặc tính hiện hiện ra mà lộ thần nhất quyền một chân rõ ràng không có thi triển bất luận cái gì trên kỹ tiêu tán ra cương khí lại là cực kỳ sắc bén hạ diệp ấm tránh thoát lộ thần nhất quyền nện ở trận pháp lớp năng lượng bên trên trận pháp lớp năng lượng tạo nên tầng tầng cồn sóng băng lăng vũ thứ né tránh đi hạ diệp ấm lại thừa cơ vây quanh lộ thần sau lưng cấp tốc thi triển một môn khác chiến kỹ tạch tạch tạch bốn phía hư không đột nhiên ngưng kết ra từng khỏa hình như hạt táo giống như lam sắc băng lăng so sánh lúc trước băng tinh xỉn xích từng khỏa băng lăng muốn nhỏ hơn rất nhiều là vì ngưng luyện băng lăng thời gian muốn so ngưng luyện băng tinh xỉn xích thời gian ngắn bên trên rất nhiều mấy trăm băng lăng thoáng qua tứ thành đi hạ diệp đấm trong ánh mắt sát cơ lói lên tiếng xèo xèo không dứt mấy trăm băng lăng đồng thời hướng lộ thần sau gáy kích xạ mà đi lộ thần xoay người nhìn lại rất nhiều lam sắc băng lăng đối diện đánh tới quả thật như một trận băng lăng vũ thứ khí thế hung hùng thân sắc hắn lãnh cốc há miệng cái dài một đạo kim sắc quang hoa liên miên không ngừng mà theo trong miệng tuôn ra đồng thời kim sắc quang hoa xoay tròn không thôi lâm không hóa thành một cái kim sắc vòng xoáy mâm tròn phốc phốc phốc, băng lăng kích xạ mà đến đều bị kim sắc vòng xoáy mâm tròn cản băng lăng vũ thứ mỗi cái thịt nát xương tan kim sắc vòng xoáy mâm tròn đạt được lộ thần liên miên không dứt cương khí rót vào chống cự uy lực lại là không dám chút nào ngưng ngưng ngưng hạ diệp ấm tiêu tán cương khí tiếp tục ngưng luyện băng lăng băng lăng liên miên không ngừng giữa sân giống như rơi ra một trận băng lăng chi vũ trong lòng của hắn âm thầm tính toán chính mình chiếm cư thiên thời địa lợi mượn nhờ băng phong nội thành băng hàn chi lực ngưng tụ ra một khỏa băng lăng chỉ cần hao phí cực ít cương khí mà lộ thần không thiên thời địa lợi có thể mượn vì tự thân cương khí chống cự băng lăng vũ thứ cương khí tiêu hao tự nhiên so với hắn muốn nhiều ra rất nhiều đôi người cảnh giới giống nhau kể từ đó lộ thần thế tất yếu trước hắn mà kiệt lực. vừa nghĩ đến đây, hạ diệp ấm càng bán ra lực ngưng luyện băng lăng. băng lăng vũ thứ công kích càng là cường đại dày đặc, lộ thần cương khí tiêu hao tốc độ tự nhiên càng nhanh. hạ diệp ấm không ngừng thi triển băng lăng vũ thứ, lộ thần thì lại lấy cương khí ngưng luyện kim sắc vòng xoáy tới băng lăng vũ thứ, giữa sân tình thế xa vào rằng có tiêu hao bên trong. lộ thần sao lại không biết do hạ diệp ấm tính kế, không quá tự thân đan điển khí hải cương khí hung hồn, hoàn toàn không lại cùng hạ diệp ấm so đấu cương khí tiêu hao. một khắc đồng hồ lặng lẽ trôi qua, ánh mắt nhìn về phía đối diện, hạ diệp ấm sắc mặt khó coi. cho tới bây giờ. Lộ Thần không có chút nào kiệt lực dấu hiệu. Ngưng luyện một khỏa băng lăng sát thực không cần quá nhiều cương khí, nhưng không ngừng ngưng luyện băng lăng, tập trung hình thành liên miên không dứt băng lăng vũ thứ. Qua sự gom ít thành nhiều, hắn cương khí tiêu hao vẫn là có. Tiếp tục rằng có nữa, Hạ Diệp ấm không xác định, hắn cùng Lộ Thần đến tột cùng cái nào trước hao hết cương khí. Hạ Diệp ấm nghĩ ngợi chỉ cần phá vỡ cục diện bế tắc, một lát sau, hắn trong lòng có kế sách, một bên ngưng luyện băng lăng vũ thứ, một bên ngưng luyện băng tinh xích. vọng lại một lần nữa vì băng tinh xích thi triển băng tỏa thiên địa, lại vì băng lang vũ thứ ban sát Lộ Thần. Ba ba ba. Lộ Thần thần sắc lạnh lùng sao lại nhìn không ra hạ diệp tấm tính kế năm ngón tay chuyển hướng đạo đạo kim sắc quang hoa theo đầu ngón tay bắn ra cầm trương ngưng luyện thành băng tinh xiển xích lam sắc sợi tơ trục nhất kích bại rớt thấy kế sách không làm được hạ diệp tấm nhíu mày trầm ngâm một lần kế sách lại biến hắn không đang thi triển băng lăng vũ thứ mà là chỉ ngưng luyện ra bảy tám cái băng lăng chuyên tâm khống chế bảy tám cái băng lăng lượn vòng từ khác nhau góc độ công sát hướng lộ thần lộ thần vận chuyển cương khí đầu ngón tay kim sắc quang hoa lấp lóe ngự sử tiêu tán ra cương khí chặn giết kích xả mà đến băng lăng đôi người kịch chiến không thôi lại giằng co theo chiến đấu tiến hành Lộ Thần đối tự thân cương khí vận dụng cản phát thành hạo. cái này thực là hắn bước vào địa vị lục trọng thiên sau trận đầu, hắn là có ý dùng hôm nay cái này nhất chiến đến ma luyện tự thân. Nếu không có như thế, hắn không sẽ cùng Hạ Diệp ấm ngươi tới ta đi địa chiến đấu đến bây giờ. Hiện nay mục đích của hắn đã đạt tới, cái này nhất chiến tự nhiên không có lại tiếp tục tất yếu. Nhìn về phía Hạ Diệp ấm, Lộ Thần trong ánh mắt đột nhiên sát cơ lé lên, thấy Lộ Thần hướng tự mình nhìn đến, Hạ Diệp ấm đột nhiên cảm nhận được một luồng giống như thực chất sát cơ, đồng thời trong lòng đột nhiên sinh ra báo động, phản phát tử vong đang theo hắn tới gần. Loại này tử vong cảnh giác chỉ có trải qua sinh tử nhân phương mới có khả năng phát giác được ý thức đến có ổn hạ diệp tấm lập tức lui nhanh kéo ra chính mình cùng lộ thần khoảng cách đồng thời băng lăng vũ thứ trở nên càng phát dày đặc thế công liên miên không ngừng sát cơ vừa ra lộ thần thân ảnh chớp động trong miệng tiếp tục phun ra kim sắc quang hoa. hai tay của hắn lâm chống rông ôm lại có chút chuyển động ngưng luyện ra kim sắc vòng xoáy là đột nhiên chuyển qua một cái phương hướng như một vòng trăng tròn cắt vào băng lăng vũ thứ bên trong cứ thế mà sẽ mở dậy đặc băng lăng vũ thứ quanh sát hướng hạ diệp tấm hạ diệp tấm rơi lên linh cấp bảo khí trường kiếm chống cự kia một vòng kim sắc trăng tròn lại là lâm không lại một biến biến thành lưỡn miện huyền nguyệt tránh đi vào khí trường kiếm kim quang quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất lưỡn miện huyền nguyệt cắt vào hạ diệp tấm lừng ngực kim quang nở rộ máu tươi vẩy ra hạ diệp tấm như phá bao tải đổ xuống vũ đấu tràng bên trên trong mắt sinh cơ dần dần tiêu diệt chương 625, bí mật thông đạo đúng là tội tông đệ tử thắng trên khán đài rất nhiều người đối với phong vân đài nhất chiến kết quả cảm thấy ngoài ý muốn tội tông đệ tử đã là địa vị lục trọng thiên cảnh giới cùng hắc hổ hạ diệp tấm cảnh giới giống nhau hạ diệp tấm thực là an thiệt thòi tại trước đó không biết rõ tội tiêu tông đệ tử chân thực cảnh giới nội danh chi hạ vua hư sĩ cái này tội tông đệ tử hoàn toàn chính xác không đơn giản, hắn tiến vào địa vị lục trọng thiên cảnh giới hiển nhiên không đến bao lâu. thực là vì cái này nhất chiến ma luyện chính mình đối với cương khí vận chuyển cùng ngự sử. trên khán đài mọi người nghị luận không thôi, một số người tự mình thiết lập đánh cược, cầm tiền đặt cược đặt ở hắc hồ hạ diệp ấm trên người, hiện nay hạ diệp ấm bị thua mất mạng, bọn họ hay là hối tiếc không thôi, hay là thay hạ diệp ấm tìm kiếm thất bại lấy cớ, kỳ thực là vì chính mình thua cuộc tìm kiếm lấy cớ. khác một chút cầm tiền đặt cược đặt ở lộ thần trên người người, giờ phút này là vui vẻ ra mặt, không chút nào keo kiệt địa khen ngợi lộ thần, kỳ thực là khen ngợi chính bọn hắn có nhã quang. Mặc dù trận thứ hai Phong Vân Đài chi chiến đã kết thúc, nhưng có vết xe đổ, mọi người cũng còn lập tức rút lui Phong Vân Đài. Một chút thua hết tiền đặt cược người càng là âm thầm chờ mong hắc hổ người hoặc là Vân Diệu quốc người, lại đứng ra cùng Lộ Thần tiến hành một trận Phong Vân Đài chiến đấu, bọn họ tốt lần nữa tự mình thiết lập đánh cược, thắng trở về lúc trước thua hết linh thạch tiền đặt cược. Đối với trên khán đài mọi người tự mình đánh cược một chuyện, bang Phong Thành cũng là không ngăn cản được, lúc trước Lộ Thần cùng Tú Dục bọn họ lại là tự mình đánh cược. Giờ phút này, trên khán đài có người vì hắn cùng Hạ Diệp ấm Phong Vân Đài nhất chiến mà tự mình đánh cược, Lộ Thần đồng dạng không ngăn cản được, còn nữa hắn cũng không có muốn đi ngăn cản suy nghĩ. Chiến đấu kết thúc về sau, băng Phong thành một người thủ vệ tiến lên hành động cầm bao phủ vũ đấu trường trận pháp lớp năng lượng trở hồi. Chờ đến trận pháp lớp năng lượng hoàn toàn biến mất, Lộ Thần đang muốn đi xuống vũ đấu trường, đột nhiên cảm giác được cái gì, dừng lại cước bộ, quay người hướng một chỗ nhìn lại. Cái đó không xa là một tòa thấp bé đá xanh vọng lâu, hắn vừa mới cảm giác được hết lần này tới lần khác rét lạnh địch ý chính là tới từ đá xanh vọng lâu bên trong. Lộ Thần trong lòng biết, Hắc Hổ người ngay tại đá xanh vọng lâu bên trong, cái này hết lần này tới lần khác rét lạnh địch ý tất nhiên là đến từ Hắc người. Đáp lại một cái ánh mắt lạnh lẽo, Lộ Thần chậm rãi đi xuống vũ đấu trường sau đó từ mấy tên băng phong thành thủ vệ dẫn dắt hướng lúc trước thượng khách khu đi đến đã sanh vọng lâu bên trong viên hoàng sắc mặt khó coi trong lòng như tại tiết huyết hắc hổ là hắn khổ tâm tổ chức mới vừa có hôm nay thực lực đoạn hải mất mạng viên hoàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận dù sao đoạn hải thực lực không tính toán quá cường đại hắc hổ có thể lại chiêu tới một người dự bị đoạn hải vị trí mà hạ diệp ấm là hắc hổ nhị đương gia thực lực là gần với hắn viên hoàng tồn tại hắc hổ rất khó lại tuyển nhận đến địa vị lục trọng thiên đỉnh phong võ đạo tu sĩ chỉ vì địa vị lục trọng thiên khoảng cách thiên vị cảnh chỉ có cách xa một bước một khi bước vào thiên vị cảnh tuyển tới người liền biết đối hắc hổ khôi thủ sinh ra nguy hiếp. người khác hội kiên kỵ viên hoàng viên hoàng đồng dạng hội kiên kỵ tuyển tới người song phương lẫn nhau nghi kỵ lại như thế nào có thể chung sức hợp tác lớn mạnh hắc hổ khôi thủ nhị đương gia cùng láo cựu đều chết tại phong vân đài bên trên thù này không thể không báo a hắc hổ một đám chúng nhân trong ánh mắt đầy phẫn nộ thật không thể lập tức vì hạ diệp tấm cùng đoạn hải báo thủ rửa hận nếu không phải nhị đương gia trước đó không biết rõ tội kia tông đệ tử chân thực cảnh giới nhị đương gia tất nhiên sẽ không như vậy bị thua một người nói những người còn lại nhao nhao gật đầu phụ họa đám người cũng là hận lên tú dục bọn họ tỉnh táo Viên Hoàng khép quát một tiếng, lập tức trầm giai nói: Chúng ta bây giờ đã không có lại ra tay lý do, nếu là cưỡng ép đi tìm tội Tông đệ Tử phiền, Băng Phong thành sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Lộ Thần cùng trận pháp Tông sư Phương ấn quan hệ tâm đầu ý hợp, Băng Phong thành ngược lại sẽ thừa cơ đem chúng ta hắt hổ một mẹ hốt gọn. Vì định loạn Phương ấn, mặt khác, coi như chúng ta sự tình biết trước tội Tông đệ Tử cảnh giới, Hạ nhị đương gia chỉ sợ cũng không phải tội kia Tông đệ Tử đối thủ. Nhị đương gia sớm đã bước vào địa vị Lục trọng thiên, đã là địa vị Lục trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thiên vị cảnh cũng chỉ có cách xa một bước, như thế nào không phải tội kia Tông đệ Tử đối thủ? hát hổ một đám chúng nhân cảm giác sâu sắc không hiểu đều cảm giác khôi thủ một phen có thêm hắn người trí khí diệt uy phong mình hiển nghi viên hoàng trầm ngâm một lần trầm rãi nói nhị đương gia cùng tội tông đệ tử phong vân đại nhất chiến nhị đương gia mượn nhờ băng phong thành thiên thời địa lợi thi triển ra mạnh nhất băng tỏa thiên địa cùng băng lang vũ thứ nhưng tội tông đệ tử lại là từ đầu đến cuối còn thi triển qua bất luận cái gì chiến kỹ chỉ là đơn thuần địa ngự sử cương khi đến hóa giải băng tỏa thiên địa các loại băng lang vũ thứ lời vừa nói ra mọi người im lặng không nói như che đậy một chậu nước lạnh vào đầu tơi xuống trong lòng mặc dù phẫn nộ nhưng lại khôi phục một tia lý trí. Tội tông đệ tử không thi triển chiến kỹ tự lợi hại như thế, nếu như thi triển ra chiến kỹ, nhà mình nhị Đường gia chỉ sợ sẽ càng nhanh bị thua mất mạng. Tội kia tông đệ tử vì sao không thi triển chiến kỹ? Hắn tại cầm Hắc hổ này, nhị Đường gia mệnh ma luyện tự thân cảnh giới. Viên Hoàng gần từng chữ đạo, hận không thể cầm lộ thần chém thành muôn mảnh. Mọi người hung hăng nắm tay, lại lại không thể làm gì. Lộ thần có được mãnh liệt như vậy thực lực, chỉ có khôi thủ Viên Hoàng tự thân xuất mã mới có thể thay hạ Diệp Thẩm cùng Đoạn Hải báo thù rửa hận. Vân Diệu Quốc bốn người tại thượng khách khu. Hắc hổ người coi là thật vô năng, thậm chí ngay cả một chiêu chiến kỹ đều không phép được. Tú Dục vừa là một trận hó nhẹ, mở ra tay, trong lòng bàn tay là một vòng trướng mắt đỏ thâm máu tươi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình để hát hổ người cùng lộ thần tiến hành phong vân đại nhất chiến, chẳng những không có đạt tới mong muốn mục đích, ngược lại vẫn là đưa cho lộ thần một khối đá mài đau, trợ giúp lộ thần ổn định cảnh giới, tăng lên lộ thần đối tự thân cương khí vận chuyển. Cái này tội tông đệ tử mới bước vào địa vị ngũ trọng thiên cảnh giới không lâu, lại bước vào địa vị lục trọng thiên, cảnh giới đột phá như thế nào nhanh như vậy? Cống Luân cùng Lương Kha hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Thương Sinh Đảo cùng Tú Dục đều là nhũ mại trầm tư, hắn tại hung hiểm bí địa bên trong liên tiếp đột phá là bởi vì hung hiểm bí địa bên trong tồn tại một chỗ kim hành cung điện. Nhưng rời đi hung hiểm bí địa, sao làm một tòa kim hành cung điện trợ hắn nhanh chóng đột phá cảnh giới? Tương Sinh Đào đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, hắn tại hung hiểm bí địa bên trong tất nhiên rất nhiều thu hoạch, mà hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất bảo tàng lại là Thâm ảo võ đạo ý cảnh. Thâm ảo võ đạo ý cảnh đồng dạng bao hàm cảnh giới đột phá bí mật, nếu là đạt được Thâm ảo võ đạo ý cảnh, cảnh giới nhanh chóng đột phá lại là đương nhiên. Hắn vừa là còn sống rời đi hung hiểm bí địa một thành viên. Tương Sinh Đào càng là nói tiếp, càng là cảm thấy suy đoán của mình cực kỳ có thể là sự thật chỉ bằng vào tội tông đệ tử một lần cảnh giới đột phá tiểuu làm ra như thế suy đoán, sợ là không ổn. Tú dục lắc đầu, có thể hoài nghi hắn, nhưng y nguyên muốn nhiều lưu tâm cái khác vài hướng. Thương Sinh Đào gật đầu xác nhận. Nay thời gian, Lộ Thần đã trở lại thượng khách khu. Phương lão, Lộ Thần chắp tay chào. Lúc trước Phương ấn đến Phong Vân Đài thời điểm náo ra động tĩnh không coi là nhỏ, hắn mặc dù đã đạp vào vũ đấu tràng, nhưng lại biết Phương ấn đến. Trong lòng của hắn minh bạch, Phương ấn đi vào Phong Vân Đài, thực là để bảo đảm chính mình tính mạng an toàn. liền biết ngươi không có việc gì, ta xem như một chuyến tay không. Phương ấn cười ha ha một tiếng. Tiếng cười ngừng, phương ấn đột nhiên thần sắc nghiêm lại, hỏi, ngươi lúc trước không tiếp bại lộ tự thân linh thạch số lượng, cũng phải cùng vân diệu quốc người đánh được. tháng năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch về sau, lại để cho băng phong thành nỗ lực 10 vạn khỏa trung phẩm linh thạch xem như xin ngươi xuất thủ trả thù lao, cái này không giống như là rất thiếu linh thạch xem như. phương ấn lời vừa nói ra, thượng khách khu bên trong mọi người nhao nhao đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ, tự liền lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh đều không ngoại lệ, đám người đều muốn biết, lộ thần đến tuyệt cùng ý muốn như thế nào. phương lão tuệ nhãn, thiếu khuyết linh thạch chỉ là bên trong một cái nguyên nhân. Tự nhiên vẫn còn có mục đích, bất quá dưới mắt vẫn chưa tới sự tỉnh triệt để vén lên một khắc này, còn mời Phương láo chớ trách. Lộ thần giải thích một câu, nhưng không có giải thích quá sâu quá rõ ràng. Kỳ thực muốn đạt tới hắn mong muốn mục đích, chuyện chân tướng không thể có chút nào phong thanh tiết lộ ra ngoài, nếu không sự tỉnh không thành công không nói, hắn còn sẽ có tính mạng nguy hiểm. Đã nói như ngươi vậy, ta tự nhiên sẽ không như vậy lại truy vấn. Chỉ là ngươi làm việc từ trước đến nay rất có trình tự quy tắc, hiện nay cử động, lại là cực kỳ khác thường. 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch ở trên thân thể ngươi, việc này chỉ sợ là hội lệnh toái không sơn mạch bên trong chấp nhận nhiều khát máu tham lam chi đổ đêm không thể say giấc. Phương Ấn nhắc nhở một câu. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Lướt qua mọi người một chút, Lộ Thần bỗng nhiên nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn rời đi băng phong thành, còn mời Lệ đại nhân xuất thủ tương trợ. A. Lệ Vũ Phỉ phảng phất nghe không được Lộ Thần lời nói bên trong ý tứ, nhàn nhạt đáp lại một câu, lại không có người chặt ngươi đi đứng, cái này băng phong thành ngươi muốn đi thì đi là được. Lộ Thần nhíu mi đầu, đã Lệ Vũ Phỉ ra vẻ không biết rõ. Hắn chỉ có thể làm rõ đi ra, ta muốn bí mật rời đi băng phong thành, mà không phải theo lầu các quảng trường chỗ quang minh chính đại rời đi. Hiện nay không biết rõ bao nhiêu người nhớ nhung đầu của ta cùng linh thạch, nếu là ta theo lầu các quảng trường chỗ rời đi, chỉ sợ vừa ra băng phong thành liền muốn máu chảy đầu rơi. Băng phong trưởng khống băng phong thành nhiều năm, tự nhiên sẽ gặp được rất nhiều chuyện cùng rất nhiều thời điểm. Băng phong thành người không liền từ lầu các quảng trường chỗ quang minh chính đại rời đi băng phong thành, là vì hắn kết luận băng phong nội thành tất có bí mật rời đi băng phong thành cái khác thông đạo. Hắn hiện nay muốn bí mật rời đi băng phong thành, tự nhiên muốn mượn nhờ băng phong bí mật thông đạo yểm hộ. Lời đã làm rõ. Lệ Vũ Phỉ cũng không tốt giả bộ làm nghe không hiểu. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta chuyển sang nơi khác. Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, gia hiệu Phong Vân Đài trên người nhiều nhãn tạm. Lệ Vũ Phỉ không có trực tiếp cự tuyệt, việc này liền có khả năng có thể thành. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần có chút gật đầu, tất nhiên là không có có ý kiến. Phong Vân Đài nhất chiến kết thúc, đại gia không ngại đi nội thành ngồi một chút. Lệ Vũ Phỉ khách khí mời tần man, Liên Dung, Hồng Định, Nô Hách, Sở Nhược Nam tiến vào băng phong nội thành thành khách qua đường. Cảm ơn Lệ thống Linh ý. Sở Nhược Nam mấy người này tâm biết rõ cho dù tiến vào bên trong thành, bọn họ cũng không có khả năng tận mắt thấy Lộ Thần cùng Lệ Vũ Phỉ thương thảo chuyện quan trọng. Dù sao rời đi Băng Phong thành bí mật thông đạo là Băng Phong thành một cái cực kỳ bí mật trọng yếu, Lệ Vũ Phỉ tự nhiên sẽ không để cho quá nhiều người biết được bí mật này. Lưu lại vô pháp biết được bí mật, ngược lại muốn để lòng hiếu kỳ của mình chịu đựng ma luyện, đám người tội gì đến quá hay, nhau nhau tạ tử, cứ vậy rời đi. Lôi Tông Minh thân là Băng Phong thành ngoại thành thống lĩnh, vốn là biết Băng Phong thành bí mật thông đạo, thậm chí thường xuyên tự mình đi qua mật đạo rời đi Băng Phong thành. Giờ phút này hắn cũng muốn biết Lộ Thần ý muốn như thế nào, lại chủ động đi theo tiến về nội thành. Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyện đồng dạng đi theo tiến về. Băng Phong Thành bí mật thông đạo cực kỳ trọng yếu, lộ thần một người đi qua, chưa hẳn có thể thuyết phục Lệ Vũ Phỉ. Phương ấn đi theo tiến về nội thành, là nghĩ thay lộ thần thúc đẩy việc này. Chương 626: Đạt thông mắt xích. Tại Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh dẫn dắt dưới, lộ thần đợi đến một đám chúng nhân tiến vào Băng Phong Thành nội thành. Mặc dù tiến vào Băng Phong Thành đã có một thời gian, nhưng đây là lộ thần lần đầu tiến vào Băng Phong Thành nội thành. Toàn bộ nội thành đều là Băng Phong yếu địa, bình thường chỉ cho phép Băng Phong mình người tự do ra vào. Ngoại nhân hết thảy không được đi vào. Khách tới thăm chỉ cần đến băng phong cho phép. Nếu như có người dám xông vào nội thành, băng phong tất nhiên sẽ nghiêm trị. Lộ thân bọn họ là từ lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh tự mình dẫn dắt, nội thành thủ vệ tự nhiên sẽ không ra mặt ngăn cản. Tiến vào bên trong thành về sau, lộ thân ánh mắt một cách tự nhiên liếc nhìn nội thành một chút kiến trúc, cảnh sát, người đi đường. Hắn phát hiện cùng phồn hoa chặt chẽ ngoại thành so sánh, nội thành mặc dù chỉnh thể diện tích nhỏ chút ít, nhưng lại muốn càng rộng rãi hơn, tiên tĩnh cùng ưu mỹ. Mà tại nội thành bên trong tới lôi người, đại bộ đều là băng phong thành mình người, bọn họ ăn mặc thống nhất phục sức, ở ngực tiền đều thêu lên một tòa màu bạc nguy nga sơn phong. Không giống ngoại thành, tuyệt đại bộ đờ hờ là tán tu, rất ít gặp đến băng phong mình người, trừ phi ngoại thành phát sinh sự cố, băng phong thành thủ vệ sẽ lập tức tiến đến duy trì trật tự. Lệ thống lĩnh, lôi thống lĩnh, trên đường đi, rất nhiều nội thành người hướng lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh chào. Mặc dù lôi tông minh là ngoại thành thống lĩnh, nhưng nhìn thấy lôi tông minh tiến vào bên trong thành đi lại, những này băng phong người cũng không kinh hãi ngược lại tập mãi thành thói quen. Rất hiển nhiên, lôi tông minh cũng không ít tới này băng phong thành nội thành đi lại. Lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh khẽ bước cảm, tiếp tục mang theo lộ thần bọn họ hướng vào phía trong thành một chỗ đi đến nơi đó tựa hồ là băng phong tiếp khách chi điện quan sát một lát sau lộ thần thầm than đáng tiếc cái này một phen quan sát lại hắn chỉ là đối băng phong thành nội thành một chút lớn nhất cơ bản tình hình có trôi nắm giữ còn nội thành một chút tường tình, lại là không thể nào dò xét chỉ vì nội thành bên trong rất nhiều nơi đều bố trí có ngăn cách dò xét trận pháp mà những này bố trí có ngăn cách trận pháp địa phương hiển nhiên là nội thành yếu địa bên trong yếu địa nghĩ lại hắn lại thoải mái nếu như nội thành tình hình dễ dàng như thế liền bị người khác dò xét nắm giữ băng phong chỉ sợ rất khó tại toái công sơn mạch lâu dài đặt chân sớm đã bị thái sơn mạch cái khác thế lực thủ mà thay thế cùng nhau đi tới, sở dĩ thử rõ xét cùng trong lòng bàn tay thành một chút tình hình, thực là hắn cảnh giác, hắn là sống mà đi ra hung hiểm bí địa chưa một trong số người băng phong thành thành chủ Hàn Y, y lộ tự nhiên mà vậy có lý do hoài nghi là hắn nguy cấp thâm ảo võ đạo ý cảnh, lệ vũ phỉ có lẽ là đến so xét hắn, hắn hiện nay tiến vào băng phong thành nội thành, chờ hướng hoàn toàn lâm vào băng phong trong không chế, kể từ đó hắn tự nhiên muốn đối nội thành tình hình có hiểu biết, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Do xét không rõ ràng tình hình, hắn không tiếp tục thử nghiệm nữa rõ xét, chính mình dù sao đã cứu thải phong cùng thải vũ tái mạng, xem như đối băng phong thành có ân. Hàn Y lộ như đối chính mình động thủ, thực là vong ân phụ nghĩa cử chỉ. Còn nữa, Phương ấn đi theo chính mình cùng nhau đến đây, có Phương ấn ở một bên che chở, băng phong thành rất khó một kích tất chúng. Mặt khác, Hàn băng giao nghịch lần có thể hấp thu băng phong thành trong hư không băng hàn chi lực, mượn nhờ Hàn băng giao nghịch lần hấp thu đến băng hàn chi lực rất có triển vọng. Nghĩ đến Hàn băng giao nghịch lần, hắn đột nhiên trong lòng nhất động, âm thầm cảm giác. Một lát sau, hắn thần sắc hơi động. Giống như ngoại thành, nội thành trong hư không quả nhiên tồn tại băng hàn chi lực, mà nội thành trong hư không ẩn băng hàn chi lực muốn so ngoại thành trong hư không ẩn băng hàn chi lực đồng, đồng rất nhiều lần. Xác định điểm này. Hắn nhịn không được địa muốn muốn lấy suất Hàn Băng giao nghịch lân hấp thu nội thành trong hư không băng hàn chi lực. Nhìn hai bên một chút, Lộ Thần cuối cùng ức chê trong lòng suy nghĩ. Hàn Băng giao nghịch lân hấp thu băng hàn chi lực thời điểm, sẽ đem phụ cận băng hàn chi lực dẫn động tới, tạo thành băng hàn chi lực đại lượng hội tụ hiện tượng. Như thế lớn động tĩnh, lại là thải phong cùng thải vũ đều có thể khinh dễ dàng phát giác được, vì lệ Vũ phỉ cùng Lôi Tông Minh thực lực, tự nhiên không có khả năng sẽ không như vậy phát giác. Lúc đó Hàn Băng giao nghịch lần liền biết bạo lộ ra. Mà Hàn Băng giao nghịch lần là hắn một trong thủ đoạn, có thể không bại lộ tình hình dưới, hắn chọn lọc tự nhiên tận lực không bại lộ Hàn Băng giao nghịch lần bí mật. Lại rời khỏi một hồi, mọi người đi tới một cái cảnh sắc lịch sự tao nhã sân trong. Sân trong bên trong, một đám xinh đẹp thoát tục thị nữ cung kính nên đón lộ thần bọn họ. Nhận bực này quy cách nên đón, lộ thần hơi kinh ngạc, ngược lại tưởng tượng, lại hiểu được. Có thể nhận dạng này lãnh ngộ, tất nhiên là cùng phương ấn có quan hệ. Phương ấn là nguyên đan cảnh trận pháp thông sư, lần này đồng hành mà đến, băng phong thành tự nhiên sẽ không như vậy chậm trễ phương ấn. Sân trong phòng khách chính bên trong, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Một đám xinh đẹp thị nữ lập tức tiến lên bố trí loại rượu linh quả, chờ đến bố trí thỏa đáng xinh đẹp thị nữ cung kính lui về một bên, chờ thời điểm khách nhân tùy thời triệu hoán. Lệ Vũ phỉ phất phất tay, một đám bọn thị nữ tâm linh thần hội gót sen luyện chuyển địa lui xuống, rời đi thời điểm. Có thị nữ thuận tay đóng lại cửa phòng. Cửa phòng đóng lại thời điểm, sân trong bên trong đột nhiên tạo nên một trận năng lượng ba động. Cửa phòng tựa hồ là một cái phát động cơ quan, một khi cửa phòng đóng lại lại phát động một loại nào đó trận pháp mở ra. Phát giác được năng lượng ba động, lộ thần mắt sáng lên. Cửa sành đóng thời điểm liền sẽ có nhiều loại ngăn cách trận pháp mở ra. Bang phong thành cử động lần này là vì phòng ngừa thai vách mặt rừng. Tiêu Nhạc Du hướng lộ thần giải thích một câu. Lộ thần có chút gật đầu, băng phong thành hành sự ngược lại nghiêm cẩn. Nội thành bên trong sắc thực sắp đặt rời đi băng phong thành bí mật thông đạo, nhưng cái này bí mật thông đạo đối với băng phong thành mình người khai thông, mà liền xem như băng phong thành mình người, nếu như cấp bậc không đủ cao, lý do không đủ sung túc, một dạng không bị cho phép sử dụng bí mật thông đạo rời đi băng phong thành. Cửa phong phút chốc vừa qua bế lệ vũ phỉ tiểu chậm rãi nói ra, bí mật thông đạo mỗi mở ra một lần, liền biết nhiều một lần bại lộ phong hiểm. Nhiều vận chuyển một cái tân nhân, cũng là nhiều một lần bại lộ phong hiểm. Một khi bí mật thông đạo bại lộ, hội nguy hiểm cho toàn bộ băng phong thành an nguy. Ta thân là nội thành thống lĩnh phụ trách trưởng không bí mật thông đạo, yêu cầu cấp thành chủ cùng băng phong những người khác một cái công đạo. Cầm Lệ Vũ Phỉ một phen nghe lọt vào trong hai, lộ thần từ chối cho ý kiến. Bí mật thông đạo như là ai đều có thể dùng, vậy thì không phải là bí mật thông đạo. Lệ Vũ Phỉ không có trực tiếp cự tuyệt, mà là không ngừng hướng hắn cường điệu bí mật thông đạo tầm quan trọng, vị này nội thành thống lĩnh tiếp xuống tất có lại nói. Nghĩ đến cái này, hắn im lặng mà đối đãi. Ta muốn biết ngươi vì sao muốn bí mật rời đi băng phong thành. Lệ Vũ Phỉ không lại quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Là vì chạm thảo trừ căn. Lộ thân thấp giọng nói ra. Nghe thấy lời ấy, mọi người ngạc nhiên, không biết rõ lộ thần muốn chém cỏ gì trừ cái gì căn, ý gì? lệ vũ phỉ nhũ mi đầu, phong vân đài nhất chiến, ta cùng hắc hổ ở giữa cửu đoán đã kết chết. còn nữa, lâm thủ suýt nữa mệnh tang hắc hổ chi trong tay của người, chúng ta cùng hắc hổ ở giữa cửu đoán không thể luôn luôn treo mà không biết, là nên có cái chấm dứt. mặt khác, vân diệu quốc tú dục bọn họ đối ta theo đuổi không bỏ, hung hiểm bí địa bên trong ta càng là kém chút gặp tú dục gặp thủ, việc này đồng dạng đến lượt có cái chấm dứt. còn có Những biết rõ đó Đạo Vân Diệu Quốc lệnh truy nã một chuyện, ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó ngấp nghé ta trên cổ đầu người rất nhiều tán tu, đối với những này tán tu, ta cũng như thế muốn nghĩ cách giật trừ. Lộ Thần trầm giọng nói ra. Mọi người mắt lộ ra chấn kinh, Lộ Thần đã đến có nhiều như vậy mục đích. Lâm Thủ trong lòng ngầm sinh cảm động, sợ dĩ đối phó hắc hổ người, hiển nhiên là vì hắn cùng hắc hổ ở giữa cừu oán mà lên. Người quả nhiên mưu đồ không nhỏ. Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng giận mình, cùng Lôi tông Minh nhìn nhau một chút, đôi người đều là ở trong lòng âm thầm chấn kinh Lộ Thần quả quyết. Không có rảnh từng cái sắp xếp, chỉ có thể muốn cái nhất lao vinh giật biện pháp. Lộ Thân buông tay nói, không phải bản thống lĩnh xem thường ngươi, hắc hổ người dễ nói, muốn đối phó cũng không là quá phiền. Nhưng muốn đối phó tú dục bọn họ, bản thống lĩnh đều muốn thúc thủ vô sách, bọn họ có thể là có ba tên nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, còn có đối phó rất nhiều tán tu một chuyện, thoái không sơn mạch to lớn như thế, tán tu ngàn ngàn vạn, ngươi muốn thế nào cầm những cái kia đối ngươi lòng mang ý đồ xấu tán tu bắt tới tiểu là một kiện rất khó xử tình. Coi như ngươi có bản lĩnh đem bọn họ từng cái bắt tới, ngươi khác căn bản không có đối ngươi như thế nào, ngươi chẳng lẽ liền muốn dựa vào chính mình một phen phỏng đoán, cầm tất cả tán tu đều dễ sạch? không nói đến ngươi có hay không giết hại người khác thực lực, làm như vậy không khỏi thái vũ đoạn, hơn nữa còn hội làm tức giận cái khác tàn tu." Lệ Vũ Phỉ trầm rãi nói ra. Lệ Vũ Phỉ cái này, một fan cũng là hỏi trong sảnh một đám chúng nhân nghi ngờ trong lòng, đám người ánh mắt đều là tìm đến phía một chỗ, muốn nhìn một chút Lộ Thần đáp lại ra sao. Sắp thực rất khó, nhưng cũng không phải là chuyện không thể làm. Còn đến tột cùng như thế nào hành động, dưới mắt vẫn chưa tới sự tỉnh triệt để vén lên một khắc này, còn mời Lệ thống linh không được hỏi kỹ. Lộ Thần trả lời. Cái này một fan, cơ hội cùng hắn lúc trước đáp lại phương ấn một fan giống nhau. Không tiện sớm lộ ra là sự thật, nhưng còn có một chút, hắn cũng không phải là hoàn toàn tin được Băng Phong Thành người. Nếu như trước đó có chút phong thanh tiết lộ ra ngoài, sự tình không thành công không nói, hắn cùng Lâm Thủ sẽ có tính mạng nguy hiểm. Còn nữa, hắn cố ý giấu giếm lại, cũng là vì Băng Phong Thành suy nghĩ. Hắn chuẩn bị áp dụng sự tình không tiện cầm Băng Phong Thành liên lụy vào. Hôm nay Băng Phong Thành không biết rõ chừng tướng, tương lai cũng tốt cùng hắn phủi sạch quan hệ, khỏi bị hắn liên lụy. Đi qua nội thành bí mật thông đạo rời đi Băng Phong Thành là trong đó ắt không thể thiếu một vòng. Lệ Vũ Phỉ lại hỏi. Trầm ngâm một chút, Lộ Thần khẽ lắc đầu. Không phải ắt không thể thiếu một vòng, không quá nếu là lệ thống lĩnh cho phép lại, sự tình hội dễ dàng rất nhiều. Lệ Vũ Phỉ trầm mặt xuống, giống như tại nghĩ ngợi cái gì, thỉnh thoảng ánh mắt hội nhìn về phía một bên phương ấn. Qua hồi lâu, Lệ Vũ Phỉ đống nhiên ngẩng đầu nói ra, băng phong thành đáp ứng để ngươi mượn dùng bí mật thông đạo, không quá bí mật thông đạo một chuyện ngươi không thể bộc lộ ra đi. Vừa đến, bản thân nàng rất ngạc nhiên, lộ thần đến tột cùng muốn thế nào hành động, mà vô luận băng phong thành đáp ứng cũng không, lộ thần muốn áp dụng kế hoạch còn có thể như thường lệ tiến hành, chỉ là độ khó khăn hội tăng lớn rất nhiều. Nàng như gật đầu đáp ứng. Lộ Thần kế hoạch không thể nghi ngờ hội thuận lợi một chút, nàng cũng có thể sớm một ngày trông thấy kết quả. Thứ hai, Phương Ấn cùng Lộ Thần quan hệ tâm đầu ý hợp, Phương Ấn đi theo mọi người đi tới nội thành, rõ ràng là có thúc đẩy việc này ý tứ. Giờ phút này nàng như cự tuyệt rất Lộ Thần tình cầu, chẳng khác gì là sơ viễn Lộ Thần, cũng là sơ viễn Phương Ấn. Tương lai Băng Phong Thành muốn cầu cạnh Phương Ấn thời điểm, Phương Ấn thái độ có lẽ sẽ đến hôm nay nàng đối đãi Lộ Thần đồng dạng. Đa tạ lệ thống lĩnh. Lộ Thần thần sắc nghiêm lại, đứng dậy chắp tay nói: "Để cho mình đi qua bí mật thông đạo rời đi, Băng Phong Thành là gánh chịu cự đại phong hiểm." Chương 627, mượn dùng một vật Cùng Lệ Vũ Phỉ lại nói chuyện mượn nhờ nội thành thông đạo bí mật rời đi băng phong thành công việc, lộ thân bọn họ vừa rồi rời đi băng phong thành nội thành. Lộ thân bọn họ sau khi đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, Thải Phong cùng Thải Vũ. Mặc dù chúng ta đã đáp ứng, nhưng băng phong thành bí mật thông đạo từ trước đến nay chỉ cho phép băng phong thành mình người sử dụng, chuyện này còn phải đến hướng thành chủ bẩm báo một phen. Lôi Tông Minh nói. Lệ Vũ Phỉ chút gật đầu, ra hiệu chính mình đồng ý đề nghị của Lôi Tông Minh. Lộ thân bọn họ vừa rời đi, Ngô tiểu nữ lại nghi đầu, là có cái gì lo nghĩ? Lôi Tông Minh kinh ngạc hỏi các ngươi cảm thấy hắn vừa mới nói kia lời nói là thật là giả? lệ vũ phỉ trong lòng mạc danh sinh ra một tia lo nghĩ, ánh mắt nhìn về phía lôi thông minh, thải phong, thải vũ, hỏi ý kiến. trong miệng nàng nói tới hắn, tất nhiên là chỉ lộ thần. nghe thấy lời ấy, thải phong cùng thải vũ nhíu mày trầm tư. lôi tông minh nao nao, tức thời kịp phản ứng, ngươi hoài nghi hắn vừa mới nói tới cũng không phải là hắn muốn bí mật rời đi băng phong thành nguyên nhân thực sự. lệ vũ phỉ vừa là điểm bắt đầu, chậm rãi nói ra, hung hiểm bí địa một chuyện liên quan đến nhiều mặt, băng phong thành, huyết sát thành, khắc diệu thành, vân diệu quốc, thiên lang quốc, viên nguyên quốc toái vớt quân, bảy hướng đều là kéo vào trong đó, nhưng không nên quên, còn có ba người cũng không thể hoàn toàn cởi xuống hiểm nghi. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lộ Thần, ba người bọn họ cũng là còn sống rời đi hung hiểm bí điệu người, thâm bảo võ đạo ý cảnh tự nhiên cũng có thể là bị ba người bọn họ bên trong một người đã đạo. Lộ Thần hiện tại muốn bí mật rời đi băng phong thành, mặc dù là sự tỉnh ra có nguyên nhân, nhưng giả thiết những nguyên nhân này cũng chỉ là hắn lấy cớ, mà hắn mục đích thực sự là muốn dựa vào cái này theo Thoái không sơn mạch bên trong thoát thân đâu. Người hoài nghi là hắn đạt được hung hiểm bí điệu bên trong thâm bảo võ đạo ý cảnh. Lôi Tông Minh nghĩ mày nói ra. Thơm ảo võ đạo ý cảnh sự tình một cách không có tra ra manh mối, ai cũng không thoát khỏi được hiểm nghi. Không chỉ là hắn lộ thần, còn lại các phe người cũng là như thế. Lệ Vũ phỉ trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, nàng xem Thải Phong cùng Thải Vũ một chút, ánh mắt ý vị rõ ràng, lại là Thải Phong cùng Thải Vũ đồng dạng có hiểm nghi. Không quá Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành người, cho dù đôi người thật che giấu sự tình chân tướng, khẳng định cũng là vì băng phong thành an nguy suy nghĩ. Đổi thành lộ thần, sự tình vừa là khác một phen thuyết pháp. Nếu như lộ thần thật đạt được thơ ảo võ đạo ý cảnh, vừa là nàng cái này băng phong thành nội thành thống lĩnh tự mình đem đưa đi đợi đến sau đó cha ra manh mối lệ vũ phỉ nhất định phải hối hận chết có thể chấm tư một lát lệ vũ phỉ giống như là nghĩ đến giải quyết kế sách đông nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng cũng may hắn là đi qua băng phong thành bí mật thông đạo rời đi chỉ cần đơn giản thi hành tay chân liền có thể khiến hắn khó thoát chúng ta băng phong thành nắm giữ lôi tông minh hơi lặng yên một chút trong lòng minh bạch lệ vũ phỉ ý muốn như thế nào lớn như vậy băng phong thành tự nhiên nắm giữ không ít loại truy tung bí thuật lộ thần mượn nhờ băng phong thành nội thành bí mật thông đạo rời đi lúc đó chỉ cần cầm một loại nào đó truy tung bí thuật lặng lẽ thi triển tại lộ thần trên người liền có thể lệnh băng phong thành nắm giữ lộ thần độc tính Chỉ là phía bên mình rõ ràng đáp ứng người khác, nhưng lại trong bóng tối thi triển lén lút tay chân, có vẻ Băng Phong Thành không trượng nghĩa. Không quá lệ Vũ Phỉ mưu đồ cùng Thâm ảo Võ Đạo Ý cảnh có quan hệ, căn bản mục đích là vì Băng Phong Thành suy nghĩ, hắn lôi Tông Minh thân là Băng Phong Thành ngoại thành thống lĩnh, tự nhiên không tốt nói thêm cái gì. Phỉ Di, không thể không. Thải Phong cùng Thải Vũ tựa hồ cũng nghĩ Minh Bạch Lệ Vũ Phỉ ý muốn như thế nào, đôi người cùng kêu lên khẩn nụ. Quả nhiên là con gái lớn không dùng được, các ngươi hai cái yên tâm đi, Phỉ Di không bằng cái khác quá phận cử động, làm như vậy chỉ vì xác định Thâm Ảnh Võ Đạo Ý cảnh một chuyện cùng hắn là có phải có quan hệ. Lệ Vũ phỉ ý đồ bỏ đi, Thải Phong cùng Thải Vũ lo nghĩ, nếu như hắn cùng thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện không quan hệ, tự nhiên sẽ không như vậy rời đi Toái Không Sân Mạch. Trái lại, hắn nếu thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, nhất định sẽ nhân cơ hội này lặng lẽ chuồn ra Toái Không Sân Mạch. Thải Phong cùng Thải Vũ không sợ lộ thần không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, sợ là sợ lộ thần thật đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nếu như đúng như đây, lúc đó băng Phong thành nhất định sẽ ngăn cản lộ thần rời đi Toái Không Sân Mạch, đồng thời bức bách lộ thần giao ra thâm ảo võ đạo ý cảnh. Mà lộ thần không phải nhẫn nhục chịu đựng người, băng Phong Thanh cùng lộ thần tất nhiên muốn xung đột vũ trang. Cùng lộ thần trải qua đủ loại sự tình về sau, Thải Phong cùng Thải Vũ đều không hy vọng nhìn thấy Băng Phong Thành cùng lộ thần một ngày kia náo đến xung đột vũ trang tình trạng. Làm như vậy không thích hợp." Thải Phong thần sắc kiên định. Thải Vũ vội vàng phụ họa một tiếng, cùng chính mình tỉ tỷ bảo trì một dạng thái độ. Lệ Vũ phỉ nhũ mi đầu, đột nhiên thu hồi trêu trọng, thần sắc nghiêm lại, hướng Thải Phong cùng Thải Vũ thuyết giáo, thơ bảo võ đạo ý cảnh một chuyện không giống bình thường, các ngươi hai cái tương lai đều là có khả năng kế thừa thành chủ đại vị người, phải biết, thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, càng không thể trộn lẫn nhi nữ tư tình. Việc này là vì Băng Phong Thành suy nghĩ." vì lẽ đó căn bản không có phù hợp không thích hợp nói chuyện nếu như thâm ảo võ đạo ý cảnh thật trong tay hắn chỉ cần hắn chịu hoàn chỉnh địa giao ra, băng phong thành tự nhiên sẽ không bạc cái hắn cũng như nữ tư tình không quan hệ thải phong cùng thải vũ nhỏ giọng phản bác một câu còn lệ vũ phỉ những lời khác hai tỷ muội là khó mà phản bác dù sao các nàng tỷ muội là băng phong thành một phần tử việc quan hệ toàn bộ băng phong thành lợi ích các nàng chỉ có thể lựa chọn đứng tại băng phong thành bên này thải phong nhíu mày trầm ngâm con ý đồ tìm kiếm lý do thuyết phục lệ vũ phỉ từ bỏ trong lòng lưu đồ thải vũ con ngươi linh xảo chuyển động cũng là tại suy nghĩ kế sách. Lôi Thông Minh ở một bên rất muốn giúp Bạn Đậu, lại là giúp không được gì. Phỉ Di nói tới những này đều xây dựng ở một cái giả thiết bên trên, đó chính là hắn đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh. Nhưng cái này dù sao chỉ là Phỉ Di giả thiết, nếu là hắn không có đạt được thâm ảo võ đạo ý cảnh, bí mật rời đi Bang Phong Thành cũng là thật như hắn lúc trước nói, Bang Phong Thành âm thầm thi triển tay chân ngược lại là biến khéo thành vụng. Nếu là sự tình vô ý bại lộ, càng biết khiến Phương Đại gia đối với chúng ta Bang Phong Thành sinh ra ý kiến. Thải Phong làm ra một loại khác giả thiết cùng phòng đoán, ý đồ thuyết phục Lệ Vũ Phỉ. Nếu như hiểu lầm hắn, Bang Phong tự nhiên sẽ đền bù tổn thất hắn. Lệ Vũ Phỉ tâm ý đã quyết sẽ không như vậy bởi vậy được bộ Thải Phong cùng Lệ Vũ Phỉ giảng co Phỉ Di kỳ thật không cần thi triển kia bị người lên án thủ đoạn ta có biện pháp tốt hơn có thể chuẩn xác địa nắm giữ hắn bí mật rời đi bằng phong thành sau động tĩnh Thải Vũ đông nhiên nói ra coi như hắn phát hiện cái này biện pháp cũng không có gì sẽ không làm hắn cùng băng phong trong thành sinh ra khoảng cách a Lệ Vũ Phỉ trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng hiếu kỳ ra sao biện pháp Thải Phong cùng Lôi Tông Minh đều hơi ngạc nhiên nhìn về phía Thải Vũ cái này biện pháp hiện tại còn không thể nói không quá Phỉ Di phải đáp ứng ta cùng tỷ tỷ không được đối với hắn thi triển những cái kia để cho người ta lên án thủ đoạn. Thải Vũ cười nói, ánh mắt cùng Thải Vũ đối mặt một hồi, Lệ Vũ phỉ cuối cùng gật đầu. đã Thải Vũ có tốt hơn biện pháp giải quyết, nàng cái này nội thành thống lĩnh cũng không muốn làm mất nhân. còn nữa, Thải Phong nói, cũng là khác một loại khả năng, Lệ Vũ phỉ tự nhiên mà vậy làm ra nội bộ. Lộ Thần, Lâm Thủ, Phương ấn bọn họ cùng nhau trở lại ngoại thành. phút chốc vừa đi ra khỏi nội thành, Lộ Thần lại dừng lại, giản lược địa viết ra một cái đan vương, sau đó lại lấy ra năm vạn trung phẩm linh thạch, liền cầm đan phương cùng linh thạch một đồng thời giao cho Tiêu Nhạc du. Tiêu Nhạc Du tiếp nhận Đan Phương cùng cất giữ Linh Thạch Vòng Chữ Vật, không rõ lộ thần ý muốn như thế nào. Chiếu vào Đan Phương đi mua sắm dự tài, có thể mua sắm bao nhiêu dự tài? tiểu mua sắm bao nhiêu dự tài? Lộ Thần giải thích một câu. Ngươi cái này ra hỏa là cố ý muốn đẩy ra chúng ta. Tiêu Nhạc Du lắc đầu cười nói, cố ý đẩy ra chưa nói tới, chỉ là cùng băng phong thành đã định ra rời đi thời gian cụ thể. Dưới mắt thời gian cấp bách, Lộ mộ lại xác thực còn có chút sự tình cần xử lý, thực sự phân thân pháp thuật chỉ có thể làm phiền Tiêu Minh cùng Diêu Cô nương vất vả đi một chuyến. Lộ Thần chắp tay vẫy chào nói, thôi thôi, ai kêu chúng ta là bằng hữu? không quá bằng hữu thì bằng hữu, linh thạch thuộc về linh thạch, cái này trương vẫn là muốn tính toán rõ ràng. nếu chỉ có chúng ta hai người vì ngươi đi mua sắm dược tài không thể được, khiến lâm huynh cùng chúng ta một nói, ta cùng tâm duyệt một mực mua sắm trên phương thuốc 9 loại dược tài, lâm huynh lại phụ trách trưởng quản linh thạch. trước đó đã nói à, nếu như linh thạch không đủ dùng, ta cùng tâm duyệt cũng sẽ không tự móc tiền túi mua sắm dược tài. tiêu Nhạc du vừa là cười nói, hắn vừa nói, một bên đem lâm thủ kéo đến chính mình bên người, lại đem cất giữ linh thạch vòng chữa vật giao cho lâm thủ trong tay, lâm thủ hướng lộ thần nhìn lại, lộ thần đã phân thân pháp thuật, khiến tiêu Nhạc du cùng diêu tâm duyệt đi mua sắm dược tài. Đối với hắn có lẽ còn có an bài khác. Lộ Thần hoàn toàn chính xác đối Lâm Thủ có an bài khác, không quá Tiêu Nhạc Du đã nói như vậy, Lâm Thủ tự nhiên là không đi cũng phải đi. Hắn có chút gật đầu, ra hiệu Lâm Thủ cùng Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt cùng nhau đi mua sắm giặt tài. Lâm Thủ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người cùng rời đi, lưu lại Lộ Thần cùng Phương Ấn. Phương lão, trong thành này có thể có cái gì ẩn bí chi địa? Lộ Thần chuyển âm hỏi. Mặc dù đặt chân khách sạn gian phòng bên trong bố trí có ngăn cách trận pháp, nhưng trong khách sạn ngăn cách trận pháp cũng không cao cấp, tổn tại bị người khác công phá khả năng. Mặt khác, cùng Phương Ấn gặp mặt thương nghị sự tình, vẫn là tận lực tránh thai mắt của người khác đỡ một ít. Phương ấn trong lòng biết lộ thần đây là có sự tình muốn cùng chính mình thương thảo, trầm ngâm một chút, đáp lại nói, đi theo ta. Lộ thần tin được phương ấn, đi theo phương ấn hướng ngoại thành bên trong một chỗ đi đến. Đôi người rẽ trái lượn phải đi tìm lấy, không bao lâu, tại phương ấn dẫn dắt dưới, lộ thần đi vào một chỗ sân nhỏ phía trước. Đi vào đi, nơi này là ta mua một chỗ đình viện, xem như ta tư nhân lãnh địa. Toàn này sân nhỏ bên trong bố trí có các loại ngăn cách trợ pháp, lại là băng phong thành thành chủ hàn y lìa lộ đích thân đến cũng vô pháp nhìn trộm sân nhỏ bên trong tình hình. Phương ấn giải thích một câu, đang khi nói chuyện, mặt bên trên tràn đầy tự tin. Phương ấn là nguyên đan cảnh trận pháp tông sư, hoàn toàn chính xác có dạng này thực lực, lộ thân có chút gật đầu. Hộ tống Phương ấn đạp nhập môn hạ bên trong, với bước một bước vào sân nhỏ, các loại nguyên náo ở nào nhau nhau trừ khử hầu như không còn, rất rõ ràng, sân nhỏ bên trong tồn tại ngăn cách ngoại giới tạm âm truyền vào trận pháp. Tiếp tục thâm nhập sâu sân nhỏ, cảnh sắc ưu mỹ độc đáo, cùng nguyên náo băng phong thành ngoại thành so sánh, cái này một chỗ sân nhỏ tựa như thế ngoại đạo nguyên. Giờ phút này hắn đứng tại sân nhỏ bên trong một gốc nở rộ phấn hồng sắc cây hoa đào dưới, rất khó tưởng tượng bên ngoài tường viện tiểu là phồn hoa huyên náo băng phong thành ngoại thành. Tuy là rào chắn sân nhỏ, trong đó không có những người khác, có vẻ rất là thanh tịnh. Lộ Thần cùng Phương ấn đi vào đại sảnh. Trung điệp trận pháp ngăn cách, không cần lo lắng thai vách mạch rừng, có là gì, hiện tại cứ nói đừng ngại. Phương ấn nói. Thuấn Vương lão mượn một vật. Lộ Thần không thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra mục đích của mình. Chương 628, Long Đàm hổ huyết. Vật gì? Phương Vân hỏi. Thiên ý vụ trưởng bên trong trận pháp sắc gốc. Lộ Thần trả lời nghe thấy lời ấy, Phương ấn âm thầm suy nghĩ. Lộ Thần đầu tiên là phải bí mật rời đi băng phong thành, hiện nay lại muốn mượn dùng Thiên ý vụ trưởng bên trong kia một chỗ trận pháp sơn cốc. Cầm hai chuyện liên hệ, Phương ấn ẩn ẩn đoán được lộ thần mục đích thực sự. Trong mắt chớp tắt qua một vòng lo lắng, Phương ấn xác định giống như hỏi ra một câu, ngươi muốn lấy thân thử nguy hiểm. Hắn âm thầm hy vọng, có lẽ là chính mình đoán sai. Lộ Thần khẽ bước cẩm, bí mật thông đạo cùng trận pháp sơn cốc sự tình một khi liên hệ, mục đích của mình lại rất là rõ ràng, Phương ấn có thể đoán được đúng là bình thường. Thấy lộ thần cho phép, Phương ấn chấn động trong lòng, quả thật như thế. Lộ thần đây là muốn lấy thân làm mồi, dụ địch vào trận. Ngươi khả từng nghĩ tới, như thế hành động hơi không cẩn thận, lại là vạn kiếp bất phục tình trạng. Phương ấn vội vàng nhắc nhở. Tiêm một chỗ trận pháp sơn cốc từng là hắn tu luyện đạo tràng, mặc dù việc này biết người rất ít, nhưng cũng không phải là không có ai biết trong sơn cốc huyền diệu. thí dụ như Hàn Y Hi lộ, Hồng Thiên Mâu cùng Ngô Chính Dương, vài không sơn mạch ba vị thành chủ lại biết tiêm một chỗ trong sơn cốc bố trí có trùng điệp cường đại trận pháp. Một khi lộ thần tiến vào trận pháp sơn cốc tin tức tiết lộ ra ngoài, người khác lại biết sơn cốc huyền diệu, tất nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Lộ thần vì thân rủ địch, ngược lại sẽ biến thành đâm đầu vào lưới. Lộ thần trong lòng du lên, hắn không sai nghĩ tới Phương ấn thiết tưởng kia một loại khả năng. Nhưng lúc trước cáo chi lệ vũ phỉ đám người lý do, chỉ là mục đích của hắn một trong, còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hắn thực là muốn mượn cơ hội này, bày thoát những phe khác hai mắt, vén lên cường giả linh hồn bí mật, chỉ để giải quyết hết thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Mặc dù hung hiểm, nhưng nhất định phải vì đó. Lộ thần thần sắc kiên định, tạm thời không có cáo chi Phương ấn chân tướng dự định. Phương ấn nhíu mi đầu, cùng lộ thần tiếp xúc qua một đoạn thời gian. Hắn biết Lộ Thần là cái tỉnh táo quá quyết người, một khi Lộ Thần làm ra quyết định, người khác rất khó cải biến quyết định này. Trận Pháp Sơn Cốc có thể cho ngươi mượn dùng một lát, không quá có một cái điều kiện, ngươi chưa hết đáp ứng. Nếu như không đáp ứng, Trận Pháp Sơn Cốc một chuyện đừng nói. Phương Ấn nói ra. Hắn thụ thương về sau, mới tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong xây dựng tu luyện đạo tràng, hiện nay hắn thương thế đã khôi phục, kia một chỗ Trận Pháp Sơn Cốc tất nhiên là không có tác dụng quá lớn. Cấp cho Lộ Thần dùng một lát, không có cái gì không thể. Phương lão mới nói, chúng ta sư đồ ba người nhất định phải cùng ngươi cùng đi Trận Pháp Sơn Cốc. Phương Ấn chậm rãi nói, không được. Lộ Thần quả quyết cự tuyệt, hắn căn bản không nghĩ tới muốn đem Phương Ấn sư đồ ba người liên lụy vào. Trận pháp trong sơn cốc trùng điệp cường đại trận pháp là từ chúng ta sư đồ ba người cùng nhau bố trí xuống, chỉ có chúng ta sư đồ ba người đối trong sơn cốc trùng điệp trận pháp thành thạo tại tâm, như không có chúng ta sư đồ ba người ngự sử trận pháp, rất nhiều trận pháp nhiều lắm là chỉ có thể phát huy ra 1 2 thành uy lực. Phương Ấn dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi một mình tiến đến, đừng nói dụ địch, chỉ sợ còn chưa tiến vào sơn cốc, chính mình liền muốn trước phát động các loại trận pháp. Lộ Thần nhíu mày suy nghĩ, Phương Ấn nói không phải không có đạo lý đến mức như thế nào tiến vào sơn cốc, hắn sớm đã nhớ kỹ tiến vào sơn cốc đường tắt cùng bộ pháp. Nhưng ngự sự trận pháp một chuyện, xác thực không phải hắn am hiểu. Hảo tiểu quyết định như vậy, thấy lộ thần nhiễu mày trầm tư, phương ấn lập tức đánh nhịp đạo, không cho lộ thần cự tuyệt cơ hội của mình. Phát giác được phương ấn tâm ý đã quyết, lộ thần cũng không tiểu cách nữa, hướng phương ấn chắp tay vẫy chào. Hắn trầm ngâm dưới, lập tức nói, phương lão muốn đi có thể, nhưng không thể cùng ta cùng đi trận pháp sơn cốc, cần một trước một sau. Vì sao? Phương ấn nhiễu mày, coi là lộ thần vẫn là muốn cự tuyệt đề nghị của mình. Phương lão như cùng ta một đạo theo băng phong thành bí mật thông đạo rời đi. Băng Phong Thành sợ rằng sẽ đoán được một chút diện mạo, mà việc này người biết càng ít càng tốt. Còn nữa, tuy là bí mật rời đi Băng Phong Thành, nhưng tiến vào Thiên Ý vụ Trướng về sau, chỉ sợ khó tránh khỏi gặp được toái không sơn mạch bên trong một chút tàn tu. Người khác biết Phương lão sư đồ ba người cùng ta đồng hành, ai còn dám tiến lên tìm ta phiền. Lộ Thần nói ra nguyên do trong đó. Đến mức Phương lão mượn nhờ Băng Phong Thành bí mật thông đạo rời đi sự tình, Băng Phong Thành tất nhiên là cầu còn không được. Là cái này lý, ngược lại lão phu sơ sót. Phương ấn điểm đầu. Vốn là có một số việc là chuẩn bị để Lâm Tu đi làm. Đã Phương lão chịu xuất thủ tương trợ, kia một ít chuyện không bằng giao cho Phương lão đi làm. Lộ Thần lại nói, nói thẳng không sao. Lộ Thần đệ thấp thanh âm, hướng Phương ấn bản giao một phen. Ngoại trừ thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện không đề cập tới bên ngoài, chuyện còn lại đều là kỹ càng cáo chi. Phương ấn một bên cẩn thận lắng nghe, một bên liên tiếp gật đầu. Bọn họ sư đồ ba người tham dự vào, việc này liền không lại chỉ liên quan đến Lộ Thần một người tánh mạng, đồng dạng liên quan đến bọn họ sư đồ ba người tánh mạng. Song phương đầu tiên là nói chuyện nghe xong, sau đó là hai bên thương thảo chấm trước. Thời gian vội vàng trôi qua. Cuối cùng mỗi một bước đều kỹ càng xác định được. Phương ấn âm thầm sợ hai thắng phục, lộ thần đúng là sớm đã tại mưu đồ việc này, các mặt đều là cân nhắc đến, suy nghĩ cực kỳ kỳ đáo. Nhằm vào hắn nhóm sư đồ ba người tạm thời tiến đến đột biến tình hình, lộ thần cũng là làm ra tốt nhất an bài. Như thế tâm cơ cùng nhu trí, thế hệ trẻ tuổi bên trong thực sự ít có, chỉ ít hắn phương ấn bình sinh chưa từng gặp qua. Phương ấn sắc mặt giãn ra, cười mời nói nếu là không có chuyện gì khác nhất định phải xử lý, mấy ngày nay không bằng lưu tại trong sân, đặt chân khách sạn cũng không có gì tốt thu hồi, lộ thần gật đầu đáp ứng. Phương ấn cầm lộ thần dẫn hướng sân nhỏ bên trong một gian phòng khách, lập tức rời đi trong phòng khách, lộ thần lấy ra từng khoả vàng nóng ánh linh thạch, vận công luyện hóa linh thạch, tu luyện thần kiếm chân cương quyết. đi qua phong vân đài nhất chiến, mặt khác lấy được mười vạn khoả trung phẩm linh thạch bên trong lại có không ít kim thuộc tính linh thạch. nếu là không có đại lượng thao tổn những này kim thuộc tính linh thạch đầy đủ ủng hộ hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. thời gian ngoáng một cái, đôi ngày đi qua, cái này một ngày, hắn đang tại dốc lòng tu luyện bên trong, phòng ngoài đột nhiên chuyển đến một phen động tĩnh. hắn mở ra đôi mắt, lắng nghe một phen, lập tức thức dậy hướng đi cửa đường. đẩy mở cửa, lộ thần nhìn về phía trước cửa ba người, chắp tay vái chào, làm phiền tiêu huynh, làm phiền diêu cô nương. Giờ phút này, phòng ngoài ba người chính là lúc trước cầm năm vạn khỏa trung phẩm linh thạch đi mua sắm dược tài tiêu nhà du, Diêu Tâm Duyệt cùng Lâm Thủ. Thật coi chúng ta là bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy. Thấy Lộ Thần đối với chính mình sư huynh ngồi hai người thở dài, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng kêu lên bất mãn nói. Và nói, Lộ Thần cười ha ha một tiếng. Ba người tiến vào trong phòng, Tiêu Nhạc Du cầm một cái vòng chữ vật giao cho Lộ Thần, chín loại dược tài vụn vật lẻ tẻ hết thảy mua sắm đến ba và phần. Lâm Thủ cũng là tiến lên, cầm một cái vòng chữ vật giao cho Lộ Thần, còn lại 721 khỏa trung phẩm linh thạch. Lộ Thần không có thu hồi cất giữ linh thạch vòng chữ vật, ra hiệu Lâm Thủ chính mình giữ lại dùng, không có để ý linh thạch hao tổn. Hắn âm thầm ngạc nhiên, Tiêu Nhạc Du ba người đã đến mua sắm đến 3 vạn phần cựu bảo thối huyết đan dược tài. Phải biết, hắn lúc trước từng tại Bang Phong Thành bên trong mua sắm qua cựu bảo thối huyết đan dược tài. Khi đó trên người hắn linh thạch không nhiều, chỉ mua sắm trăm phần dược tài. Nhưng coi như linh thạch đầy đủ, cũng không có khả năng theo một nhà dược tài trong tiệm, cầm chín loại dược tài đều mua sắm ngàn phần. Như thế thôi toán, chạy lượn toàn bộ Bang Phong Thành, cũng rất khó mua sắm đến 3 vạn phần dược tài. Nghĩ lại, hắn lại thoải mái rớt. Tiêu Nhạc Du bọn họ sợ là đi huyết sắt thành cùng hắc diệu thành. Quả nhiên là vô gian bất thương, Ba người chúng ta tại băng phong thành bên trong trắng trận mua xăm chín loại dược tài tin tức chẳng biết tại sao truyền đến huyết sắt thành cùng hắc diệu thành. Hai thành bên trong chín loại dược tài lập tức giới cách lên nhanh, để cho chúng ta hưởng phí nhiều bỏ ra rất nhiều khỏa linh thạch. Nếu không có những cái kia dược tài cửa hàng ngay tại chỗ lên giá, chí ít có thể tiết kiệm một vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Tiêu Nhạc Du thở dài một câu, cũng là đối lộ thần một phen giải thích. Lâm Thủ cùng Diêu Tâm duyệt cùng nhau gật đầu. Bất quá là một vạn khỏa trung phẩm linh thạch, làm gì như thế chú ý? Lộ Thần cười trấn an ba người không có cầm tiêu hao thêm tổn hại linh thạch để ở trong lòng. Tiêu Nhạc Du nao nao lập tức kịp phản ứng, vô vô cái chán, hâm mộ cười nói, ngược lại quên, ngươi xuất hiện tại thân giá không ít, các ngươi vừa trở về, đi gặp Phương Lão. Thời gian không sai biệt lắm, ta đi nội thành đi một chuyến. Lộ Thần cất kỹ cất giữ dược tài vòng chữ vật, trong lòng thầm nghĩ, trên người mình vòng chữ vật vẫn là quá nhỏ một chút, đồ vật tùy tiện nhiều một giờ, nhất định phải tương đái bên trên mấy cái vòng chữ vật mới được. Đợi đến khi nào thuận tiện, cần tìm cái không gian lớn một chút vòng chữ vật mới tốt. Bảo trọng, bảo trọng. Lúc trước Lộ Thần cùng Lệ Vũ phỉ trao đổi thời điểm. Tiêu Nhạc du bọn họ ngay tại tràng, ba người bọn họ đã biết Lộ Thần lần này đi mục đích, nhưng lại không rõ Lộ Thần đến tuột cùng muốn thế nào hành động, không quá trong đó tất nhiên tràn ngập hung hiểm. Mà Lệ Vũ Phỉ mặc dù đáp ứng để Lộ Thần mượn dùng nội thành thông đạo bí mật rời đi băng phong thành, nhưng lại chỉ cho phép Lộ Thần một người mượn dùng. Ba người bọn họ cho dù muốn cùng Lộ Thần cùng rời đi, lại là vô pháp đi qua Lệ Vũ Phỉ cái này một đạo cửa khẩu. Lộ Thần rời đi sân nhỏ, tiến về nội thành. Trên đường, hắn tận lực tránh đi người khác ái mắt. Rất nhanh, hắn đi vào nội thành trước cửa thành. Nội thành ngoài cửa thành một đội thủ vệ dường như đã sớm nhận được mệnh lệnh, thấy người tới là lộ thần, bọn thủ vệ không có bất kỳ cái gì kiểm tra, trực tiếp để lộ thần thông hành. Một người thủ vệ dẫn dắt lộ thần hướng vào phía trong đi đến. Không bao lâu, thủ vệ cầm lộ thần đưa đến một cái bố trí có trận pháp sân nhỏ trước, đi vào đi, thống lĩnh đại nhân đã ở bên trong chờ ngươi. Nói xong về sau, thủ vệ bước nhanh rời đi. Lộ thần cất bước bước vào trong đó, chỉ thấy sân nhỏ bên trong có một chỗ bát giác ngọc thạch trận đài, cái này trận đài cùng lầu cắt trong quảng trường trận đài cực kỳ tương tự. Trận đài bên cạnh đứng đấy mấy cái người quen, rõ ràng là lệ vũ phỉ, lôi thông minh. Thải Phong cùng Thải Vũ, lệ thống lĩnh, lôi thống lĩnh, Thải Phong cô đơn, Thải Vũ cô đơn, lộ thần chắp tay cùng đám người chào, lộ thần đến nội thành thành môn thời điểm, lại có thủ vệ âm thầm đem tin tức truyền cho lệ vũ phỉ, lệ vũ phỉ bọn họ thu đến truyền tin sau đi thẳng tới nội thành bí mật thông đạo chỗ chờ hắn, khẳng định muốn bí mật rời đi. Đối với hiện nay ngươi mà nói, băng phong thành bên ngoài có thể nói là long đàm hổ Việt. Lệ Vũ phỉ cười dịu dàng hỏi, không vào hang hổ làm sao bắt được con? Lộ thần lạnh nhạt đáp lại, thật sâu nhìn lộ thần một chút, lệ vũ phỉ không nói nhảm nữa, phất tay mở ra bắt rác ngọc thạch trở đại. Trận Pháp đã mở bắt đầu, nhanh chóng đi vào. Lệ Vũ phì quát, lộ thần cũng không chầm chệ, lách mình bước vào bắt giáp ngọc thạch trận đài. Đúng lúc này, Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, tức thời Thải Phong bước liên tục điểm nhẹ, chuyển chuyển thân thể như tơ liếu đồng dạng trôi hướng bắt giáp ngọc thạch trận đài. Quang mang lói lên, bắt giáp ngọc thạch trận đài y theo tại, Thải Phong cùng lộ thần thân ảnh lại là một đạo biến mất không thấy gì nữa. Chương 629, lại vào tiên y lệ vũ trường. Dầm dầm, dầm dầm, hỗn loạn thiên địa năng lượng đập vào mặt, lộ thần lập tức xác định mình đã đi qua bắt giáp ngọc thạch trận đài rời đi bằng phong thành. Bốn phía trên vách đá khảm nạm ba năm cái bó đuốc, nhưng bó đuốc đầu trên cũng không phải là thiêu đốt lên lửa cháy hung hực, mà là để đặt lấy một quả nợ rội nhu hòa quang mang châu thạch. Châu thạch tiêu tán ánh sáng rất là yếu ớt, hắn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ đây là một cái không gian không lớn mà thất. Mà trên đỉnh đầu, trận trận tiếng nước chảy trước sau không dứt, xem như có một đầu dòng sông chảy qua cái này ở giữa mật thất phía trên. Thoáng dò xét một chút chung quanh tình hình, xác định không có nguy hiểm về sau, hắn hít sâu một hơi, bình phục thân thể cùng tâm thần bên trên một trận không tính đứng lần này truyền tống khoảng cách hiện nhiên so với đơn thuần ra vào băng phong thành phải xa rất nhiều đúng là như thế đi qua truyền tống trận cảm giác hôn mê càng thêm máy liệt thời khôi phục một chút hắn đang muốn tìm kiếm mật thất cửa ra vào dưới thân bát giác ngọc thạch trận đài bên trên rất nhiều huyền bí đường vân đột nhiên có chút một trận lấp lóe lập tức một đạo quen thuộc thân ảnh chống rông xuất hiện phút chốc vừa xuất hiện thải phong tựa như bồng bềnh tơ liễu đồng dạng nhào về phía lộ thần đây là nàng lúc trước tiến vào bên trong thành bắt giác ngọc thạch trận đài tư thái lộ thần còn chưa kịp phản ứng lại bị sau đó xuất hiện thải phong nhào cái đầy có lòng Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Thải Phong trước ngực kia hai đoàn có dáng kinh người mệt mỏi đã rắn rắn chắc chắc địa đâm vào trên ngực của mình. Thải Phong hai mắt đầy mông lung, hiện nhiên còn chưa theo đi qua truyền tống trận mà sinh ra cảm giác hôn mê bên trong tỉnh táo lại. Giờ phút này thân thể của mình đụng vào lộ thần trong ngực, nàng cũng là không biết chút nào. Lộ thần hai chân như mọc rễ, thân thể giống như một cây trường thương đứng vững, thẳng tắp không nổi. Thải Phong vô ý thức dồn sức đụng tới, lộ thần cứ thế mà chịu được lấy, Thải Phong ngược lại phải thuận thế bị bắn ngược về đi. Thấy Thái Phong còn chưa theo cảm giác hôn mê bên trong triệt để khôi phục lại, cái này nếu như bị gãy trở về. Khẳng định phải lao đảo quằn xuống bắt giấc Ngọc Thạch trận đại đi. Mặc dù nàng đã là thiên vị nhất trọng tiên cảnh giới, hạ xuống bắt giấc Ngọc Thạch trận đại không đến mức thương cân động cốt, nhưng khó tránh phải bị cái đệ đời đất. Lộ Thần nhanh tay lại mắt, đại cánh tay vung lên, vội vàng nắm ở thải phong hết sức nhỏ vùng eo. Kể từ đó, đôi người ôm eo chăm chú địa chống đỡ cùng một chỗ. Mềm mại nơi bụng giống như nhận trùng kích, thải phong nhịn không được địa ư một tiếng. Ngươi làm gì? Giờ phút này mê mội cùng khó chịu trừ khử, thải phong khôi phục thần trí. Nàng nâng lên một đôi ngọc thủ, chống tại Lộ Thần trên ngực. Đôi mắt cũng là khen nâng, mang theo vẻ tức giận cùng một tia ngượng ngùng nhìn về phía Lộ Thần nhìn ngươi như muốn quẳng xuống trận đài, thuận tay kéo ngươi một cái, không cần cảm ơn ta. Lộ Thần cười như thực đáp lại nói, tùy theo bung ra nắm ở Thải Phong hết sức nhỏ và ngéo cánh tay. mất go bó, Thải Phong lập tức hướng bên cạnh trận hiện bước ra một bước, kéo ra cùng Lộ Thần ở giữa khoảng cách, đồng thời quay đầu nhìn một chút. trong nội tâm nàng minh bạch, nếu không có Lộ Thần đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nàng vừa mới hoàn toàn chính xác có quẳng xuống bắt giác ngọc thạch trận đài nguy hiểm. không quá đưa tay nắm ở bờ eo của mình lại nắm ở bờ eo của mình, tên này vì sao muốn dùng lớn như vậy khí lực? Ta thế nào cảm giác, hảo ý của ngươi nhìn càng giống lòng mang ý đồ xấu. Thải Phong ánh mắt nhìn chăm chú hướng Lộ Thần. "Ta chỉ là trước ngươi một cái chớp mắt đi qua truyền thống trận đến nơi này, vừa mới đồng dạng còn theo mê mội cùng không vừa phải hoàn toàn khôi phục lại, xuất thủ lực đạo không sai khó mà trưởng không tinh chuẩn." "Lộ Thần minh bạch nàng là ý gì?" Thần sắc thản nhiên đáp lại một câu. "Làm sao rời đi nơi này?" Không muốn tiếp tục dây dưa việc này, Lộ Thần nói sang chuyện khác. "Cái này ở giữa mật thất hẳn là Băng Phong thành thiết trí tại Toái Không Sơn mạch bên trong một chỗ bí mật cứ điểm, đã thải phong theo tới, hắn không sai không cần thiết lãng phí chính mình tinh lực đi tìm rời đi cái này ở giữa mật thất phương pháp." Thải Phong nhíu mi đầu, Lộ Thần giải thích xác thực hợp tình hợp lý. Nàng không có lập tức hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống, dường như đang âm thầm cảm giác cái gì. Lộ Thần lặng im mà đối đái. Dưới mắt bí mật cứ điểm phụ cận không có người, có thể mở ra bí mật cứ điểm, đi theo ta. Nói xong về sau, nàng thức dậy đi xuống bắt giác ngọc thạch chật đai, theo trên vách đá tìm tới một chỗ không chút nào thu hút nô lên thạch lăng. Nàng tay ngọc vươn ra cầm kia thạch lăng chi phối xoay tròn một phen, lại từ trên xuống dưới lôi kéo nhấn một phen. Tức thời chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến cùng cụm thanh âm. Lộ Thần ngẩng đầu nhìn lại, hắn cùng thải phong trên đỉnh đầu đột nhiên rộng mở một cái miệng giếng giống như động khẩu, ba động quang mang theo kia trong động khẩu bắn rơi lại rời khỏi. Thải Phong khẽ quát một tiếng, thả người nhảy ra bí mật cứ điểm, lộ thần theo sát phía sau, nhảy lên mà ra, đứng tại bên mở, nhìn qua dòng sông trung ương chậm rãi khép kín thủy động, lộ thần trong lòng ám đạo băng phong thành chỗ này bí mật cứ điểm thiết trí tinh xảo ẩn ấp. Khó trách lúc trước chính mình trên đỉnh đầu hội truyền đến róc rách dòng nước thanh âm, nguyên lai quả thật có một đầu dòng sông chảy qua mật thất phía trên. Không không lâu sau, dòng nước kéo theo lòng sông bên trong đất cắt lại cầm động khẩu mở ra dấu hiệu hoàn toàn xóa. Bây giờ đi đâu? Thải Phong hỏi, một bộ theo định lộ thần dáng vẻ. Đối với Thải Phong xuất hiện, cùng thời khắc này tra hỏi, lộ thần không chút nào dần mình nhưng cũng không có trả lời ngay. hắn đưa tay vươn hướng Thải Phong, chậm rãi nói, đem ngươi trên người âm tấn thạch lấy ra, tạm thời giao cho ta đến bảo quản. vì sao? Thải Phong cao mày nói, đây là cho phép ngươi đi theo tại ta bên người, giám thị ta nhất cử nhất động điều kiện. lộ thân thản như nói, nếu là không thể đáp ứng điều kiện này, xin mời trở về đi. Theo Thải Phong xuất hiện tại bắt Giác Ngọc Thạch trận đài một khắc kia trở đi, hắn tiện ý nhận thức đến Thải Phong là băng phong thành phái tới giám thị chính mình nhất cử nhất động người. mà trận pháp sơn cốc một chuyện, tính mạng chỗ quan hệ, tạm thời còn không thể có chút do gì, là vì nhất định phải ngăn chặn hết Thải Phong hiểm. Thải Phong trầm ngâm một phen, ngẩng đầu lên nói, coi như không có âm tấn thạch, băng Phong Thành vẫn như cũ có thể nắm giữ ngươi lập tĩnh. Đang khi nói chuyện, cầm trên người mình em tấn thạch đều giao cho Lộ Thần. Các ngươi tỉ muội ở giữa sát thực có thể cảm giác hai bên phương vị, nhưng lại vô pháp hai bên truyền lại tin tức sát thực. Lộ Thần nói, tại Hung Hiểm Bí Địa thời điểm, hắn đã được chứng kiến Thải Phong cùng Thải Vũ ở giữa thần kỳ cảm ứng. Khi đó chính là Thải Vũ cảm giác được Thải Phong có nguy hiểm, lại cảm giác được Thải Phong đại thể phương vị, bọn họ mới cùng nhau đi tới Sa Hải trung ương nghĩ cách cứu viện Thải Phong bọn họ. Hiện nay có thể nói cho ta biết, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu không? Thải Phong lại một lần hỏi: "Thiên Ý vụ Trướng?" Lộ Thần thổ lộ đi ra, ánh mắt dò xét bốn phía. "Thiên Ý vụ Trướng?" Thải Phong than nhẹ một tiếng, trong lòng nghi hoặc không thôi, các phương nhân mã mới từ Thiên Ý vụ Trướng bên trong đi ra không lâu, không rõ Lộ Thần vì sao lại lại muốn nhập Thiên Ý vụ Trướng. Ánh mắt nhìn ra xa một lát, bốn phía không thấy Thiên Ý vụ Trướng to lớn cảnh tượng, Lộ Thần trong lòng biết, Băng Phong thành chỗ này bí mật cứ điểm nên khoảng cách Thiên Ý vụ Trướng có chút khoảng cách. Vừa muốn đi Thiên Ý vụ Trướng, sao không sớm nói minh bạch. Thải Phong hỏi: Băng Phong Thành không sai vẫn còn có bí mật bên trong cứ điểm thiết trí có bắt giác ngọc thạch trận đài, trong đó có cách Thiên ý vụ chứa thêm gần một chút bí mật cứ điểm. Nhưng lộ thân ngay từ đầu không có nói rõ hướng đi của mình, Băng Phong Thành tự nhiên mà vậy chỉ có thể từ đó tùy tiện lựa chọn một cái bố trí có bắt giác ngọc thạch trận đài bí mật cứ điểm đến xem như rời đi Băng Phong Thành bí mật thông đạo. Có một số việc tạm thời vẫn chưa tới nói rõ ràng thời điểm, không có hao tâm tốn sức phân biệt phương hướng, hắn tiện tay vung lên, một đạo hoàng quang hiện lên, là một cái màu vàng hạt giấy, đạt được cương khí quan chú, dẫn đường hạt giấy vỗ lên cánh lâm không lưu động trước mắt cái này dẫn đường hạt giấy cũng không phải là lúc trước băng phong thành thành chủ hàn y liệt lộ giao cho hắn một con kia lúc trước một con kia dẫn đường hạt giấy sơ tại hắn đến bí địa cửa vào thời điểm triệu trả lại hướng hàn y liệt lộ giờ phút này chỉ dẫn đường hạt giấy là đến từ phương ấn có thể cầm người chỉ dẫn hướng thiên ý vụ trướng bên trong kia một chỗ trận pháp sơn gốc dẫn đường hạt giấy lâm không bay động một vòng dường như tại xác nhận phương hướng tức thời hướng một chỗ bay đi đuổi theo lộ thần khẽ quát một tiếng dẫn đầu lách mình rời đi thải phong rất muốn hỏi một câu cái này dẫn đường hạt giấy đến tận cùng chỉ dẫn tới đâu nhưng cuối cùng nhị được nàng biết coi như mình mở miệng hỏi thăm Lộ Thần chưa chắc sẽ nói thẳng cho biết. Dẫn đường hạt giấy tốc độ phi hành khả năng tùy theo dốc vào cương khí cùng lựa xử người tâm ý biến hóa. Trên đường đi, Lộ Thần chỉ phụ trách trưởng khống dẫn đường hạt giấy, để thải phong tiêu tán ra hết lần này tới lần khác tinh thần lực dò xét bốn phía động tĩnh. Một khi thải phong phát hiện có người hoặc là toái không sơn mạch bên trong yêu thú sinh linh tại phía trước, đôi người lại sớm làm ra chuẩn bị. Hay là ở nút chờ đợi nguy hiểm đi qua, hay là đường vòng chủ động tránh đi hắn người. Đôi người vừa đi vừa nghỉ, trên đường đi cũng không gặp được quá lớn hung hiểm. Cái này một ngày, đôi người bước vào thiên ý vụ trường. Phúc chốc vừa tiến vào Thiên ý Vụ Trướng, Thải Phong đột nhiên đã ngừng lại thân thế. Thế nào? Lộ Thần cảnh giác, cái này trên đường đi đều là Thải Phong phụ trách cảnh giới, vừa có tình hình, nàng liền sẽ như lúc này đồng dạng. Cẩn thận ngưng thần cảm giác một phen. Thải Phong thở dài một hơi nói cùng Tiểu Mụi ở giữa cảm giác liên hệ vẫn là bị cắt đứt. Vẫn là. Lộ Thần quay đầu nhìn về phía Thải Phong. Dĩ vãng cũng là như thế, chỉ là hung hiểm bí địa một hàng, ta cùng Tiểu Mụi cảnh giới công pháp đều có đột phá, giữa lẫn nhau cảm giác liên hệ cũng càng phát chặt chẽ tương đại. Vốn cho rằng lần này có thể đột phá Thiên ý Vụ Trướng bí mật lực ảnh hưởng, không nghĩ tới vẫn chưa được. Hiện nay xem ra, chỉ sợ ta cùng tiểu muội không cùng lúc tu luyện tới nguyên đan cảnh giới, chỉ cần ta cùng tiểu muội bất kỳ người nào tiến vào Thiên Ý Vũ Trướng, hai bên lại vô pháp tiếp tục cảm giác. Thải Phong cầm dĩ vãng tình hình nói ra, như các ngươi hai cái đều tiến vào Thiên Ý Vũ Trướng bên trong, cảm giác lại sẽ như thế nào? Lộ Thần hiếu kỳ hỏi. Vẫn là một dạng, vô pháp tiếp tục cảm giác hai bên. Thải Phong Thành thật trả lời. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, chuyện này với hắn mà nói, ngược lại một cái tin tức tốt. Kể từ đó, Bang Phong Thành mặc dù biết chính mình cùng Thải Phong tiến vào Thiên Ý Vũ Trướng, nhưng trong thời gian ngắn Lệ Vũ vì tuyệt đối không cách nào biết được chính mình cùng Thái Phong là muốn đi Thiên Ý Vụ Trướng bên trong nơi nào, ngự sử dẫn đường hạ giấy, đôi người tiếp tục thâm nhập sâu Thiên Ý Vụ Trướng, Bang phong thành nội thành một chỗ sân nhỏ. Thái Vũ đột nhiên thân thể mềm mại hơi rung. Thế nào? Lệ Vũ Phỉ khẩn trương hỏi. Bảo vệ ở một bên lôi tông minh cũng là lo lắng nhìn về phía Thái Vũ. Thái Vũ không có lập tức trở về nói, mà là lại ngương thần nếm thử cảm giác một phen. Một lát sau, Thái Vũ lắc đầu bất đắc dĩ từ bỏ. Vốn cho rằng tỷ tỷ và ta một chỗ bước vào Thiên Vị Cảnh giới, có thể đột phá Thiên Ý Vụ Trướng bí mật lực ảnh hưởng, không nghĩ tới vẫn như cũ không được. Thải Vũ tiếp lấy thở dài, ta chỉ biết là hắn cùng tỷ tỷ đi Thiên Ý vụ Trướng, mà bọn họ chỉ cần lưu lại tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong, ta lại vô pháp cảm giác được bọn họ động tĩnh. Thiên Ý vụ Trướng. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, mắt lộ ra kinh ngạc. Lộ Thần lại đi Thiên Ý vụ Trướng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Chương 630: Bước vào ấn cốc. Thiên Ý vụ Trướng bên trong, tại dẫn đường hạc giấy dẫn dắt dưới, Lộ Thần cùng Thải Phong trực tiếp chạy tới phương ấn trận pháp sơn cốc. Trên đường chỉ cần gặp được yêu thú sinh linh hoặc là tiến vào Thiên Ý Vũ Trướng bên trong trải qua nguy hiểm võ đạo tu sĩ. Lộ thần đôi người hết thể lựa chọn ẩn nút hoặc né tránh. Cùng nhau đi tới, lộ thần hai người tới nay còn tao ngộ lớn hung hiểm, cũng không bại lộ hành tích. Cái này một ngày, dẫn đường hạt giấy liền muốn bay vào một chỗ xanh tươi trong sơn cốc, lộ thần vội vàng tâm thần ngự sự nó thay đổi, chỉ thấy màu vàng hạt giấy lâm trống không xoay chuyển một vòng lại trở lại trong tay hắn. Nơi này là ẩn cốc. Cẩn thận đánh ra phía trước sơn cốc một chút, thải Phong mắt lộ ra kinh ngạc. Lúc trước nàng cùng Thải Vũ một chỗ hộ tống Hàn Y Diề lộ tới này Sơn Cốc mời Phương Ấn xuất cốc phá giải hung hiểm bí địa lối vào trận pháp, sau đó lại có huyết sắt thành hồng thành chủ cùng hắc rượu thành nô thành chủ bọn họ đuổi tới, là vì biết tòa này Sơn Cốc một ít chuyện. Nơi này Tê Ẩn Cốc, Lộ Thần trong lòng nhất động, tức thời hỏi một câu, hắn còn không biết tòa này Sơn Cốc tránh thức xưng hô, chỉ xưng cái này Sơn Cốc là trận pháp Sơn Cốc. Phương đại gia ẩn tu hướng cái này một chỗ trong Sơn Cốc, bởi vậy nơi này Tê Ẩn Cốc, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được. Thải Phong giải thích một câu, là cùng Hàn thành chủ một thời điểm biết đến. Lộ Thần lại hỏi, Thải Phong có chút gần đầu. Tiểu ngươi biết, Toái Không Sơn Mạch bên trong sẽ có bao nhiêu người biết cái này ẩn cốc. Vấn đề này, hắn đã ở trước mặt hỏi qua Phương ấn. Chỉ là Phương ấn thương thế còn khôi phục trước, phần lớn thời gian đều là tại cái này ẩn cốc bên trong tính dưỡng tu thân, rất ít rời đi ẩn cốc, Này đối với hướng ngoại giới một ít chuyện Phương ấn cũng không rõ ràng, nhất là bao nhiêu người biết ẩn cốc tại chuyện này. Mà băng phong thành thuộc về biết ẩn cốc sự tình một phương, có lẽ Thải Phong hội rõ ràng hơn một chút. Thải Phong không có lập tức trả lời, mà là đại mi hơi nhíu, giống như tại nghĩ ngợi cái gì. Qua một hồi, nàng chậm rãi nói nên chỉ có cực ít người biết chỗ này ẩn cốt tại, có lẽ chỉ có huyết sắt thành hồng thành chủ, hắc diệu thành ngô thành chủ, còn có chúng ta băng phong thành hàn thành chủ biết cái này ẩn cốt tại. nên, có lẽ, lộ thần than nhẹ một tiếng, cái này đều là rất mơ hồ thuyết pháp. một số bí mật ta cũng là mới biết được không lâu. thải phong giải thích, phương đại gia sở dĩ ẩn cư ở cái này ẩn cốc bên trong, thực là vì liệu thương. chuyện này lại là hồng thành chủ, ngô thành chủ, còn có chúng ta băng phong thành hàn thành chủ, đều là gần đây mới biết được tình hình thực tế. lúc trước phương đại gia quyết định ẩn cư ở đây thời điểm, từng ngầm cùng ba vị thành chủ thông qua khí để bọn họ không có việc gì đừng tới ẩn cốt đi lại mà phải tận lực che giấu ẩn Quốc bí mật nếu không có hung hiểm bí địa một chuyện ta cùng Thải Vũ may mắn gặp dịp Thành chủ đại nhân không có khả năng mang bọn ta một đường tới cái này ẩn Quốc bái phòng Phương đại gia liên Thải Vũ cùng ta trước đó cũng không biết như thế đợi chi toàn bộ băng phong thành bên trong biết được chỗ này ẩn cốt người chỉ sợ nhiều lắm là chỉ có ba người Thành chủ đại nhân lệ thống lĩnh cùng lôi thống lĩnh con huyết sắt thành cùng hắc diệu thành bọn họ hơn phân nửa là cùng băng phong thành là giống nhau tình hình dừng một chút Thải Phong lại như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng nói Toái Vân quân người có lẽ cũng biết a Lộ thần hơi ngạc nhiên, Toái Vân Quân mặc dù ở vào Toái Không Sơn Mạch bên trong, nhưng tuổi hồ không thế nào cùng Toái Không Sơn Mạch bên trong cái khác hướng liên hệ. Phương Đại Gia là Nguyên đàn Cảnh võ đạo tu sĩ, vừa là trận pháp tông sư, mặc kệ ở vào chỗ nào đều là vô cùng chói mắt nhân vật. Toái Vân Quân từng có ý mời Phương Đại Gia, tự nhiên là phái người và Phương Đại Gia liên lạc qua, bởi vậy Toái Vân Quân người rất có thể cũng biết chỗ này vẫn có tại. Thải Phong nói ra một đoạn lộ thần không biết sự tình, không quá coi như Toái Vân Quân bên trong có người biết cái này có tại, biết chỗ này có người tại Toái Vân Quân bên trong thân phận tất nhiên không thấp. Nghe thấy lời ấy, Lộ Thần trong lòng nhất động, chuyện này hiển nhiên là phương ấn tự mình kinh lịch, không quá phương ấn nhưng không có hướng mình đề cập phái Vân Quân bên trong có người biết ẩn cốc một chuyện. Âm thầm trong khi đang suy nghĩ, trong đầu chớp tắt qua một đạo nữ giả nam trang thân ảnh, hắn đột nhiên hiểu được, phương ấn vì sao không có hướng mình đề cập phái Vân Quân bên trong có người biết ẩn cốc chuyện này. Vừa đến, chính mình cùng Sở Nhược Nam rất là quen thuộc. Thứ hai, Sở Nhược Nam từng trước mặt của mọi người mời chính mình toái Vân Quân, khi đó phương ấn ngay tại tràng. Toái vân Quân đã hướng vào chính mình, tất nhiên sẽ không xuất thủ phá hư chính mình hành sự. Kể từ đó, Toái Vân Quân biết ẩn cốc có lẽ không biết ẩn cốc lại có cái gì khác nhau. Mặt khác, Phương Ấn cùng Thải Phong đều không đề cập Vân Diệu Quốc, Thiên Lan Quốc, Viêm Nguyên Quốc, xem ra tam quốc người chỉ sợ hoàn toàn không biết ẩn cốc tại. Ngươi tuổi hồ rất để ý có bao nhiêu người biết cái này ẩn cốc? Thải Phong nói ra, mơ hồ đoán đến, ẩn cốc là lộ thần trong kế hoạch một bộ phận, biết ẩn cốc tại người càng ít càng tốt. Có không? Lộ thần cười nhạt một tiếng, thua tay nói, theo ta nhập cốc. Một sợi cương khí rót vào dẫn đường hạt giấy, hạt giấy xuê hai cánh, lẫm không chậm rãi bay vào ẩn cốc cái này dẫn đường hạt giấy không chỉ có thể dẫn đường, trong đó còn bị phương ấn luyện vào một nói gia nhập trong sơn cốc đường tắt. hắn cùng thải phong chỉ cần đi theo dẫn đường hạt giấy, liền có thể không xúc động trong cốc bất luận cái gì trận pháp, bình yên vô sự địa bước vào trong đó. mặc dù nhớ kỹ nhập cốc đường tắt, không quá phương ấn cáo chi trong cốc trận pháp thần kỳ, lộ thân minh mạch, chính mình lại là nhớ kỹ một đầu xuất nhập sơn cốc đường tắt cũng là vô dụng. trong cốc trận pháp phong phú, mà rất nhiều trận pháp biến hóa vô thường, một loại tiến vào đường tắt đều chỉ có thể sử dụng một lần thí dụ như cái này dẫn đường hạt giấy bên trong bị luyện vào xuất nhập ẩn cốc đường tắt, chờ lộ thần cùng thải phong tiến vào trong cốc, dẫn đường hạt giấy bên trong chỉ có rời đi ẩn cốc đường tắt còn hữu hiệu, tiến vào ẩn cốc đường tắt thì không hiệu. lộ thần cùng thải phong theo sát dẫn đường hạt giấy đi vào trong cốc, không có trong cốc cái khác chỗ dừng lại lâu. lộ thần ngự sử dẫn đường hạt giấy, thẳng đến giữa sân núi động phủ. không bao lâu, lộ thần hai người tới động phủ cửa vào phía trước. nơi này đã là ẩn cốc trung tâm, chỉ cần không lung tung đi lại, sẽ không như vậy xúc động trong cốc trận pháp. ngươi lưu tại nơi này là đủ. lộ thần nói ra, không có muốn dẫn thải phong một chỗ tiến vào động phủ chỗ sâu dự định. Nói cho cùng, Thải Phong là băng phong thành người, không phải hắn lộ thần hoàn toàn người tin tận. Mà cường giả linh hồn cùng hồn thôi, đều không thích hợp để Thải Phong biết được. Dưới mắt hắn muốn nhờ động phủ chỗ sâu nóng dục địa hỏa đến luyện hóa hồn khôi bên trong cường giả linh hồn, việc này tự nhiên muốn gạt Thải Phong hành động. Thải Phong bén nhẹ bắt được một tia khác biệt tầm thường, đôi mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú hướng Lộ Thần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Ngươi đa tâm." Lộ Thần cười nói, "Còn nữa, quản nhiều như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được không thích hơn không? Đã không có chuyện gì gạt, vì sao muốn lo lắng ta tùy ngươi cùng nhau tiến vào động phủ bên trong?" Thải Phong lại hỏi không để ý đến lộ thần phía sau một câu mời đi lộ thần cánh tay ngoại triển thỉnh thải phong bước vào động phủ đã thải phong thế phải đi theo chính mình tiến vào động phủ bên trong nhiều lời vô dụng động phủ rộng lớn đôi người sóng vai mà đi hướng động phủ chỗ sâu đi đến tiến lên ở giữa lộ thần âm thầm suy nghĩ kế sách muốn thế nào để thải phong chủ động đi ra động phủ không bao lâu ánh mắt hắn có chút sáng lên kế thượng tâm đầu động phủ động khẩu khai tại giữa sườn núi trong đó thông đạo như trường xà xoay quanh xuống thông hướng sơn phong nội bộ thạch quật đại điện lại tiến lên một lát lộ thần hai người tới thạch quật đại điện trong điện trưng bày đơn giản đều làm một chút phải dùng chi vật có thể thấy được phương ấn thường ngày một mạc cùng tiết kiệm người tùy tiện đi lại nhưng cái này câu hỏa trụ cần giao cho ta đến sử dụng lộ thần chỉ chỉ thạch quật đại điện trung ương toàn thân đen nhánh câu hỏa trụ đang khi nói chuyện hắn đi đến câu hỏa trụ bên cạnh trên cổ tay vòng chữ vật hào quang lóe lên một cái thanh đồng luyện đan lô thình lình xuất hiện tại câu hỏa trụ đầu trên thấy lộ thần quả thật phải luyện đan thải phong cũng không kỳ quái lúc trước hàn, Hồng Nô tam vị thành chủ đến đây chỗ này ẩn mời được phương ấn thời điểm lộ thần tiểu thuận tay theo ba thành người vòng chữ vật trong tìm trà không ít dược tài dùng cho luyện đan. Thạch quật đại điện trưng bày đơn giản, vừa là phương ấn độ vũ, Thải Phong không sai sẽ không như vậy phía đông nhìn xem phía tây sờ sờ, để tránh nhắm chúng phương ấn kết bỏ. Nàng tìm tới một cái bồ đoàn, khuất chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Thấy Lộ Thần lấy ra dược tài cùng lần trước thu lấy dược tài có khác biệt lớn, nàng trong lòng biết, Lộ Thần lần này là luyện chế một loại khác đan dược. Ánh mắt xéo qua liếc cách đó không xa một chút, thấy Thải Phong không núp núp nhìn lấy chính mình, Lộ Thần khỏe miệng có chút dơ lên một cái đường cong. Sau đó, hắn muốn để Thải Phong chủ động rời đi cái này độ phủ. anh, Câu hạ chủ mở ra Sinh hồng sát hỏa diễm theo toàn thân đen nhánh câu hỏa trụ đầu trên phun ra ngoài, nóng dực đỏ thấm địa hỏa dây lát ở giữa lệnh thạch quật đại điện bốn phía Minh Châu ảm đạm đi. Thạch quật trong đại điện nhiệt độ điên rồi đồng dạng kéo lên, không làm suy nghĩ nhiều, hắn tâm thần ngự xử phía dưới, thanh đồng luyện đan lô bay vào nóng dực địa hỏa bên trong, cẩn thận nắm trong tay hỏa hậu, chờ thời cơ đã đến, lại cầm hết lần này tới lần khác chân quý dược tài đầu nhập thanh đồng luyện đan lô bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, nóng địa hỏa không ngừng tiêu tán nhiệt lượng, trong động phủ càng phát viêm nhiệt, so với mùa nóng nóng bức càng sâu. Nhiệt, luyện đan thời điểm, lộ thần đột nhiên khẽ quát một tiếng đang khi nói chuyện hắn đưa tay kéo thân trên sở hữu y sam lộ ra lúa mạch màu vàng tiểu tập thể hình thân thể thải phong đánh thẳng lượng lộ thần luyện đan chỗ nào ngờ tới lộ thần hội đột nhiên thoát đi thân trên y sam giờ phút này lộ thần trên người đã dày đặc mồ hôi lại tại đỏ thẫm địa hỏa chiếu dội phía dưới nửa người trên của hắn như bắt lửa lộ ra một luồng tinh người thể sát tinh thần nhiệt độ cái này kinh người nhiệt độ giống như đốt bị thương thải phong mắt nàng trong ánh mắt chớp tắt qua một vòng thất kinh chỉ thấy tùy theo nóng rực đỏ thẫm địa hỏa lấp lẻ, lộ thần mạnh mẽ trên thân thể quang ảnh chồng lên giờ phút này hắn thân thể giống như đồng chấp đổ bê tông mà thành. Tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đê đẽ. Thải Phong Bình Sinh còn chưa từng được chứng kiến nam tử thân thể, đột nhiên nhìn thấy Lộ Thần thân thể, nàng thâm dự mình, tâm tư, chẳng lẽ thế gian nam tử thân thể đều là như vậy làm cho người ta cảm thấy lực lượng cảm giác các bác. Có chút cắn môi, bình phục dưới dung chuyển tâm tư, Thải Phong nhắc nhở, ngươi vị cương khí chống cự, liền sẽ chưa phát giác nóng dựng. Luyện đan không phải là chuyện dễ, cần đầu nhập đại lượng tinh lực cùng cương khí, nơi nào có tâm tư cùng dư thừa khí cố kỵ những thứ này. Lộ Thần thuận miệng giải thích một câu. Hắn sớm đã mở ra thứ hải đan điển khí hải bên trong cương khí cũng là hùng hồn vô cùng. giờ phút này theo như lời nói tất nhiên là sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác. thải phong không phải luyện đan sư, nơi nào sẽ rõ chất tướng, vẫn là nhiệt. nay thời gian, lộ thần lại khẽ quát một tiếng, đang khi nói chuyện, tay hướng một chỗ với tới. chờ một chút. nhìn thấy lộ thần cử động, thải phong thần sắc đột nhiên biến ảo, vội vàng quát bảo ngưng lại. ngươi muốn làm gì? tự nhiên là bỏ đi y sam. lộ thần lạnh nhạt đáp, ngươi này, ta làm sao bây giờ? thấy lộ thần là muốn trừ bỏ hạ thân y sam, phong hơi có vẻ kinh hoàng. ngươi quay lưng đi liền có thể. Lộ thần vì nàng chi chiêu, vô sỉ. Ta đây là vì lỗ Dan, sao là vô sỉ? Lộ thần lẽ thẳng khí hùng, một mặt thản nhiên nói ra, ngươi như cảm thấy không thích hợp, quay lưng đi không nhìn liền có thể, ta sẽ không như vậy ngại. Thải Phong khẽ gắt một tiếng, mặc dù trong lòng ẩn ẩn đoán được, lộ thần có lẽ là cố ý như thế, mục đích là muốn đem nàng bức ra độ phủ, nhưng nàng không dám tiếp tục lưu lại, vạn nhất lộ thần thật thoát sạch sành xanh, nàng như thế nào mặt? Vừa nghĩ đến đây, nàng lách mình rời đi thạch quật đại điện. Chương 631 linh hồn vẫn diệt. Dọc theo động phủ thông đạo, Thải Phong một đường xoay quanh mà lên, trở lại động phủ lối vào ẩn cốc bên trong hết lần này tới lần khác gió mát hướng mặt thổi tới, nhẹ nhàng lay động lấy đứng ở chỗ động khẩu nữ tử tóc xanh. Quay đầu nhìn động phủ một chút, thải phong trong lòng ngầm xì một tiếng. Nàng thầm nghĩ tiêu tán ra một sợi tinh thần lực đi dò xét một chút thạch quật trong đại điện tình hình, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Vạn nhất lộ thần thật tại nàng sau khi rời đi thoát sạch sành xanh, giờ phút này nàng vì tinh thần lực dò xét qua đi, há không có nhìn trộm lộ thần hiềm nghi. Phỉ Di mặc dù gọi ta giám thị hắn nhất cử nhất động, nhưng ở kia thạch quật trong đại điện, hắn ngoại trừ luyện đan bên ngoài lại có thể làm những gì? Thạch cột đại điện lại không có cái khác cửa ra vào, như hắn có cái gì dị động, ta chỉ cần trông coi cái này, động phụ cửa vào liền có thể phát hiện biết được." Thải Phong tự nhủ nói một câu. Nói xong về sau, nàng tại động phụ cửa vào phía trước tìm một chỗ sạch sẽ chi điện ngồi xuống. Sau đó nàng lấy ra một khỏa linh thạch, một bên vận công tu luyện, một bên lưu tâm chỗ động khẩu độc tĩnh. Thạch cột trong đại điện. Bước rời khỏi Thải Phong mục đích đã đạt thành, lộ thần khỏe miệng có chút giơ lên một cái đường cong, động tác trên tay tùy theo lại. Hiện nay Thải Phong đã rời đi thạch cột đại điện, hắn cũng không phải bại lộ cùng, không sai không cần thiết thật đem chính mình thoát sạch sành xanh. Âm thầm cảm giác một phen Xác định Thái Phong không có tiêu tán tinh thần lực đến nhìn trộm chính mình, hắn tâm niệm nhất động, mở rộng thức Hải Long Môn. Hô! Đột nhiên ở giữa, một đạo màu tím theo hắn chỗ mi tâm chợt hiện cầm đi ra, lớn chừng bàn tay Tử sắc tiểu nhân lâm chống không mà đứng. Rõ ràng là từ huyết lý một cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành Tử sắc hồn thôi. Giờ phút này Tử sắc hồn khôi lâm chống không mà đứng, tiêu tán ra khát máu, bạo lệ, sát lục, bồn bạo cảm xúc tiêu cực ba động. Những này cảm xúc tiêu cực ít thì có thể ảnh hưởng hắn người tâm trí, nhiều thì có thể làm cho hắn người linh hồn chấm luyên, uy lực tương đương bất phàm nhưng tốt liền tốt tại tử sắc hồn khôi thực là lộ thần phó hồn cảm xúc tiêu cực vô pháp ảnh hưởng đến chủ hồn mà cái này rất nhiều cảm xúc tiêu cực chính là tử sắc hồn khôi lúc trước theo cường giả trên linh hồn cướp bóc mà đến mất đi cảm xúc tiêu cực bảo hộ cường giả linh hồn như bị nổ song răng nanh bánh hổ hiện nay cường giả linh hồn là một đoàn xanh mơn mịn linh hồn đoàn năng lượng lại bị vững vàng gò bỏ tại tử sắc hồn khôi bên trong người trẻ tuổi những ngày qua đến lão phu đau đớn nghĩ ăn, ăn nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn từ nay về sau lão phu hội toàn tâm toàn ý địa giúp đỡ ngươi trưởng thành để ngươi trở nên cường đại Lão Phu giúp đỡ ngươi cường đại không cần bất luận cái gì danh nghĩa, nhưng có một cái điều kiện, chờ ngươi cường đại về sau, muốn vì Lão Phu tìm một bộ hoàn mỹ lô đỉnh. Phát giác được tử sắc hồn khôi đã bị phóng xuất thất hải, cường giả linh hồn vội vàng vì thương nghị giọng điệu cùng lộ thần nói ra. Mặc kệ ngươi đã từng hạng gì cường đại, hiện nay chỉ là ta tù nhân, ngươi không có cùng ta bàn điều kiện tư cách, ta cũng không cần ngươi giúp đỡ. Lộ Thần đáp lại một câu, thái độ rất là kiên quyết. Vân Diệu quốc là cựu đại lục tam đại nước một trong, bằng ngươi lực lượng một người muốn thế nào đối kháng nhất quốc chi lực? Ngươi nếu muốn báo tông môn bị diệt mối thủ, không rõ phải chờ tới ngày tháng năm nào nhưng nếu có lão phu giúp đỡ ngươi, đừng nói chỉ là một cái vân diệu quốc, lại là nhất thống cái này cứu u đại lục cũng là không nói chơi. cường giả linh hồn tự tin vạn phần nói ra. dừng một chút, để cho lộ thần có thời gian suy nghĩ một phen. cường giả linh hồn rồi nói tiếp, còn có cái tiêu tiêu lâm kim tịch tiểu nữ hoa, lão phu có thể nói cho ngươi liên quan tới nàng thân thế bí mật. ngươi trẻ tuổi, lão phu có thể rất rõ ràng địa nói cho ngươi, nhưng nếu không có lão phu âm thầm giúp đỡ ngươi, tương lai ngươi dù cho là cái này cứu đại lục bên trên chói mắt nhất tuổi trẻ tuấn kiệt, cuối cùng vẫn phải ở trên cảnh giới bị lâm kim tịch bỏ xa mà không thể không cùng nàng mỗi người đi một nạ. nghe thấy lời ấy. Lộ Thần trong lòng du lên. Chính mình cùng Vân Diệu quốc ở giữa cửu đoán bị cường giả linh hồn biết được, việc này còn dễ dàng nói qua đi. Dù sao gần đây phát sinh một ít chuyện, đều là liên quan đến chính mình cùng Vân Diệu quốc ở giữa cửu đoán. Nhưng tự tao ngộ cường giả linh hồn khởi, trong lúc đó chưa bao giờ có quan hệ với Lâm Kim Tịch sự tỉnh tiết lộ ra ngoài, cường giả linh hồn vừa là từ nơi nào được rõ. Lộ Thần không có trả lời, mà là âm thầm suy nghĩ, một chút xíu trải vớt manh mối. Liên quan tới Lâm Kim Tịch là sự tình, biết người rất ít, dưới mắt toái không sơn mạch bên trong, trừ hắn Lộ Thần bên ngoài, lại là Lâm thủ cũng không biết Lâm Kim Tịch bí mật. Cương giả linh hồn vẫn bị tù hướng từ sát hồn khôi bên trong, không có khả năng theo nơi khác biết được. Tùy theo manh mối chảy vớt, nguyên do dần dần rõ ràng. Từ sát hồn khôi là phó hồn, phó hồn cùng chủ hồn ở giữa tồn tại liên hệ. Cương giả linh hồn bị tù hướng phó hồn bên trong lúc, không rõ thi triển loại thủ đoạn nào mượn nhờ chủ hồn cùng phó hồn ở giữa cái này một sợi liên hệ, rốt cuộc giữa bất chi bất giác nhìn trộm lộ thần sâu trong linh hồn một số bí mật. Vừa nghĩ đến đây, lộ thần trong ánh mắt chớp tắt qua một đạo thực chất sắc cơ. Cương giả linh hồn không có đề cập cổ linh lung Hiện nhiên là còn không có nhìn trộm đến chủ hồn linh hồn chỗ sâu nhất bí mật, nếu không cường giả linh hồn cũng sẽ không như vậy đề xuất phải giúp đỡ chính mình kế sách. Chỉ vì cường giả linh hồn một khi nhìn trộm đến chủ hồn chỗ sâu nhất bí mật, biết được cổ linh lung tồn tại, cường giả linh hồn liền sẽ biết, cái này giúp đỡ kế sách lại là cỡ nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Cường giả linh hồn giữ lại không được, nếu không chính mình chủ hồn chỗ sâu bí mật sớm muộn có một ngày sẽ bị cường giả linh hồn lặng liên hoàn toàn hiểu rõ. Chủ hồn cùng phó hồn liên hệ chặt chẽ. Phát giác được lộ thần đối chính mình sắc cơ, cường giả linh hồn vội vàng nói, lão phu âm thầm nhìn trộm ngươi sâu trong linh hồn bí mật sắc thực không ổn, nhưng lão phu làm như thế thực là vì bảo mệnh, đồng thời không cái khác các ý. Hôm nay ngươi như diệt sát lão phu linh hồn, tương lai tất có hối hận kia một ngày. Còn có, ngươi chẳng lẽ không muốn biết kia nữ ba thân thế bí mật? Lão phu nói thật cho ngươi biết, toàn bộ cửu ưu đại lục, chỉ sợ chỉ có lão phu một người biết được. Nói ra Lâm Kim tịch thân thế bí mật, ta có thể cho ngươi một tầng khoái. Lộ thần thần sắc lánh cốc. Cái này cường giả linh hồn có thể vô thanh vô tức địa nhìn trộm chủ hồn chỗ sâu bí mật, vô luận như thế nào đều giữ lại không được. Ngươi, ngươi lại vẫn muốn tiêu diệt lão phu linh hồn. Cương giả linh hồn run rẩy đạo, không rõ là hoảng sợ, vẫn là phẫn nộ. Lộ thần từ chối cho ý kiến, nhưng trầm mặt cũng là một loại thái độ. Lão phu liền xem như linh hồn sụp đổ, cũng sẽ không nói cho ngươi kia thân thế bí mật đến tuột cùng ra sao. Cương giả linh hồn nói tiếp, đừng tưởng rằng lão phu không biết, cái này tử sắc tiểu nhân mặc dù có thể cầm tù lão phu, nhưng lại không làm gì được lão phu linh hồn mày may Không qua nếu là cái này tử sắc tiểu nhân có chút tổn hại, lão phu liền sẽ bày thoát gò bó. Cái này tử sắc tiểu nhân càng giống là ngươi phó hồn, mà võ đạo một đường. Ngươi không có khả năng vẫn xuôi gió xuôi nước, sớm muộn cũng có một ngày cái này tử sắc tiểu nhân hội tổn hại rớt, lúc đó tiểu là lao phu lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Si tâm vọng tưởng, lộ thần lạnh lùng nói, thấy cường giả linh hồn tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không nói ra có quan hệ lâm kim tịch thân thế bí mật, lộ thần không đang cùng hắn nói nhảm nhiều. Tâm niệm nhất động, tử sắc hồn khôi hóa thành một đạo màu tím vô cùng nhanh chóng địa phi vào đến xích hồng sắc nóng dược địa hỏa hỏa diễm bên trong. Tử sắc hồn khôi lập tức hướng rơi xuống, theo câu hỏa trụ khống hỏa thông đạo tiến vào lòng đất, càng sâu nhập địa hỏa hỏa mạnh, địa hỏa uy lực càng mạnh mà tử sắc hồn khôi mặc dù là hắn phó hồn, nhưng là tự huyết lý mục cùng vô cấu thạch luyện chế mà thành, là vì đồng thời không e ngại nóng dục mãnh liệt địa hỏa. Nhưng bị tu hướng tử sắc hồn khôi bên trong cường giả linh hồn lại là chịu không được nóng dục địa hỏa bí lực, sẽ bị địa hỏa chi lực một chút xíu đốt rực đi. Lúc trước Cầm Thức Hải tà niệm phong cấm tại xích Hỏa Sơn mạch lòng đất người, lại là muốn mượn nhờ xích Hỏa Sơn mạch chỗ sâu toàn bộ địa hỏa hỏa mạch luyện hóa ma diện rất thức hải tà niệm. Không quá lộ thần hiện nay thực lực hữu hạn, vô pháp sử hồn khôi rơi vào địa hỏa hỏa mạch nơi cực sâu, càng vô pháp điều động ẩn cốc phía dưới toàn bộ địa hỏa hỏa mạch chi lực. 10 triệu, 30 triệu, 100 triệu Tùy theo tử sắc hồn khôi chìm vào địa hỏa hỏa mạch chỗ sâu, hắn hơi cảm thấy cố hết sức. Cuối cùng, tử sắc hồn khôi dừng lại tại 150 trượng sâu chỗ. Nếu như thâm nhập hơn nữa địa hỏa hỏa mạch, nóng dực địa hỏa chi lực ngược lại sẽ chặt đứt chủ hồn cùng phó hồn ở giữa liên hệ. Lúc đó không chỉ có vô pháp mượn nhờ địa hỏa đốt diệt cường giả linh hồn, còn có thể để cường giả linh hồn thừa cơ thoát đi. A a a. Chủ hồn cùng phó hồn tồn tại linh hồn liên hệ, Lộ thân biết được hiện nay tử sát hồn khôi bên trong tình hình. Nóng dực địa hỏa chi lực thiếu đốt dưới, cường giả linh hồn phát ra gạo khắp thảm thiết giống như kêu thảm. Tử sắc hồn khôi bên trong, kia xanh mơn muẩn linh hồn đoàn năng lượng tùy theo địa hỏa chi lực tiêu đốt, không ngừng mà giảm bớt. Thạch quật trong đại điện, lộ thần không tại luyện đan, toàn lực trưởng không chính mình phó hồn, mượn nhờ địa hỏa chi lực đốt diệt cường giả linh hồn. Ý thức đến chính mình thật muốn triệt để đốt diệt đi, cường giả linh hồn một bên tiêu thảm, một bên thống mạ lộ thần, chớ chú lộ thần chết không yên lành. Cường giả linh hồn các loại âu nôn hế ngựa không ngừng, lộ thần lại là bất vi sở động, ngựa sử tử sắc hồn khôi dừng lại tại địa hỏa hỏa mạnh bên trong. Thời gian vội vàng trôi qua, tử sắc hồn khôi bên trong, cường giả linh hồn kêu lên thanh âm càng ngày càng nhẹ yếu kia một đoàn xanh mơn mận linh hồn đoàn năng lượng cũng là càng ngày càng nhỏ. không rõ đi qua bao lâu, cái này một ngày, tử sắc hồn khôi bên trong trước sau không ngừng kêu lên thanh âm cùng chửi mắng thanh âm hoàn toàn biến mất rớt. hắn tâm niệm nhất động, chỉ thấy xanh mơn mận linh hồn đoàn năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa, tử sắc hồn khôi bên trong chỉ còn lại một cái xanh mơn mận năm tầng bảo tháp. lộ thần cũng không giận mình, cái này năm tầng bảo tháp hắn từng gặp qua. lo lắng cường giả linh hồn ẩn nấp cái này năm tầng bảo tháp bên trong, lộ thần không có nóng lòng để tử sắc hồn khôi rời đi địa hỏa hỏa mạch. địa hỏa chi lực tiếp tục luyện hóa, nhưng xanh mơn mận năm tầng bảo tháp lại là lù lù bất động. Trên đó đạo đạo thần bí phù văn lưu truyền không thôi, đúng là làm năm tầng bảo tháp tạm thời chống lại địa hỏa hỏa mạch nóng dư khí lực. Lộ Thần không nóng không nổi, nhưng thần quan sát năm tầng bảo tháp. Hắn phát hiện, mặc dù năm tầng bảo tháp chống lại địa hỏa chi lực, nhưng cũng không phải là hoàn toàn bình yên vô sự. Tùy theo địa hỏa chi lực thiếu đốt, trên đó phù văn đang không ngừng sụp đổ rớt. Cạch cạch cạch. Tùy theo năm tầng trên bảo tháp phù văn không ngừng sụp đổ, năm tầng bảo tháp trở nên cực không ổn định, lộ ra muốn sụp đổ rất dấu hiệu. Lộ Thần trong lòng hơi rét, vội vàng ngự sử tự sát hồn khôi đức chế. Nhưng này năm tầng bảo tháp dường như không nhận tử sắc hồn khôi áp chế, có thể tại tử sắc hồn khôi bên trong sụp đổ rớt. Năm tầng bảo tháp nếu thật sụp đổ rớt, hội liên lụy tử sắc hồn thôi. Vương nghĩ đến đây, lộ thần nhíu mi đầu. Cái này năm tầng bảo tháp không nhận tử sắc hồn khôi áp chế, nói cách khác, nếu là cường giả linh hồn trốn năm tầng bảo tháp bên trong, đã sớm có thể mượn trợ năm tầng bảo tháp thoát đi tử sắc hồn thôi. có gì chờ tới bây giờ mới ẩn nạp nhập năm tầng bảo tháp bên trong, mà lại không thoát đi? Hồi tưởng lúc trước vì linh hồn sợi tơ phát hiện năm tầng bảo tháp thời gian tình hình, cường giả linh hồn giống như rất là để ý cái này năm tầng bảo tháp. Cái này năm tầng bảo tháp đối cường giả linh hồn mà nói, nhất định là cực kỳ trọng yếu. Nghĩ tới đây, hắn tâm thần ngự sử, lập tức một đạo màu tím theo câu hỏa trụ đầu trên xông ra. Chương 632, gió tanh mưa máu. Tử sát hồn khôi đứng trên không trung, lộ thần ngưng thần cảm giác một phen, phó hồn bên trong đã không có cường giả linh hồn bất luận cái gì khí tức. Hắn tâm niệm nhất động, một đạo lục mang đột nhiên theo tử sát hồn khôi bên trong bay ra, phóng xuất ra xanh biết năm tầng bảo tháp về sau, tử sát hồn khôi trốn vào hắn thứ hải. Không có địa hỏa chi lực tiêu đốt, Xanh Biếc năm tầng bảo tháp đã khôi phục yên bình, lặng lặng địa lơ lửng tại lộ thần trước mặt trong hư không, năm tầng trên bảo tháp còn sót lại thần kỳ phù văn chậm rãi lưu chuyển lên. Cái này Xanh Biếc năm tầng bảo tháp có thể bị thu nhập linh hồn chỗ sâu, mắt trần rất khó coi ra cái gì kết quả. Một sợi thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, do xét hướng trước mắt năm tầng bảo tháp. Thức hải chi lực tiếp xúc đến năm tầng bảo tháp thời điểm, năm tầng trên bảo tháp còn sót lại thần kỳ phù văn giống bị kích hoạt, đột nhiên tách ra nhạt hào quang màu xanh lục. Rất nhiều nhạt lục sắc quang mang kết nối một chỗ, hình thành một tầng mỏng manh nhạt lục sắc phù văn màn sáng, thoáng ngăn cản hắn thức hải chi lực do xét. Có lẽ là lúc trước địa hỏa chi lực tiêu đốt, hủy đi năm tầng trên bảo tháp rất nhiều thần kỳ phù văn, dưới mắt tầng này nhạt màn ánh sáng màu xanh lục đối thức hải chi lực chống cự lực lượng cũng không tương đại. Hắn chỉ cần thoáng trùng kích, tiêu tán ra kia một sợi thức hại chi lực liền có thể tùy tiện đột phá nhạt màn ánh sáng màu xanh lục phong tỏa. Chỉ là hắn cũng không như thế hành động. Ngay tại thức hải chi lực tiếp xúc đến nhạt màn ánh sáng màu xanh lục thời điểm, hắn mi đầu đột nhiên nhăn lại, trong lòng mình đúng là sinh sôi ra một loại cực không thoải mái quá dị cảm giác. Trong lòng của hắn hơi rét, vội vàng rút về thức hại chi lực, nhưng thần quan sát xanh biết năm tầng bảo tháp động tĩnh. Chỉ thấy thức hải chi lực lùi về, bao phủ toàn bộ năm tầng bảo tháp nhạt màn ánh sáng màu xanh lục biến mất theo rớt, năm tầng bảo tháp lại khôi phục yên bình. Lại ngưng thần cảm giác một phen, xác định năm tầng trên bảo tháp cũng không có nguy hiểm. Mặt khác, chính mình thức hải chi lực cũng không có chút nào giảm bớt. Trong lòng của hắn nghi hoặc, vừa mới trong lòng không thoải mái quá dị cảm giác đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Xác định thức hải chi lực không có bất kỳ cái gì tổn thương, lộ thần nhíu mi đầu, lại một lần nữa tiêu tán ra thức hải chi lực dò xét hướng xanh biết năm tầng bảo tháp. Lúc trước một màn lại lần nữa diễn diễn. Xanh biếc năm tầng trên bảo tháp xuất hiện một tầng nhạt màn ánh sáng màu xanh lục, trong lòng của hắn lại sinh ra cực không thoải mái quái dị cảm giác. Lại một lần nữa nếm thử, hắn phát hiện, chính mình thức hải chi lực càng là thêm thời gian gián tiếp tiếp xúc năm tầng bảo tháp, trong lòng không thoải mái cảm giác càng là mãnh liệt. Liên tục mấy lần nếm thử về sau, hắn bỗng nhiên tựu minh bạch, trong lòng không thoải mái quái dị cảm giác thực là chính mình thân thể cùng linh hồn bản năng mâu thuẫn cái này 5 tầng bảo tháp. Thân thể cùng linh hồn dường như bản năng không thích gần xanh biết năm tầng bảo tháp. Hắn thử vì thức hải chi lực trùng kích năm tầng bảo tháp ngoại nhạc màn ánh sáng màu xanh lục, trong lòng không thoải mái cảm giác đột nhiên mãnh liệt. Mặc dù Thức Hải chi lực có thể tùy tiện đột phá nhạt màn ánh sáng màu xanh lục chống cự, nhưng hắn nhưng trong lòng thì mạc danh không muốn đi đột phá tầng này nhạt màn ánh sáng màu xanh lục. Đã bản năng bài xích, Lộ Thần không có cưỡng ép vì Thức Hải chi lực tiếp tục dò xét. Không quá cái này xanh biếc bảo tháp vô cùng có khả năng việc quan hệ thơ ảo võ đạo ý cảnh bí mật, phân tích 5 tầng bảo tháp huyền bí mật cử động không thể như vậy gián đoạn. Hắn âm thầm suy nghĩ một phen, lại là không có cái gì thích hợp biện pháp. Lại qua một lát, trên cổ tay hắn vòng chữ vật đột nhiên quang hoa hiện lên, lập tức tay bên trên xuất hiện một cái toàn thân xanh lại dậy đặc màu đỏ sẫm văn tinh mỹ ngọc bình. Cái này tinh mỹ ngọc bình rõ ràng là tịnh hôn bình. Lúc trước tại U Minh Chi môn chỗ, hắn phá hủy bách hữu ngu cùng chu bằng cử đám người kế sách, chung thu được hai cái tịnh hồn bình. Vốn là hai cái tịnh hồn trong bình đều là tồn phóng tinh khiết linh hồn năng lực, đế lộ thần tay bên trên về sau, hắn cầm hai bình bên trong linh hồn năng lực toàn bộ tập trung đến một cái tịnh hồn trong bình. Dưới mắt tịnh hồn bình, tự là chống không một cái kia. Cái này tịnh hồn bình không có nắp bình, miệng bình bên trên có một đạo màu đỏ sẫm phù văn phong ấn, chỉ cần hướng thân bình bên trên màu đỏ sẫm phù văn rốt vào cơ khí, miệng bình phong ấn tự sinh ra một luồng hấp thụ linh hồn lực lượng. Hô, cầm tịnh hồn bình miệng bình nhắm ngay năm tầng bạt pháp hán hướng thân bình màu đỏ sậm phù văn rốt vào cương khí. sau một khắc đứng trên không trung xanh biết năm tầng bảo tháp lại bị thu nhập tịnh hồn trong bình. tinh hồn bình tương đối đặc thù, bị luyện chế ra đến chỉ có thể thu lấy linh hồn loại sự vật. hiện nay cái này năm tầng bảo tháp có thể bị tịnh hồn bình thu lấy rớt. Hiển nhiên năm tầng bảo tháp cũng là thuộc về linh hồn loại sự vật phàm chủ, là nên mới có thể bị tịnh hồn bình thu lấy. hắn trưởng không tịnh hồn bình quan sát tịnh hồn trong bình tình hình. tịnh hồn bình tên như ý nghĩa có được tịnh hóa linh hồn hiệu quả. thí dụ như ban đầu ở u minh chi môn bên trong chu bằng cử cùng bách hữu ngu dùng thu lấy các trùng hồn kỳ quái. Chu bằng cử bọn họ chính là muốn vì Tịnh Hồn Bình Tịnh Hóa chi lực tịnh hóa rất rất nhiều hồn quái hỗn tự niệm, hóa niệm, suối quẩy, để rất nhiều hồn quái biến thành tinh khiết linh hồn năng lực. Hiện nay Lộ Thần vì Tịnh Hồn Bình Tịnh Hóa chi lực đến giải khai năm tầng bảo tháp bí mật. Nhưng thần quan sát một lát, hắn chân mày hơi nhíu lại. Năm tầng bảo tháp bị thu nhập Tịnh Hồn Bình về sau, đúng là không có chút nào muốn tịnh hóa rất dấu hiệu. Năm tầng bảo tháp cùng Tịnh Hồn Bình bình an vô sự. Rất hiển nhiên ỷ vào Tịnh Hồn Bình giải khai năm tầng bảo tháp huyền bí mật biện pháp không thể được. Tuy là như thế, Lộ Thần lại là không có cầm năm tầng bảo tháp thu hồi tự sát hồn khôi bên trong suy nghĩ liền để 5 tầng bảo tháp lưu tại tịnh hồn trong mình. Tính toán thời gian, trong lòng của hắn minh bạch, phương ấn phía bên kia khẳng định đã theo kế hoạch hành sự. Dù là tạm thời không giải được 5 tầng bảo tháp bí mật, chính mình còn cần ở lại đây ẩn quốc bên trong. Cầm tịnh hồn bình thu nhập vòng chữ vật, hắn lại ngự sử lên một bên thanh đồng luyện đan lô, lấy tay luyện chế cựu bảo thối huyết đan. thoái không sơn mạch bên trong một chỗ, một đám người như sát thông qua giống như vây quanh bảy, tám người. Ngoại vi đám người ăn mặc đều không khác biệt, hiển nhiên phân thuộc hướng khác biệt thế lực. Trung ương bảy, tám người, rõ ràng là hắc thủ viện hoàng, cùng còn sót lại người tính cả khôi thủ viên hoàng ở bên trong hắc hổ vốn là 11 tên thành viên Bang phong thành phong vân đài hai trận sau khi chiến đấu kết thúc đoạn hải chết bởi lâm thủ chi thủ hắc hổ nhị đương gia hạ diệp tâm chết bởi lộ thần chi thủ giờ phút này viên hoàng trước mặt còn nằm mấy cô thi thể trong đó có là hắc hổ thành viên xếp hạng đệ bảy hứa phong thi thể còn lại là địch nhân thi thể hắc hổ người chăm chú dựa sát vào cùng một chỗ nhìn một chút hứa phong thi thể lại nhìn một chút bốn phía địch nhân hắc hổ người trong lòng đều là xúc động và phẫn nộ lại khuất khôi thủ chúng ta đã bị người bán một tên hắc hổ người phẫn hận nói ra trong mắt đầy lửa giận bọn họ hắc hổ người bí mật đạt được một con kia dẫn đường hạt giấy liền muốn toàn thể bí mật tiến về thiên ý vụ trướng bên trong bắt lộ thần kết quả còn chưa đến thiên ý vụ trướng, trên đường lại lọt vào một nhóm người này vây giết viên hoàng trong ánh mắt cũng là chớp động lên cừu hận ánh mắt chuyện cho tới bây giờ hắn như thế nào lại không hiểu nhóm người mình là bị âm thầm mưu đồ đây hết thể người trở thành địa sứ viên ngũ nguyện giao ra dẫn đường hạt giấy chỉ cầu chư vị thả ta đợi đến một đầu sinh lộ viên hoàng bất đắc dĩ nói tình thế so với người mạnh hắn không thể không thỏa hiệp đang khi nói chuyện hắn lấy ra một cái màu vàng hạt giấy cái này màu vàng hạt giấy bên trong gần tìm tới lộ thần đường tắt nhìn thấy cái này dẫn đường hạc giấy bốn phía ánh mắt của mọi người đột nhiên trở nên hỏa nhiệt tham lam chi ý hiển lộ không thể nghi ngờ trước giao ra dẫn đường hạc giấy lại nói đám người trung quanh đều là đối hắc hổ người nhìn chằm chằm, hẳn không thể lập tức đạt được dẫn đường hạc giấy nhưng tụi hồ không có muốn thả viên hoàng bọn họ một đầu sinh lộ dự định cầm chung quanh đám người thần sắc để ở trong mắt viên hoàng thần sắc đột nhiên ngoan lệ hướng mình dưới trướng truyền đấm quát giết hắn đã nhìn ra hôm nay dù là quỷ xuống đến song thủ dâng lên dẫn đường hạc giấy đám người này cũng sẽ không để bọn họ hắc hổ người một đầu sinh lộ đã như vậy chỉ có sát lục Hát hổ những người khác đi theo viên hoàng tại toái không sơn mạch bên trong sờ soạn lần mò nhiều năm, loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình tầm thường làm không ít, giờ phút này hắc hổ những người khác không sai cũng có thể nhìn ra điểm này. Ý thức đến hôm nay dù là giao ra dẫn đường hạt giấy, cũng khó thoát khỏi cái chết, hắc hổ người tất cả đều tùy theo nhà mình khôi thủ phấn khởi phản kích. Đáng người đều là ôm giết một cái đủ vốn, giết một đôi còn kiếm lời suy nghĩ, kết lực phản kích, liều mạng chém giết. Giết. Nhất thời ở giữa, cương khí giao hướng, vang lên một mảnh tiếng la giết. Nhưng mà, chiến đấu dây lắc ở giữa bắt đầu, cũng trong nháy mắt kết thúc. Bốn phía như thùng sắt địch nhân, đều là hướng vào dẫn đường hạt giấy, mặt đối hắc hổ người phản kích, tất nhiên là hợp nhau tấn công. Công kích như nước thủy triều. Hắc hổ không quá bảy, tám người, làm sao có thể đủ chống cự được. Diệt trừ viên hoàng bọn họ về sau, nguyên bản mọi người đồng tâm hiệp lực mọi người cũng còn ngồi xuống trao đổi dẫn đường hạt giấy thu về, mà là tại một trận ngắn ngủi trang nghiêm về sau, tại chỗ kiệt lực chấm giết. Một phen tàn khốc chém giết về sau, chỉ có một tiểu đội người đạt được dẫn đường hạt giấy. Nhưng mà cái này một một chút đối với người còn chưa rời đi chém giết chi địa 30 dặm, lại lại bị một đám người khác bao vây ở các phương lại lâm vào cùng lúc trước hắc hổ người một dạng cục diện vì một cái không rõ như thế nào xuất hiện tại hắc hổ nhân thủ bên trong dẫn đường hạt giấy thoái không sơn mạch bên trong liên tiếp không ngừng mà nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu cái kia dẫn đường hạt giấy chần chọt không thôi hiện nay không rõ đến người nào trong tay băng phong thành phương ấn kia một chỗ độc môn sân nhỏ bên trong sư phụ lộ thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức bị người tiết lộ tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt thần sắc lo lắng lâm thủ cũng ở một bên thần sắc cùng tiêu nhạc du diêu tâm duyệt tương tự vì lộ thần an nguy mà lo lắng ngay gần đây, toái không sơn mạch bên trong, rất nhiều người vì một cái dẫn đường hạt giấy mà giết hôn thiên ám địa. chuyện này phút chốc vừa phát sinh, lại truyền khắp toàn bộ toái không sơn mạch. tiêu nhược du, diêu tâm duyệt, lâm thủ, ba người không sai có chỗ nghe thấy. thoáng nghe ngóng một phen, bọn họ lại minh bạch toái không sơn mạch bên trong tại sao lại có trận này tràng gió tanh mưa máu. lộ thần rời đi băng phong thành bí mật chẳng biết tại sao bại lộ. mà một con kia gây nên gió tanh mưa máu dẫn đường trên hạt giấy ghi lại đường tắt chính là lộ thần hướng đi. lộ thần là vân diệu quốc trong lệnh truy nã tội tông đệ tử. Vân Hoàng Càng là ương thuận khiến người khác vì cự tuyệt khen thưởng, ai nếu có thể bắt giữ Lộ Thần lại có trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền cơ hội. Còn nữa, Bang Phong Thành Phong Vân Đài bên trên hai trận chiến đấu, Lộ Thần hết thảy thu hoạch 15 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Lại tính cả Lộ Thần bản thân gia sản, trên người hắn hết thảy mang theo có 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch. Bực này to lớn linh thạch số lượng, đối với toái Không Sơn mạch bên trong 9 phần tán tu mà nói, muốn so trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền cơ hội dẫn càng lớn. Huống chi chỉ cần bắt giữ Lộ Thần, linh thạch cùng trở thành Vân Hoàng đệ tử thân truyền cơ hội đều là dễ như trở bàn tay. Kể từ đó Một cái dẫn đường hạt giấy tất nhiên là có thể gây nên từng chảng gió tanh mưa máu. Chương 633, Chất vấn Băng Phong Thành. Ba người các ngươi lập tức trở về thu thập một chút, theo ta đi nội thành một chuyến." Phương Ấn đẩy cửa phòng ra, mau bước ra ngoài, nhìn Tiêu Nhạc Du ba người một chút về sau, ánh mắt của hắn nhìn ra xa nội thành phương hướng, thần sắc lạnh nhạt, không thấy chút nào lo âu và lo lắng, phản phất không có nghe được Tiêu Nhạc Du vừa mới một phen bầm báo. Nghe thấy lời ấy, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thủ, ba người đều là trố mắt xuống, không hiểu Phương Ấn vì sao muốn vào lúc này mang ba người bọn họ cùng đi băng phong thành nội thành hiện nay càng nên mau chóng tìm tới lộ thần, cầm chuyện này cáo chi lộ thần, để cho lộ thần sớm làm phòng bị, miễn cho thân ham trùng đây. sư phụ, lộ thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức bị người tiết lộ. tiêu nhạc du đem vừa mới nói lại nói một lần, nữ khí càng phát nặng nghề. chính là bí mật này đã bị tiết lộ, chúng ta mới chịu đi băng phong thành nội thành đi một chuyến. phương ấn thuận miệng giải thích một câu, nhưng không có điểm danh yếu hại. tiêu nhạc du, diêu tâm duyệt, lâm thủ, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hay là nghe không hiểu? còn lo lắng cái gì, mau mau đi chuẩn bị. phương quát. phương vừa uống phía dưới, tiêu nhạc du ba người lấy lại tinh thần mặc dù hay là muốn không hiểu nhưng không có hỏi nhiều nữa ba người riêng phần mình trở về thu thập trước cửa chính hội hợp nói xong phương ấn thẳng đến sân nhỏ cửa chính mà đi giây lát tiêu nhạc du ba người liền tới đến sân nhỏ cửa chính chỗ ba người bọn họ vốn là cũng không có cái gì dễ thu dọn mà dưới mắt lộ thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức bị người tiết lộ ra ngoài ba người đều là lo lắng không thôi càng là sẽ không đem thời gian lãng phí ở thu thập giải rác sự vật bên trên thấy tiêu nhạc du ba người một chỗ đến phương ấn khẽ vút cằm lập tức mang theo tiêu nhạt du ba người cùng nhau đi tới băng phong thành nội thành không bao lâu Phương ấn bọn họ đến băng phong thành nội thành, thủ vệ bẩm báo về sau, lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh cùng nhau đi vào nội thành chỗ cửa thành nên đón phương ấn, thải vũ cũng cùng lệ vũ phỉ, lôi tông minh một đạo đến đây nên đón. Phương lão, lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh đồng nói, phương lão, thải vũ hạ thấp người thi lễ, phương ấn khẽ bước cảm, lập tức chậm giai nói, lão hủ hôm nay tới là có một việc phải ngay mặt hỏi một chút hai vị thống lĩnh đại nhân. Lời nói ở giữa mang theo một tia bất mãn cùng nghi vấn. Phương lão mời vào bên trong, đáng người không sai sẽ không như vậy đứng tại nội thành chỗ cửa thành nói sự tình. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh nhìn nhau một chút, đôi người phảng phất đã đoán được Phương ấn hôm nay đến cần làm chuyện gì. Thái Vũ cũng là đoán được một chút diện mạo. Tiêu Nhạc Du ba người lại là không hiểu ra sao, ba người nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Phương ấn bước vào băng phong thành nội thành. Tại Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh dẫn dắt dưới, một đoàn người tiến vào bên trong thành một chỗ tiếp khách sân nhỏ. song Phương phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Phương ấn liền trà cũng không uống một thanh, đi thẳng vào vấn đề chất vấn hướng Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lộ thân mượn nhờ băng phong thành nội thành bí mật thông đạo rời đi băng phong thành tin tức như thế nào tiết lộ ra ngoài. Phương ấn lời vừa nói ra, Tiêu Nhạc Du. Diêu Tâm duyệt, Lâm Thủ, ba người nhất thời ý thức đến, Phương ấn hôm nay tiến vào bên trong thành, thực là đến chất vấn Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh. Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh lại nhìn nhau một chút. Hai người bọn họ trước đây không lâu ngay tại cùng Thải Vũ thương nghị chuyện này, ba người chính thương nghị, đống nhiên thu đến thủ vệ hướng bọn họ bẩm báo Phương ấn đến đây nội thành tin tức. Nếu không có như thế, Lôi Tông Minh cũng sẽ không như vậy hôm nay trùng hợp ngay tại nội thành bên trong. Đương nhiên, hắn hôm nay đi vào nội thành cũng không chỉ là vì chuyện này. Phương Lão Hoài nghi là chúng ta băng phong thành tiết lộ ra ngoài tin tức. Lôi Tông Minh hơi cảm thấy oan uổng. Chẳng lẽ không phải? Phương Ấn lại hỏi ngược một câu, lập tức trầm rãi phân tích nói, Lộ Thần mượn nhờ bí mật thông đạo rời đi Băng Phong Thành một chuyện, chỉ có Tam Phương biết được. Trong đó một phe là Lộ Thần bản nhân, một phương khác là chúng ta bên này bốn người, còn có một phương tiểu là Băng Phong Thành người. Dừng lại một chút, Phương Ấn tiếp tục nói, Lộ Thần vừa phải bí mật rời đi Băng Phong Thành, đương nhiên sẽ không như vậy chính mình giọ gì chính mình hành tung. Kể từ đó, Lộ Thần bản nhân liền có thể tùy tiện bày trừ rớt. Mà Lộ Thần tiểu huynh đệ cùng lão hữu là Mạc Nịch Chi Dao, đối với lão hủ hai cái đồ nhi có ơn cứ mạng. Lão hủ sao lại vọng ngân phụ nghĩa, rõ gì bí mật này đi em như hại hắn cái mạng. Lâm thủ cùng lộ thần tiểu huynh đệ là bản thân, còn nữa, đoạn này thời gian, Lâm thủ vẫn chờ tại lão hủ độc môn sân nhỏ bên trong còn từng ly khai nửa bước. Ba đi thứ hai, xin hãy hai vị thống lĩnh đại nhân nói cho lão hủ, đến tột cùng là ai tiết lộ bí mật. Lệ Vũ Phỉ bọn họ đều có miệng khó trả lời, phương ấn thích hợp nhất thông qua phân tích, đầu mâu Trực Chỉ bằng Phong Thành. Một trận yên lặng về sau, Lệ Vũ Phỉ đôi mắt đẹp chớp lên, trước tiên mở miệng nói Vương lão nói không giả, nhưng Băng Phong Thành cũng không có gì lộ thần bí mật rời đi lý do cùng động cơ. Chỉ là việc đã đến nước này, Dưới mắt coi như chúng ta tìm ra là ai tiết lộ bí mật này cũng không cứu vãn nổi đại cục. Phương Lão nếu có yêu cầu gì cũng có thể nói ra. Mặc dù không cứu vãn nổi đại cục nhưng lại muốn đem âm thầm phát tán bí mật người bắt tới nghiêm trị. Phương Uyển chậm rãi nói, ta muốn dẫn lấy ba người bọn họ lại đi một lượt lộ thần bí mật rời đi băng phong thành đầu kia thông đạo. Nếu như lần này chúng ta bốn người bí mật rời đi băng phong thành tin tức lại có một kia dò gì, xin hãy hai vị thống lĩnh tự mình cấp ta một cái công đạo. Lệ Vũ phỉ đôi mắt đẹp vừa là lên, điểm gật đầu. Lập tức nàng cùng Lôi Thông Minh, Vũ một đạo dẫn dắt Phương Uyển bọn họ tiến về nội thành bên trong một chỗ ven đường bên trên thủ vệ đều là đã bị lui, không có người nào nhìn thấy Phương ấn bọn họ tiến về bắt giác ngọc thạch trận đài tình hình. Không bao lâu, một đoàn người đi vào bắt giác ngọc thạch trận đài phía trước. Mở ra truyền tống trận pháp, lão hủ muốn đích thân thử một lần đầu này bí mật thông đạo là có hay không kín không hở. Phương ấn nói xong không còn nói nhảm, mang theo tiêu nhạc du bọn họ đạp vào bắt giác ngọc thạch trận đài. Lệ vũ phỉ tự mình kích hoạt trận pháp, bắt giác ngọc thạch trận đài bên trên quang mang nở rộ. Chờ đến quang mang biến mất, Phương ấn bọn họ cũng biến mất. Chờ Phương ấn bọn họ rời đi, Lôi Thông Minh phẫn hận nói để ta tìm ra là ai âm thầm tiết lộ tin tức bản thống lĩnh nhất định đem hắn rút gần lộ ra, coi như biết là ai dò gì tin tức, ngươi cũng không dám động người kia mày may. Lệ Vũ Phỉ đung nhiên cười nói, Lôi Tông Minh nao nao âm thầm phẩm vị Lệ Vũ Phỉ câu nói này, Lệ Vũ Phỉ lời nói này đến, nàng hình như biết là ai âm thầm tiết lộ bí mật. Phỉ Di biết là ai âm thầm tiết lộ bí mật. Thải Vũ nhịn không được hỏi, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lệ Vũ Phỉ. Nếu như không phải Phương ấn bọn họ hôm nay cử động, ta còn không thể tin được đây là sự thực. Nhưng bây giờ nha, là ai tiết lộ bí mật đã rõ ràng rành. Lệ Vũ Phỉ thản nhiên nói, Ai? Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ cùng kêu lên hỏi ra ngoại trừ cái kia Tiểu hoạt Đầu còn có thể là ai? Lệ Vũ phỉ khẽ hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp chớp tắt qua một vòng u ám. Hiện nay nghi do rằng hết thảy, nàng biết, hôm nay nàng cùng Lôi Tông Minh, Thái Vũ, ba người xem như nhận không phương ấn một trận chất vấn, việc này nhất định phải tính tới lộ thần đấu bên trên. Tiểu hoạt Đầu, Lôi Tông Minh nhíu mi đầu, lập tức không dám tin nói ngươi nói là cái này Tiểu Tử chính mình tiết lộ bí mật của mình rời đi băng phong thành tin tức. Thái Vũ cũng là một bộ khó mà tin bộ dáng, thấy Lôi Tông Minh cùng Thái Vũ còn chưa hiểu được. Lệ Vũ Phỉ chậm rãi giải, giải thích, đáp ứng để hắn mượn dùng bí mật thông đạo trước. Ta đã từng hỏi qua hắn vì sao muốn bí mật rời đi bằng phong thành. Ngày đó hắn nói ra ba cái lý do. Kỳ nhất, chấm dứt cùng hắc hổ ở giữa cửu án. Thứ hai, diệt trừ những cái kia ngốc nghếch hắn đầu người cùng linh thành người. Còn có một cái, chấm dứt cùng vân diệu quốc tú dục bọn họ ở giữa cửu án. Dừng một chút, Lệ Vũ Phỉ nhìn về phía Lôi Tông Minh cùng Thái Vũ, hỏi, dẫn đường hạt giấy xuất hiện trước nhất tại người nào trong tay? Những người này giờ phút này vừa là gì tình hình? Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ chớp mắt một chút, bọn họ một cái là băng phong thành ngoại thành thống lĩnh, một cái khác là băng phong thành thành chủ Hàn Y lẻ lộ con gái nuôi. Đôi người đối với Toái Không Sơn Mạch tin tức đều là linh thông vô cùng. Đối với ngày gần đây Toái Không Sơn Mạch bên trong phát sinh từng trạng rõ tanh mưa máu càng là hiệu do phi thường. Dẫn đường hạc giấy xuất hiện trước nhất tại Hắc Hổ Chi trong tay của người. Hắc Hổ người sớm đã chết tuyệt. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ trong lòng hơi chấn động một chút. Một người đáp bên trên một câu. Hiện nay một con kia dẫn đường hạt giấy chẳng không thôi, tại Toái Không Sơn Mạch bên trong nhấc lên từng rõ mưa máu. Không ngờ đã có bao nhiêu người vì đạt được cái này dẫn đường hạt giấy mà muốn hận. Hắn ngày đó vì bí mật rời đi băng phong thành nói tới ba cái lý do, cái thứ nhất lý do sớm đã hoàn thành, lý do thứ hai đang tại hừng hực khí thế đường đi chuyển, đến mức cái thứ ba lý do, chỉ sợ cũng cách không xa. Lệ Vũ Phỉ trầm rãi nói ra. Nghe Lệ Vũ Phỉ phân tích, Lôi Thông Minh hiểu được, trong lòng âm thầm chấn kinh, nhịn không được địa thở dài, hắn tại bí mật rời đi băng phong thành thời điểm, đã đến đám lưu độ tốt hôm nay hết thảy. Chỉ là vân diệu tú bọn họ hết thảy bốn người, dứt bỏ tú bất luận, ba người khác đều là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hắn một cái còn chưa tu luyện tới thiên vị cảnh tiểu tử, muốn thế nào đối phó ba tên cường đại nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ? Cái này tiểu hoạt đầu sớm thủ đoạn, phải không phải vậy Phương ấn hôm nay không sẽ tới đây. Lệ Vũ Phỉ âm thầm cắn răng, không có làm nhiều giải thích. Lôi Tông Minh cùng Thải Vũ lại là nghĩ đến cái gì, lại hít một hơi thật sâu. Hơi dừng lại một chút, Lệ Vũ Phỉ lại vì nhóm người mình tức giận bất bình nói, ba người chúng ta hôm nay không chỉ có nhận không Phương ấn một trận chất vấn, còn muốn thay kia tiểu hoạt đầu nghĩ biện pháp hộ Phương ấn bọn họ bí mật rời đi băng Phong Thành tin tức. Chuyện này chỉ cần mau chóng an bài xong xuôi, chính hảo Băng Phong Thành hóa trận pháp gần đây ra chút ít vấn đề. Liền nói Phương Ấn đang tại Băng Phong Thành sửa chữa trận pháp, đoạn thời gian gần nhất nội thành nghiêm cấm có người ra vào. Tịnh hóa trận pháp xảy ra vấn đề, về thời gian tựa hồ so với thường ngày nhanh hơn một chút. Lôi Tông Minh tao mày nói, "Hắn hôm nay đi vào nội thành, ngoại trừ cùng Lệ Vũ Phỉ thương nghị tin tức rõ gì một chuyện bên ngoài, lại là muốn cùng Lệ Vũ Phỉ thương nghị Tịnh hóa trận pháp một chuyện." Đề cập Tịnh hóa trận pháp một chuyện, Lệ Vũ Phỉ cũng là âm thầm lo lắng, vốn là còn 3 năm thời gian chuẩn bị, Băng Phong Thành không cần quá mức gấp gáp không quá ngay tại một đoạn thời gian trước, thành bên trong băng hàn chi lực trôi qua chẳng biết tại sao đống nhiên tăng tốc, cái này mới đưa đến tỉnh hóa trận pháp sớm xảy ra vấn đề. băng hàn chi lực khi nào đống nhiên trôi qua tăng tốc, lôi tông minh trong lòng kinh ngạc, suy nghĩ tại sao lại như thế. ngay tại phương lão một đoàn người vào thành không lâu sau, lệ vũ phỉ như thực trả lời. phương ấn một đoàn người vào thành thời điểm, lôi tông minh cũng ở đây. nghe lệ vũ phỉ, hắn lập tức biết băng hàn chi lực trôi qua đống nhiên tăng tốc thời gian cụ thể, nhưng cho dù biết thời gian cụ thể, hắn còn là nghĩ không ra nguyên do. đứng ở một bên thải vũ lại là trong lòng kẽ nhúc đích, nói cách khác. Lộ Thần tiến vào Băng Phong Thành về sau, Băng Phong Thành bên trong băng hàn chi lực trôi qua tiểu đống nhiên tăng nhanh. Nàng thầm nghĩ, chuyện này có thể hay không cùng Lộ Thần có quan hệ. Chương 634, nữ nhân ở giữa phải nói chuyện. Phương ấn một đám chúng nhân đột nhiên xuất hiện tại Băng Phong Thành thiết chi hướng dòng sông dưới một chỗ bí mật cứ điểm bên trong. Chỗ này bí ẩn cứ điểm chính là Lộ Thần bí mật rời đi Băng Phong Thành lúc thông qua địa phương. Hơi chút trình đốn, tại bí ẩn bên trong cứ điểm xác định dòng sông phụ cận không có cái khác sinh linh, Phương ấn liền dẫn Tiêu Nhạc Du bọn họ rời đi bí mật cứ điểm. Đám người phút chốc vừa đi ra khỏi bí mật cứ điểm. Phương ấn theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một đạo màu sắc sặc sỡ lưu xa. Hắn tiện tay vung lên, lưu sa tản mạn ra, hình thành một tầng màu sắc sặc sỡ lụa mỏng, cầm một đoàn người tất cả đều bao phủ. Hướng màu sắc sặc sỡ lưu xa bên trong quán chú nguyên đan chi lực, lưu xa đột nhiên biến hóa, rất nhiều sắc thái biến mất, trở nên trong suốt. Nếu như giờ phút này có người ở một bên xem trường, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, phương ấn bọn họ phảng phất tùy theo lưu xa trở nên trong suốt, hoàn toàn biến mất, rớt. Cái này màu sắc sặc sỡ lưu xa chính là hỏa xa. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt trong tay lại đều có một chút hoa xa, ban đầu ở dốc đứng vách đá bên trong đôi người tiểu từng động tới hoặc xa chống cự thực thi yêu chủng. chỉ là bọn họ đôi người cảnh giới thực lực không đủ còn làm không được như phương ấn vì hoặc xa ẩn nặc hành tung lâm thủ chưa từng gặp qua hoặc xa âm thầm ngạc nhiên đây là hoặc xa cái đó có thể thay chúng ta ẩn nặc hành tung phương ấn giải thích một câu lập tức phân biệt phương hướng dẫn dắt một đoàn người tiến về thiên ý vụ trường phương lão chúng ta cái này là muốn đi đâu lâm thủ thử hỏi trong ánh mắt hiện lên một sợi lo lắng hiện nay lộ thần bí mật rời đi băng phong thành tin tức đã bị tiết lộ càng là có một cái dẫn đường hạt giấy bên trong minh xác ghi lại tìm tới lộ thần đường tắt nếu như Toái Không Sơn Mạch bên trong gió tanh mưa máu kết thúc, sau cùng đạt được dẫn đường hạt giấy người hoặc thế lực chắc chắn sẽ ngự xử dẫn đường hạt giấy đi tìm lộ thần. mà có thể chung kết Toái Không Sơn Mạch bên trong liên miên bất tuyệt gió tanh mưa máu người hoặc thế lực, nó thực lực tất nhiên cực kỳ cường đại. dạng này người hoặc thế lực nếu tìm được lộ thần, lộ thần ứng phó như thế nào được đến? sư phụ, chúng ta bây giờ phải làm nhất chính là cầm cái kia dẫn đường hạt giấy hủy đi. Tiêu Nhạc Du vội vàng nhắc nhở. Diêu Tâm Duyệt không có nhiều lời, nhưng thần sắc cùng Tiêu Nhạc Du, Lâm thù mở dạng cũng là hoàn toàn vẻ mặt đầy mắt lo lắng cùng lo lắng. thấy ba cái tiểu bối vì lộ thần mà lo lắng. Phương Ấn mỉm cười, lưỡi suất kinh nhân nói lưu vào toái không sơn mạch bên trong, dẫn phát từng tràng gió tanh mưa máu dẫn đường hắc giấy. Chính là ta thân thủ lặng lẽ thả ra. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thủ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người đều là đột nhiên đã ngừng lại thân thế, lô mãng ngay tại chỗ. "Sư phụ vì sao như thế?" Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt khó có thể tin nhìn về phía Phương Ấn. Lâm Thủ mặc dù không có trực tiếp hỏi đi ra, nhưng ánh mắt bên trong nghi vấn lại là không còn che giấu. "Ba người các ngươi là quan tâm sẽ bị loạn." Phương Ấn cười nhạt một tiếng, không đợi không chậm địa nói, lại ngâm lại cho tới bây giờ mới thôi. Lộ thần khả năng từng vì một con kia dẫn đường hạt giấy xuất hiện nửa điểm nguy hiểm. Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, Lâm Thủ, ba người âm thầm suy nghĩ. Ba người bọn họ ngày gần đây đều có cẩn thận chú ý toái Không Sơn Mạch bên trong động tĩnh, biết rõ cái kia dẫn đường hạt giấy mặc dù chẳng cho không thôi, đã dẫn phát từng chàng tàn khốc gió tanh mưa máu, nhưng tới nay không có người ngự xử cái kia dẫn đường hạt giấy đi tìm lộ thần. Nói cách khác, toái Không Sơn Mạch bên trong gió tanh mưa máu một khắc không kết thúc, lộ thần lại không bằng nguy hiểm. Có thể, Tiêu Nhạc Du còn muốn hỏi lại. Chúng ta bây giờ muốn đi Thiên ý Vụ Trướng bên trong ẩn cốc, lộ thần ngay tại ẩn cốc bên trong chờ lấy chúng ta. Cắt ngang Tiêu Nhạc Du tra hỏi, ánh mắt lại nhìn phía Lâm Thủ, Phương ấn giải thích một câu. Lúc trước không có đối Lâm Thủ ba người nói rõ, là không muốn Lâm Thủ bọn họ lộ ra sơ hở gì, để càng nhiều người biết được lộ thần như đồ. Mà dưới mắt mọi người đã rời xa băng phong thành, trung quanh không thấy một cái bóng người, càng có hoặc xa thay chính mình một đoàn người ẩn nặc hành tung, nói ra những lời này không sai không sao, cũng miễn cho Lâm Thủ bọn họ tiếp tục lo âu và lo lắng. Đương nhiên, Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh bọn họ có thể đoán được sự tình chân tướng. Đây cũng không phải là hắn nhân lực có thể ức chế. Tốt tại hắn rời đi băng phong thành phía trước một trận chất vấn, đủ để cho Lệ Vũ Phỉ cùng Lôi Tông Minh Minh Bạch tiếp xuống nên làm như thế nào vì... Ẩn Cốc. Lâm Thủ nhíu mày suy nghĩ, hắn hay là lần đầu nghe nói Ẩn Cốc, không rõ phương ấn trong miệng Ẩn Cốc ra sao chỗ. Ẩn Cốc. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt lại là biết rõ Ẩn Cốc ra sao chỗ, đôi người nhìn nhau một chút, hơi chút trầm ngâm, dường như suy nghĩ minh bạch cái gì. Sư phụ, chẳng lẽ đây hết thảy đều là Lộ Thần an bài? Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt cùng kêu lên hỏi. Sắc thực như thế, phương ấn khẽ bước cảm, không còn tận lực giấu giếm đứng ở một bên Lâm Thủ lại là một câu cũng nghe không hiểu, ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Phương ấn sư đồ ba người. Phương ấn cầm sự tình liên lụy đến lộ thần trên người mình, Lâm Thủ không thể không hoài nghi. Đặt được Phương ấn khẳng định, Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt vừa là nhìn nhau một chút, rất nhiều chuyện lập tức rộng mở trong sáng. Bực này Mưu đồ cùng tâm trí lộ minh khó lường a. Tiêu Nhạc Du nhịn không được địa tán thưởng một câu, chợt nhớ tới Lâm Thủ còn không hiểu trong đó ẩn tình, không khỏi Lâm Thủ tiếp tục lo lắng lo lắng. Tiêu Nhạc Du vội vàng giải thích, ẩn là sư phụ tại Thiên ý vụ bên trong mở ra một chỗ tu luyện đạo tràng, trong đó bố trí nặng bao nhiêu cường đại trợ pháp. Cái này ẩn cốc rất ít người biết, ngươi chưa nghe nói qua rất bình thường. Lộ Thần để sư phụ phóng xuất dẫn đường hạ giấy, sợ là cố ý phải tại thoái không sơn mạch bên trong dẫn phát từng trận tanh mùi máu tranh chấp, lại để cho sau cùng đạt được dẫn đường hạt giấy người chính mình hướng đi ẩn cốc. Hắn có lẽ là muốn nhờ ẩn cốc bên trong trọng trọng trận pháp đến đối phó sau cùng đạt được dẫn đường hạ giấy đến ẩn cốc người. Nghe xong Tiêu Nhạc Du một phen giải thích, Lâm Thủ Minh Bạch trong đó ẩn tình, nhưng còn nhanh lại có mới nghi hoặc sinh ra, nếu như có người biết ẩn bí mật, liền có thể đoán ra đây hết thảy, người khác còn có thể ngây ngốc đâm đầu vào lưới. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt nao nao Lâm thủ lời này không phải không có đạo lý. Mặt khác, người khác biết ẩn quốc bí mật về sau, nếu là còn muốn tiến về ẩn quốc, tất nhiên sẽ sớm có chỗ chuẩn bị, lúc đó lộ thần ngược lại là mua dây buộc mình. Lộ thần đã dám như thế làm việc, tự nhiên là có nắm chắc. Lo lắng của các ngươi, kỳ thật không đáng để lo. Vừa đến, biết ẩn quốc người rất ít. Thứ hai, biết ẩn quốc người đều là đứng tại lộ thần bên này người. Phương ấn chậm rãi nói, tự ta biết, trước mắt chỉ có Băng Phong thành, Huyết Sát thành, Hắc Diệu thành, Thoái Vân quân, tứ phương người biết được gần Thiên Lang quốc, Viên Nguyên quốc, Vân Diệu quốc, tam quốc người là không rõ bí mật." Dừng một chút, Phương Ấn tiếp tục nói, Hung Hiểm Bí địa một hàng, Lộ Thần núi Băng Phong Thành, Huyết sát Thành, Hắc Diệu Thành đều có một phen thân thân tình, ba thành người lại là biết Lộ Thần kế hoạch, cũng sẽ không như vậy âm thầm phá hư, nếu không bọn họ tiểu là vong ân phụ nghĩa. Hung Chi ba thành người cũng không có phải phá hư Lộ Thần kế hoạch lý do cùng động cơ. Còn Toái Vất Quân, tựa hồ có ý mời chào Lộ Thần, là vì càng sẽ không phá hư Lộ Thần kế hoạch. Còn có một chút, Phương Ấn không có nói rõ đi ra. Băng Phong Thành, Huyết Sắt Thành, Hắc Diệu Thành, Toái Vất Quân, cái này tứ phương người đều biết Lộ Thần cùng hắn Phương Ấn quan hệ tâm đầu ý hợp. Có cái này một mối liên hệ tồn tại, băng phong thành đợi đến vài thuận tiện là biết được lộ thần kế hoạch, cũng phải thật tốt ước lượng một chút, phải trang yếu điểm rõ đi ra trêu chọc hắn Phương Ấn. Sau khi nghe xong về sau, lâm thủ mấy người này tâm bên trong lo nghĩ tiêu hết, lo lắng tiêu hết. "Theo ta đi Ẩn Cốc." Phương Ấn nói. "Võy Không Sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu sẽ không như vậy một trực tiến triển xuống dưới, bọn họ một đoàn người cần tại toé Không Sơn mạch bên trong gió tanh mưa máu đỉnh chỉ trước đó tiến vào Ẩn Cốc." Phương Ấn ngự sử sa, ẩn nặc đám người hành tung, một hàng bốn người lặng yên không một tiếng động tiến về Thiên Ý vụ bên trong Ẩn Cốc. Phương ấn là nguyên đàn cảnh tu vi, lại có hoặc xa ẩn tàng đám người hành tích, một đoàn người ven đường cũng không gặp được bất luận cái gì nguy hiểm. Cái này một ngày, Phương ấn bọn họ đến Thiên ý Vụ Trướng, lại tại Thiên ý Vụ Trướng trung hành mấy ngày, đám người rốt cục đến ẩn cốc. Ẩn cốc là Phương ấn mở ra đến tu luyện đạo tràng, là vì Phương ấn không cần dẫn đường hạc giấy đến chỉ dẫn con đường. Đến ẩn cốc, Phương ấn thu hoặc xa, tự mình dẫn dắt lâm thủ tiến vào ẩn cốc. Còn Tiêu Nhạc Du cùng Tiêu Tam Duyệt, Phương ấn lại không có còn nhiều, bỏ mặc đôi người chính mình nhập cốc. Dựa sườn núi, động phủ phía trước. Thải Phong chính quanh chân vật công, đột nhiên cảm giác được một phen dị thường động tĩnh, ánh mắt nhìn về phía một chỗ, chỉ thấy mấy người chính hướng phương vị của mình đi tới. Nhìn thấy chân núi người quen, Thải Phong mới đầu cho là mình hoa mắt, tập trung nhìn vào, xác định người đến là mấy vị kia không sai về sau. Trong nội tâm nàng âm thầm nghi ngờ nói, Phương ấn như thế nào đến, đã muốn tới, lúc trước vì sao không cùng lộ thần một đạo tới cái này ở gốc? Nàng là theo lộ thần một đường tới cái này thiên ý vụ trướng bên trong ở gốc, giờ phút này còn không biết thiên ý vụ trướng ngoài sớm đã vì một cái dẫn đường hạt giấy mà nhấc lên từng tràng tàn khốc gió tanh mưa máu. Nếu như biết những này. Nàng có lẽ có thể đoán ra một chút diện mạo. Ngay tại Thải Phong tự định giá thời điểm, Phương Ấn một đoàn người đến động phủ phía trước. "Phương lão." Thải Phong không có phải tránh né ý tứ, hướng Phương Ấn hạ thấp người thi lễ. "Phong cô Đương. Phương Ấn điểm đầu. Đám người nhìn thấy Thải Phong phòng thủ tại động phủ trước, đều là cảm thấy ngoài ý muốn. Không quá Phương Ấn bọn người không có hỏi nhiều. Trong lòng mọi người thoảng qua tưởng tượng, lại minh bạch Thải Phong vì sao xuất hiện ở đây, Bang Phong Thành vừa phái Thải Phong đi theo Lộ Thần một đạo tới, chỉ sợ là có để Thải Phong dám thị Lộ Thần ứng động mục đích. Nghĩ đến cái này, phương ấn mấy người này tâm bên trong dù sao cũng hơi thay lộ thần mà cảm thấy không vui dù sao lộ thần đối băng phong thành xem như coi ơn băng phong thành lại là đối lộ thần làm giám thị cử chỉ cái này thực sự làm cho lòng người bên trong khó mà không xin cúc mắc. lộ thần khả năng tại trong động phủ tiêu nhạc du hỏi thải phong nhẹ gật đầu như thực đáp lại thấy thải phong khẳng định trong lòng mọi người sinh ra một nỗi nghi hoặc giờ phút này bọn họ đã đoán ra thải phong đến ẩn cốc mục đích thải phong lại không vào động phủ bên trong giám thị lộ thần thực sự để cho người ta muốn không hiểu thải phong vì sao như thế thải phong cô nương vì sao không vào động phủ bên trong Lâm Thủ không có khiêng ki cái gì, trực tiếp hỏi. Thải Phong há miệng hy vọng giải thích một phen, nhưng nghĩ đến muốn làm chúng tướng lộ thần thoát chơi chửi sự tình nói ra, nàng một cái nữ nhi ra thực sự khó mà mở miệng. Nàng suy nghĩ một chút, liền giải thích nói, "Lộ thần chính tại động phủ trung chuyên tâm luyện đan, không nên nhận cái giấy." Phương Ấn lại là đoán được, Thải Phong chỉ sợ là bị Lộ thần cố ý ngăn tại ngoài động phủ, không có tiếp tục tại động phủ phía trước lưu lại, hắn quay người đối Lâm Thủ bọn họ nói, "Chúng ta vào xem." Nói xong, Phương Ấn dẫn đầu bước vào động phủ. Lâm Thủ, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm duyệt theo sát phía sau. Chờ một chút. Thải Phong đương nhiên hướng Diêu Tâm Duyệt là to, ta có lời muốn cùng Diêu cô nương nói. Sau đó nàng vừa nhìn về phía Lâm Thủ cùng Tiêu Nhạc Du, còn một câu, là nữ nhân ở giữa phải nói chuyện. Nghe thấy lời ấy, Lâm Thủ cùng Tiêu Nhạc Du lúc này không làm hỏi nhiều, quay người xâm nhập lập phủ. Chuyện gì? Diêu Tâm Duyệt âm thầm kinh ngạc. Thải Phong truyền âm nhập mật, Câm Lộ thần đã thoát sạch sẽ xanh, đang tại động phủ chỗ sâu một thân một mình chuyện luyện đan chuyện cáo chi Diêu Tâm Duyệt. Diêu Tâm Duyệt trong lòng ngầm xì một tiếng, hiểu thông suốt tới, khó trách Thải Phong hội phòng thủ tại trước đọc cậu, không chịu tiến vào trong lập phủ. Nếu đổi lại là nàng, nàng không sai cũng sẽ không như vậy đi vào. Giờ phút này Thải Phong nói cho nàng không được tiến vào động phủ, đương thật là vì nàng Diêu Tâm Duyệt Hảo. Đến mức Phương Ấn, Lâm Thủ, Tiêu Nhạc Du, ba người đều là nam tử, lại là tiến vào động phủ bên trong, cũng không có gì đáng ngại. Chương 635, tuần tra trận pháp. Diêu Tâm Duyệt cùng Thải Phong một đạo lưu thủ tại động phủ trước cửa, Phương Ấn ba người theo sơn thể bên trong xoay quanh xuống trước hành lang hướng động phủ chỗ sâu thạch quật đại điện. Không bao lâu, Phương Ấn ba người đến thạch quật đại điện. Phút chốc chống đỡ một chút đạt thạch quật đại điện, Phương Ấn ba người lại trông thấy một cái toàn thân trên dưới chỉ mặc màu trắng đại quần cuột tóc đen thanh niên, rõ ràng là lộ thần. Lộ Thần trước người đen nhánh sắc câu hỏa trụ đầu trên, một sợi xích hồng sắc địa hỏa dâng trào không thôi. Địa hỏa chi lực tứ tán ra, thành quật đại điện nội khí hơi thở nóng rực Các loại trưng bày càng dường như bị thoa lên một tầng xích hồng sắc thuốc màu, Tiêu Liên Lộ Thần cũng không ngoại lệ, giờ phút này hắn mạnh mẽ thân thể giống như đồng chấp đổ bê tông mà thành. Nhìn thấy Lộ Thần bộ dáng này, Phương Ấn ba người đều là nao nao. Phương Ấn còn dễ nói, dù sao niên kỷ đã đi lên, đối với dáng người loại chuyện này, hắn cũng không quá qua hài chú. Tiêu Nhạc Du cùng Lâm lại là hào hoa phong nhã, ai không muốn chính mình nắm giữ một cái hoàn mỹ dáng người. Nhìn Lộ Thần một chút, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thủ âm thầm hâm mộ. Giờ khắc này, Phương Ấn ba người đột nhiên hiểu được, Thải Phong vì sao không có chờ tại cái này thạch quật trong đại điện. Lộ Thần như thế dáng người, tính cả vì nam tử bọn họ nhìn đều muốn âm thầm hâm mộ một phen, Thải Phong là cái nữ tử, làm sao không xấu hổ địa vẫn chờ tại thạch quật trong đại điện. Lộ Thần chính đưa lưng về phía Phương Ấn bọn họ luyện chế một lò cựu bảo thối huyết đan, mặc dù không có tận mắt thấy sau lưng người tới, nhưng đã đoán được người đến là ai. Nơi này là ẩn cốc Đậu phủ, có thể tiến quân thần tốc thạch quật đại điện người, ngoại trừ Phương Ấn bọn họ, Lộ Thần nghĩ không ra còn có thể có những người khác. Dưới mắt cái này một lò cựu bảo thối huyết đan đã đến kết đan quan trọng lúc đó hắn nhất định phải hết sức chăm chú là vì không có quay đầu lại cùng phương ấn bọn họ hẳn lên. Câu hỏa trụ đầu trên xích hồng sắc địa hỏa đột nhiên yếu bất sủ dưới tùy theo ngọn lửa màu đỏ thắm đã ú đi một cái thanh đồng luyện đan lô dần dần hiện hiện. Hô hô hô thanh đồng luyện đan lô nhanh chóng địa xoay tròn lấy thỉnh thoảng ném ra một chút lẻ đốn lửa nhỏ hoa bốn phương tám hướng tiêu tán lẻ đốn lửa nhỏ hoa còn như như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất trang diện rất là lọt lấy nay thời gian lộ thần đột nhiên đưa tay khoa tay đầu ngón tay hắn nở rộ cương khí quang hoa dường như lấy tay viết thầy đang tại hướng thanh đồng luyện đan lô bên trong khắc họa một bức kết đan linh trận ý đồ. Này tấm kết đan linh trận ý đồ là được từ phí hoang, tùy theo đầu ngón tay hắn kích thích. Thanh đồng luyện đan lô lúc nhanh lúc chậm. Lại qua một lát, hắn đột nhiên thu tay lại, thanh đồng luyện đan lô lại hướng tới ổn định, xoay tròn tốc độ dần dần chậm lại. Cùng cụ, câu hỏa trụ triệt để con bế, địa hỏa tiêu tán, thanh đồng luyện đan lô lại chậm rãi rơi vào câu hỏa trụ đầu trên, tạo hình phương chính nắp lọ bịch một tiếng mở ra, một quả cỡ quả nhãn đỏ như máu đan dược bay ra, nụ yến quy sảo đồng dạng rơi vào lộ thần lòng bàn tay. Không có đan hương, lại thêm đan hạ chỉ là nhất phổ thông thành đan mà thôi. hắn thu đan dược, xoay người lại, hướng người cầm đầu chắp tay chào. Phương Lão, Phương Lão nhẹ nhàng gật đầu. Lộ Minh, ngươi bộ này mặc quần áo lộ ra gầy thoát y có thịt cường tráng thân thể đến tột cùng lại như thế nào luyện thành? Tiêu Nhạc Du không kịp chờ đợi hỏi. hắn cùng diêu tâm duyệt tình đầu ý hợp, không sai hy vọng chính mình có thể có dạng này một bộ mạnh mẽ thân thể. cấp diêu tâm duyệt một loại cảm giác an toàn, là vì so với lâm thủ chú trọng hơn một chút. Lộ Thần cười nhạt một tiếng, "Ngươi nếu có thể ăn đến khổ, liền đi tìm một môn luyện thể công pháp, ta cho ngươi thêm luyện chế một chút phụ trợ dược dịch cũng đang được, bảo quản ngươi một dạng có thể luyện thành bực này dáng người." "Vậy liền một lời đã định." Tiêu Nhạc Du lập tức đáp ứng, trong lòng thầm nghĩ, chờ việc này qua đi, nhất định phải tìm một bản luyện thể pháp môn thử tu luyện. Lâm Thủ là thân sắc cổ quái nhìn Tiêu Nhạc Du một chút. Còn tại Thanh Hà thành thời điểm, hắn Lâm Thủ tiểu thử qua thối thể dịch, không sai biết rõ vì tối thể dịch lúc tu luyện mãnh liệt thống khổ. Tiêu Nhạc Du không chi kỳ bên trong kết quả, hoàn toàn là đang tìm lượng, chờ dùng tối thể dịch lúc tu luyện, chắc chắn thống khổ đến kêu cha gọi mẹ. Đến lúc đó hai người các ngươi một chỗ mượn nhờ dược dịch cùng đan dược tu luyện. Lộ thần lại còn một câu. Nghe thấy lời ấy, Lâm thủ lập tức biến đổi sắc mặt, vừa mới hắn còn tại cười trên nỗi đau của người khác tiêu nhạc du đâu, lần này tiểu đến phiên chính mình. Phát giác được Lâm thủ thần sắc dị thường, Tiêu nhạc du kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Chờ ngươi dùng qua thối thể dịch tu luyện về sau liền sẽ rõ ràng. Lâm thủ cười khổ một tiếng, không có làm nhiều giải thích dự định, miễn cho hiện tại liền đem Tiêu nhạc du hoàng sợ chạy, đến lúc đó chỉ có hắn Lâm thủ một người chịu tội. Đương nhiên, cái này tội không phải nhận không, mượn nhờ thối thể dịch tu luyện sau thân thể sát thực tưởng kiện, mà vẫn còn có chỗ tốt. Hắn có thể nhanh như vậy điệu bước vào chân cương cảnh, tiêu cùng ban đầu ở Thanh Hà thành lúc dùng tối thể dịch tu luyện đục thân có quan hệ. Thân thân bí bí. Tiêu Nhạc Du buồn bực nói một câu, "Phương lão, Toái Không Sơn mạch bên trong bây giờ là gì tình hình?" Lộ Thần chuyện nhất chuyển hỏi ý kiến. Thấy Lộ Thần nói lên chính sự, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thủ không tại nhiều lời, lặng im lại. Phương ấn Thần sắc nhỏ túc, trầm rãi nói, "Hết thể tiến triển thuận lợi. Người bí mật rời đi băng phong thành về sau, ta trước gầm thầm cầm một cái dẫn đường hạt giấy thả ra." lực an bài phía dưới, hắc hổ người tất nhiên là trước hết nhất đạt được cái kia dẫn đường hạt giấy. Sau đó, ta lại đem dẫn đường hạt giấy ẩn bí mật cùng hắc hổ người đạt được dẫn đường hạt giấy tin tức tung ra ngoài, hắc hổ người lập tức xa vào trùng đây. Hiện nay hắc hổ người đã đi tội. Dẫn đường hạt giấy sau đó tràn chọc đến tay người khác, thoái không sơn mạch bên trong là bởi vì đây mà nhấc lên từng chàng tàn khốc gió tanh mưa máu. Phương ấn cầm quá trình nói sơ lược một phen, lộ thân khẽ gật đầu. 20 vạn khỏa trung phẩm linh thạch cùng vân diệu quốc quốc chủ lời hứa, bất kỳ một cái nào đều đủ để làm cho người tâm động không thôi, mà chỉ cần bắt giữ chính mình. Cả hai đều có thể là được, âm thầm ngấp nghé người không đi tranh đoạt cái kia dẫn đường hạt giấy mới là lạ. Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thù mặc dù lúc trước đã đoán được sự tình đại khái, nhưng giờ phút này nghe nói phương Ấn chính miệng nói ra, hay là trong lòng khiếp sợ không thôi. Như thế lưu trí, hai người bọn họ coi như vắt hết óc cũng nghĩ không ra được, Lộ Thần lại là sớm ngay tại An Bài chủ tính. Lộ Thần chỉ ở cái này ẩn cốc trong động phủ thanh tâm quả dục luyện đan cùng tu luyện, còn có phái Không Sơn Mạch hai đóa băng liên bên trong lớn một vị làm bạn chi phối. Phái Không Sơn Mạch bên trong lại vì hắn một cái Mưu Đồ, liên tiếp không ngừng mà nhấc lên tàn khốc vô cùng rõ tanh mưa máu. Lúc trước kết xuống cửu đoán tiểu thế lực hắc hổ, càng là tại hắn cùng lâm thụ đều không ra mặt, tình hình dưới đều lên tội, biến thành trận này tàn khốc gió tanh mưa máu bên trong trước hết nhất đạp vào hoàng tuyển lộ một nhóm người. Cái này quả nhiên là bảy mưu tính kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài. Hiện nay đã không biết có bao nhiêu người vì vậy mà nuốt hận. Phương ấn đột nhiên than thở một câu, ánh mắt nhìn chăm chú hướng lộ thần, tạo thành lớn như thế sát lục, sẽ ảnh hưởng một cái người tính cách. Hắn âm thầm lo lắng lộ thần lại bởi vậy mà sinh ra tâm ma, tiến tới rơi vào ma đạo, cuối cùng biến thành một cái chỉ biết làm sát kẻ vô tội tà ác ma đầu. Lộ thần trong lòng hơi ấm. Phương ấn nhìn dường như không đành lòng, toái không sơn mạch bên trong sinh ra tanh mùi máu sát lục, kỳ thực là tại quan tâm chính mình. Người khác nếu không có ngấp nghé đầu của ta cùng linh thạch, làm thế nào có thể cuốn vào tanh mùi máu phân tranh? Ta bất quá là ném ra ngoài một điểm lẻ tẻ tới hỏa, những cái kia cuốn vào phân tranh lòng người bên trong tham lam cùng ngấp nghé mới là để cái này lẻ tẻ tới hỏa biến thành liệu nguyên tới lửa căn nguyên. Nếu không có tham lam, bọn họ làm thế nào có thể nuốt hận? Chả một bước kể, nếu như không được cái này, ta một khi đi ra băng phong thành, chỉ sợ rời khỏi không đến ba bước liền muốn xa vào trùng vây bên trong. Bọn họ nuốt hận đều là riêng phần mình mệnh số, chẳng trách ai. Lộ Thần thần sắc đạm mạc, đối xử lạnh nhạt đối đai rất nhiều sinh mệnh tam biến. Nghe xong Lộ Thần một phen, Tiêu Nhạc Du cùng Lâm Thủ đều là âm thầm suy nghĩ, dường như lòng có cảm giác. Phương ấn khẽ mướt cảm, Lộ Thần lời nói này xác thực có vẻ vô tình, nhưng lại như sắc giống như sự thật. Như thế cũng có thể thấy Lộ Thần cứng cỏi tính cách, có được như thế tính cách, ngược lại là không có vì lần này gió tanh mưa máu mà sinh ra tâm ma. Phát giác được điểm này, Phương ấn ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vai không sơn mạch bên trong gió tinh mưa máu sẽ không như vậy tiếp tục quá lâu. Phương lao đã đến đây, chuẩn bị tuần cốc đi. Lộ Thần chủ động đề cập tuần cốc một chuyện. Tới sở dĩ phải tuần cốc, là vì để Phương ấn sửa chữa trong cốc mỗi một chỗ mỗi một cái trận pháp, làm chuẩn bị cuối cùng. Đồng thời, lộ thần chính mình cũng phải nắm giữ ẩn cốc bên trong trọng trọng trận pháp. Dù sao cũng là hắn muốn nhờ ẩn cốc bên trong trận pháp đến đối địch, tự nhiên muốn đối trong cốc này trận pháp có hiểu biết. Phương ấn gật gật đầu. Chờ lộ thần xuyên trên Isam, đám người một đạo hướng ngoài động phủ mà đi. Rất nhanh, lộ thần đám người đi tới động phủ trước cửa. Một chỗ tuần cốc đi. Phương ấn hướng Diêu Tâm Duyệt cùng Phong nói mang lên diêu tâm duyệt là vì tăng tốc tuần cốc một chuyện, đồng thời là vì khảo giác tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt để tiêu diêu hai người lúc tu luyện không được làm trễ ngại nghiên cứu trận pháp nhất đạo. mang lên thải phong là bởi vì tất cả mọi người tại ẩn cốc bên trong thật là tránh không khỏi đối phương. huống chi phương ấn đã biết thải phong đây đến chính là vì giám thị lộ thần nhất cử nhất động, mà để thải phong kiến thức tuần cốc ra không có gì lớn. đám người bắt đầu tuần cốc. Giấy lát lộ thần đám người đi tới trong cốc một chỗ, phương ấn không có ý xuất thủ, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt hiểu ý chủ động tiến lên kiểm tra chỗ này trận pháp. chỗ này ẩn cốc thực là phương ấn ẩn cư chi địa vừa đến, cực ít người biết tận cốc tại. Thứ hai, biết người tới đây hơn phân nửa sẽ không như vậy xông vào hận cốc, là vì trong cốc trọng trọng trong trận pháp ngoại trừ mê tung trận pháp mới ngoài chín thành chín trận pháp theo bố trí ra về sau cũng không từng tránh thức động tới. Trận pháp chưa từng động tới, cũng liền chưa nói tới hư hao, nhiều lắm thì trận pháp năng lượng không sai trôi qua. Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm duyệt cẩn thận kiểm tra một phen, vì trước mắt trận pháp bổ sung vận chuyển dùng linh thạch, đồng thời hướng lộ thần bọn họ giới thiệu trận pháp vận chuyển cùng ý lực. Đây là một chỗ thủy hệ trận pháp. Tên là Thủy Tiễn Trận, vì tối nước lạnh tinh vì trận pháp hạch tâm, trận pháp vận chuyển nhượng không ngừng ngưng tụ ra Thủy Tiễn công kích, cho đến tối nước lạnh tinh hoặc là trong trận pháp linh thạch hao hết năng lực. Đang khi nói chuyện, Tiêu Nhạc Du ngự sử trận pháp, kích phát ra một đạo Thủy Tiễn. Sau đó đám người lại tiến về chỗ tiếp theo. Đây là một chỗ thổ hệ trận pháp, tên là bản địa cây gai, vì trăm năm tảng đá tâm vì trận pháp hạch tâm, trận pháp vận chuyển nhượng không ngừng nương tụ thương mâu giống như thổ thứ. khắp nơi trận pháp sửa chữa lại, lộ thân bọn họ kiến thức trọng trọng thần kỳ trận pháp, cũng biết mỗi một chỗ trận pháp đều cần linh vật cùng linh thạch mới có khả năng xây song. Ẩn cốc bên trong cùng sở hữu 180 đạo trận pháp, đủ thấy phương ấn tài lực hùng hậu. Đám người âm thầm lưu luyến, chỉ cảm thấy chính mình dưới chân không phải từng tòa trận pháp, mà là khắp nơi trên đất chân quý linh vật cùng đại lượng linh thạch. Chương 636: Mượn tay người khác. Phương ấn bọn họ cầm trong cốc trận pháp từng cái tuần tra hoàn tất, đã là 3 ngày đi qua, ẩn cốc phụ cận còn chưa xuất hiện dị thường động tĩnh. Lộ thân một lần nữa trở lại động phủ thạch quật trong đại điện luyện chế cửu bảo thối huyết đan, phương ấn bọn họ lại chờ đợi động phủ trước cửa. Ngay tại Lộ Thần bọn họ tuần tra ẩn cốc bên trong trận pháp thời điểm, phái Không Sơn mạch bên trong phòng ba càng ngày càng nghiêm trọng. Băng Phong Thành nội thành một chỗ to lớn trong sân, tự tiến vào Băng Phong Thành sau nhiều ngày không thấy Tăng Hơi Băng Phong Thành thành chủ Hàn Y Lệ lộ lần đầu hiện thân. Giờ phút này chỗ sân nhỏ bên trong, ngoại trừ Hàn Y Lệ lộ bên ngoài, còn có Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh cùng Thái Vũ. "Thành chủ đại nhân, Tịnh hóa trận pháp còn có thể duy trì bao lâu?" Lệ Vũ Phỉ đi thẳng vào vấn đề hỏi, trong ánh mắt hiện ra một vòng lo lắng. Lôi Tông Minh cùng Thái Vũ cũng là nhìn chăm chú hướng Hàn Y Lệ lộ, trang nghiêm chờ đợi lấy Hàn Y Lệ lộ đáp án. Bởi vì Toái Không Sơn mạch đặc thù cảnh vật chung quanh, hóa trận pháp là Băng Phong Thành dựa vào sinh tồn căn bản. Nếu như tình hóa trận pháp xảy ra vấn đề mà vô pháp kịp thời sửa chữa, Băng Phong Thành cầm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như thế vấn đề nghiêm trọng, không phải do đám người không lo lắng. Nhanh thì 3 tháng, chậm thì nửa năm. Hàn Ý liền lộ vẻ mặt nghiêm túc. Lệ Vũ Phỉ, Lôi Thông Minh, Thải Vũ, ba người nhìn nhau một chút, trong lòng lo lắng càng sâu. Nhưng nếu không có ngoại ý muốn nổi lên, Băng Phong Thành vốn có thời gian 3 năm để ứng đối trận này nguy cơ. 3 năm giao thoa thời gian, đám người đều có lòng tin vượt qua rất Băng Phong Thành khốn cảnh. Chỉ đáng tiếc người tính không bằng trời tính, tình hóa trận pháp rốt cuộc xuất hiện chưa biết ngoại ý muốn, dẫn đến giao thoa thời gian bỗng nhiên rung ngắn cho dù là chậm thì thời gian nửa năm, ý nguyên cực kỳ vội vàng. Thấy Lệ Vũ Phỉ bọn người là một bộ lần nhận tiến công dáng vẻ, Hàn Y Liễu lộ nói ra một cái tin tức tốt, thời gian mặc dù vội vàng, nhưng nguy cơ cũng không phải là vô pháp hóa giải. Ma Phương đại gia đã đáp ứng xuất thủ thay Băng Phong thành sửa chữa Tịnh Hóa trận pháp, hiện nay Băng Phong thành thiếu hụt chỉ là sửa chữa trận pháp lúc cần có mấy thứ chân quý linh vật. Chỉ cần tìm được kia mấy thứ chân quý linh vật, tình hóa trận pháp nguy cơ tự giải quyết dễ dàng. Sửa chữa Tịnh Hóa trận pháp lúc cần thiết mấy thứ linh vật cực kỳ chân quý, nếu như có thời gian 3 năm chuẩn bị, còn có hy vọng tìm được. Nhưng dài nhất chỉ có thời gian nửa năm chỉ sợ rất khó tìm đủ cần thiết kia mấy thứ linh vật lôi tông minh thở dài, huống chi hiện nay toái không sơn mạch phong ba không chỉ gần như đại loạn, muốn phải siêu tập kia mấy thứ linh vật khó hơn. cái kia dẫn đường hạt giấy đưa tới phong ba còn chưa bình ổn lại, hàn y rỉa lộn nhũ mày hỏi, đoạn thời gian này nàng mặc dù tại do xét tịnh hóa trận pháp, nhưng lôi tông minh cùng lệ vũ phỉ hai người hội định thời gian hướng nàng hội báo toái không sơn mạch bên trong một chút biến cố lớn, chỉ là còn chưa chờ đến lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh lại một lần nữa hướng nàng hội báo toái không sơn mạch tin tức mới nhất, nàng đã xuất quan triệu tập lệ vũ phỉ cùng lôi tông minh đến đây thành chủ viện là thương thảo siêu tập linh vật công việc tới nay không có đám người lắc đầu hiện nay băng phong thành sửa chữa tỉnh hóa trận pháp một chuyện lừa xém lông mày muốn hay không do băng phong thành ra mặt lắng lại trận này tanh mùi máu phong ba lôi tông minh đề nghị lời vừa nói ra mọi người đều nhũ mày suy nghĩ sân nhỏ bên trong xa vào yên tĩnh vũ nhi là ý gì muốn hay không do băng phong thành ra mặt lắng lại trận này tanh mùi máu phong ba hàn y rỉa lộ không có chuyên quyền độc đoán ý tứ ánh mắt nhìn về phía thải vũ nếu không có chuyện ngoài ý muốn tương lai băng phong thành trước thành chủ là muốn chuyển cho phong hoặc là thải vũ dưới mắt hàn y lộ để thải vũ tham dự vào là có ý phải bồi dưỡng Thải Vũ quyết đoán năng lực. Thái Vũ không có trả lời ngay, mà là âm thầm chấm tư, Hàn Ý liền lộ bọn người lặng im chờ đợi. Sau một lúc lâu, Thái Vũ trầm rãi nói, do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại trận này phong ba sợ là không ổn. Nói ra lý do của ngươi. Hàn Ý vừa lộ mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo một kia của vũ. Thái Vũ vừa trầm nghĩ một lát, mới nói, không có đặc biệt lý do, chẳng qua là cảm thấy, nếu như do Băng Phong Thành ra mặt lắng lại toái không sơn mạch bên trong tanh mùi máu phong ba, sửa chữa trận pháp một chuyện cùng thăm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện tựa hồ lại bởi vậy mà quấy nhiễu đến một chỗ. Đối với Băng Phong Thành có lẽ sẽ bất lợi. Hàn Y rỉa lộ khẽ ở đầu, Thải Vũ quyết định là có thể, nhưng Thải Vũ làm ra quyết định này, càng nhiều là bằng vào trong lòng một chút cảm giác, một ít thời điểm, một cái quyết định là không có rõ ràng đúng và sai, chỉ có phù hợp không thích hợp. Dưới mắt sự tình các loại dây dưa đến một chỗ, muốn làm ra một cái thích hợp quyết định, liền cần làm rõ sự tình các loại mạch lạc, từ đó đạt được rõ ràng lý do. Hàn Y rỉa lộ chỉ điểm một câu, Thải Vũ trọng trọng gật đầu, tinh tế phẩm vị Hàn Y rỉa lộ một phen, dừng lại một chút, Hàn lộ mang theo Thải Vũ cùng nhau phân tích nói, đầu tiên. Thu thập sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc cần thiết linh vật chuyện này không phải băng phong thành ra mặt lắng lại dẫn đường hạt giấy phong ba lý do. Tương phản băng phong thành cần thu thập sửa chữa tịnh hóa trận pháp lúc cần thiết linh vật chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nếu không việc này do gì người có quyết tâm cố ý quấy nhiễu băng phong thành thu thập linh vật sẽ vì băng phong thành dẫn tới một trận diện thành tai nạn. Lại nói thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện bởi vì phong nhi cùng người cũng là sống mà đi ra hung hiểm bí địa một thành viên dưới mắt băng phong thành còn chưa bày thoát những phe khác hoài nghi. Nếu có gì động khó tránh khỏi không để cho hắn vài hướng hoài nghi chúng ta băng phong thành động cơ cái khác vài hướng thậm chí sẽ cảm thấy. Chúng ta băng phong thành là có ý muốn mượn trận này tanh mùi máu phong ba đến hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Hàn Y Liễu Lộ sẽ không nghĩ tới, nàng câu nói sau cùng, thực là một câu nói trúng, Lộ thần chính là muốn mượn trận này tanh mùi máu phong ba đến hóa giải thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Nghe Hàn Y Liễu Lộ một phen phân tích, Thái Vũ trong đầu suy nghĩ rõ ràng, tinh tế trải nghiệm, thu hoạch không ít. Nhìn Lệ Vũ Phỉ một chút, Lôi tông Minh trong lòng biết, giữa sân ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Hàn Y Liễu Lộ cùng Lệ Vũ Phỉ đều là tán thành Thái Vũ quyết định. Nói cách khác, Thái Vũ vừa mới làm ra quyết định, cũng là Hàn Y Liễu Lộ cùng Lệ Vũ Phỉ trong lòng sớm đã làm ra quyết định. Tình hóa trận pháp sửa chữa một chuyện lừa xém lông mày, mà trận này Phong Ba chẳng biết lúc nào mới có thể đình chiến. Chẳng lẽ ta nhóm phải vẫn dạng này kéo dài thêm? Lôi Tông Minh không phải tận lực phải phản đối ba người quyết định, chỉ là tại trình bày một sự kiện thực, cái khác vài hướng cho được. Bang Phong Thành chờ đợi thêm nữa lại là phải ra nhiêu loạn lớn. Đợi thêm một chút, sẽ có người không ngồi yên. Hàn Y rỉa lộ nói ra, một bộ tính trước kỹ càng giá vẻ. Lệ Vũ Phỉ, Lôi Tông Minh, thải Vũ, ba người đều là nao nao, không rõ Hàn Y rỉa lộ nói tới sẽ có người là chỉ ai. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều để cho người ta phóng suất tin tức liền nói băng phong thành ít ngày nữa cầm bán ra rất vân diệu quốc mấy người lúc trước cầm cố những cái kia đan dược và bảo khí hàn y lìa lộ nói nàng mặc dù không có thân lâm phong vân đài nhất chiến nhưng đối với phong vân đài nhất chiến phát sinh sự tình lại rõ như lòng bàn tay lệ vũ phỉ ba người một trận kinh ngạc trong lòng thầm nghĩ việc này cùng rẽ tọa loạn dẫn đường hạc giấy phong ba có liên quan sao không quá hàn y lìa lộ đã phân phó lại lôi tông minh tự nhiên sẽ cầm sự tình làm tốt huyết sát thành hắc diệu thành toái vân Quân, thiên lang quốc viên nguyên quốc ngũ vương người không có băng phong thành lo càng thêm lạnh nhạt xem chừng lấy tình thế tiến triển Đối với Toái Không Sơn mạch bên trong bỗng nhiên hương khởi tên núi Mạo Phong Ba, các phương mặc dù không có nói rõ, nhưng đều có chỗ suy đoán. Rời đi nội thành về sau, Lôi tông Minh lập tức quang minh chính đại địa phái người cầm một tin tức đưa đến Tú Dục bọn họ trước mặt Tú Dục bọn họ lúc trước cầm cố đi ra những cái kia đan dược và bảo khí đã nhanh đến kỳ hạn. Nếu như Tú Dục bọn họ không xuất ra đầy đủ linh thạch đem chu về, chờ qua kỳ hạn, băng Phong Thành liền có thể tùy ý xử lý sạch những này đan dược và bảo khí. Đây là theo quy củ làm việc, nếu như vụng trộm sờ sờ địa nói cho đối phương biết, ngược lại sẽ làm cho đối phương làm nhiều ngở vực vô căn cứ. Bang Phong Thành bên trong một chỗ Vân Diệu quốc bốn người đặt chân tri địa, băng phong thành đây là đang buộc chúng ta gom góp linh thạch. Cống Luân cùng lương kha hoán hận nói, tranh thức cảm nhận được cái gì gọi là một khỏa linh thạch làm khó anh hùng hào hán. Mà lúc trước cầm cố đi ra đan dược và bảo khí đối bọn họ tới nói đều cực kỳ trọng yếu, nếu là như vậy mất đi, đám người như bị ngạnh sinh sinh cắt mất trên người một miếng thịt. Tú Dục nhũ mày không nói, việc này chỉ có thể trách ta đợi đến lúc trước đánh giá thấp tội kia tông đệ tử gian trá. Như kim điện đường chi vật kỳ hạn sắp tới, bang phong thành phái người đến đây nhắc nhở chúng ta một tiếng, thực là ra hướng hảo ý. Nếu như băng phong thành không rên một tiếng, chờ kỳ hạn đến. Liền đem chúng ta lúc trước cầm cố đan dược và bảo khí xử lý sạch, chúng ta cũng không thể phá được. Thương sinh đào chậm rãi nói. Giờ phút này bốn người bọn họ dù sao cũng là tại toái không sơn mạch bên trong, băng phong thành vừa là theo quy củ làm việc. Thương sinh đào căn bản không có suy nghĩ nhiều, là vì không rõ Hàn Y thì lộ mệnh lôi tông minh đưa tới tin tức này, kỳ thực là có càng sâu dụ ý. Chỉ có 3 ngày trời, muốn thế nào gom góp 5 vạn trung phẩm linh thạch. Cống Luân cùng Lương Kha lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ vốn là dự định âm thầm diệt trừ Toái Không Sơn Mạch bên trong một chút không kém thế lực đến thu thập linh thạch, chỉ bất quá Phong Vân Đài sau khi kết thúc không lâu, lại náo động lên dẫn đường hạt giấy Phong Ba. Phái Không Sơn Mạch bên trong đại lớn nhỏ tiểu thế lực, hay là thần hồn nát thần tính, hay là cuốn vào phân tranh, khiến cho ba người bọn họ căn bản không có cơ hội xuất thủ. Tú Dục trầm tư chốc lát, trong ánh mắt chợt tắt qua một đạo tinh mang, đột nhiên mở miệng nói, dưới mắt phải thu thập chỉnh tề năm vạn quải trung phẩm linh thạch không khó. Thỉnh đại nhân chỉ rõ. Thương Sinh Đào ba người đồng nói. Cái này dẫn đường hạt giấy Phong Ba tới kỳ quặc, có thể là tội kia tông đệ tử lộ thần giáng kế. Hắn cố ý ném ra ngoài một cái dẫn đường hạt giấy, tại Toái Không Sơn mạch bên trong quấy lên liên miên không dứt gió tanh mưa máu. Tội tông đệ tử mục đích rõ ràng rằng là muốn để những cái kia ngấp nghế hắn đầu người cùng linh thạch người tự giết lẫn nhau. Chẳng một bước kể, coi như cái này dẫn đường hạt giấy phong ba cùng tội tông đệ tử không liên hệ chút nào, thoái Không Sơn mạch bên trong lớn nhỏ thế lực lẫn nhau chém giết không thôi, cuối cùng sẽ chỉ làm tội tông đệ tử phiền càng ngày càng ít. Tú Dục trầm giai nói, tương sinh đào ba người khẽ gật đầu, việc này bọn họ sớm suy đoán, cũng là hoài nghi đến lộ thần đầu bên trên. Dừng lại một chút, Tú Dục nói tiếp, dẫn đường hạt giấy phong ba liên quan đến tội tông đệ tử cái này vừa lúc để cho chúng ta có ra mặt lắng lại phong ba lý do nếu không có chúng ta ra mặt lắng lại, toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực sẽ tiếp tục chém giết tiếp sẽ có nhiều người hơn vì vậy mà mất mạng nếu chúng ta ra mặt lắng lại, cấm ngấp nghe tội tông đệ tử rất nhiều lớn nhỏ thế lực tập hợp thành một luồng lực lượng nắm ở trong tay mình liền có thể tại toái không sơn mạch bên trong buông tay hành động tương sinh đạo ẩn ẩn đoán được tú dục ý muốn như thế nào đại nhân linh thạch sao là a cống luân cùng lương kha còn nghe không hiểu hỏi ý kiến chúng ta đã ra mặt không sai không thể uổng phí suất lực, để toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực nộp lên trên một ít linh thạch, không sai không gì đáng trách. chỉ cần nguyện ý nộp lên trên linh thạch người, liền có thể cùng chúng ta cùng nhau ngự sử dẫn đường hạc giấy đi tìm tội tông đệ tử. tú Dục tự tin nói, đại nhân anh minh, cống luân cùng lương kha hiểu thông suốt, cùng đeo lên nói ra, chỉ là cái này dẫn đường hạc giấy thật chỉ dẫn hướng tội tông đệ tử chỗ ân thân. cống luân cùng lương kha trợ sinh ra nghi hoặc, gió tanh mưa máu từng tràng liên miên không ngừng, nếu không có sát thực nắm chắc, chẳng lẽ toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực người đều điên rồi phải không? tú dục khẳng định nói. Cống luân cùng lương kha giật mình, xem ra dẫn đường hạc giấy không bằng giả, là thật chỉ dẫn hướng tội kia tông đệ tử lộ thần chỗ ẩn thân. Chương 637, đám người nhập cốc, tú dục bọn họ lại kỹ càng thương nghị một phen, lập tức rời đi băng phong thành. Nói một cái đôi ngày đi qua, cái này một ngày, tương sinh đảo mang theo năm vạn quả trung phẩm linh thạch tiến vào băng phong thành nội thành. Tương sinh đảo cầm lúc trước bốn người bọn họ tại phong vân đài bên trên cầm cố đi ra đan dược và bảo khí các loại chuột về trong tay, sau đó lại vội vàng rời đi băng phong thành. Băng phong thành nội thành, một chỗ to lớn viện lạc bên trong, hắn ý lìa lộ bọn họ tập hợp một chỗ. Sự tình đã tìm hiểu rõ ràng, đúng là Vân Diệu Quốc bốn người kia ra mặt ngăn lại, mới để cho Toái Không Sơn Mạch bên trong thanh mùi mạo phân tranh dừng lại. Lôi Tông Minh nói ra, âm thầm bội phục Hàn Y Lệ lộ thủ đoạn. Bang Phong Thành chỉ là phái người đưa ra một tin tức, Vân Diệu Quốc bốn người tự chủ động ra mặt ngăn lại Phong Ba. Nhất chỗ lợi hại là, Hàn Y Lệ lộ cách làm hợp tình hợp lý, căn bản sẽ không để Vân Diệu Quốc tú dụng bọn họ đem lòng sinh nghi. Hàn Y Lệ lộ khẽ múa cằm, đối Toái Không Sơn Mạch hiện nay tình hình sớm đoán trước. Dừng một chút, Lôi Tông Minh tiếp tục nói, cái kia dẫn đường hạt giấy đã rơi vào Vân Diệu Quốc bốn người trong tay, Vân Diệu Quốc bốn người càng đem rất nhiều thế lực chỉnh hợp đến cùng một chỗ, hết thảy có hơn 300 người. Một nhóm người này hiện nay chính dựa theo dẫn đường hạt giấy chỉ dẫn, trùng trùng điệp điệp hướng một chỗ tiến lên, xem bộ dáng là muốn đi trước Tiên Ý vụ trưởng. Nói xong về sau, Lôi Tông Minh, Lệ Vũ Phỉ, Thái Vũ, ba người đều là nhìn về phía một chỗ, chờ đợi Hàn Y Nhi lộ quyết định. Trong nhóm dưới, Hàn Y Nhi lộ hỏi ý kiến, cái khác vài mới là tại sao động tĩnh. Huyết Sát Thành, Hắc Diệu Thành, Thiên Lang Quốc Viêm Nguyên Quốc, Phái Vân Quân, đều là không có chính chủ ra mặt, không quá các phương đều có thám tử suyết tại nhóm người kia hậu phương tiến về Thiên Ý Vụ Trướng, Vân Diệu quốc bọn họ tựa hồ không có ngăn cản ý tứ. Lôi Tông Minh hồi bẩm nói: tạm thời án binh bất động, để băng Phong Thành thám tử cẩn thận chú ý tình thế tiến triển. Vừa có tin tức, lập tức chuyển về băng Phong Thành. Hàn Ý Dị lộ làm ra quyết định. Vừa đến, trận này tranh mùi máu Phong Ba thực là lộ thần cùng Vân Diệu quốc tú dục bọn họ ở giữa đọ sức, cùng Phong Vân đài nhất chiến lúc tình hình cực kỳ tương tự, cái khác vài hướng đều không có tham gia trong đó lý do. Thứ hai, cho đến tận này tất cả đều là tại dựa theo lộ thần kế hoạch tiến triển. Hàn Y Lệ lộ âm thầm cảm thấy, lộ thần nếu không phải có năng lực ứng phó sau đó nguy cơ cũng sẽ không như vậy bước lên trận này đại phong ba. Nếu như băng phong thành ra mặt can thiệp, ngược lại sẽ gia tăng rất nhiều biến số, rất có thể sẽ hảo tâm xử lý chuyện sai. Còn nữa, băng phong thành biết đến sự tình, so với cái khác vài hướng càng nhiều hơn một chút. thí dụ như, Phương ấn đã bí mật rời đi băng phong thành, mà Phương ấn bọn họ đi nơi nào, hiện nay đã không cần nói cũng biết. Tói không Sơn Mạch bên trong những phe khác cũng là cùng băng phong thành một dạng thái độ yên lặng yên lặng nhìn trông chờ. Một bên khác. Dựa theo dẫn đường hạc giấy chỉ dẫn, tú dục bọn họ xuất lĩnh hơn 300 người trùng trùng điệp điệp tiến vào Thiên Ý vụ Trướng bên trong. Hơn 300 người bên trong, chỉ có Tương Sinh đảo, Cống Luân, Lương Hà, ba người là Nguyên Đan cảnh tu vi. Khác hơn 100 người là Chân Cương cảnh tu vi, còn lại hơn 200 người là Khí Hải cảnh tu vi. Một đám người đội hình cường đại, quả nhiên là núi ngăn núi, nước cản đoạt thủy, một đường thông suốt không trở ngại. Lại tại Thiên Ý vụ Trướng bên trong đi mấy ngày, một đám người đã đến ẩn quốc phủ cận. Cái này một ngày, mặc cho Tương Sinh đảo hướng dẫn đường hạt giấy bên trong rót vào Nguyên Đan chi lực, dẫn đường hạt giấy lại là chỉ lâm trống không xoay quanh, không còn tiếp tục chỉ dẫn phương hướng. hiển nhiên dẫn đường hạt giấy bên trong ghi lại đường tắt đã đạt tới cuối cùng. dẫn đường hạt giấy không có đem mọi người trực tiếp đưa vào ẩn gốc, cái này tất nhiên là lộ thần cố tình làm. đại nhân, ta đợi đến đã tới dẫn đường hạc giấy chỗ ghi chép chỗ cần đến. thương sinh đào hướng tú dục bẩm báo một phen. lướt qua bốn phía địa hình một chút, tú dục hơi chút trầm ngâm, phân tích nói, nơi này không thích hợp tàng. theo dõi tội tông đệ tử người kia hẳn là không muốn đả thảo kinh xà, sở dĩ không có hoàn toàn tiến vào tội tông đệ tử chỗ ẩn thân. đổi lại là ta. Bên Đa Sơn cốc là cái lựa chọn tốt. Trước hết để cho đại gia tản ra tìm xem, nếu là phụ cận không có hành tích, trực tiếp tiến về Sơn cốc. Vâng. Tương Sinh đào lĩnh mệnh mà đi, phân phối những người khác tứ tán ra, chính hắn lại tiến đến Sơn cốc một bên hơi chút dò xét. Không bao lâu, hơn 300 người phân tán ra đến, ngoại trừ Sơn cốc bên ngoài, một đám người thảm thức, liền dưới bùn đất côn trùng cũng không vương tha một cái. Nửa cái canh giờ về sau, hơn 300 người lại tụ hợp đến một chỗ, nhau nhau hướng Tương Sinh đào bọn họ bẩm báo riêng phần mình điều tra tình hình. Mọi người đều không thu hoạch được gì. Đem mọi người bẩm báo thu vào trong hai, Tú Dục gật gật đầu lập tức ánh mắt nhìn chăm chú hướng một chỗ. Dẫn đường hạc giấy xác thực chỉ dẫn hướng nơi này, phu cận lại tìm không ra lộ thần hành tích. Hiện nay chỉ còn lại có sơn cốc còn chưa tìm kiếm, lộ thần vô cùng có khả năng tựu dấu ở cái này trong sơn cốc. Nhập cốc. Nhìn tương sinh đào một chút, tú dục quả quyết hạ lệnh. Hơn 300 người đều là toái không sơn mạch bên trong lớn nhỏ thế lực, đám người hoặc nhiều hoặc ít đều có truy tung địch nhân kinh nghiệm. Phu cận tìm không thấy lộ thần tung tích, đám người đã sớm hoài nghi bên trên chỗ này sơn cốc. Giờ phút này thu đến tú dụ mệnh lệnh, hơn 300 người nhất thời như một đám hung ác gác lang xông vào trong sơn cốc. Tú Dục bọn họ là rất lại phía sau một bước. Vừa đến, Tú Dục có ý để cái này hơn 300 người xung phong. Thứ hai, đây cũng là lúc trước Tiêu cùng hơn 300 người thương định tốt hành sự chuẩn tắc. Thấy hơn 300 người đã tiến vào trong cốc bốn phía tìm kiếm, Tú Dục, Tương Sinh nào, Cống Luân, Lương Hà, bốn người mới chậm rãi đi vào trong cốc. Ngay tại Tú Dục bốn người hoàn toàn bước vào sơn cốc thời điểm, xem như có một loại nào đó cấm chế bị bốn người phát động, một đạo không dễ dàng phát giác năng lượng ba động đột nhiên theo Tú Dục bọn họ sau lưng tản mạn ra, tiến tới tác động đến hướng toàn bộ sơn gốc. Đạo này năng lượng ba động những nơi đi qua Trong sơn cốc cảnh sắc không có chút nào biến hóa, nhưng trong cốc người lại là từng cái biến mất. Bởi vì năng lượng ba động là theo tú dục bọn họ sau lưng lan tràn ra, trước hết nhất biến mất đôi người lại là Cống Luân cùng Lương Kha. Chú ý tới sau lưng biến hóa, Tương Sinh đảo vừa sợ vừa giận, mê tung trận. Hắn một bên quát, một bên đưa tay giữ chặt tiểu ở một bên tú dục. Năng lượng ba động theo Tương Sinh đảo cùng tú dục trên người đột nhiên đã qua, lại lan tràn hướng trong cốc cái khác chỗ. Thời gian mấy mắt, toàn bộ sơn cốc đều bị đạo này năng lượng ba động đã qua. Tương Sinh đảo cùng tú dục ánh mắt nhìn lại, chỗ này sơn cốc đâu còn có hơn 300 bóng người, chỉ có bọn họ đôi người. Tương sinh đảo nhưng trong lòng thì minh bạch, trước mắt một màn này chỉ là mê tung trận tạo thành giả tượng, tất cả mọi người còn tại trong sân gốc. Đại nhân, ta các loại, chúng kế. Tương sinh đảo đoán nói. khu. Khuku, khu. Tú Dục đột nhiên nắm tay ngăn chặn bờ môi, thân thể có chút uể lại, kịch liệt ho khan. Qua sau một lúc, hắn rời tay, trên nắm tay có đỏ thấm vết máu. Giờ này khắc này, hắn sao lại không hiểu, nhóm người mình là chúng tội kia tông đệ tử lộ thần gian kế. Lúc trước Toái Không Sơn mạch bên trong nhấc lên từng tràng gió tinh mưa máu thời điểm, hắn Tú Dục hoàn toàn chính xác hoài nghi tới, gió tinh mưa máu là lộ thần cố ý thiết kế đưa tới. Không quá hắn âm thầm suy nghĩ, xác định một giờ, muốn để toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực chém giết không ngừng, dẫn đường hạt giấy bên trong ghi lại chỉ dẫn đường tắt nhất định phải là chân thực. Chỉ có như thế, rất nhiều lớn nhỏ thế lực mới có thể vì dẫn đường hạt giấy mà giết đầu rơi máu chảy. Mà bên cạnh có ba tên nguyên đàn cảnh võ đạo tu sĩ, trong đó tương sinh đạo cảnh là trận pháp tông sư, Tú Dục có tuyệt đối tự tin có thể vỡ nát rất lộ thần như kế. Huống chi lắng lại tanh mùi máu phong ba thời điểm, tập hợp hơn 300 người, cái này hơn 300 người vừa là một luồn cường đại thực lực. Như thế thực lực thần phục, để Tú Dục bọn họ như hổ thêm cánh. Đúng là như thế. Tú Dục mới tại biết do có thể là tội tông đệ tử cố ý chủ tính tình hình dưới, dựa theo dẫn đường hạt giấy chỉ dẫn chỉ huy đám người tiến vào Thiên Ý Vụ Trướng bên trong. Ngươi là trận pháp tông sư, trước đó vì sao một chút cũng không có nhìn ra trong cốc này bố trí có mê tung trận? Tú Dục chất vấn, là thuộc hạ sơ sẩy, thuộc hạ tội đáng chết và lần. thương sinh đào tự trách không thôi. Lúc trước hơn 300 người tìm kiếm bốn phía thời điểm, hắn từng tại Sơn Cốc vụ cận dừng lại một đoạn thời gian, không sai thoáng kiểm tra cái này Sơn Cốc một lượt, xác định cái này trong Sơn Cốc bên trong không có cái gì chỗ dị thường, hắn mới hướng Tú Dục hồi báo. Tú Dục là căn cứ hắn hồi bẩm. Mới mệnh hơn 300 người trực tiếp tiến vào sơn cốc tìm kiếm, sau đó chính mình một hàng bốn người mới tiến vào trong cốc. Tú Dục hít sâu một hơi, chuyện cho tới bây giờ, truy cứu tương sinh đào vấn đề đạo ý nghĩa không lớn, ứng đối ra sao mới là quan trọng. Đại nhân, sự tình chỉ sợ không ổn. Tương sinh đào do dự một chút, cuối cùng cầm trong lòng suy nghĩ nói ra, thuộc hạ trước đó chưa từng phát hiện mê tung trận. Thứ nhất là cái này thiên ý vụ chứa bên trong, thiên địa năng lượng hỗn loạn cùng cực, hỗn loạn năng lực bản thân liền có thể ẩn tàng trong cốc trận pháp dấu vết. Còn nữa, chỉ có bố trận người cũng là một tên trận pháp tông sư mới có thể giấu giếm được thuộc hạ mắt. Tú Dục ánh mắt hơi rét, suy nghĩ, bố trận người là trận pháp tông sư, thực lực vô cùng có khả năng không thua kém bên cạnh hắn tương sinh đảo. Mặt khác, bố trận người đã dám ở trong cốc bố trận đối phó bọn họ một đoàn người, rất hiển nhiên không ngại cùng vân diệu quốc là địch, tú Dục lập tức nghĩ đến một người. Phương ấn, tú Dục mắt thời gian lạnh, trong miệng thốt ra một cái tên. Vô cùng có khả năng tiệu là hắn. Tương sinh đảo phụ hòa nói, có thể hay không phá trận. Khi sâu một hơi, tú Dục quay đầu hỏi. Trong cốc này Mê Tung trận bố trí cực kỳ xảo diệu, mà theo Mê Tung trận hiện uy lúc tình hình suy đoán, bố trận người giờ phút này ngay tại trong cốc tự mình ngự sử trận pháp, nếu không cái này trận pháp sẽ không chờ đến ta đợi đến toàn bộ nhập cốc vừa rồi khởi động. Thuộc hạ có thể nếm thử phá trận, nhưng không có 10 thành năm chắc, mà ngắn nhất cũng cần 1 2 cái canh giờ mới có khả năng triệt để phá trận, chỉ là Thương Sinh Đào muốn nói lại tôi. Chỉ là cái gì? Trong cốc này ngoại trừ Mê Tung trận bên ngoài, chỉ sợ vẫn còn có trận pháp. Tương Sinh Đào mắt lộ ra lo lắng, đổi lại là hắn chuyện sẽ không chỉ bố trí ra một chỗ mê tung trận đến mê hoặc người khác, tự nhiên mà vậy lại ở mê tung trận bên trong bố trí lại đưa ra sự lợi hại của hắn trận pháp đến diện trừ tiến vào mê tung trận người. trước mặc kệ cái khác, phá trận. tú Dục phân phó nói, mê tung trận bên trong, đại nhân cắt không có thể tùy ý đi lại, mà trong thời gian này, đại nhân cần phải cẩn thận bốn phía động tĩnh. tương sinh đào dặn dò, tú dục khẽ bước cằm. đúng lúc này, một đạo màu xanh đen lộng lây chiến kỹ đột nhiên theo bên cạnh kích xạ mà đến, như mũi tên đồng dạng kích hướng tú tương sinh đào liền vội vàng tiến lên một bước, phát tay cầm đạo này chiến kỹ đánh tan. đại nhân cần phải cẩn thận. Tương Sinh đào lại căn dặn một câu, lập tức mới bắt đầu tai phá trận. Tú dục lâm nhiên, ngưng thần cảnh giác bốn phía. Ẩn cốc, giữa sơn núi. Thu đến Phương Ấn truyền tin, Lộ Thần đã đình chỉ luyện án, đi vào động phủ phía trước trên bình đài. Phương Ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Duyệt, ba người ngồi xếp bằng, giống như tại ngự sử trong cốc trận pháp. Lâm thủ cùng thải phong lại bảo vệ ở một bên. Ánh mắt nhìn xuống sân cốc, Lộ Thần có thể tinh tưởng nhìn thấy trong cốc tình hình. Đứng tại động phủ phía trước trên bình đài, mấy người bọn họ tựa hồ không nhận trong cốc trận pháp ảnh hưởng. Chương 638, cảnh ngộ cách xa. Lộ Thần ánh mắt nhìn lại Chỉ thấy ẩn cốc bên trong các nơi đều có bóng người chất động, rất nhiều năng lực giao hướng, sinh ra lộng lây quang hoa. Trong đó một số người cách xa nhau rất gần, thậm chí hai bên ở giữa tiểu có ít bước xa. Đổi lại tầm thường thời điểm, song phương tùy tiện liền có thể trông thấy hai bên thân ảnh, nghe được hai bên gào thét hoặc là thi triển chiến, chiến kỹ đưa tới thanh âm. Mà giờ khắc này những người này lại là mắt mù giống như, hoàn toàn không biết cùng nhau mà đến người kỳ thật tụ tại bọn họ bên cạnh. Đám người riêng phần mình chiến thắng, vùng cắt giống như ứng đối trong cốc các loại trận pháp. Cầm trong cốc tình hình thu nhập tầm mắt, lộ thần trong lòng minh bạch, song cốc người đều là rơi vào đến mê tung trận cùng vết ảnh trong trận. Mê tung trận cùng Huyên ảnh trận đều là bao trùm toàn bộ ẩn cốc. Mê tung trận bị tế lên, rơi vào mê tung trận bên trong người đều là sẽ bị ngăn cách rất ngũ quan cảm giác, tinh thần lực rõ xét, thức hải chi lực rõ xét. Mà Huyên ảnh trận bị tế lên, lại có thể vặn vẹo cải biến trong cốc các nơi ánh sáng, cảnh tượng biến ảo. Đồng thời để cách xa nhau rất gần người vô pháp trông thấy hai bên. Ánh mắt lướt qua trong cốc các nơi, lộ thần chợt chú ý tới một chỗ dị thường. Tú Dục cùng Tương Sinh đảo mặc dù cũng ở vào mê tung trận cùng ảnh trong trận, nhưng hai người tựa hồ còn có thể hai bên câu thông. Một chút suy nghĩ trong lòng của hắn thoải mái. Tương sinh đảo cũng là một tên bản thân có nguyên đan cảnh tu vì trận pháp thông sư, đồng dạng tinh thông trận pháp nhất đạo, khẳng định có đối phó mê tung trận cùng huyễn ảnh trận thủ đoạn. Chính là thủ đoạn này khiến cho tương sinh đảo hai người mặc dù ở vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận, nhưng lại có thể hai bên câu thông. Tốt tại tương sinh đảo thủ đoạn tựa hồ vô pháp vận dụng đến càng nhiều trên thân thể người, tiêu lộ thần gió xét trong cốc các nơi tình hình thời điểm, vẫn ngồi xếp bằng bất động phương ấn động nhiên thần sắc ngưng trọng địa nói huyễn ảnh trận ngăn không được tương sinh đảo, giờ phút này hắn đã bắt đầu tay phá giải trong cốc mê tung trận. Người này đồng dạng tinh thông trận pháp nhất đạo, lại thực lực không giới lao phu, nhất nhiều nửa cái canh giờ trong cốc mê tung trận cùng huyễn ảnh trận liền bị hắn phá giải rớt. nghe thấy lời ấy, lộ thần còn chưa nói cái gì, thải phong cùng lâm thủ lại là mắt lộ ra kinh ngạc. mê tung trận cùng huyễn ảnh trận mặc dù cầm xâm nhập trong cốc người lẫn nhau ngăn cách rớt, nhưng ở vào động phủ trước cửa bọn họ một đám chúng nhân lại là không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng, là với thải phong bọn họ có thể biết được trong cốc các nơi động tĩnh. vừa mới nàng cùng lâm thủ tiểu chính thai nghe được tương sinh đào nói, nếu muốn phá giải trong cốc mê tung trận ngắn nhất yêu cầu một hai cái canh giờ mới được, làm sao phương lão lại là nói tương sinh đào nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ liền có thể phá giải rất mê tung trận. Thải phong cùng lâm thủ trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là phương Lão khiêm tốn? Thế nào? Phát giác được thải phong cùng lâm thủ phản ứng, coi là hai người nhận lấy trận pháp ảnh hưởng, lộ thần hỏi ra một câu. Thương sinh đào lúc trước chính miệng nói qua. Nếu muốn phá trận, ngắn nhất yêu cầu một hai cái canh giờ. Phương Lão lại nói, thương sinh đào phá trận nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ. Lâm thủ như thực đáp lại nói. Nghe lâm thủ trả lời, lộ thần mới hiểu được, thải phong cùng lâm thủ không phải bị trận pháp ảnh hưởng, mà là có nguyên nhân khác. Kẻ phá trận chính miệng nói muốn 1 2 cái canh giờ mới có khả năng phá giải trận pháp, bố trận người lại nói kẻ phá trận nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ liền có thể phá giải trận pháp. Nếu như Phương ấn nói không phải khiêm tốn, lại có thêm hắn người chí khí diệt uy phong mình liền nghi. Sao có thể như thế tương đối? Không chờ Lộ Thần ba người hỏi thăm, Phương ấn lắc đầu cười cười, lập tức giải thích, trong cốc này cùng sở hữu 180 đạo trận pháp, do chúng ta sư đồ ba người cùng trưởng khống. Du Nhi cùng Giật Nhi riêng phần mình trưởng khống 20 đạo trận pháp, còn sót lại 140 đạo trận pháp đều do lão phu một người trưởng khống. Kể từ đó, tương đương với cầm tinh lực phân tán thành hơn 140 đạo Tinh lực như thế phân tán, không sai khó cầm trong cốc mỗi một tòa trận pháp đều phát huy đến cực hạn. Kia Tương Sinh Đảo không rõ điểm này, bởi vậy mới nói phá trận chí ít yêu cầu một hai cái canh giờ. Nhưng tùy theo hắn không ngừng phá trận, dần dần liền sẽ rõ ràng, lão phu chưa đem tinh lực toàn bộ đầu nhập mê tung trận cùng huyền ảnh trong trận. Nếu như lão phu chỉ cần trưởng khống mê tung trận cùng huyền ảnh trận, lại là lại đến một cái Tương Sinh Đảo, lão phu cũng có thể cùng bọn họ nhiều tranh đấu một hai cái canh giờ. Nói ra câu nói sau cùng thời điểm, phương ứng 10 phần phấn khích. Nguyên lai like là chúng ta hiểu lầm phương lão. Lâm thủ cùng Thải Phong đồng nói. Phương ấn khoát tay áo ra hiệu không có gì quan trọng. Nhìn động phủ cửa tình hình trước mắt một chút, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Phương ấn một người ngự sử 140 đạo trận pháp thời điểm còn có thể cùng nhóm người mình nói cười tự nhiên, mà Tiêu Nhạc Du cùng Diêu Tâm Duyệt riêng phần mình chỉ trưởng khống 20 đạo trận pháp, giờ phút này hai người lại là thần sắc nghiêm trọng, chỉ có thể ngồi xếp bằng bất động, toàn phục tâm thần trưởng khống trận pháp. Đây chính là chân cương cảnh võ đạo tu sĩ tinh thần lực căn nguyên cùng nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ thức hải ở giữa trên lệch. Nửa cái cánh giờ, Lộ Thần than nhẹ một tiếng, ánh mắt chậm rãi liếc nhìn trong cốc các nơi. Giờ phút này Rất nhiều sông cốc người đã theo ngay từ đầu kinh hoàng cùng trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, những người này mặc dù còn thân ở hướng mê tung trận, huyễn ảnh trận, vẫn còn có công kích trận pháp bên trong, nhưng bọn họ đã không tại chỉ là tay chân luống cuống tiếp nhận trận pháp công kích, mà ngưng thần đề phòng, ứng đối, hóa giải trận pháp công kích. Dựa theo hiện nay tiến độ, nửa cái canh giờ về sau, xâm nhập trong cốc hơn 300 người chỉ sợ nhiều nhất chỉ biết tổn thất hết 3 phần. Nói cách khác, nửa cái canh giờ về sau, còn sẽ có hơn 200 người còn sống sót. Mà đợi đến mê tung trận cùng huyễn ảnh trận bài trừ, cái này còn xuất lại hơn 200 người liền có thể hợp thành hợp lại cùng nhau lại từ tú dục bọn họ thống nhất điều hành ngược lại là chính mình cùng phương ấn bọn họ muốn xa vào chúng đây chỉ dựa vào trận pháp hoàn toàn chính xác có thể diệt trừ một số sông cốc người nhưng lại trừ không hết ta như tiến vào trong cốc phương lao có thể hay không lệnh mê tung trận cùng huyễn ảnh trận không hợp ta sinh ra mê tung cùng huyễn ảnh hiệu quả lộ thần hỏi thăm một câu ngươi muốn vào trận phương ấn giật mình nói thải phong cùng lâm thủ cũng là nghe được lộ thần lời nói bên trong ý tứ hai người đều là mắt lộ ra chấn kinh bọn họ biết xâm nhập trong trận pháp cũng không phải một kiện chuyện mựa một cái sơ sẩy liền biết vẫn lạc tại trong trận pháp lộ thần khẽ gật đầu Phương ấn trầm tư một lát, nghi do rằng lộ thần vì sao muốn tiến vào trong trận pháp, thở dài, chỉ đáng tiếc lão phu là bố chân người, nhất định phải lưu tại nơi đây mới có khả năng trưởng không trong cốc rất nhiều trận pháp. Mà tại trưởng không cái khác trận pháp tình hình dưới, xác thực còn có thể miễn cưỡng vì ngươi xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận hiệu quả, nhưng không có càng nhiều tinh lực vì ngươi xóa, ngươi sẽ tiến vào kia một chỗ công kích trận pháp ý lực. Ngươi nhưng nếu suy nghĩ minh bạch, chỉ cần có thể xóa mê tung trận cùng huyễn ảnh trận hiệu quả là đủ. Lộ thần ném câu nói tiếp theo về sau, lách mình xông vào trong cốc. Phương lão có thể hay không để ta cũng nhập cốc? Lâm thủ vội vàng hỏi hồi náo. Một người tiểu đầy đủ ta bận rộn, ngươi còn muốn đến thêm tiền Phương ấn quát lớn một câu, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, toàn lực khống chế trận pháp. Lâm Thủ thấy thế, trong lòng biết Phương ấn không có dư thừa tinh lực vì hắn xóa mê tung trận cùng viễn ảnh trận hiệu quả, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Lộ Thần tiến vào trong cốc về sau, y nguyên có thể thấy rõ bốn phía bóng người, hắn trong lòng biết Phương ấn đã vì chính mình xóa mê tung trận cùng viễn ảnh trận hiệu quả. Không làm do dự, hắn lách mình tiến vào góc núi dưới gần đây một chỗ trong trận pháp. Đây là một chỗ một hệ trận pháp, chỉ thấy trong trận pháp, do linh vật cùng linh thạch sinh sôi ra rất nhiều cây gai dây leo. Dây leo như từng đầu màu xanh đen cự mãng, cuốn quanh hướng xâm nhập tòa này trong trận pháp một tên chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Trong trận pháp chân cương cảnh võ đạo tu sĩ là địa vị tứ trọng thiên cảnh giáp danh, phất tay thi triển xuất ra đạo đạo màu trắng bạc chói mắt quang hoa, cầm như cự mãng đồng dạng áp sát tới dây leo chặt đứt thân nát. Thiên y vụ trưởng bên trong các nơi cơ hồ đều là chịu bí mật lực ảnh hưởng, một khi đan dược và bảo khí rời đi vòng chữ vật liền biết bị bí mật lực hủy hoại. Chỗ này ẩn cốc cũng không ngoại lệ, là với xâm nhập trong cốc đám người, mặc dù rơi vào trong trận pháp, nhưng giờ phút này lại không có người nào vận dụng bảo khí đến phòng ngự cùng thi triển công kích. Lộ Thần tiến vào chỗ này, một hệ trận pháp, lập tức nhận trận pháp công kích, từng đạo từng đạo cự mãng giống như dây leo cuốn quanh tới. Hắn xe dịch thoải mái, tận lực né tránh đánh tới dây leo, thực sự né tránh không ai, mới ra tay cầm dây leo phá hủy. Chớp mắt công phu, hắn đi vào trong trận pháp cái này, địa vị tứ trọng thiên cảnh giáp danh võ đạo tu sĩ trước người. Phương ấn trưởng khống mê tung trận cùng nguyên ảnh trận phía dưới, Lộ Thần không nhận mê tung trận cùng nguyên ảnh trận ảnh hưởng, có thể tinh tường trông thấy đối phương, mà đối phương lại là vô pháp nhìn thấy Lộ Thần thân ảnh, cũng vô pháp cảm giác được Lộ Thần. Như thế cảnh nội xa, lại thêm Lộ Thần đã là chân cương lục trọng thiên cảnh giới. Phút chốc vừa ra tay lại cầm cái này võ đạo tu sĩ đánh giết hướng trong trận pháp. Ngay tại thành công đánh chết trong trận pháp võ đạo tu sĩ thời điểm, Lộ Thần chú ý tới, trung quanh cự mãng dây leo đột nhiên biến mất, chỗ này một hệ trận pháp phảng phất đình chỉ vận chuyển. Một chút suy nghĩ, trong lòng của hắn hiểu được. Dưới mắt chỗ này trong trận pháp đã không có địch nhân, không cần lại vận chuyển trận pháp sinh ra công kích, Phương Ấn đã trưởng khống rất nhiều trận pháp, không sai có thể cho chỗ này trận pháp đình chỉ công kích. Kể từ đó, Phương Ấn còn có thể thêm ra một phần tính lực, tham dự khống chế cái khác trận pháp. Thân ảnh chớp động, hắn lại chủ động xâm nhập tới gần một chỗ trong trận pháp. Suy suy suy bốn phía thủy Tiễn kích xạ, điều này hiển nhiên là một chỗ thủy tiên trận pháp. trong trận pháp một tiên thiên vị nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo tu sĩ đang tại hóa giải rất nhiều thủy Tiễn công kích. 333 lộ thần không nhìn trận pháp thủy tiên công kích, rất nhiều thủy Tiễn đánh tới, đánh ở trên người hắn sau nhau nhau sụp đổ, thân hình của hắn lại là không bị ảnh hưởng. một đường phi nhanh, phảng phất một đạo tia chớp màu đen, hắn đột tiến đến thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ trước người, lập tức nhất quyền đảo hướng thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ ngực cái này thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ mặc dù nhìn không thấy chính mình bị nhân, nhưng cảm giác có chút nhẹ cảm, dường như phát giác được tử vong nguy cơ tới. Thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ chợt địa cùng giống một tiếng, thi triển chiến, chiến kỹ, toàn vương vị chống cự sắc cơ. Lộ Thần thần sắc lãnh khốc, chính mình chiếm cứ như thế ưu thế, sao lại để người này sống sót? Nhất quyền đón đỡ rất đối phương công kích, lại nhất trường khắc ở cái này thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ trên ngực, làm vỡ nát đối phương tâm mạch. Thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ đột nhiên hai mắt bạo đột, thân thể lập cường, đây không cam lòng ngã xuống. Không có nhìn nhiều thi thể một chút, Lộ Thần lại lập tức lách mình bước vào cùng đây tới gần khắc một chỗ trong trận pháp. Giữa sơn núi, động phủ trước cửa. Phương ấn, Tiêu Nhạc Du, Diêu Tâm Truyện, ba người toàn lực trưởng không rất nhiều trận pháp. Thải Phong cùng Lâm Thủ thủ hộ lấy Phương Ấn ba người, ánh mắt hai người lại là tùy theo một đạo bóng người trong cốc không ngừng du tẩu. Cầm Lộ thần bước vào trong trận pháp chiến đấu tình hình thu nhập tầm mắt, Thải Phong âm thầm ngạc nhiên. Nàng phát hiện Lộ Thần thân thể không chỉ có chỉ là bề ngoài đẹp mắt bộ dáng hóa, mà là cực kỳ cường hãn cùng bá đạo. Lộ Thần xâm nhập các loại trong trận pháp, đúng là không nhìn rất nhiều thủy tiễn, hỏa cầu, thổ thứ các loại công kích, với thân thể mạnh sinh sinh tiếp nhận lại. Với 10 phần tư thái dương lạnh, cầm trong trận pháp địch nhân đánh chết. Chương 639, thời cơ đã đến. Giang Giác một chỗ kim hệ trong trận pháp, Lộ Thần vẫn gãy một tên thiên vị cảnh võ đạo tu sĩ cái cổ, lập tức lách mình tiến vào tới gần khác một chỗ hòa hệ trong trận pháp. Vẹn vẹn đi qua một khắc đồng hồ thời gian, hắn đã đi ngang qua qua 23 đạo công kích trận pháp, diệt trừ 41 tên xâm nhập trong cốc võ đạo tu sĩ. Một chút xa vào công kích trận pháp bên trong võ đạo tu sĩ cảnh giới cùng thực lực so với Lộ Thần còn muốn cao cường ra rất nhiều, nhưng những người này một triệu mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng, 2 triệu công kích trận pháp công kích đã là giật gấu và va vai. Mà Lộ thần lại là không nhận mê tung trận cùng huyễn ảnh trận ảnh hưởng, càng là không thèm đếm xỉa đến một chút trận pháp công kích. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn như hổ nhập bầy cừu, thường thường chỉ dùng một chiêu lại đánh chết công kích trận pháp bên trong địch nhân. Cái này thực là trận pháp cải biến song phương tình thế. Thấy rất nhiều cảnh giới cùng thực lực so với Lộ Thần còn muốn cao cường võ đạo tu sĩ nhau nhau mất mạng, Lâm Thủ cùng thải Phong yên lòng. Mà tùy theo công kích trận pháp bên trong địch nhân bị trừ sạch, kia một chỗ công kích trận pháp liền sẽ trở nên liên năng, không sai cũng liền không cần phương ấn bọn họ hao phí tinh lực đi trưởng khống cùng dự sự. Kể từ đó, phương ấn bọn họ liền có thể cầm để đó không dùng xuống tinh lực tập trung, lại thay đổi dung nhập vào cái khác trong trận pháp phát giác được một chỗ trong trận pháp không có định nhân, phương ấn lập tức cầm phân tán ra kia một sợi tinh lực vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận, tăng cường chính mình đối mê tung trận cùng huyễn ảnh trận trưởng không cùng ngựa sử. Tùy theo để đó không dùng đi ra tinh lực không ngừng vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận, phương ấn đối mê tung trận cùng huyễn ảnh trận trưởng khống cùng ngựa sử càng phát kiên cố. Trong cốc một chỗ, tú dụ cảnh giác bốn phía lập tĩnh, hắn cùng tương sinh đảo mặc dù còn xa vào công kích trận pháp bên trong, nhưng bốn phía lại có không ít công kích trận pháp cùng xa vào công kích trận pháp bên trong người. Công kích trận pháp sinh ra công kích cùng xa vào trong trận pháp người phòng ngự trận pháp lúc công kích thi triển ra chiến kỹ hội thỉnh thoảng địa hướng về hai người bọn họ tương sinh đào là một bên cảnh giác bốn phía động tĩnh một bên phá giải trận pháp chỉ thấy tương sinh đảo theo vòng chữa vật bên trong lấy ra từng kiện từng kiện chân quý linh vật một chút linh vật chịu thiên ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng nhưng sẽ không như vậy lập tức mất đi linh tính một chút linh vật là không nhận thiên ý vụ trưởng bên trong bí mật lực ảnh hưởng tương sinh đảo cầm thức hải chi lực bám vào hướng rất nhiều linh vật bên trên cầm rất nhiều linh vật đánh vào lòng đất hoặc đầu nhập thiên không bố trận yêu cầu linh vật phá trận đồng dạng yêu cầu linh vật cũng như từng kiện từng kiện linh vật biến mất, bốn phía ánh sáng đột nhiên vận mẹo. Tú dục cùng tương sinh đào trước mắt sơn cốc tựa như một bộ to lớn sơn thủy, giờ phút này giống như một trận cường phong thổi tới, này tấm sơn thủy tùy gió run rẩy dữ dội. Tùy theo thời gian trôi qua, sơn thủy tùy gió run run biên độ càng phát ra mấy liệt, phản phất muốn bị cường phong xé nát đồng dạng. Đúng lúc này, trận có hết lần này tới lần khác lực lượng tới tại này tấm sơn thủy bên trên, lệnh sơn thủy dần dần vững chắc xuống. Mặc dù sơn thủy còn đang rung động, nhưng lại có yên bình dấu hiệu đang tại phá giải trận pháp tương sinh đảo sắc mặt khó coi trong lòng minh bạch phương ấn đang tại quấy nhiều hắn phá giải trong cốc mê tung trận cùng huyết ảnh trận hai người liền triển khai như vậy đấu pháp ẩn cốc là phương ấn tu luyện đạo tràng, trong cốc trận pháp đều là do hắn thân thủ bố trí hắn tất nhiên là chiếm cứ thiên thời địa lợi tương sinh đảo bản thân đã xa vào trong cốc trận pháp ở vào bị động cục thế dưới mắt vừa là vội vàng làm việc trong thời gian ngắn ở đâu là phương ấn đối thủ chỉ thấy sơn thủy run run biên độ càng lúc càng nhỏ bốn phía ánh sáng lại lần nữa vặn mèo như muốn cầm tú dục cùng tương sinh đảo ngăn cắt ra thì đại nhân lại tới gần ta một chút tương sinh đảo khép quát một tiếng. Tú Dục mặc dù không thông qua trận pháp sự tỉnh, nhưng lại phát giác được đến bốn phía ánh sáng biến hóa. Ý thức đến tình hình không ổn, hắn nội vàng lách mình tới gần tương Sinh đảo. Chuyện gì xảy ra? Tú Dục nhíu mày hỏi. Kia Phương ấn cầm càng ngày càng nhiều tinh lực vùi đầu vào mê tung trận cùng huyễn ảnh trong trận, thuộc hạ sợ khó tại một hai cái canh giờ bên trong phá giải trong cốc trận pháp. Thương Sinh đảo như thực trả lời. Tú Dục trầm tư chốc lát, trầm rãi nói: Trong cốc này rõ ràng vẫn còn có trận pháp cần Phương ấn khống. Hiện nay hắn cầm càng ngày càng nhiều tinh lực tập trung cùng ngươi đấu pháp, chứng minh cái khác trong trận pháp người sợ là đã hung đa cất chỉ là theo bốn phía thỉnh thoảng tiêu tán mà đến trận pháp công kích suy đoán trong gốc trận pháp công kích uy lực hữu hạn chỉ cần xâm nhập trận pháp người ổn định nhà mình trận cước các nơi trận pháp rất khó trong thời gian ngắn ngủi như thế cầm xâm nhập trong trận pháp người đại lượng đánh chết như thế không hợp tình lý tất nhiên có người dở trò là tội kia tông đệ tử vô cùng có khả năng tại các nơi trong trận pháp tùy ý giết hại rất nhiều lớn nhỏ thế lực người chỉ có như vậy phương ấn mới có thể đem tinh lực tập trung cùng người đầu pháp cung lộ thần nhiều lần giao phong hắn tú dục đều là với bại trận kết thúc mà lần này tiếp theo giao phong lại tú dục đối lộ thần đã hiểu rõ rất sâu Tú Dục trong lòng mặc dù không muốn thừa nhận một sự kiện, lại không thể không thừa nhận lộ Thần là một cái chi dụng song toàn người. Đổi lại là Tú Dục chính mình, lúc này chỉ biết chờ tại chỗ an toàn, thưởng thức trong cốc các nơi kịch liệt chiến đấu, tuyệt sẽ không với thân mạo hiểm. Nhưng lộ Thần rất có thể sẽ xâm nhập trong trận pháp. Vừa nghĩ đến đây, Tú Dục ánh mắt liếc nhìn một phía, âm thầm chờ mong lộ Thần đột nhiên đi vào chính mình cùng tương sinh đạo nơi ở. Nếu như lộ Thần xuống tới, Tú Dục sẽ lập tức mệnh tướng sinh đạo từ bỏ phá giải trận pháp, lập tức xuất thủ cầm lộ Thần đánh chết. Tú Dục một phen suy đoán, gần như là sự thật. Chỉ bất quá Lộ Thần không nhận mê tung trận cùng viễn ảnh trận ảnh hưởng, có thể cầm trong cốc tình hình đều đặt vào đáy mắt. Lộ Thần không sai sớm liền thấy Tương Sinh Đạo, Cống Luân, Lương Kha ba người. Hắn biết rõ, chính mình hiện nay thực lực cùng Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ thực lực sai biệt cực lớn, lại là thủ đoạn mình ra hết cũng không là Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ đối thủ, đương nhiên sẽ không như vậy cầm chính mình tính mạng nói đùa. Mà Tương Sinh Đạo, Cống Luân, Lương Kha, ba người đều là Nguyên Đan cảnh võ đạo tu sĩ. Hắn đi ngang qua qua rất nhiều trận pháp, đánh giết cái này đến cái khác xâm nhập trong cốc địch nhân, nhưng luôn luôn tránh đi Tương Sinh Cống Luân, Lương Kha ba người nơi ở. Hán thân ảnh trong cốc chớp động không thôi. Thời gian vội vàng trôi qua, xa vào trong cốc 180 đạo trong trận pháp địch nhân, ngoại trừ Tường Sinh Đảo, Cống Luân, Lương hà, Tú dụng bên ngoài, những người còn lại đã đi tội. Đương nhiên, một chút người là bị Lộ Thần đánh giết, khác một chút là bị trận pháp công kích đến chết, còn có một chút là tại Lộ Thần cùng trận pháp công kích liên hợp dưới nuốt hận. Xanh tươi sân cốc, khắp nơi trên đất thi thể, thanh tịnh suối bị hoành lưu máu tươi nhộn đỏ, tiếng gió rít rào, dường như rất nhiều oan hồn không cam lòng lệ thiếu. Xác định trong cốc ngoại trừ Tú Dụ bốn người bên ngoài, đã không có người sống, Lộ Thần lách mình trở lại động phủ phía trước giờ phút này, tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt đã không cần trưởng khống cùng ngự sử trận pháp. không quá tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt cũng không có lập tức tỉnh chuyển qua đến, mà là ngay tại chỗ vận công khôi phục lúc trước cương khí tiêu hao. tiêu nhạc du cùng diêu tâm duyệt đều là sắc mặt tái nhợt mà mọi mệnh, hiện nhiên là tinh thần lực tiêu hao rất lớn. phương ấn là một người trưởng khống ngự sử bốn tòa trận pháp, một chỗ đối phó cống luân trận pháp, một chỗ đối phó lương kha trận pháp, còn có mê tung trận cùng huyễn anh trận. chờ thế là phương ấn một người đồng thời chống lại ba tên cùng cảnh giới cường giả. nếu như chính diện chiến đấu, phương ấn cũng không phải ba tên cùng cảnh giới cường giả đối thủ, chớ đừng nói chi là kiên trì lâu như thế. Nhưng ngượn nhờ trong cốc trận pháp, Phương Ấn lại là không hiện vẻ bại. "Phương lão, thời cơ đã đến." Lộ Thần thân ảnh lóe lên, đi vào Phương Ấn trước người. Nghe được Lộ Thần khẽ gọi, Phương Ấn chậm rãi sốc lên tầm mắt, thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngươi khẳng định muốn như thế hành sự?" Lộ Thần khẽ gật đầu. Mặc dù đã có hơn 300 người nuốt hận hướng ân cốc, nhưng cái này hơn 300 người đều là toái không sơn mạch bên trong rất nhiều lớn nhỏ thế lực người, Vân Diệu Quốc tú dục 4 người còn lông tóc vô hại. Phương ấn mặc dù có thể dùng trận pháp vây khốn 4 người, nhưng lại vô pháp thương tới tú dục người mà một khi tương sinh đảo phá giải mê tung trận cùng huyện anh trận tú dục bọn họ liền có thể tụ hợp lại từ dung rời khỏi sân cốc hiện nay có một cái diện trừ tú dục đám người cơ hội bày ở trước mắt lộ thần không sai sẽ không bỏ qua thấy lộ thần tâm ý đã quyết phương ấn lấy ra một vật giao cho lộ thần một đạo huyết quang lâm không hiện lên rơi vào lộ thần trong tay huyết quang tới tay rất là nhẹ nhàng linh hoạt phảng phất không có trọng lượng mà không phải lạnh như băng tựa hồ mang theo một tia huyết dịch nhiệt độ lộ thần lúc trước nghe phương ấn đề cập qua chuyện này vật nhưng cho tới giờ khắc này mới tận mắt thấy ánh mắt quét qua chỉ thấy trên tay mình là một cái nắm đấm lớn tròn vo đỏ như máu thạch cầu, cái này đỏ như máu trên quả cầu đá dày đặc rất nhiều đen nhánh lỗ thủng, hơi chút giò xét về sau, lộ thần ngồi xếp bằng, cắn chốt lưỡi, cầm tự thân một đạo tinh huyết phun về phía đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu, dường như đang tế luyện cái này cổ quái huyết cầu. thấy lộ thần một phen hành động, Lâm Thủ cùng Thải Phong lại là nhìn không ra cái gì kết quả, hai người ánh mắt hiện lên ngạc nhiên, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương ấn. Lâm Thủ Cung Thải Phong muốn muốn hướng Phương ấn hỏi thăm một phen, nhưng lại lo lắng bấy dậy Phương ấn trưởng không cùng ngựa sử trận pháp. Phát giác được Thải Phong cùng Lâm Thủ nhìn qua hỏi thăm ánh mắt, Phương ấn giải thích cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu là lao phu lúc tuổi còn trẻ theo một chỗ cổ lao trong di tích lấy được cho tới bây giờ lao phu cũng chỉ là cầm cái này đỏ như máu thạch cầu tham dò rõ ràng chừng năm thành còn cái này đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu có thể hay không bị tế luyện thành công tế luyện sau có thể hay không thuận lợi thi triển cùng thi triển sau lại lại là loại tình hình nào lao phu cũng không rõ lắm nghe xong phương ấn một phen lâm thủ cùng thải phong trong lòng ngạc nhiên càng tăng lên vừa đến đỏ như máu lỗ thủng thạch cầu đến từ cổ lão di tích tất nhiên thời gian lâu đời thứ hai phương ấn bản thân là nguyên đan cảnh giới vừa là trận pháp tông sư, liên phương ấn đều vô pháp hoàn toàn thăm dò rõ ràng, cái này đỏ như máu lôi thủng thạch cầu mục đích, đủ để thấy cái này đỏ như máu lôi thủng thạch cầu thần bí. hai người ánh mắt lại tìm đến phía một chỗ, chăm chú nhìn lộ thần hành động, không có để ý bốn phía động tĩnh, lộ thần bước ra một đạo tinh huyết, phun về phía trên tay đỏ như máu trống rông thạch cầu. hắn tinh huyết chưa rơi xuống đỏ như máu lôi thủng trên quả cầu đá, chỉ thấy máu màu đỏ trên quả cầu đá rất nhiều lôi thủng đúng là đột nhiên sinh ra một luồng cường đại hấp lực, cường đại hấp lực đem hắn kia một đạo tinh huyết lâm không xé rách thành mấy chục đạo tơ máu, đột nhiên hấp thu rớt hấp thu lộ thần một đạo tinh huyết, cái này đỏ như máu lôi thủng thạch cầu trở nên sáng một chút. Lộ thần phát hiện, chính mình cùng đỏ như máu lôi thủng thạch cầu ở giữa lại nhiều một tầng yếu ớt liên hệ. Hơi cảm giác, hắn xác định nếu muốn hoàn toàn tế luyện đỏ như máu lôi thủng thạch cầu, còn cần càng nhiều tinh huyết. Lúc này không do dự nữa, phun ra càng nhiều tinh huyết. Tùy theo từng đạo từng đạo tinh huyết đều bị đỏ như máu lôi thủng thạch cầu hấp thu rớt. Lộ thần phát giác được, chính mình cùng đỏ như máu lôi thủng thạch cầu ở giữa liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, mà đỏ như máu lôi thủng thạch cầu cũng càng ngày vượt ngắt nắp, sau cùng thậm chí giống như sống lại, ẩn ẩn tại lộ thần trong tay này lên. Lại qua một hồi, đỏ như máu lôi thủng thạch cầu dường như hấp đã no đầy đủ tinh huyết, khiêu động càng phát kịch liệt. Sau một khắc, cái đó chợt theo lộ thần trong tay này ra, hóa thành một đạo huyết quang, hướng về đầy máu tươi cùng thi thể xanh tươi sơn gốc. Chương 640, huyết hồn thi tâm. Cái này đỏ như máu lôi thủng thạch cầu lai lịch thần bí, lại hiển nhiên không nhận thiên ý vụ trường bên trong bí mật lực ảnh hưởng. Cái đó trước hết nhất đi vào góc núi dưới một chỗ trong trận pháp, trong trận pháp có một bộ hai mắt bạo độ thi thể, cỗ thi thể này chính là bị lộ thần trước hết nhất đánh chết tên kia địa vị tứ trọng thiên võ đạo tu sĩ. Chỉ thấy đỏ như máu lố thủng thạch cầu như một đạo huyết quang đột nhiên mà đến, lơ lửng tại thi thể đầu lâu ngay phía trên. Đỏ như máu lố thủng thạch cầu phút chốc dừng lại, Lộ thân lại cảm giác được, đỏ như máu trên quả cầu đá rất nhiều lỗ thủng chợt đàn sinh ra một trận quỷ quyền hấp lực. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Tại cái này quỷ quyền hấp lực ảnh ở dưới, thi thể đúng là có chút run rẩy, tức thời bảy đạo đỏ thấm máu tươi từ thi thể đầu lâu trong thất khiếu bay ra. Bảy đạo đỏ thấm máu tươi tụ tập hướng đỏ như máu thạch cầu, bị trên quả cầu đá rất nhiều lỗ thủng tồn vệ, tiếp theo hình thành một tầng huyết ý bao vây lấy đỏ như máu thạch cầu. Tùy theo máu tươi trôi qua, Trong trận pháp thi thể như phơi khô quả cả, với mắt Trần có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống dưới. Giọt cuối cùng máu tươi dung nhập vào huyết ý bên trong, thi thể hoàn toàn tĩnh lại. Huyết cầu lại hóa thành một đạo huyết quang, chớp động hướng tới gần một bộ thi thể. Lúc trước một màn lại lần nữa trình diễn, trong trận pháp thi thể máu tươi bị huyết cầu hấp thu, thi thể dần dần khô quắt. Chờ hấp thu xong một bộ trong thi thể máu tươi, huyết cầu lần nữa chớp động hướng phía dưới một bộ thi thể, lại tiếp tục hấp thu trong thi thể máu tươi. Huyết cầu chớp động thời điểm, đã lưu vào suối, hoặc là nhuộm hồng thổ nhuễng máu tươi giống như nhận triệu hoán, vốn là đã tiêu tán máu tươi lại từ từ tụ lại. Ngưng tụ thành từng quả huyết tích, rất nhiều huyết tích hoặc theo trong suối nước bay ra, hoặc theo đất đai bên trong bay ra, tìm đến phía giữa không trung bay động huyết cầu. Tùy theo huyết cầu không ngừng hấp thu máu tươi, bao vây lấy huyết cầu huyết ý càng ngày vượt to lớn. Không rõ đi qua bao lâu, huyết cầu đã xem ẩn cốc bên trong hơn 300 bộ thi thể bên trong máu tươi đều hấp thu rớt. To lớn huyết cầu đứng trên không trung, trên đó ngân hồng máu tươi tuôn ra không thôi, ẩn ẩn có thể thấy được có thật nhiều huyết phù tại đỏ thấm dòng máu bên trong chìm chìm nổi nổi, có vẻ rất là quỷ dị. Rất nhiều huyết phù hiện hiện, dường như một loại triệu hoán. Chỉ thấy trong cốc các nơi chợt xuất hiện từng đạo từng đạo như như khói xanh khó mà phát giác ngũ ảnh. Suy suy suy, rất nhiều u ảnh tiêu thân lao vào lửa giống như vùi đầu vào to lớn huyết cầu bên trong. Tùy theo từng đạo từng đạo khói xanh ngũ ảnh đầu nhập huyết cầu, huyết cầu lại lên biến hóa. Màu đỏ sẫm chạch dần dần tối lui, máu tươi như bị ô hế, biến thành tĩnh mịch bí hiểm hắc sắc. Ám hắc huyết cầu nổ ngoại, như trẻ sơ sinh sinh ra, sinh ra đầu lâu, thân thể, tay chân. Đầu lâu đỉnh sinh hai sừng, thân thể mọc đầy gai ngược, tay chân dài nhỏ sắc bén, là một bộ dữ tợn ác quỷ giống như bộ dáng. Ác quỷ sinh ra về sau, Khí tức ba động cũng trở nên hung hiểm vô cùng, tiêu tán ra oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, sát lục các loại rất nhiều cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực. Đúng lúc này, một đạo mơ hồ suy nghi theo biến hóa sau khi tối huyết cầu bên trên truyền lại trở về, lộ thần lòng có cảm giác huyết hồn thi tâm. Hắn than nhẹ một tiếng, truyền lại trở về suy nghi làm hắn rõ bạch huyết màu đỏ lôi thủng thạch cầu là vật gì. Dưới mắt cái này cao hơn một trượng giữ tận ác quỷ tiểu là huyết hồn thi tâm hấp thu hận cốc bên trong hơn 300 bộ thi thể máu tươi cùng cương khí, cùng thi thể sau khi chết toán linh mà hình thành huyết hồn thi hắn lúc trước hướng huyết hồn thi tâm bên trong rót vào tinh huyết cùng huyết hồn thi hình trái tim thành một đạo chặt chẽ liên hệ giờ phút này có thể trường khống ngựa sử cố này huyết hồn thi thông qua cùng huyết hồn thi tâm ở giữa kia một đạo liên hệ hắn có chút cảm giác lại minh bạch hấp thu hơn 300 bộ thi thể máu tươi cương khí hoán linh dưới mắt cố này huyết hồn thi đã có được cùng nguyên đan cảnh nhất trên thực lực nếu như huyết hồn thi tâm có thể hấp thu càng nhiều máu tươi cương khí linh huyết hồn thi uy lực còn hội càng tương đại cái này huyết hồn thi tâm cần lấy máu tươi cương khí linh đến chú tạo huyết hồn thi Hiển nhiên là một kiện cực kỳ tà ác chi vật Tốt tại vẫn là hướng ẩn cốc bên trong hơn 300 tên võ đạo tu sĩ đều là địch nhân, lộ thần tế luyện huyết hồn thi tâm, với huyết hồn thi tâm ngưng luyện huyết hồn thi, đồng thời không có bất kỳ cái gì gánh vác. Không làm suy nghĩ nhiều, Hán Ngự Sư huyết hồn thi tiến về một chỗ trong trận pháp. Bởi vì lộ thần bản tôn không nhận mê tung trận cùng huyền ảnh trận ảnh hưởng, cái này huyết hồn thi chịu Hán Ngự Sư, cũng là không nhận trong cốc mê tung trận cùng huyền ảnh trận ảnh hưởng. Huyết hồn thi tại trong trận pháp xuất động, trận trận âm phong gào thét, tốc độ nhanh chóng như điện. Sau một khắc, huyết hồn thi liền tới đến cống luân tại kia một chỗ trong trận pháp. Phút chốc vừa tiếp cận cống luân, lộ thần lại ngự Sư huyết hồn thi triển khai công kích. Chỉ thấy huyết hồn thi năm ngón tay dài nhỏ sắc bén như kiếm, quét ngang hướng Cống Luân lực. Cống Luân mặc dù thân hãm mê tung trận cùng huyền hành trận, nhưng dù sao cũng là nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ, thứ hải chi lực cảm giác ngại cảm. Mà huyết hồn thi bên trong ngưng luyện có rất nhiều toán linh, những này toán linh không giờ khắc nào không tại tiêu tán ra cuồng bạo tà ác cảm xúc tiêu cực, khiến cho huyết hồn thi giống như đêm hè bên trong đống đóm, hành tích lộ rõ. Như nhìn thấy công kích từ chỗ nào mà đến, Cống Luân ngưng tụ nguyên đan chi lực, giúp cho đánh trả. Huyết hồn thi không có tự chủ ý thức, chỉ chịu lộ thần trưởng khống cùng lực sử, hiển nhiên sẽ không như vậy e ngại tránh lui dài nhỏ mà sắc bén năm ngón tay cắt vào do cống luân nguyên đan chi lực ngưng luyện mà thành chiến kỹ bên trong su huyết hồn thi năm ngón tay đúng là chém dưa thái rau, trực tiếp cắt ra cống luân nguyên đan chi lực công kích lập tức chém về phía cống luân cái cổ lộ thần âm thầm lưỡi cái này huyết hồn thi quả nhiên hung mãnh cái đó tuy là do rất nhiều máu tươi ngưng luyện mà thành nhưng lại cũng không phải là giống như máu tươi đồng dạng mềm mại yếu ớt ngược lại kiên càng tinh thiết, thậm chí ngay cả nguyên đan cảnh võ đạo tu sĩ ngưng luyện chiến kỹ đều có thể nặn sinh sinh bổ ra ý thức đến điểm này hắn mi đầu hơi nhíu huyết hồn thi công kích càng phát nhanh chóng. Một chiêu chưa tiêu trừ áp sát tới tử vong nguy cơ, cống luân kinh hãi hét, thân ảnh chốc động, muốn tránh đi chưa biết nguy hiểm. Đúng lúc này, bốn phía quang ảnh chốc động, cảnh tượng biến nào không thôi. Chợt phía bên phải xuất hiện sơn phong ngăn cản, chợt bên trái xuất hiện thâm viên chặn đường cướp của. Rất nhiều biến hóa chính là mê tung trận cùng huyết ảnh trận đem kết hợp mà hình thành trận pháp biến hóa. Trận pháp biến hóa hư hư thực thực, biến hóa không chừng, cống luân đã linh giáo qua những biến hóa này lợi hại, lúc này không dám lung tung chốc động, đã ngừng lại thân thế. Cùng lúc đó, cống luân tại kia một chỗ công kích trận pháp công kích cũng đột nhiên ở giữa sắc bén hung mãnh mà rất nhiều trận pháp công kích lại là chủ động tránh đi lộ thần ngự xử huyết hồn thi chú ý tới biến hóa trong sân lộ thần trong lòng biết là phương ấn tại trợ chính mình một chút sức lực giờ phút này phương ấn chỉ cần trưởng khống cùng ngự sử trong cốc bốn tòa trận pháp so sánh lúc trước trưởng khống ngự xử 140 đạo trận pháp hiện nhiên dễ dàng rất nhiều là với có thừa lực khống chế trận pháp biến hóa đến hiệp trợ huyết hồn thi cùng nhau công kích trận pháp công kích lại phối hợp thêm huyết hồn thi công kích cống luân không ngừng tiêu khổ ý thức đến tử vong đang không ngừng tới gần hướng hắn nhờ trận pháp công kích có gì tài ba tội tông đệ tử có gan đi ra đánh với bảng tôn một trận. Cống Luân một bên chống cự sắc bén dày đặc công kích, một bên hướng bốn phía la mắng. Có thể để ngươi nuốt hận nơi này lại là bản sự. Lộ Thần đi qua huyết hồn thi đáp lại một câu, lập tức tâm niệm nhất động, huyết hồn thi công kích lại hùng mạnh một chút. Tội tông đệ tử quân vọng, rốt cuộc vọng tưởng giết bản tôn, thật là nói khoác mà không biết ngượng. Cống Luân song thủ xuyên hoa giống như ngưng luyện chân khí, đồng thời trận mắt tròn xoe địa quát. Hôm nay bất quá là bắt rùa trong hũ, lại có gì khó. Lộ Thần ngự sử huyết hồn thi nhẹ nhàng vui vẻ cười to nói. Cống Luân nao nao, lập tức dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, mắt lộ ra kinh hãi. Chuyện cho tới bây giờ, Lộ Thần lại chính miệng thừa nhận Cống Luân sao lại còn muốn không hiểu là chuyện gì xảy ra? Dẫn đường hạt giấy, thoái không sơn mạch bên trong từng tràng gió tanh mưa máu, trong cốc này chất pháp. Hôm nay cục diện đều là tội tông đệ tử lộ thần âm lưu. Vừa nghĩ đến đây, Cống Luân tìm mật câu hàn, phát giác được Cống Luân tâm cảnh dung chuyển, lộ thần lập tức ngự sử huyết hồn thi tiêu tán ra bảy tám đạo u ảnh, khói xanh u ảnh thừa cơ chui vào đến Cống Luân trong mi tâm. Oán hận, phẫn nộ, không cam lòng, sát lục các loại quần bạo tà ác cảm xúc tiêu cực như hạt giống đồng dạng cấm dê ở Cống Luân tước hải, tiếp theo hấp thu Cống Luân tước hải chi lực trưởng thành, đồng thời không ngừng ảnh hưởng Cống Luân tâm trí. Cống Luân sắc mặt dần dần dữ tợn, phản phất muốn biến thành một cái địa phù ác quỷ. Mắt thấy oán linh có hiệu quả, Lộ Thần lập tức ngự sử huyết hồn thi tiêu tán ra càng nhiều oán linh giật vào đến Cống Luân tức hải bên trong. Tùy theo huyết hồn thi cầm từng đạo từng đạo oán linh tiêu tán ra ngoài, Lộ Thần phát ra được, huyết hồn thi thực lực đang không ngừng yếu bớt. Hơi suy nghĩ, trong lòng của hắn thoải mái. Phải biết, huyết hồn thi là từ máu tươi, cương khí, oán linh đợi đến ngưng luyện mà thành, mất đi oán linh chẳng khác nào mất đi một bộ phận lực lượng gọi nguồn, huyết hồn thi thực lực giảm bất đúng là bình thường. Ngoại trừ Cống Luân bên ngoài, còn có Lương Kha cùng Tương Sinh đạo cần giật trừ nếu như huyết hồn thi mất đi quá nhiều ánh linh, thực lực liền biết tổn hao nhiều, khó mà dùng đến đối phó lương kha cùng tương sinh đảo. hơi chút suy nghĩ, lộ thần không tại lệnh huyết hồn thi tiêu tán ánh linh, mà giờ này khách này đã có hơn 50 đạo ánh linh chui vào cống luân thứ hải, cống luân tâm trí nhận quần bạo tà ác cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng, công kích cùng phòng ngự đều đã trở nên lộn xộn. lộ thần ngự sử huyết hồn thi triển khai công kích, trận pháp công kích là phối hợp huyết hồn thi cùng nhau thẳng hướng cống luân, hung mãnh công kích như thủy triều đồng dạng đánh tới, trong trận pháp vang lên một mạnh lôi minh, một đợt công kích đến đến, cống luân toàn thân nhu máu, sinh cơ hơi tàn. Huyết Hồn Thi không biết mệt mỏi giống như lập tức nào tới, cùng cống luân một phen kịch liệt chiến đấu. Cuối cùng Huyết Hồn Thi sắc bén năm ngón tay xuyên thủng cống luân đầu lâu, rất nhiều ánh linh tiêu tán ra, tà ác cuồng bạo cảm xúc tiêu cực thuận thế xâm nhập cống luân tước hải, đem tước hải xoắn ốc. Quật quật, quật quật. Cống luân thi thể ngửa mặt ngã xuống, từng đạo từng đạo đỏ thắm máu tươi chịu huyết hồn thi ảnh hưởng theo trong thi thể xuất ra, tìm đến phía huyết hồn thi. Bốn phía còn muốn một chút xíu thanh sắc quang ảnh dung nhập vào huyết hồn thi bên trong, là cống luân sau khi chết chưa tiêu qua đời linh hồn hình thành linh. Lúc trước huyết hồn thi tiêu tán ra hơn 50 đạo linh, thực lực rất xuống một chút. Nhưng giờ phút này đạt được cống luân máu tươi cùng Á Linh, huyết hồn thi thực lực ngược lại tăng vọt rất nhiều, so với lúc trước còn muốn càng lớn mạnh một chút. Phát giác được huyết hồn thi biến hóa, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng không biết là ai luyện chế ra cái này huyết hồn thi tâm, chỉ cần ngự sự người bản thân tinh lực xu tụ, cái này huyết hồn thi liền không có thể lấy chiến dưỡng chiến, vẫn tiếp tục không ngừng chiến đấu tiếp. Dứt bỏ tà ác một phía bất luận, cái này huyết hồn thi tâm đích thật là một kiện chân quý bất phàm bảo khí. Lộ Thần một bên suy nghĩ, một bên ngự sự huyết hồn thi chấp động hướng trong cấp khác một chỗ công kích trận pháp. Trong trận pháp người là Lương Kha. Hô. Hồ. Huyết hồn thi tiến vào trong trận pháp cùng Lương Kha một phen đắc chiến. Trận pháp công kích, lại thêm huyết hồn thi công kích, Lương Kha cuối cùng không địch lại, vẫn lạc tại huyết hồn thi công kích đến.